q u y một chương một trăm bốn mươi mốt ám ảnh kế thừa tiểu thuyết h e o ở sườn đại lanh chúa tác giả viên thuốc đại công tước g i á c căn b ố n không muốn nói chuyện cùng hắn hắn đương nhiên rõ ràng lưu ý đồ kéo dài thời gian ổn định đường nối h ư ố n g hồ giữa bọn họ không có gì để nói nhiều hắn tới nơi này đơn giản là được lấy mạng của hắn thôi a lưu âm thầm nhũ mày không gian đã kinh biến đến mức phi thường không ổn định người này đương nhiên không biết hắn ở nơi đó thiết t r í tọa độ hắn chuyện này căn bản là là nghĩ một hồi toàn bộ chặt đức để hắn không đường có thể đi rồi a quản không được nhiều như vậy cũng lắm là bị không gian xe rách bị kẻ địch n â n cường c h u y ề n thống tạp bại bị chế tạo đi ra cũng làm cho g i ặ t toàn lực ứng phó chúng ta đi nhìn ta nhất định sẽ không chết lưu vận may rất tốt giá không có quét đến cuối cùng một chỗ trả lại có được hắn thiết chí một cái tọa độ liên hệ vành trong nháy mắt liền biến mất ở mênh mông trong rừng cây hát nhận x ạ qua chỉ ở trong không gian lưu lại một đạo nhàn nhạt k h ẽ hở chậm rãi n ố i liền lão a trẻ lại một điểm ta tới kịp phong tỏa hắn hạ nam ngươi nhanh một chút trưởng thành bao trùm ở giặc trên người năng lượng màu đen theo gió rồi biến mất để hắn ngầm thở dài trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ xạc đại sư nghe được lịch dự thuật suýt chút nữa không bị Nội vàng vội c hạ y tới i hoa v ê nam nhìn n Hạ ở lại là đi cái thôi nữ quyến cứng rắn chống đỡ, rất nhanh sẽ dẫn hắn đi cứu hắn kỳ thực không trọng thương. Chỉ là hư thoát mà thôi hơn nữa không cứu chị thực có gì Rất thụ Chỉ hư thoát đỡ. sẽ kỳ mà bị i tại giác thoải mái. ế t một chút thô bạo khí quanh quần ở trong lòng, để trong lòng hắn rất bạo Hạ sao. quanh Nam Hắn mình khí hắn không quần lòng. lòng cảm có b ở Để tập kích sự rất nhanh sẽ ở trong phòng tiệc truyền bá ra có lãnh đạo có chế dễ ư có lòng như lửa đốt dô đ ã ở lại nhi tử mấy lần muốn đến xem đều bị che ở bên ngoài xạ ca ở lại hiệp hội phần lớn lý sự lựa giận hung hăng ở phòng hội nghị nhỏ lâm thời mở hội hạ nam bị người suýt chút nữa sát hại tối nổi nóng là được hắn không nghĩ tới chính mình ngày thứ nhất đem hắn mang ra đến liền ra tình huống này để bọn họ tạp bài hiệp hội mặt mũi để vào đâu quan trọng nhất chính là hạ nam nhưng là chính mình hy vọng cùng tương lai à, đến cùng là ai dám ở động thủ trên đầu thái t u ế lý sự m ô n từng cái từng cái là căm phẫn sục sôi dô lên hiệp hội thực sự là không dễ dàng thật vất và ngao ra một thiên tài suýt chút nữa sẽ chết ở cửa nhà mình, mình Người này tiến là làm sao vào? sao đúng i hội viên mời ghi hơi cái nói,、không、sai, ngối, ề u đầu trà thư nhất dịt gật một một rõ ràng. là là hắn vẫn định Ân không manh Mặc mỏ cao cấp có chép. c kệ h là đây sờ ta thể tìm có gốc. hiểu nguồn、ốc. Đúng rồi hội trường đại nhân gần nhất thật giống quả thật có người đối với chúng ta hiệp hội bất lợi a hôm nay đều đã quên hướng về ngài báo cáo mãi hỏi đại sư trước đây không lâu liền ngộ hại một lý sự đúng lúc hướng về xạ cả báo cáo cái gì mãi hỏi đại sư ngộ hại xạ cả giật mình nhìn mọi người hắn gần nhất vẫn đang g ú p hạ nam học tập chính mình có nghiên cứu muốn làm m a i hỏi là nửa đường mới gia nhập chúng ta hiệp hội hắn tuy rằng không ở d o lên thành tài thế nhưng vẫn như c ũ lựa chọn trở về quê hương hắn đại diện cho rất lớn một phần bên ngoài học tập chế tạp sư a hơn nữa tuổi trẻ tài cao là ai dám làm chuyện như vậy Sạ c ả giận dữ ở phòng hội nghị nhỏ hướng lên tầng tầng chú ý bản mọi gì sơ nhẹ nhàng cao mày neo mắt lại hắn kỳ thực vốn là muốn tìm Sạ c ả nói riêng vấn đề này hạ nam kinh thế hai tục thiên phú để hắn suýt chút nữa liền đã quên chuyện ngày hôm nay càng làm cho hắn vững tin một chuyện hiệp hội bên trong xảy ra vấn đề hắn vốn là phụng lao hữu nhờ và cha một chút suýt chút nữa liền nộp mạng đều là hiệp hội tuổi trẻ sức mạnh tuy rằng không nhất định có tất nhiên liên hệ thế nhưng không thể nói không có khả năng hành hung người khẳng định không phải hội viên cao cấp mọi gì sở chuyên môn quản lý cái này tại sao có thể có mạnh mẽ ám hành giả đây không phải hội viên chính là có t h ư mời lại một lần nữa âm thầm đánh giá bên trong gian phòng lý sự môn mọi gì sở quyết định một hồi khỏe mạnh cùng xạ cả thương nghị một hồi hiện tại không thể đánh rắn động cọ để tránh khỏi tạo thành bên trong khủng hoảng hiệp hội bên trong cần một lần quét sạch đây là ý nghĩ của hắn các vị lý sự môn đều rơi vào trầm ặ c lúc này giặc chính xoắn suýt ở phụ cận bồi hồi hắn rất muốn đi làm một chuyện nhưng là vừa sợ gặp sự cố hạ nam không có bị tổn thương gì nghỉ ngơi một chút là có thể thế nhưng hắn sợ chính mình rời đi chút xảy ra vấn đề trong phòng s a ca đương nhiên cảm giác được d ầ u dĩ bầu không khí vậy vậy tay nói tốt rồi ta hiện ở trong lòng rất loạn chuyện này chúng ta lại thương nghị tiệc rượu đình chỉ đi tất cả giải tán đi đem nơi này cho ta bao bao vây lại mọi gì sợ chúng ta đi xem xem hạ nam chờ hắn không thành vấn đề ta mới có tâm tình nghị sự đều trở về đi thôi xa ca muốn cùng mọi gì sơ đơn độc tâm sự hơn nữa hạ nam đối với hắn mà nói so cái gì đều trọng yếu hiệp hội có bên hắn làm sao có khả năng không thấy được đợi được sự tình ổn định lại hắn muốn từng cái từng cái cha ai cũng chạy không thoát ân đều trở về đi thôi m ọ gì sở theo xạ cả rời khỏi phòng đại gia cũng đều thở dài tự mình tự rời đi ai không muốn cùng hội trưởng đi uý hỏi một chút hạ nam thế nhưng hội trưởng chính đang nổi nóng không ai dám chạm cái này rủi ro huống hồ mỗi người đều nhìn ra rồi chuyện này không như thế đơn giản nhìn hạ nam ở trong phòng ngủ say hai lão già thở thật dài một cái nhẹ nhàng thảo luận từ bản thân một ít ý nghĩ nói chúng xạ cả sẽ không sẽ rời đi hắn phải đợi hạ nam tỉnh lại cẩn thận để hỏi rõ ràng giác dùng cái bóng âm thầm quan sát một trận vẫn là không hạ nổi quyết tâm năm đó là được hắn một sơ sẩy để d ộ t chỉ tao nộ kiếp nạn thế nhưng hắn lại muốn đi xem có thể hay không cứu đạt được xuân, xuân xuân chết hay chưa hắn không biết thế nhưng không đi nữa hắn chắc chắn phải chết hắn biết xuân ẩn nút ở r ô n g é o b ê n người nếu bị phát hiện hắn rất khả năng bị đã k h ô n g chế lên chính mình vốn là có cơ hội làm thịt r ô n g é o thế nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì giết hắn sẽ chỉ làm sự tình biến phức tạp kỳ thực r ô n g o có thể để cho hạ nam sớm ngày thành thục lên hắn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn muốn đối phó dô n g é o loại tiểu nhân vật này thực sự không đáng nhắc tới hôm nay chiến đấu để giặc ý thức được mình đã bắt đầu đi xuống dốc hắn cần một người thừa kế xuân là cái thí sinh rất tốt trải nghiệm của hắn để hắn sẽ không hạ thủ lưu tình thế nhưng hắn tâm vẫn cứ có tỉnh thổ hơn nữa hắn có siêu cường ám hệ thiên phú đầy đủ kế thừa y bắt của chính mình giặc tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm xuân chịu đựng được chính mình thử thách có mạnh mẽ mục đích mới có thể càng chặt chẽ hợp tác hắn sẽ trở thành hạ nam tốt ra giúp đỡ giặc âm thầm nhắm hai mắt lại hắn không thể do dự nữa tin tưởng xạ cả sẽ không lại để hạ nam gặp phải nguy hiểm chính mình đi một chút sẽ trở lại trong nháy mắt mở mắt ra cấp tốc rời đi tặp bài dù nghèo rốt cuộc đ ợ i được hiệp hội kết thúc tiệc tối hắn không thể ngay lập tức rời đi như vậy rất dễ dàng gây nên hoài nghi ở lại giống như mọi người không rõ ánh mắt cùng rời đi tạp bài hiệp hội hắn hiện tại nhất định phải nhanh lên một chút trở lại chuyện thứ nhất là được muốn làm đi x u ố n g lưu thất lực đối với hắn đà kích rất lớn tất cả kế hoạch đều muốn t r ồ n g trước tiên mặc kệ thất hải tam kiệt chút ứng hồn những người này cũng sẽ không quản chuyện của hắn xuân bây giờ là duy nhất hiểu rõ hắn hết thể nội tình người trước hết giết chết hắn miễn cho đêm dài lắm mộng hiện tại không phải tìm người xui hoa vấn đề hiện tại vấn đề là chính mình làm sao để tạp bài hiệp hội đám lao ra kia không muốn hoài nghi đến chính mình nói không chắc bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến giám thị không thể lưu lại bất kỳ mầm h o ạ n cấp tốc triệu ra một con chim hắn muốn tốc độ nhanh nhất trở lại lúc này giáp đã sớm ngồi trên màu đen á long đều sắp muốn đến xỉ sổ cổ hắn giống như rồm mèo nhất định phải giành giật từng giây có thể tìm tới một vẫn tính hợp lệ người thừa kế cũng không dễ dàng huống hồ rời đi hạ nam để hắn rất không yên lòng thế nhưng vì tương lai hắn cảm thấy cần mạo một mạo hiểm đại ca a chúng ta nhanh lên một chút đi về trước lu đã trở về mất thất hắn bị trọng thương có thể kiên trì trở về cũng không dễ dàng hắn có thể chuyện trả lại vận may đã tính là không tội rồi cả ca người làm sao ai đem ngươi đánh thành như vậy a dâu dâu giật mình chậm lên hắn đều không nhớ rõ lần trước lũ thụ thương nặng như vậy là chuyện khi nào đừng hỏi nhiều như vậy thiên kia biện pháp rất nhiều rất khả năng liền sắp đổi kịp đến rồi hắn có thể không thể so phụ thần n ư ợ c a lu đã biến thành như chim sợ cánh cong che n g ự c đặc biệt nghiêm túc nhìn hai cái huynh đệ khỏe miệng chảy ra máu tươi hắn đều không lo được nhất định phải thuyết phục bọn họ mau chóng rời đi quân tử báo thù mười năm không muộn ba người bọn hắn chuẩn bị đầy đủ đều không nhất định là người bí ẩn đối thủ đi dù sẽ hơi hơi suy nghĩ một chút không hỏi một tiếng đà lủ cấp tốc kéo lên chính mình ngốc đệ đệ với hắn giải thích đơn giản là lãng phí thời gian có thể đem lủ đánh thành bộ dáng này đã rất khủng bố trọng yếu chính là lại để ý chí kiên định hắn đánh mất dũng khí đây mới là thật sự đáng sợ a u ả n hắn là ai rời đi trước lại nói chờ hắn c h ư a khỏi thương thế chậm dãi hỏi lại nho nhỏ mất thất cấp tốc liền yên tính lại lúc này ở ngục g i a n một chỗ trong thủy lao xuân d u n g d ẩ y nhắm mắt lại lạnh leo thủy trùng thực đầu gối của hắn hắn không muốn nói chuyện không muốn thương t ổ n cảm không có một tia tâm tình hắn chỉ muốn tiếp tục sống sống sót thì có hy vọng lãng phí chỉ còn lại một điểm năng lượng đi đa s ầ u đa cảm không có ý gì khặt lù cho hắn tạo thành nội thương rất nặng một ngụm máu không khỏi ho ra hắn chợt nhớ tới mẹ của chính mình trước khi chết là bộ dáng này nhận hết khuất đục bị người phỉ nổ trả lại l i ề u mạng bảo vệ mình cũng là bởi vì một người đàn ông a hắn không muốn nghĩ thế nhưng vẫn như c ũ không khống chế được không có thể chết ở chỗ này đại sư hắn cắn chặt hàm răng rốt cục chậm rãi bình phục tâm tình của chính mình t i ê n lặng nhìn hắc á m hành lang ấ y người tiếng bước chân để hắn n h e o mắt lại q u y một chương một trăm bốn mươi hai một cái hứa hẹn ha ha xuân g nghe được một mê hoặc giọng nữ từ trong hành lang truyền đến con mắt của hắn ở trong bóng tối vẫn như cũ xem rất rõ ràng một quần áo bại lộ trường rất diễm lệ nữ nhân ở lại hai người thủ hạ đứng ở bên ngoài xuân liếc hắn một chút cũng lời nhìn những người này chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì tìm hắn À, thực sự là anh tuấn tiểu tự a ám tinh linh cùng nhân loại kết quả trả lại thật hiếm thấy vậy rồ mượt tiên sinh thực sự là tìm cho ta cái tốt ra việc xấu ta thích nhất g i ả n vật nam nhân như vậy nữ nhân ra hiệu ra tay mở ra cửa lớn v ặ n vẹo và nghèo rầm rầm đi vào thủy lao hai người thủ hạ chăm chú đi theo phía sau của nàng âm âm nhìn xuân cầm trong tay hai cái hộp bên trong có thể đều là rất tốt đồ chơi xuân thậm chí đều không muốn ngẩng đầu lên nhìn bọn họ nữ nhân này thật giống hồ tộc nữ nhân coi như không phải e sợ là hôn huyết chuyện nói các nàng có rất mạnh sức mê hoặc thậm chí có thể đạt đến khống tâm trí người mức độ chính mình tuyệt không có thể bị rồ mẹo lợi dụng hắn hộ kiên trì đến thời khắc cuối cùng nếu coi như đem hắn thả hắn hiện tại không có năng lực rời đi nơi này k h á n h khách ngươi thật giống như biết ta là làm gì thật là một thông minh tiểu tử a nữ nhân dùng hai cái ngón tay bước lên x u ố n g cảm một bộ rất hứng thú dáng vẻ người này ý chí kiên định dồn chuyên môn cường điệu thân phận của hắn hắn không cầu chính mình rất nhanh giải quyết hắn một tuần đây là cho thời gian của nàng để hắn mê mội ở thiên đường cùng địa ngục trong lúc đó không gãy liệm m à i hắn mãi đến tận hắn biến thành một chỉ có thể sắc con dối bình thường đàn ông hắn chỉ dùng mấy tiếng là có thể quyết định dồn n g h o lại cho hắn nhiều thời gian như vậy Ám t i nữ h l liếm liếm nhân nhẹ g t nhàng cần lâu xoa xoa xùn một da tay rất phối hợp mở ra hộ lấy ra một găng tay đưa cho hắn hắn beo trên tay không ngừng ở xùn nghĩ trên người đi khắp coi như là hắn có kiên định ý chí cũng chậm chậm cảm nhận được một luồng khô nóng năng lượng không ngừng trùng k í c h c h á n ha ha ha thế nào cái này không phải bình thường thuốc nó chút kích phát ngươi năng lượng đàn ông năng lượng mọi người sẽ ở vui sướng cùng thống khổ trong lúc đó luân hãm dù cho ngươi là thủ vững điểm mấu chốt đạo đức tấm gương ta muốn cho ngươi trong vòng ba ngày trở thành ta con dối sau đó chính mình đem mình đưa lên đoạn đầu đài căn bản không cần bảy ngày nói hắn đã không thể chờ đợi được nữa cởi áo hai người thủ hạ là dị thường hưng phấn ăn không được nhìn đều là đặc biệt chua thoải mái huống hộ bọn họ nhưng là không một chút nào muốn trở thành nhân vật chính quá xem qua ẩn là được hôm nay bọn họ mang đến các loại rất ít hơn tr xuân híp mắt nhìn nữ nhân này người như thế để hắn buồn nôn dù cho hắn có một bộ hoàn mỹ vóc người hắn thuốc để hắn khôi phục không ít sức mạnh dù cho chỉ là tạm thời thừa dịp đầu vóc vẫn tính tỉnh táo muốn đem hắn chém thành muôn mảnh âm thầm tích chữ một phát ám ảnh t ậ p kích chen lẫn gào thét ám năng lượng hướng về bộ ngực của nữ nhân cắt quá khứ xuân vốn là muốn tiết kiệm thể lực thế nhưng hắn hoàn toàn không thể n h ẫ n nhịn bà nữ nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị vô cùng ung dung né qua toàn thân một tia không quải cũng làm cho ra tay xem rất chua thoải mái hắn khanh khách nợ nụ cười nói ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đang suy nghĩ gì sao. Ngươi không biết chúng ta người này nào có đơn giản như vậy? Đàng hoàng tiếp thu. g ộ t r ử a trở thành ta tác phẩm mới hôm này e sợ rất khó khăn xem ra ta mệnh không nên tuyệt bởi vì là ta theo đúng người x u ố n g đông nhiên lộ ra một quỷ dị mỉm cười hắn thở thật dài một cái cả người đều nới lỏng người có ý gì nữ nhân không hiểu ra sao nhìn sụt n g thế nhưng là cảm nhận được một vệ l ạ n h leo xúc cảm trực thấu lồng ngực nhìn mình thân thể hoàn mỹ bị trùy thủ xa qua thậm chí cũng không có cảm nhận được bao nhiêu đau đớn liền ngã xuống hai người thủ hạ trả lại không phản ứng lại đã vào máu là chết con mắt đều không nhắm lại đại sư ta biết ngươi sẽ đến cứu ta ô sụt sút chút nữa liền rơi lệ giặc ở trước mắt hắn để hắn cả lại như mẫu thân như thế loại này m ị dược ngươi thụ được không g i á c tiện tay xóa sạch hắn x i ê n g xích không có gì ghê gớm ta chống đỡ được ngài trước hết nghe ta báo cáo rốn t g h è o muốn đối với hạ nam tiểu lãnh chúa bất lợi à hắn tìm đến rồi mạnh phi thường ra hỏa xuân cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào rồi nhất định phải hướng về đại sư báo cáo nếu như hạ nam chết rồi hắn vừa không có đại thụ tin cậy không chừng đại sư cũng sẽ tìm hắn để gây sự có thể gặp phải đại sư thực sự là quá hạnh phúc hắn muốn vẫn theo hắn ừ ngươi nói chính là cùng ngươi trường như thế ra hòa sao giặc cho gọi ra một cái bóng màu đen đem xuân đà đến trên người h ha ha ta liền biết ngài so với hắn lợi hại hơn nhiều tên khốn kiếp này khẳng định chết rồi đi xuân nhớ tới lũ liền l ử a giận hung hăng coi hắn là đống cắt như thế nhụ lận làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này để hắn chạy thoát giặc khẽ thở dài chính mình nếu như ở thời điểm toàn thịnh hắn căn bản là chặn không được hắn ba cái hiệp thời gian sẽ làm người trưởng thành cùng suy nhược rất hiển nhiên hắn là người sau xuân không dám hỏi lại đây đối với một đám hành giả tới nói để cho kẻ địch chạy là kiện không còn mặt mũi sự tên hải tặc kia có rất nhiều quỷ dị chiêu số đại sư nói không chắc hắn đạo hơn nữa không có chết kỳ thực không sai hắn đem ngươi đánh thành như vậy lẽ nào giác lời mới vừa tốt ta đâm c h ú n g rồi ý nghĩ của hắn muốn a tại sao lại không muốn chớ ta hận không thể đem hắn lột ra x é c h cốt sinh nấu hắn xuân hận nghiến răng nếu như có một ngày để hắn đột kích ngược nhất định phải đâm hắn thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút rất không hiện thực bọn họ t r ê n lệch vẫn là rất lớn vậy hãy cùng ta đi ngươi hội có ngày đó giặc nâng lên mũ dơm rất chăm chú nhìn xuân xuân kích động toàn thân run r ậ y hắn biết câu nói này ý vị như thế nào có điều ta cần ngươi một hứa hẹn ngươi hội là hạ nam ruột chỉ phấn đấu một đời sau giác rất nghiêm túc nhìn xuân thời a còn có một việc n một ấ t định h p hoàn thành gian à đối g n một ngày rất nhanh sẽ quá khứ hạ nam tối ngày hôm qua liền chạy về thiên nga bảo hắn một buổi tối không ngủ tâm tình rất kém cõi ngày hôm qua sau khi tỉnh lại hắn không có gì đáng ngại cùng lao sư làm luận rất nhiều liên quan với thích khách sự hắn suy nghĩ tỉ mỉ quá vấn đề của chính mình kẻ thù của hắn liền như thế mấy cái hắn có loại suy đoán rất khả năng cùng dồn m có quan hệ hắn từ đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thời điểm liền cảm giác không tốt thế nhưng hắn cũng không có hướng về xạ ca đề ra ý nghĩ của chính mình một mặt không chứng cứ gì một mặt d ồ m nghèo dù sao là xạ ca đệ tử mình không thể tự dưng gây ra hỗn loạn thế nhưng hắn có thể thay cái phương pháp đ ả kích kẻ thù của chính mình dám ám sát hắn bất luận là ai hắn đều muốn trả lại hắn muốn mạnh mẽ đ ả kích x ì số cổ mặc kệ có phải là dồn nghèo xạ ca chút đi thăm dò nhưng là mình muốn chuẩn bị sẵn sàng bạo dồ hắn muốn kéo đến đầy đủ giúp đỡ không có tác dụng bất kỳ phương pháp nào đến thời điểm tìm tới cơ hội để x ì xô cổ gà chó không yên nghĩ dạ cùng xì nạ thương thế rất nặng thế nhưng ổn định lại hạ nam kiên trì muốn dẫn các nàng trở về bởi vì là hắn hôm nay muốn đi một chuyến hải hồn điện h ả i yêu tế tự chuyển thuyết đều có rất lợi hại năng lực hồi phục hắn hy vọng thuận tiện có thể giúp giúp các nàng được nghỉ cố lệ khẳng định để hắn thở phào nhẹ nhõm hắn tự nói với mình các tế tự trị liệu loại này thường cũng không khó khăn ở hải hồn điện ở lại một hai ngày liền gần đủ rồi đáng tiếc hắn không am hiểu phương diện này không giút được hà nam có điều hắn nghe nói hạ nam suýt chút nữa bị đâm là phi thường tự trách dù sao hắn nhưng là hứa hẹn phải bảo vệ hạ nam thế nào chuẩn bị xong chưa hạ nam đứng cửa pháo đài rất nghiêm túc nhìn gì chĩa quản g i a tâm tình của hắn không tốt liên đ ố i tất cả mọi người đều trở nên rất chớ sốt sáng hạ nam cũng không biết làm sao một luồng lệ khí ở trong lòng bất luận làm sao đều áp chế không xuống đi ân hầu như đều chuẩn bị sắp xếp một ít lương thực còn có thủy sản phẩm ta thậm chí chuẩn bị không ít nước ngọt tin tưởng bọn hắn cũng sẽ rất cao hứng gì chĩa khe khé gật đầu hắn đồng dạ một đêm k h n g ngủ còn gái của chính mình trọng th thế nhưng hạ nam từ khi sau khi trở lại cả người đều biến rất dễ dàng nổi giận hắn cảm thấy hiện tại cũng không phải cái thương tháo tốt ra thời gian gặp phải chuyện như vậy đương nhiên có thể lý giải hiện tại mọi chuyện theo hắn là được chờ nộ khí quá lại nói ớ lại những ngày vật tư là chuẩn bị cùng bạn g i ú p bộ tộc giao dịch cũng không phải cố tình gây sự n h i cố lệ đứng ở bên cạnh âm thầm quan sát hạ nam hắn cảm thấy cái này tiểu lánh chúa thật giống bị một ít không đồ tốt quân lấy đây là một loại cảm giác rất khó nói rõ ràng đến hải hồ điện nhất định phải làm cho đại tế tin nhỉ nhìn nhị dạ cùng s i nạ tâm tình tốt hơn rất nhiều các ngươi hơi hơi kiên trì một chút đi thanh âm nhẹ nhàng làm cho các nàng rất thoải mái ân không có chuyện gì lãnh chúa đại nhân chúng ta kiên trì được s i nạ sắc mặt không tốt lắm thế nhưng hắn nghe nói hạ nam lại cùng hạ yêu quan hệ không tệ kinh ngạc nói không ra lời hắn sớm đều muốn đi xem truyền thuyết hải yêu coi như hiện tại thương thế rất nặng trả lại là phi thường chờ mong thông minh hắn biết r u ộ t c h ỉ cùng hạ yêu cài đặt quan hệ ý vị như thế nào đừng nói là r u ộ t chi toàn bộ lãn sợ thậm chí quanh thân các cái thế lực cái kia không phải hy vọng có thể cùng hạ yêu thành lập quan hệ thế nhưng mọi người đều biết chuyện ai sẽ nghĩ tới hạ nam lại thành cái thứ nhất con cua người hắn nhẹ nhàng ôm thư ơ n g thế rất nặng lí ra rất đừng kích động nhìn hạ nam nếu để cho phụ thân biết hắn e sợ sẽ nổi điên ruột chỉ không hổ là cổ lao thế ra hạ nam càng không hổ là hắn xem trọng đàn ông có hạ yêu như vậy lá bài t ẩ y hắn dám nói giúp bà rổ quẹ liền có vẻ không phải rất lô mãng hoàn toàn hợp tình hợp lý chính là không biết quan hệ giữa bọn họ đến cái gì cấp độ x í nạ là sẽ không đem chuyện như vậy nói cho phụ thân này đã xem như là ruột chỉ bí mật hắn nếu gả tới đầu tiên là ruột chỉ người thứ yếu mới sẽ vì bà rổ quẹ mưu phúc lợi đi thôi hạ nam quay đầu lại ra lệnh một tiếng chính mình tiến vào trong xe ngựa đoàn xe chậm dài hướng biển yêu lánh địa xuất phát đại nhân người sắc mặt không tốt lắm ngài không có sao chứ x í nạ chính mình thương thế không nhẹ tựa ở bên cửa sổ thân thiết nhìn hạ nam không biết tại sao hắn cảm thấy hạ nam có chút biến hóa sắc mặt rất â m trầm không có chuyện gì chuyện của chính mình chính mình rõ ràng nhất hạ nam âm thầm cảm giác mình bị một ít rất mặt trái tâm tình ảnh hưởng thế nhưng hắn rác phải hỏi đề không lớn ai vẫn không có khó chịu thời điểm đây thế nhưng nhớ tới ngày hôm qua chính mình bỗng nhiên trở nên thô bạo lên thậm chí còn thu được sức mạnh rất mạnh hắn liền cảm thấy việc này có kỳ lạ thế nhưng cũng không muốn nói cho bất luận người nào chuyện này xong hắn muốn tra một chút r u ộ t trí lịch sử có thể hướng phía trong kỳ quản gia hỏi thăm một chút gia tộc của chính mình nhất định có bí mật gì xin ạ nhìn ra hạ nam nhất định có việc gạt hắn thế nhưng hắn sẽ không đi hỏi thăm hắn nếu muốn nói mình sẽ nói không muốn nói vậy thì là bí mật đoàn xe rất nhanh sẽ đi tới đường hầm địa tinh môn ở nơi này từ khi được hạ nam khẳng định bọn họ đã dám công khai ở đây đi bộ đường hầm bị những này thông minh khéo léo tiểu từ sửa chữa một mới mỗi một đoạn đều có cây đuốc đem nơi này chiếu rất sáng sủa hôm nay hạ nam không tâm tình nói chuyện cùng bọn họ ngồi ở trong xe ngựa vẫn chưa hề đi ra chỉ là kéo mở cửa sổ hướng phía ngoài liếc nhìn nhìn không thể không nói nơi này so với lần trước xem ra cường hơn nhiều đối với rất xa theo ở phía sau địa tinh muôn gật gật đầu liền đóng cửa sổ lại nhìn lãnh chúa đại nhân đoàn xe đi ra đường hầm nên ngang rời đi vệ g à ở lại tộc nhân dừng bước gần nhất bọn họ quá rất tốt càng ngày càng nhiều nhân loại tiếp nhận rồi bọn họ bởi vì bọn họ có thể giúp những nhân loại này làm rất nhiều chuyện hơn nữa từ không tính đến như vậy đồng bọn ai không thích đây tộc chừng a lãnh chúa đại người thật giống như không cao hơn a chúng ta nơi nào làm không tốt một địa tinh chừng m vô cùng sợ sệt nhìn vệ gạ quá nổi lên ngày thật tốt liền sợ sệt quá xấu nhật t ử hắn là thật sự đánh chết không muốn lại quá trước đây lang b ạ t kỳ hồ sinh hoạt hiếm thấy có người không kỳ thị bọn họ hạ nam tiểu lãnh chúa hiếm thấy đi qua nơi này bọn họ đã l i ề u mạng nỗ lực liền câu nói không lưu lại để hắn rất thấp thỏm các tộc nhân đều là giống nhau tâm tình vốn đang rất vui vẻ bị hạ nam xấu tâm tình ảnh hưởng đều là một bộ xương đánh cả không thể càng yên vệ gạ kỳ thực so với bọn họ càng sợ hắn nhưng là người dẫn đầu phía dưới một nhóm lớn người cần nhờ hắn vậy tam t ứ nói ta làm sao biết ta muốn hỏi a có phải là các ngươi có ai đắc tội rồi nhân loại để lãnh chúa đại nhân không cao hứng? làm h ỏ n g việc liền mau nhanh đứng ra cho ta cùng đi tịnh tội đừng đến thời điểm để ta biết rồi đối với ngươi không k h á c h khí đại gia đều là không nói một lời ai sẽ đắc tội với nhân loại đây người nơi này đều rất tốt bọn họ làm việc tốt thì có ăn ngon huống h ổ cho bọn họ là gan không giảm à. à tộc trưởng ta có mấy lời muốn nói một xem ra rất khôn khéo địa tinh suy nghĩ một chút đứng dậy nói ta tối ngày hôm qua nhìn thấy lãnh c h ú a đại nhân phu nhân bị thương thật giống thật nghiêm trọng lãnh c h ú a đại nhân không cao hứng khẳng định cùng cái này có quan hệ chúng ta bình thường làm nhiều như vậy chuyện tốt không cần quá lo lắng a nói láo phu nhân đều bị thương làm sao có thể không lo lắng đây ai dám để lãnh chúa đại nhân không cao hứng chúng ta muốn đi đánh hắn về gà âm thầm thở m ộ t hơi ngẫm lại là nên cùng mình không có quan hệ gì đáng tiếc bọn họ không sức mạnh nào cũng chính là quá quá miệng ẩn làm đội cổ động viên cũng không đủ cách tộc t r ư ơ n g a chúng ta có thể ra một phần lực gần nhất chúng ta hướng về nhân loại học tập làm thuyền đánh cá không phải ra ráng sao bọn họ cũng khoe chúng ta đây ngay đến thời điểm nhất định phải đi cho lãnh chúa đại nhân nhìn rột chỉ kiến thiết chúng ta địa tinh như thế có thể ra một phần lực g ân đại gia đều gật đầu lia l i ệ lời thề son sắt nhìn về gà ừ đều cho ta tiếp tục cố gắng nhân loại làm cái gì chúng ta làm cái gì đều cho ta học được đến muốn đã tốt muốn tốt hơn đúng rồi gần nhất phòng thị chính ở xây dựng rầm rộ a có cơ hội ta cũng muốn đi sượt một hồi vệ gà nghiêng đầu đ ằ m chiêu âm thầm nghĩ có muốn hay không một hồi chờ l ã n h chúa đại nhân tới nữa lớn mật nói nói ý nghĩ của chính mình các tộc nhân năng lực học tập rất mạnh tay rất khéo không kém một chút nào a còn k é m cái có người có bản l ã n h mang dẫn bọn họ a hạ nam lần thứ hai đi tới hải hồn địa thì âm thầm hơi xúc động lần trước tới nơi này đánh bại kẻ địch thực sự là không dễ dàng có thể kéo đến hải yêu ngoại trừ vận may cũng là bởi vì chính mình miệng lưỡi bén nhọn đủ cơ chị hắn chợt nhớ tới thất hải tam kiệt lần này bị tập kích nói không chắc cùng bọn họ có quan hệ nay thật là có khả năng hạ nam âm thầm cân nhắc chính mình hỏng rồi chuyện tốt của bọn họ bọn họ đương nhiên hận không thể làm thì hắn mình nhất định muốn bắt đầu phát triển trên b i ể n thực lực có hạ yêu làm bình phong hắn trong thời gian ngắn là có thể không kiêng rẽ gì mùa đông này chỉ có một cái nhiệm vụ ít nhất muốn làm ra có sức chiến đấu thuyền tới có thể lợi dụng hệ t h ư ờ n tạc bài bồi dưỡng mấy người mới thủy thủ cùng người c h è o thuyền kỹ thuật thợ thủ công nói chung những tinh anh này hệ ở sườn bên trong đều có thế nhưng trọng yếu nhất hắn muốn hướng về đại tế ti mượn mấy cái tay chân co thực lực có thể thiếp thân nghỉ cộ lệ có chút không quá đáng tin thủ thủ ra còn có thể trách nhiệm tâm hầu như là số không chính mình cũng không thể mỗi ngày nói với hắn chứ để hắn từ bỏ câu cá theo chính mình phòng chừng hắn nhận không được mấy ngày liền muốn nổ tung lao h ả i yêu có đặc thù ham muốn thực sự không tốt câu thông có sự khác nhau miễn cưỡng hắn không có ý gì hạ nam t ử tiến vào h ả i yêu lãnh địa liền xuống xe ngựa bộ hành hắn có thể không muốn ở chỗ này sĩ diện h ả i yêu lĩnh dân hầu như đều biết hắn dù sao quanh năm suốt tháng đều đến không được mấy cái người sống hạ nam nhưng l à ở cùng ngày ngày lễ trung bị đại tế ti tự mình chúc phúc nhân loại hơn nữa đô đô đã tới rất nhiều thứ không ít giúp hạ nam làm thông báo h ả i yêu môn nhìn thấy hạ nam đều sẽ thân thiết chào hỏi rất xa nhìn thấy người quen thuộc ở ngoài điện bên dưới thềm đá chờ hắn để hạ nam tâm tình tốt hơn rất nhiều nghĩa đặc biệt chờ mong nhìn hạ nam nghe nói hắn muốn tới hắn rất sớm liền ở ngay đây chờ từ khi hạ nam rời đi hắn lại như nhị dạ nói như thế phản phất tâm cũng bị mang đi hắn thậm chí đem hạ nam rằng cố sự biên thành ca khúc ở lãnh đ i ệ bên trong kêu gọi cảm động rất nhiều người càng sướng h nhưng là được ức chế không được nhìn thấy tinh thần đều sẽ không nhịn được rơi lệ hắn cảm giác mình là được cố sự vai nữ chính hạ nam là được vai nam chính đáng tiếc hắn không thể như cố sự bên trong nhân vật như thế tùy hứng chỉ có chờ đợi hắn bỗng nhiên lý giải tại sao phải đợi đợi bởi vì là đây là là được hiện thực hắn không sẽ nói láo lại không dám đối với mẫu thân n h ấ t lên chuyện như vậy nhớ tới đến tâm đều sẽ rất loạn hạ nam căn bản không nghĩ tới chính mình kể chuyện xưa liền đem thuần khiết hạ yêu cho khóa chặt mỉm cười n h ì n n h ĩ hôm nay hắn vẫn là giống như trước đây xuyên qua một cái lụa mỏng hoàn toàn không giấu được hắn hoàn bị vóc người ánh mắt của nạn có chú hạ nam có việc gấp muốn tìm đại tế ti dù sao xì nạ cùng nhì dạ đều có trọng thương tại người hắn gật đầu một cái nói nghĩa điện hạ nhìn thấy ngài thật cao hứng ta có việc gấp muốn gặp đại tế ti bằng hữu của ta bị trọng thương nghe nói hải yêu am hiểu trị liệu hy vọng hắn có thể thuận tiện giúp giúp ta bằng hữu của ngài bị thương để ta xem một chút ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi nghĩa phi thường quan tâm nhìn hạ nam vô cùng thật lòng dám vẻ ngài đồng ý trợ giúp ta vậy thì quá tốt rồi hạ nam rất hưng phấn gật gật đầu đối với dì chĩa khoát tay háo một cái gì chĩa so với hắn còn muốn quan tâm dù sao có một nhưng là con gái của hắn vội vàng mở ra xe bên trong hai người phụ nữ để nghĩa nhẹ nhàng che miệng lại nị dạ hắn thương thật nặng a là ai độc ác như vậy ố nghĩa phi thường khổ sở nhìn các nàng có điều ngại không cần lo lắng chúng ta chút chăm sóc các nàng nghĩa nói liền làm ra hai tấm màu xanh lam t ạ p bài một tấm cấp cao thủy r ũ bài ở lại n ồ n g đậm năng lượng màu xanh lam bao vây lấy các nàng rất nhanh sẽ nhìn thấy xì nạ cùng nị h dạ có sinh khí nị h dạ thậm chí đều mở mắt to một tấm màu xanh lam tiểu long bị kêu gọi ra xem ra lại như một cái thu nhỏ lại bản kỳ lân quay chung quanh ở các nàng không ngừng tung hệ nước năng lượng nó gọi ca ca là ta tốt a đồng bọn chớ xem t h ư nó có thể tăng mạnh hệ nước năng lực còn có thể thêm chúc phúc chữa trị năng lực rất xuất sắc ta lần trước đưa ngài m à t ì n h là được nó để cho ta ngài yên tâm các nàng rất nhanh sẽ có thể hành động lại tới chúng ta hải hồn điện ở mấy ngày ta bảo đảm các nàng chút nguyên lai、like、như thế khỏe mạnh nghĩa mỉm cười nhìn hạ nam nhẹ nhàng giải thích ừ hạ nam có chút kích động g ậ thù nghĩa xem ra rất lợi hại a không biết hắn có nguyện ý hay không giúp giúp mình q một chương một trăm bốn mươi bốn thiên tứ thân huyết cũng không lâu lắm hạ nam nhìn thấy lì dạ cùng si nạ lại đều có thể miễn cưỡng đi ra xe ngựa các nàng lẫn nhau nâng đều rất cảm kích nhìn n g a đặc biệt là si nạ nàng là chủ hệ nước tạp sư thế nhưng phụ thân cũng không có cho hắn tự do đi học tập nhìn thấy trong truyền thuyết hải yêu làm cho nàng đặc biệt kích động hải yêu đại diện cho thuần túy hệ nước đỉnh cao đương nhiên rất nhiều nhân loại đã gắng sức đuổi theo thậm chí vượt qua thế nhưng bọn họ có thể tính là hệ nước nửa cái thủy tổ loại này chữa trị năng lực thật là khiến người ta ước ao lại khâm phục hơn nữa xinh đẹp như vậy ôn hòa nhìn các nàng nàng hơi nhỏ tiểu nhân hưng phấn bởi vì là hệ nước nàng xem qua rất nhiều liên quan với hải yêu thư tịch thế nhưng tận mắt gặp một lần trả lại may mắn được bọn họ trị liệu thực sự là kiện rất tự hào sự nghĩ tới càng nhiều sẽ biến càng phức tạp thông minh như nàng cũng không biết nên làm gì cùng hạ yêu đối thoại thực sự là rất khó tưởng tượng hạ nam đến cùng là làm thế nào đến xem gia vị này hạ yêu đối với hắn đặc biệt thân mật ni dạ vẫn là rất suy yếu mạnh mẽ mỉm cười nhìn n i h ĩ a nói điện hạ có đoạn thời gian không thấy ta vẫn là rất muốn ngài muốn nghe ngài tiếng c a muốn ngồi ở trên bờ cắt cùng ngài nói chuyện phiếm cảm ơn ngài trợ giúp ta thoải mái có thêm hạ yêu thực sự là thần kỳ a lanh chúa đại nhân may mắn có thể ngưng ngài trở thành bằng hưu thực sự là r u ộ t trì phúc khí hạ nam khẽ gật đầu một cái ni dạ đại biểu ý của hắn nếu như có thể mang một hai hạ yêu tế tự trở lại là tốt rồi. có điều phòng chừng rất khó chứ muốn tìm một cái cớ thích hợp mang tới cắp nàng đi đánh đập xỉ số cổ ngẫm lại liền cảm thấy rất mức gần hồng thủy sông tới long vương miếu ha ha hắn hiện tại đầy đầu đều là trả thù nghĩ tới đến trong lòng thì có l ử a giận thật vất và sinh hoạt chậm d ã i biến tốt rồi suýt chút nữa liền giao cho ai không để hắn quá ngày thật tốt liền để ai xuống địa ngục nghĩa không chú ý tới hạ nam c h ó i chặt lông mày rất vui vẻ đi tới chủ động đỡ n g h ĩ ra nói muốn nghe ta hát tốt nghĩa chỉ làm cho yêu thích người hát ta mới là một thủ ngươi khẳng định rất quen thuộc nàng nói liền sướng lên sướng nổi lên một cổ lao cố sự làm cho tất cả mọi người đều cảm động không thôi tự nhiên tiếng. nhiều lương mười ngày hạ nam lệ khí lại không ngừng biến mất trong lòng lại bị mỹ h ả o chiếm lĩnh cố sự này rất quân a không phải là hắn ngày đó giảng cầu hỷ thức chút sao nay h ả i yêu thật là có mới a cái này cũng được một người kịch một vai vẫn như c ũ khiến người ta nghe hiểu quan trọng nhất chính là nàng âm thanh quá tốt rồi hơn nữa duyên dáng d a i điệu đúng là rất vô địch tâm linh đều phải bị g ộ t rửa xin、si、ạ lần đầu tiên nghe h ả i yêu tiếng ca từ lâu l ệ rơi đầy mặt quá chữa trị đều là nghe nói h ả i yêu tiếng ca có thể mê hoặc lòng người trí ngươi lai các nàng tiếng ca đồng dạng có thể chữa trị mọi người tâm linh một ca khúc khúc kết thúc làm cho tất cả mọi người trận mắt m á t m ồ m nghe một trăm khắc cả vẫn là sẽ như vậy căn bản dừng không được đến thế nào đây là ta cải b i ế n tổng cộng chia làm chương năm đây là chương một nghĩa mỉm cười nhìn lý d a nàng biết cố sự này có thể cho mình điểm kiến nghị hạ nam làm như nguyên sang nghĩa thật không tiện hỏi hắn đây là nàng cách sơn đảng yêu biện pháp kỳ thực nàng càng muốn nghe nghe hạ nam ý kiến âu â nghĩa điện hạ ngươi quá có tài n g à i để ta nói cái gì tốt đây nghe sau ngài tiếng ca ta cũng không đau vốn là toàn thân đều sắp tan vỡ rồi ta muốn nghe mặt sau a Ta t ngày ngày hạ ậ t m u nam vẫn ạ âm thầm có n g sắp h chút buồn bực hắn là vừa nay chính mình đánh ý đồ xấu hơi tự trách chuyện của chính mình hạ tất kéo lên những ngày tâm linh thuần khiết hạ yêu đây dẫn các nàng đi chiến trường đi giết người đi vì mình kiếm trác lợi ích không lại đạm bạc lừa dối giao động đối với các nàng thật sự được không hắn hiện tại cảm giác mình có một chút nhân cách phân liệt bởi vì làm n i a một ca khúc khúc hắn trở nên đặc biệt x o a n suýt là cùng kêu là thiện và ác lợi ích cùng tâm linh đối thoại hắn ngồi ở vị trí này liền muốn tiếp thu như vậy thử thách lanh huyết vô tình lừa dối trong mắt chỉ có lợi ích hắn không làm được ai bảo hắn là cái cảm tình phong phú hùng có đạo đức giảng buộc người đâu nhất thời cũng biến thành do dự lên n i a nhìn thấy hạ nam cũng không nói lời nào hơn nữa thật giống không cao hơn lắm trong lòng hơi có chút đổ chính mình tiếng ca cũng không có chữa trị hắn hơn nữa nghe được chính mình vì hắn viết ca không có đặc biệt cảm xúc nàng kỳ thực nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền cảm thấy trong lòng hắn có việc khe khẽ thở dài trong lòng kỳ thực rất khó vượt qua thế nhưng nàng muốn nghe một chút hạ nam tố cầu ngược lại chính mình nhất định sẽ giúp hắn chính là không biết mâu thân nghĩ như thế nào nhẹ nhàng đối với hạ nam nói đến đây đi mâu thân đã đang đợi ngài chúng ta gần nhất vẫn đang thương thảo hải hồn giáo kiến thiết chi tiết h nhỏ kỳ thực sớm muốn tìm ngài đã tới nói đi đầu đi lên đi ừ hạ nam trả lại ở làm đấu tranh tư tưởng mình muốn hoạch cho các nàng trợ giút e sợ muốn dao động một hồi thế nhưng lừa dối lương tâm mình có chút không qua được chỉ có thể nói n h ĩ tiếng ca quá mạnh m hắn đều thật không tiện làm chuyện xấu dù cho một điểm lừa dối hắn đều không thể yên tâm thoải mái loại này tiếng ca nếu như thả ở trên chiến trường có thể hay không trực tiếp phản chiến a uy lực quá mạnh mẽ mời mặt sở ca còn lợi hại hơn dù sao ngay lúc đó tây sở bá vương đã không đường có thể đi s、si、í khi đã sắp muốn tăng vỡ À, xoắn suýt ta hạ nam cảm giác mình thật muốn xoa ra đầu hơn nữa hắn phát hiện mình lệ khí đều biến mất không còn t ă m hơi lần thứ hai tiến vào hải hồn điện để hạ nam tạm thời thả xuống xoắn suýt tình huống cụ thể cụ thể phân tích hắn có thể không mang theo hải ưu tế tự đi giết người thế nhưng bảo vệ cũng được chứ nói chung, chính mình hay là muốn mượn một ít khiến người ta an tâm sức mạnh đây là lần này tới nơi này mục tiêu lớn nhất có điều đi tới hành lang thì hắn nhìn thấy bằng hưu đã lâu lâm ở lại hai người t h ủ hạ đứng cách đó không xa rất xa nhìn hắn nàng hôm nay không có che mặt vẫn như cũng là quen thuộc dáng vẻ chỉ là trên mặt có thêm một phần đồng đậm hệ vải nhìn rằng rớp nàng gần nhất e sợ ngủ đến cũng không tốt hạ nam các hạ người rốt cục đến rồi ta chờ ngươi rất lâu lâm c h ạ m t h ẳ n g tắp đem tay phải đặt ở ngực khe khẽ gật đầu hạ yêu hứa hẹn thực hiện tài nguyên nàng đã trở đi thế nhưng cũng không phải rất nhiều hơn nữa nàng cũng không tiện lại mớn dù sao người ta là tặc không đã giải nàng khẩn nàng chân chính muốn hợp tác chính là hạ nam giọt chi nàng trở lại cẩn thận củng cố vấn nghiên cứu bọn họ bọn họ có rất nhiều cộng đồng chỗ đã từng mạnh mẽ bây giờ chán nản hạ yêu chuyển biến để bọn họ lơ đáng liên hệ lên nàng cho rằng đây là thần phù hộ sự an bài của vận mệnh bây giờ bọn họ ở từng người trận doanh cũng đã rất khó tìm đến chân chính về mặt ý nghĩa mạnh mẽ minh hữu hơn nữa n g u y n h ư chồng c h ứ n g thế nhưng này điều bí ẩn đường nối sẽ làm bọn họ sản sinh gặp nhau bà giục bộ tộc thiếu hụt vật tư giọt chi theo nàng hiểu rõ hiện tại vô cùng khuyết thiếu sức chiến đấu làm sao có thể không chặt chẽ hợp tác hạ yêu trung quy là không thể nàng chuyên môn ở chỗ này chờ hạ nam là được hy vọng cùng hắn công bằng nói một chút à lâm tộc trưởng ta rất nhớ các người a ta mang đến các ngươi thứ cần thiết lương thực thủy sản phẩm còn có nước ngọt hơn nữa chúng ta có thể kéo dài cung cấp ổn định giá bán cho các ngươi hạ nam khe khẽ gật đầu hắn muốn mượn sức chiến đấu lâm mới là cái lựa chọn tốt để hà yêu hắn không đành lòng tìm mỗi ngày đánh trận đều là không thành vấn đề chứ chính là không biết bọn họ đến cùng có hay không khỏe mạnh lực lâm m ệ t m ỏ i phiêu mắt sáng b ô n g nhiên có hạ quang những n à y nàng thực sự là quá cần thả xuống tư thái mang thủ hạ sâu sắc bái một cái nói hạ nam các hạ ta thực sự là rất cảm tạ ngài ta hết thệ ma tinh đều đ em ra ngài cũng biết phụ thân vừa qua khỏi thế ta có rất nhiều sự cần ổn định cục diện chờ chúng ta bạn giúp bộ tộc chậm một chút vượt qua đoạn này gian nan thời khắc ta nhất định sẽ gấp bội xin trả bạn giúp bộ tộc a thứ ta nói thẳng đến cùng là cái kêu bạn giúp gì chịa trở lại lại phiên rất nhiều điện tịch nói một lời chân thật có một bạn giúp có thể là phi thường có tiếng hắn có chút không dám xác định dù sao y sa áp hiện tại ra sao hắn cũng không có tin chính xác đại lục lớn như vậy chuyện nhà mình đều không bắt được l à n sợ tuy rằng cùng y s a áp cách cũng không xa thế nhưng đặt tinh linh tộc để bọn họ rất lâu không cùng xuất hiện y s a áp còn có cái kêu ba rút chúng ta thiên tứ t h ầ n huyết c h í n h thần bộ tộc lâm một thủ hạ có chút không nhẫn mại được hắn cảm thấy d ì trịa vấn đề có chút sỉ nhục bọn họ a tu đây là chúng ta khách nhân tôn quý ngươi làm sao có thể vô lý lâm đối với thủ hạ trợn mắt nhìn tuổi trẻ tuy tùng ý thức được lỗi lầm của chính mình đối với hạ nam sâu sắc b á i một cái thần kiếm g ù làm d ì t r ị tuy rằng cảm thấy có thể thế nhưng được trả lời chắc chắn vẫn có chút không thể tin được bọn họ nhưng là có thần tạm truyền thừa mạnh mẽ huyết thường a lâm hơi ngẩng đầu lên phi thường t i ê u ngạo nhìn bọn họ nói không sai thần kiếm ở trong tay ta ta là đương đại thần kiếm người thừa kế nàng hai cái tùy tùng không tự chủ được ngẩng đầu lên đại lục có được thần tạm truyền thừa nhưng là không nhiều giá trị tuyệt đối đến t i ê u ngạo hạ nam hoàn toàn không hiểu đang nói cái gì có điều nghe tới thật là lợi hại dáng vẻ lịch sử không học được là được như thế đau bi thế, vậy các ngươi làm sao có thể di chịa muốn nói lại tôi thần kiếm đều suy sụp cũng thật là thế sự khó liệu a có điều không có gì hay chuyện cười rót chỉ trả lại không phải như thế lâm biết vị lão giả này muốn nói cái gì bạn giúp bộ tộc cũng là bởi vì huyết thống mới như vậy lắm hai nạn ai bảo bọn họ có càng mạnh hơn kẻ đến đây thế nhưng muốn mẫn diệt thần kiếm huyết mạch liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng nàng chút làm như này một đời người thừa kế đối kháng sự an bài của vận mệnh Quy chuyển tuy màu luận tay tay này chương chúng tác có chút cùng thời hợp hạ không thế nhưng không khí nhiên hắn thật nhìn đưa người ơn ơn đồng nam rằng bỗng lúng túng lòng bạn giao Để bá biết bất ta ra, sao ra lý. Lâm làm làm dắt rõ, vô kẻ thù của ngươi đồng dạng là kẻ thù của ta lâm đưa tay ra cùng hạ nam nắm ở cùng nhau trả lại là một đặc biệt kỳ quái động tác thông gia kỳ đều không hiểu rõ đây là ý gì nói chung xem ra rất chính thức dáng vẻ di trí âm thầm ruốt trong dâu cũng không biết là họa hay phúc có thể làm cho bạn giúp bộ tộc biến thành bộ dáng này kẻ thù của bọn họ thật không đơn giản a y sa ác là cái rắc rối phức tạp quốc gia chỉnh quốc gia đều là một lính đánh t h u ê đội nơi nào có ngọn lửa chiến tranh nơi nào thì có bọn họ một tài nguyên c ẩ n ngưỡng cối đất không lông giữa giục hung hãn chiến sĩ cùng bất khuất tín ngưỡ ở h u ế c cùng xa trung nhằng n h ị khắp nơi bạn giút hiện tại đã rơi xuống dây rùa cầu sinh mức độ kẻ thù của bọn họ còn có thể là ai đây là thánh lôi sổ gia tộc hay là bọn hắn hàng xóm có long vương danh sưng tay cầm thiên thương c u â n cứ dịu n h ỉ ở in dèm nếu như như vậy kẻ thù của bọn họ liền quá mạnh mẽ cái này phải cố gắng c h â m c h ư ớ c c này không phải là đùa giỡn không được bọn hắn hiện tại ven biển yêu đường nối liên hệ là có thể tạm thời hợp tác thế nhưng gì chỉ cho là mình trở lại nhất định phải cho hạ nam nhắc nhở một chút tuyệt đối không nên không có chuyện gì đi quản bạ g ụ c chuyện vô bổ vậy chúng ta cùng đi xem đại tế thì chứ hạ nam mỉm cười làm cái xin mời động tác lâm khẽ lắc đầu một cái nói ta liền không đi đại tế t i cũng không tính chuyên môn thấy ta nàng nên đợi thêm ngươi ta sẽ ở cửa chờ các ngươi thương nghị kết thúc lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi ta ở đây là được m u ố n trước tiên cùng ngài chào hỏi ừ một hồi thấy hạ nam khẽ gật đầu một cái theo nĩa g h đi vào lâm yên lặng nhìn hắn chậm dai biến mất ở trước mắt xoay người mang t h ủ hạ rời đi tộc trưởng ngài vừa nãy làm sao có thể dùng chúng ta bạo dục ra chiến minh nghi t h ứ c đây bọn họ cũng không đáng chúng ta như vậy tin t y chứ ra tay đặc biệt không rõ nhìn lâm hắn tuy rằng không biết hạ nam đến cùng có hiểu hay không thế nhưng lâm xác thực dùng b ạ giúp đối xử bằng hữu cao nhất lễ nghi đây là đối với bằng hữu tôn trọng có điều e sợ l ạ n sờ người hiểu được không mấy cái chúng ta không tin bọn họ bây giờ còn có thể tin ai đó i s a a c chỉ có phản bội cùng lừa dối liền huynh đệ của ta đều là như vậy lâm con mắt ở lại nồng đậm nghệ phải cùng tương cảm để ra tay không có gì để nói nói chung chúng ta không có đường lui khó khăn nhất tình huống chúng ta chỉ có thể tạm thời lui ra i s a a c nói không chắc chúng ta còn muốn dựa vào hắn vậy lâm khe khé thở dài thanh âm trầm thấp ở lại bất đắc gì cùng bi tình b ạ giút đến nàng này một đời e sợ thật sự muốn đến điểm cuối chúng ta muốn cùng những k i a kẻ phản bội quyết một trận tử chiến ra tay nghiến răng nghiến lợi nhìn t ộ c t r ư ở n g không được như vậy chúng ta liền thật sự xong ta không thể trơ mắt nhìn bộ tộc hủy hoại trong một ngày coi như ăn nhờ ở đậu d i ệ t tộc cường a lâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu thở dài nhưng là cái k i a tiểu lãnh chuỗi làm sao có khả năng thu nhận giúp đỡ chúng ta đây h ắ n nếu như biết ai ở đối địch với chúng ta sớm đều sợ mất mật lâm túi đầu hơi t r ầ m tư đẫu nhiên n mầm đầu lên nhìn bọn họ nói đến thời điểm lại nhìn nếu như thật đến bước đi kia chúng ta liền tạm thời giải tán bộ lạc đại gia ai đi đ ư ờ n ấ y ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mai danh nhận tích các ngươi ở lại anh chị em nỗ lực sống tiếp ta nhất định sẽ trở về ở lại các ngươi tìm bọn họ báo thù tộc trường ngài đang nói đ ù a sao chúng ta chết cũng không sẽ rời đi n g à i h ụ t tầng tầng v ô vỗ lồng ngực lời thề son sắt n h ì n lâm ta nói chính là làm dự tính xấu nhất đầu tiên ta nhất định phải làm thịt mưu hại phụ thân người có đám này v ậ t tư chúng ta trả lại có thể tái chiến thế nhưng ta e sợ vô lực xoay chuyển cục diện bằng vào chúng ta làm xong trước hết giải tán đi chờ ta chân chính cầm được lên thần kiếm thời điểm ta sẽ tìm kẻ thù của ta nợ máu trả bằng máu lâm hết sức trịnh trọng xem thủ hạ hiện tại bạn giúp đã triệt để phân liệt nàng rất mệt rất thống khổ thế nhưng phải kiên trì tiếp tục đi không thể mù quáng va cái vỡ đầu chảy máu chết rồi một bách thế nhưng không có chút ý nghĩa nào chúng ta không sẽ rời đi n g à i lâm nhẹ nhàng xoa xoa tuổi trẻ chiến sĩ mặt kỳ thực nàng cũng không biết lần này còn có thể hay không thể sống s ó t trở về nếu như sinh nàng chút đại dấu ở thị yên lặng tu luyện chờ cơ hội nếu như chết vậy đã nói do thần đã không cần bạn giúp tồn tại ở trên thế giới này có một người nàng nhất định phải giết chết mới có thể an tâm sống tiếp hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nói đến thời điểm lại nhìn lúc này nàng đã đi ra khỏi biển hồn điện nhìn bầu trời xanh t h ẳ m cùng nước biển này chỉ sợ là nàng cái cuối cùng có thể lẳng lặng xem mặt trời lặn buổi tối hạ nam lúc này theo nghĩa đi tới một không lớn gian phòng lần này bọn họ thuộc về lén lút mật đàm cũng sẽ không như lần trước như thế có vẻ đặc biệt chính thức đại tế ti ở lại cấp cao tế tự đã đang chờ hắn các nàng kỳ thực có rất nhiều sự muốn tìm hạ nam thương nghị thoát ly thế giới quá lâu các nàng phát hiện mình đàm luận đường này cái gì cũng không có một giáo phái làm sao truyền bá làm sao thành lập làm sao như đ ứ c lô y hỉa giáo như thế phát dương quan đại trong đầu một điểm khái niệm cũng không có nghe được hạ nam muốn tới phi thường coi trọng nhân loại sẽ trở thành hải hồn giáo quân đầy đủ sức lực hạ nam là các nàng duy nhất tin tưởng người còn chờ để hắn bảy mưu tính kế vậy nhìn một đám hải yêu tế tự hạ nam con mắt suýt chút nữa không lắc ngất đừng nói hắn x í nã lần thứ nhất nhìn thấy cái trận thế này là kinh ngạc nói không ra lời cảm giác như là hoạt ở trong mơ hải yêu môn đều quá xinh đẹp không có một tia tì vết cho dù là nữ nhân như thế chút cảm khái hạ nam tiểu lanh chúa chúng ta có thể chờ ngươi đã lâu từ khi ngươi đi rồi đại gia đều đối với hải hồn giáo kiến thiết tràn ngập nhật tình đại đức lộ y y để chúng ta có dũng khí chúng ta hy vọng giống như đức lộ y y một lần nữa sừng xứng, xứng hậu thế giới như vậy hải yêu bộ tộc mới có thể giải thịnh không suy chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhất định sẽ có kẻ địch thế nhưng nhất định có thể tìm tới tín ngưỡng đại hải nhi nữ chuyến ba chúng ta yêu nhưng là chúng ta không biết nên từ đâu bắt đầu điều này cần sự giúp đỡ của ngươi ngươi là chúng ta cái thứ nhất tín đồ a đại tế t i ôn hòa nhìn hạ nam vừa lên đến liền cho hắn chụp ngũ có điều đệ nhất tín đồ không phải là nói đây là hạ nam tự mình nói、ừ. hạ nam g ậ t đầu lia l i a u truyền bá hải hồn giáo việc nghĩa c h ẳ n g từ hải yêu lý niệm từ trong tiếng ca đều có thể rõ ràng trên căn bản đều là chính năng lượng hắn nâng hai tay hoan nghênh nếu như lãnh địa bên trong đều tin hải hồn giáo hắn quản lý lãnh địa nhưng là ung dung có thêm giúp mọi người làm điều tốt đều là tốt ra quản lý sẽ cực kỳ tăng cường lãnh địa lực liên kết hải yêu không nói hắn sẽ chủ động truyền bá hải hồn giáo xin、si、hạ vẫn đối với hải yêu đặc biệt m ắ g trông không nghĩ tới các nàng chuẩn bị thành lập giáo phái không tự chủ được hỏi một câu nói xong cũng hối hận rồi bởi vì là như vậy phi thường thất lễ nơi như thế này nàng vốn là cũng không có tư cách đi vào cũng chính là xem ở hạ nam từ tôi h nàng hiểu được đúng mực nhưng vẫn là không nhịn được nói d ồ i thoại vị này chính là đại tế ti cũng không hiểu quá nhiều nhân loại lễ tiết thế nhưng nàng rất yêu thích s i n ạ xem đầu tiên nhìn liền yêu thích nàng có năng lực nhìn thấy người nội tâm sở dĩ tin tưởng hạ nam bởi vì là hắn tâm tuy rằng không đủ thuần túy thế nhưng đáng tin c ậ y nàng là ta vị h ô n thê bị thương rất nặng nghe nói h ả i yêu rất giỏi về trị liệu vì lẽ đó hạ nam còn chưa kịp nói xong đại tế ti nhẹ nhàng xoa xoa x i nạ mặt cười mịm cưới nói ngươi đồng ý gia nhập chúng ta hải hồn giáo sao ta có thể cảm giác được ngươi có rất mạnh hệ nước thiên phú ngươi yêu thích chúng ta đồng ý đương nhiên đồng ý si nạ hơi có chút kích động nàng từ nhỏ đã yêu thích hải yêu nhìn các nàng rất nhiều cố sự không nghĩ tới hạ nam có thể giúp nàng thực hiện nhi thì giấc mơ mồ hôi hạ nam không nói gì đứng ở một bên kéo người kéo thật nhanh a Si nạ rõ ràng mới là thật tín đồ a i nhìn nàng kích động dáng vẻ nên cái gì cũng không cần hỏi đại nhân ta có thể gia nhập sao ta muốn vì hải yêu truyền bá cống hiến một phần sức mạnh xì、si、nạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì phi thường chờ mong nhìn hạ nam mình đã xem như là gà cho hắn tín ngưỡng nặng như vậy đại vấn đề nhất định phải trải qua sự đồng ý của hắn ta nhưng là đệ nhất tín đồ a ta người ở bên cạnh làm sao có thể không tin đây xì nạ ngươi thật hiểu chuyện ân ngươi so với ta càng thích hợp a ngươi thật giống như còn có hệ nước thiên phụ chứ được nỗ lực vì chúng ta hải hồn giáo phát dương quang đại ra một phần lực đến thời điểm làm một người thánh điện hộ pháp a hạ nam làm sao có thể bỏ qua cái này biểu trung tâm cơ hội thật tốt có điều cảm giác mình nói hơi nhiều vội vã bế ngừng miệng thánh điện hộ pháp đó là cái gì đại tế ti đăm chiêu nhìn hạ nam nàng cảm thấy cái từ này rất mới mẻ hạ nam chỉ có thể nhắm mắt chỉ vào si nạ giải thích ngài nếu muốn truyền bá giáo lý quan trọng nhất cũng phải tìm đến như nàng như vậy có được hệ nước thiên phú nhân loại cùng cùng c h u n g trí hướng người thành lập mạnh mẽ hệ nước giáo phái thư ta nói thẳng truyền bá giáo lý khó khăn tầm tầng ngài nhất định phải thông qua cái phương pháp này thành lập bảo vệ hải hồn giáo sức mạnh trung kiên ngài có thể gọi nó hải hồn đoàn kỵ sĩ vừa có thể để bảo vệ tín đồ có thể đà kích kẻ địch đây là không thể tránh được dù cho ngài lý niệm l ạ như thế tràn ngập yêu ân ta đã hiểu lại như đại đức lỗi hề như thế bọn họ đang không ngừng tìm kiếm tín ngưỡng tự Cũng phải có được mạnh mẽ vũ lực càng càng chúng cũng càng chăm chú vũ mạnh truyền rộng, tín liền nhiều, mạnh phải p h đại đồ mẽ sẽ ta tế ti rất bá ân t í chính Hạ h Nam. Ơn, c là cái đạo lý này có điều nhiều người sẽ biến phức tạp thế nhưng này đều là nhất định phải trải qua thử thách nói tóm lại lợi nhiều hơn hại hạ nam gật gù rất chăm chú đáp lại nói xì nạ xuất hiện để sự tình biến đơn giản có một thì có thứ hai cũng làm cho hạ yêu môn nhìn thấy tương lai tràn ngập tự tin nghe hạ nam thao thao bất tuyệt lên hoàn toàn dừng không được đến kết hợp chính mình đối với tôn giáo g lý giải thêm vào một điểm chính mình hàng lậu nghe được tất cả mọi người đều là t r ợ n mắt ngoác mồm c h ỉ cần là người hiện đại mặc kệ ngươi có tin hay không đều có đối với tôn giáo g cá nhân lý giải hạ nam vốn là đối với những này cảm thấy rất hứng thú qua xem rất nhiều thư tự nhiên rằng có lý có chứng cứ mạch lạc rõ ràng cho tới rất nhiều tế tự cũng bắt đầu thật lòng ghi chép bởi vì là đại gia đều cảm thấy hạ nam nói rất có lý k h a trên căn bản là được như vậy hạ nam vẫn cứ chìm đắm ở thành lập giáo phái trong hưng ơ phấn tuy rằng hạ yêu là hạt nhân thế nhưng nếu như đều theo hắn nói làm cùng mình kiến giáo khác nhau ở chỗ nào có điều khi hắn lúc đ n g lại mới ý thức tới tự mình nói rất nhiều giảng giải nên tiến lên dần dần hắn như vậy đ i ể n vị thức giảng giải ai có thể nghe được rõ ràng a chính mình thoải mái phòng trường phía dưới sớm cũng đã không chịu được lại như thao thao bất tuyệt cổ giả bọn học sinh không đánh hắn là tốt lắm rồi đùng đùng đùng nghĩa cái thứ nhất đi đầu gióng lên trường nàng nghe rất kích động nàng cảm thấy hạ nam thực làm quá có tài lúc này mới bao lâu a lại có thể nghĩ tới như thế chú đáo các nàng tế tự thảo luận mấy ngày còn không bằng hạ nam năm phút ý nghĩ phù hợp thực tế nếu như biết hạ nam trở lại như thế thật lòng chuẩn bị Các nhiều à n g k ô n năm như vậy hạ yêu môn kỳ thực rất kẻ n h ạ t ở mảnh này đường ven biện thượng sinh hoạt ngoại trừ tìm kiếm hải hồn thạch không chuyện khác hạ nam đến làm cho các nàng nổi lên một tia gợn sóng cũng làm cho hạ yêu đối với thế giới bên ngoài lần thứ hai sản sinh hứng thú hiện tại truyền bá giáo lý là các nàng tối chuyện muốn làm xi nạ cũng n g dạ thậm chí gì triệt là ngơ ngác nhìn hạ nam lãnh chúa đại nhân gần nhất rất bận nguyên lai、like、ngầm trả lại nghiên cứu như thế triệt để thông gia kỳ đều phục sát đất để hắn nói không có cách nào nói tốt như vậy nếu như hải yêu hoàn toàn dựa theo hạ nam bước đi khai triển công việc hải hồn giáo truyền khắp đại lục chỉ là vấn đề thời gian đại gia đều g i ó n g lên trường cũng làm cho hạ nam âm thầm thở một hơi còn tưởng rằng bọn họ không chịu nhận có thể vậy đại tế t i đặc biệt chính thức nhìn hạ nam nhẹ nhàng nói hạ nam lãnh chúa ý nghĩ của ngươi để chúng ta rộng rãi sáng sủa không nghĩ tới ngươi trở lại vì chúng ta cân nhắc nhiều như vậy ta thậm chí cũng không tìm tới sửa chữa ý kiến chúng ta có thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của ngươi thử nghiệm truyền bá những chi tiết này ta đều nhớ rồi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lần thứ nhất chỉnh lý để nó thành vì chúng ta hải hồn giáo hòn đá tẳng ân ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh a ta sẽ suy nghĩ một chút nữa là chúng ta hải hồn giáo góp một viên gạch hạ nam nhẹ nhàng bái một cái âm thầm có chút đắc ý cái cảm giác này thực sự là tương đối ta đã như vậy ta nghĩ chính thức mời ngươi thành vì chúng ta hải hồn giáo đại giáo chủ vì chúng ta t r u y ề n bá cống hiến sức mạnh đại tế ti phi thường chính thức nhìn hạ nam hắn nếu là chính mình đệ nhất tín đồ lại làm ra như thế cống hiến kết xuất đương nhiên phải dựa theo hắn lập r a đẳng cấp đến phân chia đại giáo chủ t r ừ hắn ra không còn có thể là ai khác a mồ hôi hạ nam rất không nói gì nhìn các tế tự các nàng đều biểu thị đồng ý đại gia đều đối với hạ nam rất hài lòng tương lai khẳng định còn cần hắn là hạ yêu chỉ đ i ể m phương hướng hạ yêu không thiếu sức mạnh liền khuyết có đầu góc trí giả hạ nam là một có thể tin cậy nhân loại ba cái đại đức lộ y thủ lĩnh liền có nhân loại hạ yêu càng nên mở rộng lòng dạ mới có thể chân chính hòa vào thế giới đại giáo chủ nhưng là hạ nam lập ra đẳng cấp t r u n g cao nhất chỉ đứng sau đại tế ti nếu như tương l a i hải hồn giáo phát dương quang đại cái này đã xem như là thủ lĩnh cấp bậc hạ yêu cũng thật là đủ hùng hồn hạ nam cảm giác mình làm cái thánh điện kỵ sĩ trưởng coi như rất c h â u để hắn có chút không biết làm sao ta có tài cán gì a làm sao dám tọa vị trí này đây hạ nam nói chính là lương tâm thoại vị trí cao trách nhiệm liền đại hắn giúp hạ yêu kiến lên giáo đương nhiên có mục đích của chính mình các nàng mạnh mẽ chính mình có thể thơm lây mang tới kỵ sĩ đi tống tiền sẽ không có cái gì áp lực dù sao tương lai phần lớn khẳng định đều là nhân loại ngài không tọa vị trí này, ai tới đây? chúng ta đều không có năng lực này chúng ta chỉ muốn truyền bá tín ngưỡng là hạ yêu cường cống hiến lớn sức mạnh nghĩa chờ mong nhìn hạ nam nàng cảm thấy mâu thân là đúng các nàng cần một kẻ loài người vì các nàng đại nói không có hạ nam càng thích hợp đại gia đều gật gật đầu nhẹ nhàng nói tôn kính đại giáo chủ các hạ ngươi liền không muốn chối từ chúng ta tin tưởng cũng tán thành ngươi chúng ta cần người giống như ngươi loại a được rồi ta liền tạm thời trước tiên làm hạ nam biết chối từ không ý nghĩa gì đại giáo chủ liền đại giáo chủ có gì đáng sợ chứ ngược lại hiện tại là chỉ huy một mình phía dưới ngay cả dễ mao cũng không có xi nạ rất đừng kích động nhìn hạ nam Không nghĩ hải yêu sẽ làm hắn trở thành đại giáo chủ tương lai của chính mình chồng mình nhất định sẽ trở thành danh chấn tương nhân giáo tới trở trở đại lai đại yêu sẽ sẽ làm lục của vậy t v ậ thì mời tiếp thu chúng ta gột rửa hải yêu môn sướng nổi lên ca dùng thủy thần c h ú c phúc đến là hạ nam làm chứng kiến đây là hạ nam tự mình nói gột rửa là mỗi một cái tiến vào hải hồn giáo người đưa đi c h ú c phúc nếu là đại giáo chủ vậy sẽ phải dùng cao nhất quy cách đại tế ti kéo hạ nam t a y nhẹ nhàng ở lại hắn cùng đi ra khỏi hải hồn điện nàng phải làm hết thẻ hải yêu công dân chính thức tuyên bố hải hồn giáo thành lập hạ nam sẽ trở thành người thứ nhất đại giáo chủ là hải hồn giáo phát dương quang đại mà nỗ lực phấn đấu lâm mang thủ hạ ở phía dưới yên lặng nhìn hạ yêu cùng hạ nam nàng nhìn ra khẳng định có đại sự gì muốn tuyên bố rột u chỉ tiểu l á n h chúa so với nàng trả lại trẻ hơn thế nhưng nàng không hề có một chút nào xem nhẹ hắn chỉ bằng hắn lần trước đánh đuổi thất hải tam kiệt phân quyết đoán lâm liền đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa hạ yêu môn cũng đều thả hạ thủ bên trong công tác yên lặng nhìn đại tế ti đứng hải hồn điện trên đại tế ti ngoại trừ hải hồn điện nhất định có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố tất cả mọi người đều vểnh hay lên âm thầm chờ đợi rất nhanh các tế tự tiếng ca ngừng lại đại tế ti âm thanh chúng ta vĩ đại hải hồn chỉ bảo tức h thành lập hải yêu môn từ hôm nay trở đi muốn lấy dũ khí một lần nữa mặt đối với thế giới của chúng ta đem chúng ta yêu cùng tín ngưỡng truyền bá cho càng nhiều cần muốn chúng ta sinh linh mặc kệ hắn là nhân loại vẫn là giá thú thậm chí ác ma chúng ta đều muốn đối xử bình đẳng mặc kệ gặp phải lớn đến mức nào khó khăn hiểm trở chúng ta không cần phải sợ nỗ lực đi khiêu chiến chúng ta không có nạ gà mẫu thân tâm như thế ngoan cường sinh tồn điều này nói rõ hải yêu đã hoàn thành n ộ xác để chúng ta ở thống khổ cùng vui sướng trung hòa thế giới này đồng thời trưởng thành đi phía giới hải yêu sớm đã có chuẩn bị tâm lý các tế tự những ngày qua đã làm đủ bài tập đại gia đều phi thường chờ mong hải yêu mới sống lại ngắn ngủi sau khi trầm mặc đã biến thành nhất trí hoan hô nếu là đại tế ti quyết định đều muốn vô điều kiện chống đỡ hiện tại ta tuyên bố một quyết định trọng đại đại tế ti để đại gia lại yên tĩnh lại nàng rất trịnh trọng kéo hạ nam tay nói ta mời hạ nam ruột chỉ thành vì chúng ta hải hồn giáo người đầu tiên nhận chức đại giáo chủ tất cả mọi người đều muốn chống đỡ hắn để hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vì chúng ta hải yêu sự nghiệp truyền bá nỗ lực phân đấu ừ mọi người tuy rằng rất kinh ngạc thế nhưng hạ nam cho bọn họ lưu lại ấn tượng không tồi nếu muốn đối mặt thế、giới. đây là nhất định phải trải qua thử thách đại tế ti đều quyết định đại gia chỉ có thể chống đỡ đều mở to mắt to vững vàng nhớ kỹ kẻ nhân loại này như thế tuổi trẻ lâm ngơ ngác nhìn hạ nam chính mình có kiên định tín ngưỡng vì lẽ đó không có cách nào lại đi tin hải hồn cái này tiểu lãnh chúa dựa vào cái gì để hạ yêu tín nhiệm như vậy h ả i yêu tuy rằng thuật khiết thế nhưng không một chút nào ngốc nàng nghe nói h ả i yêu có thể nhìn thấy lòng người hạ nam muốn lừa dối q u a hải e sợ không dễ như vậy này cũng nói hắn hẳn là có thể tin cậy nàng vững vàng nhìn chằm chằm hạ nam nếu như chuyện này ở đại lục truyền bá chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ trở thành nóng bỏng tay người chứ có t hạ ể thu Hải được nam ruột chi ngươi nhất định bất phàm á lâm đĩu môi t i ê n lặng nhìn hắn hạ yêu môn lại nhẹ nhàng sướng nổi lên ca đại tế ti thuận lợi cắt ra một tấm màu lam đậm tạp bài siêu cường hệ nước năng lượng che ngập bầu trời tạp bài vẹn vẹn chỉ là rút ra phía dưới tất cả mọi người đều nhìn thấy không trung nhàn nhạt năng lượng màu xanh lam không ngừng hiện lên kề sát tới người trên người đặc biệt thoải mái này lâm nhẹ nhàng p h ấ t quá một bong bóng trên cánh tay vết thương nhẹ thậm chí cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại đây chính là truyền thuyết thần thủy lộ tây ân đến đây đi mẫu thân của chúng ta là ngài nhi nữ tung xuống ngài c h ú c phúc đại tế thi tạp bài đẩy hướng về phía không trung một tuyệt mỹ nữ nhân hình tượng nhàn nhạt, nhạt bắt đầu k h u y ế t tán xem hạ nam không biết nên nói cái gì cho phải nồng nặc năng lượng màu xanh lam bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá c u â n ở hạ nam trên người để hắn chua thoải mái cực kỳ thân thể trạng thái ép thẳng tới đỉnh cao xi nạ cùng nhị dạ vốn là thương thế trả lại không khôi phục thế nhưng bị nồng nặc nguyên tố nước rất nhanh sẽ chữa trị khó mà tin nổi nhìn đối phương cái cảm giác này chỉ có các nàng có thể hiểu đại nhân ta không đau ta cảm giác ta toàn tốt rồi nghĩ ra rất đừng kích động kéo hạ nam tay hai mắt thật to đều là sương mù hạ nam nhìn nghĩ ra lại khôi phục ngày xưa sức sống đặc biệt hài lòng ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn không trung mỹ lệ nữ thần lẩm bẩm nói có thể hay không không muốn như thế điếu mỗi ngày đều xuất hiện đại gia đều tin ngươi q u y một chương một trăm bốn mươi bảy mới đồng bọn một hồi hoa lệ hệ nước thị n h i ế n làm cho tất cả mọi người đều phòng thủ cổ vũ hạ nam cũng càng có tự tin hắn hiện tại phi thường có niềm tin có năng lực như vậy ở trong nhân loại truyền bá tin tưởng không hội ngộ đến quá to lớn lực cả đến thời điểm chính hắn một đại giáo chủ làm liền thoải mái không tự xưng n h ữ n ô i t ô nghĩ giáo năng lượng lúc có c tư tới đây hạ nam hơi đối với đại tế ti bái một cái nói tôn kính đại tế ti ta lần này trở lại liền ngay lập tức sẽ ở lãnh địa bên trong phổ biến chúng ta vĩ đại hải hồn giáo đầu tiên ở chỗ này của ta bắt đầu tăng cường kinh nghiệm chậm dài hướng ra phía ngoài truyền bá ta cần tế tự giáo chủ đến toa trấn ta sẽ vì nàng xây dựng tông miếu cùng giáo đường hy vọng ngài c ẩ n thận châm chức ứng cử viên tích lũy kinh nghiệm ta cũng sẽ hiệp trợ nàng đại lực mở rộng tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả hạ nam bất giác liếc mắt một cái miệng nói thật những n à y tế tự chúng nàng tối quen mặt tiếng ca giống như tự nhiên quan hệ không sai hạ nam muốn nói thẳng thế nhưng như vậy không khỏi đắc tội rồi nếu như tỷ tỷ có thể h i yêu không có cái gì câu tâm đấu giác thế nhưng như vậy đều là không tốt đại tế ti cho hắn ai hắn cũng có làm thần tiên tỷ như thế cung lên cùng hạ nam nghĩ tới như thế cấp cao tế ti môn đều có chút nóng lòng muốn thử trước đây ở lại đây không nghĩ tới nhiều như vậy bị hạ nam điếu nổi lên tâm tình các nàng đều muốn cái thứ nhất t h ử xem nghĩ ra âm thầm không ngừng mà đối với nghĩa nháy mắt nàng tâm đều sắp muốn nhắc đến cổ họng nàng quá yêu thích nghĩa đặc biệt hy vọng nàng có thể đến lãnh địa như vậy chính mình không phải mỗi ngày đều có thể tìm nàng nói chuyện mỗi ngày nghe nàng sướng thủ ca tiểu sinh hoạt này quá hạnh phúc lần trước nghĩa n h ị n xuống không nói lần này liền chủ động một điểm a nàng nhìn ra nghĩa khẳng định có hứng thú lãnh chúa đại nhân đều hứa hẹn vì nàng kiến thiết tông miếu ruột trị nhưng là cùng đinh đương hưởng a sợ sẽ trở thành toàn bộ ruột trị đệ nhất bút đại chi đại tế tim cười gật g ụ nhìn mình các tế tự nh ta c ũ nhất g p ả cảm i kiến thiết tông miếu cùng giáo ngươi ai muốn ý đi đây. Trách nhiệm trọng đại chúng cùng các Trách muốn tạ ta tông trọng hắn h đường n vì đây. ý định cần nghĩ cho rõ, ta cũng không phải miễn cưỡng các nghĩ không miễn ngươi. thân, phải rõ, ta đi cho. ta Mâu đem i cho. nhất định Ta đ hết toàn lực phối hợp đại giáo chủ các hạng nỗ lực trợ giúp cần muốn người của chúng ta truyền bá chúng ta vĩ đại mẫu thân nghĩa lần này rất sớm liền làm đủ chuẩn bị nàng khoảng thời gian này ở hải hồn điện vẫn không tính tâm được mai đến tận nhìn thấy hạ nam nàng rõ ràng nàng là được hạ nam nói vai nữ chính đồng ý vì hắn thậm chí vứt bỏ thân phận chỉ là hạ nam thật giống không phải vai nam chính thế nhưng không liên quan tinh thần cũng có thể yên lặng chờ đợi dài lâu thời gian nàng đồng dạng có thể mãi đến tận hạ nam lôi kéo nàng tay đối với nàng một lần nữa giảng giải cố sự này kết cục bởi vì là nàng tin tưởng kết quả nhất định là mỹ hảo hạ nam âm thầm những n ư ờ i nhất định phải nói nghĩa lần này không khiến người ta thất vọng à hắn cùng nị h giả nghĩ tới kỳ thực gần như nghĩa thực sự là thiên tứ thần nữ nếu như nàng đến lãnh địa chính mình nhất định phải đem nàng cung lên tình cờ có thể nghe một chút nàng s ư ớ n g hát đều là kiện chuyện rất hạnh phúc cho tới nếu như hắn là thật không dám nghĩ tới tham lam là lớn nhất nguyên tội hạ yêu có thể coi trọng hắn không dễ dàng tuyệt đối đừng làm cái gì kêu là phân chỉ muốn nhất định phải đình chỉ tà ác ý nghĩ hại yêu t h u ầ n k h i ế t làm việc sẽ rất trực tiếp đến thời điểm vạn nhất tiền mất tật mang vậy coi như quá đau bi nghĩ ra đặc biệt hưng phấn nhìn nghĩa nàng là phi thường kích động tha thiết mong chờ nhìn đại tế ti không biết nàng có bỏ được hay không hết thể cấp cao tế ti đều có chút nhàn nhạt thất lạc âm thầm tự trách tại sao mình không nhanh một chút nếu nghĩa trước tiên biểu đạt ý kiến đại gia không muốn cùng n à n g đoạt con gái của ta bên ngoài lòng người phức tạp ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao đại tế ti nhẹ nhàng xoa xoa nghĩa khuôn mặt thương nhìn nàng Mẫu t h â nếu n chúng ta h ả i yêu quyết định mặt với cái thế giới này ta thì càng nên để tâm đi lĩnh hội như vậy mới có thể càng tốt hơn học tập cùng lãnh đạo vĩ đại h ả i yêu bộ tộc nghĩa rất kiên định nhìn mẹ của chính mình cho dù không có hạ nam nàng cũng muốn đi khiêu chiến chính mình ha ha nói được lắm con gái của ta lớn rồi nên đi tiếp thu cái này khiêu chiến được rồi liền do ngươi vì chúng ta bước lên hành trình mới để chúng ta chúc phúc nghĩa tất cả thuận lợi nhớ tới một tháng về tới một lần vì chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của người ta cũng sẽ thỉnh thoảng phái các tế tự đi v à học tập đại tế ti ở lại các tế tự nhẹ nhàng làm nghĩa cầu khẩn lên sau đó mỉm cười nhìn hạ nam nói đại giáo chủ con gái của ta đồng ý đi n g đại tế ti nhìn bên cạnh nghị cố lệ không khỏi phải hỏi một chút nghị cố lệ âm thầm thẹn thùng chính hắn cũng không phải có thể càng hài lòng không quá hạ nam bị tâm sự vẫn là cùng hắn có một chút quan hệ dù sao hắn nhưng là hứa hẹn phải bảo vệ hạ nam hắn thật không tiện liếc mắt một cái hạ nam cũng không biết hắn hội nói thế nào nói một câu nói thật nghị cố lệ rất yêu thích rột chỉ sinh hoạt mặc dù mọi người đều không thế nào nói chuyện cùng hắn thế nhưng mỗi ngày hắn đều có thể thu được rất nhiều vòng hoa cùng cá tươi hắn tuy rằng chưa từng có biểu thị thế nhưng trong lòng vẫn là rất thoải mái hắn cảm giác mình trước đây đối với nhân loại phiến diện quá sâu c h ỉ ít ruột chỉ hải tử cùng ngư dân hắn kỳ thực rất yêu thích nhân loại so sánh hải yêu biểu đạt chính mình phương thức càng trực tiếp hải yêu coi như có ý nghĩ có thể một trăm năm đều là một dạng hải yêu chút để ở trong lòng mà nhân loại chút biểu hiện đang hành động thượng hạ nam không thể đi nói nỉ cỗ lệ không phải bị đâm là chính mình không cẩn thận hắn sẽ không trách đến trên đầu của người khác hồi đáp nghi cố lệ đại sứ ở chúng ta lãnh địa đặc biệt bị mọi người hỉ có rất nhiều người mỗi ngày đều cho hắn đưa điểm lễ vật nhỏ chính là không biết đại sứ tiên sinh có hài lòng hay không chúng ta đối với hắn chiêu đãi nghi cố lệ có chút kích động đối với hạ nam nháy mắt một cái vội vàng nói à tôn kính đại tế ti giột chỉ thật sự rất tốt ta nhất định phải nói với ngài lại như hạ nam đại giáo chủ nói như thế nhân loại dưới cái nhìn của ta phần lớn người đều là tốt bọn họ rất chân thành ta rất yêu thích ta hy vọng có thể tiếp tục ở lại gió chi tìm kiếm người cá manh mối cũng vì ngài nhiều quan sát đúng rồi ta cũng sẽ thuận tiện chăm sóc mía điện hạ đại tế t i mỉm cười gật gật đầu n g h ì cổ lệ là vị lão hải yêu hắn trước đây nhưng là chuyên môn từ chối nhân loại hiện tại bởi vì nhân loại nói tốt nói rõ bọn họ thật không có tưởng tượng như thế hiểm ác vậy thì tốt ngươi tiếp tục ở lại r u ộ t chỉ có thể ta tình cờ sẽ đi gặp xem ngươi nói như vậy ngay cả ta đều có hứng thú n g h ì cổ lệ âm thầm hơi nhỏ kích động hắn không ở r u ộ t chỉ câu thượng mười năm ngư đều thật không tiện nói đi qua r u ộ t chỉ rất chính thức nói như ngài mong muốn ha ha hạ nam hơi nhữu nhữu mày cùng n g h ì cổ lệ đã h quen hắn có thể tiếp tục ở tại dốt chỉ không có chỗ xấu coi như hắn cái gì không làm ở lại lãnh địa bên trong chính mình an tâm tam đại hải yêu lĩnh quân không thể là nổ đi câu cá liền để h ắ n câu nói chung nếu như b à rổ quẹ cần chính mình trợ giúp h ắ n hội mang tới nghỉ cỗ lệ hắn luôn không khả năng từ chối chính mình chứ tốt rồi ta muốn đi về nghỉ không có mâu thân tâm ta sử dụng sức mạnh của nàng phi thường tiêu hao ta ta rất mệnh các ngươi hãy theo các con dân chúc mừng đi hôm nay là chúng ta kiến giáo nhật định vì chúng ta một đại ngày lễ đại tế ti hơi có chút mệt mỏi đại tế ti các hạ ta nhất định sẽ đem hải hồn thạch cho ngươi đoạt lại hạ nam phi thường trịnh trọng nhìn nàng lời thề son sắt nói rằng không sao mọi việc không thể so cưỡng cầu kỳ thực cùng ngày n g ư ờ i đánh thức ta chúng ta cũng sớm đã thoát ly mẫu thân tre c h ở đây mới là đáng vui mừng sự a đại tế ti khẽ gật đầu ở lại mấy cái tế tự trở về hải hồ n điện nghĩa nhìn hạ nam mỉm cười nói đại giáo chủ sau đó muốn nhiều hợp tác rồi ta cái gì cũng không hiểu cần lời nhắc nhở của ngươi cùng trợ giúp hôm nay hay theo đại gia ở chúng ta nơi này ở lâu thêm một hồi nặng cười đến đặc biệt ôn lu kiên cương cũng sẽ hòa tan ừ không dám a ngại có thể đến chúng ta ruột chỉ thực sự là vinh hạnh của chúng ta a hạ nam nói rất chân thành hắn thật sự suýt chút nữa liền đem đầu gối đi trên đất nghĩa tỉ, tỉ. ừ Tế là ân chào c ngài si nạ tiểu thư mâu thân rất yêu thích người ta cũng thế miêu biết vị hôn thê đại diện cho cái gì nàng kỳ thực rất là ước ao hạ nam cũng có như vậy vị hôn thê là hắn may mắn chính mình chỉ cần cùng hắn đồng thời kiến thiết hại hồn giáo liền rất thỏa mãn nàng có thể chậm giãi chờ x i nạ rất là ngượng ngùng nói ngài đi tới do chi ta có thể chính thức gia nhập sao ta sẽ thường thường đi tông miếu giáo đường cùng ngài đồng thời cầu khẩn bảo vệ hải hôn giáo đương nhiên ta ngay lập tức sẽ vì ngươi g ộ t rửa cũng sẽ trợ giúp ngươi ở hệ nước lĩnh vực càng tiến vào một tầng lầu nghĩa rất là hưng phấn x i nạ coi như nàng cái thứ nhất gia nhập tín đồ chứ quá tốt rồi x i nạ rất nhanh sẽ cùng nghĩa tán g â u rất đầu cơ lợi hại a có câu nói ba người phụ nữ một đ à i hí hạ nam nhìn trước mắt ba vị lại như vậy hòa hợp cũng thật là không dễ dàng lãnh chúa đại nhân chúng ta vật tư nên giao dịch gì chia đúng lúc đi tới nhắc nhở ân hạ nam đối với cách đó không xa lâm mỉm cười vẫy vẫy tay đi tới chính mình mà tinh lại muốn tăng cường một số lần chứ q u y một chương một trăm bốn mươi tám thu nhận giúp đỡ hạ nam các hạ ta thực sự là đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa có thể sau đó ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi vậy lâm đối với hạ nam gật gật đầu có vẻ hết sức chăm chú nếu như nàng thật sự lẩn trốn do chỉ là cái lựa chọn không tồi ha ha chúng ta hiện tại không phải là ở c h ợ giúp lẫn nhau sao có thể giao dịch chứ hơn nữa ta còn có chút n g o à i ngạch sự muốn tìm ngươi hỗ trợ hạ nam ở lại lâm nhìn chính mình vật tư nàng phi thường thỏa mãn đầy đủ nàng người kiên trì một tháng hơn nữa giống rất ph có thể để cho đói thể để b ân hạ i nam chiến gật h n gật hoạt, đầu tiếp nhận trầm trọng túi lớn hệ thống truyền đến nhắc nhở thanh dự tính ba trăm mười bảy bụi muốn hấp thu sao hạ nam bất giác nhữ nhữ mày hắn đương nhiên sẽ không hiện tại liền hấp thu đi có điều so với hắn dự tính muốn nhiều rất hài lòng từ lần trước đem đô đô làm thành thẻ vàng sau hắn còn có một trăm tám mươi bài bụi gần nhất mỗi ngày nhiều ba bụi bây giờ đã qua hai trăm hơn nữa ba trăm bụi hắn thì có năm trăm tuần kho hắn hiện tại thậm chí có thể làm một tấm sử thi tạm người cá linh quân tấm thẻ này thế nào người cá linh quân năng lực điểm ba sinh mệnh điểm ba tiêu hao thủy tinh ba sử thi tạm chế tác ma bụi bốn trăm năng lực tăng cường hết thể người cá hai mươi mốt năng lực hạ nam cảm thấy lại quá mấy tháng liền có thể thăng hẹ ở sớt cấp ba bốn cái thủy tinh là có thể ở lại đô đô cùng lĩnh quân cùng tiến lên hiệu quả chút rất mạnh mẽ hơn nữa hắn còn phát hiện một tấm sơ kỳ có thể làm c h u y ể n thuyết tạp bằng không liền đập nồi bán sát bánh một thương đem hắn làm thợ thủ công đại sư âu âu từ bắc cơ năng lực đ i ể m ba sinh mệnh điểm ba tiêu hao thủy tinh ba t r u y ể n thuyết tạp chế tác ma b ụ i một nghìn sáu trăm n ă n g lực mỗi lần bị triệu hoán lập tức chế tác tháng một năm 5 năm năm máy móc khủng long hoặc là mười một máy móc sóc cái này chu nho thủ lĩnh mặc dù rất giống không quá đáng tin thế nhưng khẳng định có thể giút hắn bồi dưỡng thợ thủ công tinh anh nếu như mang chính là máy móc khủng、long. vậy là treo lên đánh rất nhiều người năm mươi lăm cái này có chút điếu a dù sao chỉ cần ba cái triệu hoàn thủy tinh hơn nữa thợ thủ công đại sư năng lực bản thân không tinh kém tay cầm cờ lên đều có thể gõ chết rất nhiều người chứ hắn hiện tại trước mắt cần nhất chính là phát triển l ã n h địa cùng bồi dưỡng nhân tài qua sang năm mùa xuân trước muốn bồi dưỡng một nhóm kỹ thuật nhân tài tấm này chuyển thuyết tạp có thể thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu cấp thiết nhất là được quá đắt không quá hạ nam cảm giác mình chỉ cần chịu nỗ lực điên cuồng học tập chế tạp hắn như thế có thể hướng về lộ dạ học tập từ bán xỉ chế tác cấp thấp tạp bắt đầu kiếm lấy kim tệ sẽ không quá khó chỉ cần có tiền liền có biện pháp làm đến ma tinh xạ cả lao sư chế tạp thất dùng để học tập sau đó tìm lộ dạ liệu mạng làm tạp tiền nhất định sẽ có chính mình hiện tại hệ ở u ớ n đẳng cấp tăng lên nhất định không thể quá nhanh đã như vậy thẳng thắn liệu mạng kiếm tiền bắt đầu đi cao cấp con đường thu thập truyền thuyết tạp mới là vương đạo a hạ nam các hạ ngươi không phải nói còn có việc cần tìm ta thương lượng sao ta thừa n g u y ê nhân tình này chỉ cần không phải quá khó ta sẽ tận sẽ ngươi lực Lâm giúp ừ hạ nam âm thầm có chút thẻ t h ù n g chính mình nhìn thấy nhiều như vậy m a bụi lại chạy đi xem lướt qua hẹn ở sờ t n tạc bài việc này trở lại chậm rãi cân nhắc lấy lại tinh thần nói ân kỳ thực ta nghĩ tìm ngươi mượn một ít biết đánh nhau chiến sĩ ta khả năng không lâu chút có một hồi ngạnh trượng muốn đánh đương nhiên ta biết ngươi hiện tại khả năng cũng gấp cần sức chiến đấu không cần miễn cưỡng hạ nam ăn ngay nói thật có thể mượn một điểm toán một điểm lâm hơi nhữu mày suy tư một chút nàng trở về chỉnh phong đội ngũ sẽ khai chiến kẻ thù của nàng hiện đang muốn chờ bọn họ bất chiến tự tan có đám này vật tư thì có chiến đấu tiếp tiền vốn ở tại bọn hắn cảm giác mình không chịu đựng nổi thời điểm tập kích mới có cơ hội đâm kẻ thù chuyện này sẽ là một hồi phi thường tàn khốc chiến đấu thẳng thắn cho hạ nam mang một ít tuổi trẻ sức mạnh đi bọn họ thực tế sức chiến đấu có hạn còn không bằng lưu lại giúp một tay giọt chi các ngươi chiến đấu là cấp bậc gì l ạ n sơ ngoại địch sao x ã ly hạ vương quốc đại địa đoàn kỵ sĩ lân có chút không xác định hỏi nàng đối với l ạ n sơ đồng dạng không hiểu nhiều chỉ biết là cái này tuổi trẻ quốc gia do rất nhiều tiểu quốc thành lập mà thành dựa vào không sai địa lợi ưu thế đã trải qua ba thế nhanh hai trăm năm bọn họ chỉ có một cường địch hàng xóm xã lụy ạ vương quốc vô cùng mạnh mẽ lâu năm truyền thống vương quốc nếu không là bọn họ là cường địch vượt bành e sợ lạn sở cũng không thể hoàn toàn độc lập trên thực tế lạn sở tiền thân phần lớn đều đã từng là xã lụy ạ hai trăm năm trước thời cuộc dung c h u y ể n bị phân liệt độc lập đi ra thôi lúc đó xã lụy ạ suýt chút nữa liền diệt quốc cũng m a y dạ phổ mười bảy thế ngăn cơn sóng d i ở đại địa kỵ sĩ đỉ âu phụ trợ đẩy lùi thiên thương phi long kỵ sĩ quân đoàn mới có thể bảo vệ quốc gia thiên địa song thương tranh đấu mấy thế nghe nói hạ nam muốn đánh trận lâm chỉ có thể nghĩ tới đây một khả năng nếu như hắn muốn đi vì quốc gia hiệu lực cùng đại điệu kỵ sĩ chiến đấu nàng sẽ không để cho chính mình người trẻ tuổi đi chịu chết nếu như ở bạn giúp thời điểm toàn thịnh hạ nam chỉ cần mở ra khởi điểm nàng hay là có thể cân nhắc À hạ nam không rõ lắm đại điệu đoàn kỵ sĩ là cái gì hắn có điều là đánh trung tiểu chiến đấu nói một lời chân thật l ạ n s ở tiểu lãnh chúa trong lúc đó cũng chính là thôn chiến quy mô lớn hơn một chút đi phòng chứng liên hợp chiến đấu mấy trăm hơn một nghìn quy mô nhiều nhất đoàn kỵ sĩ cái gì nghe tới rất là cao to thượng hắn hiện tại liền đội tuần tra đều làm không nổi còn dám cùng chuyên nghiệp đoàn cũng c ha í ha xem ra chúng ta thực sự là đồng mệnh tương liên a lâm sau khi nghe âm thầm gật gật đầu nàng gần như rõ ràng nguyên lai、like、ở nơi nào đều có nội loạn a lạng sợ dù sao cũng là cái không bao nhiêu gốc gác quốc gia bên trong mâu thuẫn sẽ không có quá cao cường độ nghĩ tới đây nàng khẽ gật đầu một cái nói được rồi ta sẽ điều cho một mình ngươi tiểu đội tuổi trẻ chiến sĩ thế nhưng đánh đổi là giúp ta thu nhận giúp đỡ một nhóm hải tử những n à y chiến sĩ coi như là ta đưa cho các người ruột chỉ ta chỉ hy vọng các ngươi đối xử tử tế trả lại theo con của chúng ta nàng mỗi ngày đều nhìn thấy chết đói người tim như bị đao cắt lập tức đại chiến sắp tới nàng muốn bính trừ tạp nghiệm nếu như hạ nam đồng ý thu nhận giúp đỡ tuyệt đối giúp đại ân của nàng hạ nam âm thầm cho dì chĩa liếc mắt ra hiệu vấn đề này có chút phức tạp hắn nhất thời không n ắ m chắc chú ý nhân khẩu đối với hắn mà nói tuyệt đối là phi thường muốn tài nguyên hiện tại r u ộ t chỉ kỳ khuyết cái này theo đạo lý r ằ n g đây là một tin tức tốt thế nhưng không hiểu ra sao tiến cử ngoại tộc nhân khẩu thành phần chút trở nên phức tạp cũng không biết là lợi vẫn là tệ hắn cùng bạn i ú p mặc dù là bằng hữu thế nhưng đưa tới một nhóm ngoại tộc nhân khẩu tuy rằng chỉ là hải tử cũng không đơn giản a hắn cũng không sợ không nuôi nổi cái này căn bản không cần quan tâm thế nhưng tín ngưỡng văn hóa quen thuộc cũng khác nhau hơn nữa hắn không mỏ ra lâm mục đích cái này mới là quan trọng nhất. cẩn thận phân tích lợi ích được mất hắn cùng hạ nam ý nghĩ gần như không làm rõ ràng được lâm mục đích tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng trả lại đưa bọn họ chiến sĩ vậy thì càng khó nói nếu như là lính đánh thuê đại gia buôn bán làm xong ai về nhà l ấ y trong lòng chân thật như vậy đưa chiến sĩ có ý gì à? muốn không dám muốn a trung thành độ mới là một quân đội quan trọng nhất hòn đá tảng lâm nhìn bọn họ cao mày âm thầm suy nghĩ một chút mới phát hiện mình nói quá đơn giản chuyện như vậy không nói rõ ràng không ai dám đáp ứng vi thường nghiêm túc nhìn bọn họ thở dài hết sức chỉnh trọng nói hai vị không dối gạt các người nói chúng ta bạn giúp bộ tộc đã đến sống còn bước ngoặt lần này trở lại ta không biết còn có thể hay không thể sống tiếp bạn giúp bộ tộc là chiến mà sinh cũng vì chiến mà chết ta đã làm dự tính xấu nhất ta con dân chịu khổ nhọc từ không oán giận bọn nhỏ là vô tội cùng với theo ta ra chiến trường không bằng ngươi giúp một chút ta để ta có thể yên tâm đi chiến đấu ta vẫn không có làm tốt làm tộc trường chuẩn bị thế nhưng phụ thân cho ta cái này hối loạn ta nhất định phải chịu đựng hạ xuống ta cho là được n g ư ờ i bọn họ sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức các ngươi h ã y giúp ta một chút đi thương tin chúng ta một lần lâm nói liền nắm chặt rồi hạ năm tay thậm chí quỳ một chân trên đất yên lặng cầu khẩn trong mắt của nàng không có nước mắt thế nhưng tâm nhưng ở rơi lệ tộc trưởng ngài ngài làm sao có thể làm chúng ta bộ tộc khẩn cầu nghi t h ứ c đây ngươi nhưng là vĩ đại thần kiếm cụ làm người thừa kế hốt thực sự không nhìn nổi không vì bọn nhỏ ta đồng ý là hạ nam các hạ cầu phúc bởi vì là ta biết hắn nhất định sẽ đáp ứng lâm để hạ nam không có gì để nói xoắn suýt nói ta không biết các ngươi phát sinh cái gì thế nhưng quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n ngươi không cần như thế chứ lâm khẽ lắc đầu một cái nói ngài cũng không rõ ràng chúng ta tình hình b ạ giục bộ tộc coi như chết cũng muốn báo thủ q、so、một chương một trăm bốn mươi chín cao phẳng sơn trại cảm ơn hạ nam rốt cuộc đáp ứng rồi để lâm thợ phào nhẹ nhóm nàng nguyên bản là dự định cầu viện hải yêu thế nhưng đại tế ti cũng không tính thấy nàng cũng còn tốt hạ nam đồng ý lần này nàng liền yên tâm hạ nam rất đồng tình nàng thế nhưng có tự mình biết mình chuyện như vậy vẫn là không nên hỏi người ta v i ệ c t ư hơn nữa hắn không thể giúp được nàng mỗi ngày đánh trận người đều không chịu nổi hắn cũng đừng không có chuyện gì tìm việc được phát triển mình mới là đường ngay mong ước ngươi tất cả thuận lợi hạ nam phi thường chân thành nhìn nàng sinh ở như vậy gia tộc gánh nặng kháng kiên là vận mệnh được chúng ta cũng phải đi rồi hy vọng trả lại có thể tạm biệt có thể nhận thức ngài là ta may mắn không biết ta lúc nào mới có tâm tình đứng trên bờ cắt xem xem mặt trời lặn lầm một tay chống lạnh liếc mắt một cái bầu trời xanh h ẳ m có chút tự dê khẽ cười sẽ có cơ hội hạ nam yên lặng nhìn nàng ở lại đoàn xe rời đi trong lòng có chút phiền muộn không biết mình tương lai đường có thể hay không như vậy gian khổ lãnh chúa đại nhân ngài nếu đáp ứng rồi chúng ta muốn nghiên cứu một chút làm sao chăm sóc những hải tử này chúng ta trả lại có rất nhiều cựu nhà ngói có thể thu nhận giúp đỡ chiến sĩ cùng hải tử có điều cần đơn giản sửa chữa một hồi hạ nam đều đáp ứng rồi dì c h i ệ chỉ có thể nghĩ biện pháp chứng thực hắn chỉ là hy vọng những này b ạ giúp bộ tộc người lại như lâm nói như thế chịu khổ nhọc không gây sự ngươi xem đó mà làm thôi hiện ở trong tay còn có tiền sao hạ nam biết làm việc đều là muốn tiêu hao dì t r i lấy đi phần lớn thế nhưng chi tiêu khẳng định càng to lớn hơn dù sao có thể đem giọt trí hỗn loạn thu thập lên là không dễ dàng không có chuyện gì ta sẽ nghĩ biện pháp ngài yên tâm đi gì c h ỉ a khẽ gật đầu ngư nghiệp bán xỉ thị trường vận doanh trả lại cần thời gian hơn nữa b ạ rổ quẹ giải quyết phân tranh mới có thể chân chính bắt đầu giúp bọn họ hạ nam nhìn rằng g ấ p nhất định phải tham dự hiện tại hắn không thể lại cho hạ nam tìm lãnh nặng chờ trận này đấu tranh lắng lại lại nói ân chờ bọn hắn chiến sĩ đến chúng ta trở lại thảo luận h ô ta phát hiện ta có không nhỏ áp lực à Đều không tâm tình tâm mặt trời xem lãnh chúa đại nhân ngài chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta dột chỉ như thế chút theo thế giới trưởng thành chúng ta cũng sẽ vì ngài chia sẻ áp lực ngài lớn bao nhiêu, lòng dạ cùng đảm, sẽ lớn bao nhiêu thành cựu gì chịa nhìn ra hạ nam nghĩ hoặc đứng hải hồn điện bên dưới thềm đá đặc biệt thật lòng nhìn hạ nam hắn già rồi thế nhưng trí khí chưa t h ủ trong bình sang trả lại có rất nhiều dầu hắn đương nhiên hy vọng chủ nhân của chính mình so với hắn nghĩ tới càng nhiều ha ha có n g à i ở bên cạnh ta ta chân thật có thêm hạ nam đúng là rất cảm tạ gì chỉ không có hắn mình đã lưu lạc đầu đường coi như có h ẹ ở sờ n chống đỡ chỉ bằng hắn thân phận của do trí e sợ đánh kẻ xa cơ ra hỏa chắc chắn sẽ không thiếu hắn có thể hay không sống đến mức xuống chân tâm khó nói đi thôi chúng ta cũng phải nỗ lực ta một khắc không ở lại được lâm tình trạng khích lệ hạ nam hắn cảm giác mình so với nàng làm có ít rất nhanh xì nạ ba người hàn huyên liền bị hạ nam kêu dừng hắn phải đi về dàn xếp tấm nghĩ hắn chuẩn bị đi tìm xạ cả học tập chế t ạ n ngày hôm qua đi vội vàng lúc đó tâm tình quá kém cũng không có cùng lão sư nói đừng nghĩa tiếng ca để hắn quét qua mù mịt tuy rằng hắn cũng không biết đây là tại sao nói chung hắn đã không có loại kia rất mặt trái cảm giác ân đại gia đều đình chỉ t á n g gẫu yên lặng theo hạ nam rời đi h ả i yêu l ã n h đ ị a n g h ĩ a hơi có chút kích động nàng lúc rời đi ba bước hai quay đầu lại dù sao nàng nhưng lại ở đây sinh trường nhiều năm như vậy lần thứ nhất rời đi quê hương của chính mình ngũ ngày rất nhanh x é quá khứ giữa trưa thời gian thái dương cao cào cải ở trên trời có điều đã xem như là tiến vào mùa đông tia sáng vẩy lên người, không cái gì nhiệt độ. n g h i ê m ộ t người nhẹ nhàng đi ở bên hồ đồng cỏ thượng thổi gió nhẹ nàng kỳ thực phi thường muốn sướng hát bởi vì là gần nhất tâm tình của nàng đặc biệt tốt a thế nhưng hạ nam nghiêm ngặt cấm chỉ nàng ở trường hợp công khai ca sướng bởi vì là như vậy thực sự quá kinh người rất dễ dàng gây nên phiền phức nàng tuy rằng không biết rõ thế nhưng nếu đến rồi nàng đều nghe hạ nam nàng giống như nhị cổ lệ cần một điểm ngoài ngạch trang sức mới có thể che lấp thân phận nhập ra tùy t ụ nàng mặc vào nhân loại quần áo xì nạ cùng nhị dạ chuẩn bị cho nàng lượng lớn q u ầ áo xinh đẹp thế nhưng nàng kỳ thực không một chút nào quen thuộc xuyên không mặc quần áo kỳ thực không đáng kể thế nhưng hạ nam đánh chết cũng không thể làm cho nàng ở hải yêu nơi nào như thế không quá trải qua mấy ngày cũng là quen thuộc d t chỉ mỹ lệ phi thường nàng nhìn q u e n đại hải cùng bãi cát đổi một phong cách khiến người ta đặc biệt rộng rãi nàng hiện tại thích nhất ở bên hồ đi bộ hải yêu yêu thích có thủy địa phương nơi này có rất nhiều động vật nhỏ nghĩa đi tới đi tới chúng nó sẽ theo tới cũng làm cho không ít ngư dân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nếu không là giột c h ỉ người ở thưa thớt e sợ sớm đều nổ tung ngay cả như vậy vẫn có không ít người đã chú ý tới nghĩa đều là rất xa nhìn không biết là từ đâu đến chạy tới thần tiên cô nương không được bọn hắn gặp tiểu lãnh chúa ở lại nàng bước chẩm tán gấu xem ra tinh thần mật dáng vẻ đại gia đều trong âm thầm nói lãnh chúa đại nhân lại tìm tới một vị vị hôn thê mặc kệ là cái gì thuyết pháp mọi người đều biết lãnh điệu bên trong lại tới nữa rồi vị xinh đẹp đại cô nương xì nạ tuy rằng đến thời gian không dài thế nhưng đã thâm nhập lòng người thế nhưng vị cô nương này sẽ không tìm người tán gấu không ai dám đi tiếp lời bất luận người nào đều sẽ cảm thấy có áp lực khí chất của nàng sẽ khiến người ta tự ti mặc cảm n g h ngồi chồm hôm xuống sờ sờ đáng yêu động và nhỏ đối với xa xa nhân loại hạ nam nói cho nàng gần nhất có một cái chuyện quan trọng đi xử lý sau khi song sẽ xây dựng rầm rộ ở bên hồ nắp một khu nhà thần miếu cùng giáo đường hắn tự nói với mình truyền bá muốn có vẻ chính thức đến thời điểm chút chuyên môn vì nàng cử hành nghi thức ở trong nhân loại làm việc nhất định phải theo nhân loại quen thuộc cùng quy củ nàng đang cố gắng học tập nhân loại tập tục hiểu rõ cái này thế giới mới nị cố lệ không ở bên hồ làm cho nàng hơi có chút cô quạng nàng bây giờ cùng nị cố lệ thay phiên bảo vệ hạ nam từ khi hạ nam bị đâm sau khi liền biến rất cẩn thận thế giới nhân loại kỳ thực rất thần kỳ nàng lần trước theo hạ nam kiến thức bọn họ thành thị người đến người đi rộn, rộn ràng, ràng có một ph đi tìm xì n ạ đi nàng hiện tại khẳng định ở thị chính trung tâm nghĩa suy nghĩ một chút rời đi vòng tròn lớn hồ lúc này hạ nam chính đang lộ dạ trong phòng làm việc nỗ lực làm việc lộ dạ nhưng làm ở to mắt to kinh ngạc nhìn tố hình đài hạ nam gần nhất đối với chế tạp nhiệt tình đột phi dân mạnh sáng sớm đi học tập xong liền đến tìm lộ dạ lộ dạ trong mắt chỉ có tiền kỳ thực rất tốt bởi vì là trong mắt hắn kỳ thực cũng chỉ có tiền đại gia đều là ái tài người nói đến đến liền thuận tiện có thêm hô nhanh hoàn thành lộ dạ nhìn trên đài một như tiểu toàn như do triệu hoán vật chính đang trầm trầm thành hình Vô cùng n b ì hắn t hiện tại làm chính là nhược hóa bản bụi ma nhân làm tài liệu vấn đề bụi ma linh hồn khá là ít ỏi rất khó lượng lớn sinh sản thế nhưng hạ nam lại tự mình tìm tòi một dàn trang bản bụi ma dòng suy nghĩ đồng thời một lần thành công lợi dụng phổ thông một giai phong linh hồn phách một lần nữa đắp nặn bụi ma hình tượng và năng lực điều này cần đối với nguyên tố gió có cực cường sức k h ô n g chế mới có thể đắp nặn loại này sắc bén một giai triệu hoán vật phong linh chỉ cần ở nguyên tố gió r ồ i r à o địa phương rất dễ dàng hình thành giá cả phi thường rẻ tiền một giai phong linh chỉ cần một tệ liền c giai tạp đấy hai cái kim tệ mà thôi một viên một cấp ma tinh ba nghìn năm mươi kim tệ có thể làm bốn tấm thực tế thành phẩm cũng là ba mươi kim tệ mà thôi triệu hoán vật phổ biến bán tốt nhất bụi ma càng là một giai triệu hoán vật trung lực công kích mạnh nhất hạ nam giản trang bản trải qua kiểm tra hầu như cùng bình thường thực lực tương、đương. tuyệt đối là cao phẳng sơn trại sản phẩm một tấm bình thường đùi ma thuộc về hy hữu bài một trăm năm mươi kim tệ là xuống không được lộ dạ bán tám mươi nghìn một trăm kim tệ đều là có thị trường hạ nam là một m tấm liền kiếm lời năm mươi mà thôi nay quả thực chính là nhân hình chế kim cơ khí n à y e sợ là hắn độc quyền loại này tạp bài thực chế tắc lên độ khó rất lớn hơn nữa chất lượng rất khó có bảo đảm có một chút tí vết đều sẽ thực lực giảm mạnh lộ dạ tự hỏi mình làm nói không chắc liền tiền vốn đều không gánh nổi không phải không thừa nhận hạ nam tuyệt đối là cái kỳ hoa hơn nữa hắn chế tạp tốc độ rất nhanh phổ thông chế tạp sư chế tắc một tấm một giai tạp tối thiểu cũng phải một giờ hạ nam một canh giờ có thể làm ba đến một tấm nói cách khác nếu như duy trì loại này tỷ lệ thành công một canh giờ có thể kiếm lời c h í ít một trăm năm mươi kim tệ thực sự là quá khủng bố làm cấp t h ấ p tạp thành phần thấp vật liệu tương đối dễ tìm nếu như có hạ nam bản lĩnh kiếm tiền l à c lạch thẳng rất nhiều đại sư đều cường a ha ha song song rồi hạ nam tiện tay lau mồ hôi hắn đại khái hiểu rõ tấm thẻ này bài giá thị trường mỗi làm một tấm đều là tiền hắn có ý nghĩ của hắn hắn đã quyết định bính một thương làm chuyển thuyết tạp còn kém một nghìn một trăm cái ma bù Trên t hắn ị t r ư g ba dai ma tinh liều mạng một ngày làm sáu mươi tám giờ kiếm lợi một nghìn một tháng liền quyết định có điều đây là lý tưởng nhất tình hình bụi ma ngốc nít làm chẳng mấy chốc sẽ b á o hòa làm thêm mấy ngày hắn còn muốn nghiên cứu điểm khác t ạ p bài nhìn dưới tay một loa t ạ p bài hạ nam đối với lộ dạ mở chừng hai mắt nói đi bán đấu giá thời điểm mang tới ta ta cũng muốn đi được thêm kiến thức、ừ. lộ dạ k h ẽ gật đầu một cái có hạ nam loại này kỳ nhân nàng đều chẳng muốn làm thu hai mươi ba thành lợi vì hắn chân chạy đều so với mình làm thoải mái q u y một chương một trăm năm mươi bắt nạt được b á thị lại là một m canh giờ hạ nam xoa xoa mồ hôi trên c h á n t h ở thật dài một cái một ngày làm tám giờ không một chút nào hiện thực chế tạp quá tiêu hao tinh lực muốn kiếm một tiền hay là muốn mở ra lối riêng đứng d ậ y chậm rãi xoay người đối với lộ dạ khoát tay h à o nói hô m ệ t m ỏ i thẳng thắn ngươi dẫn ta đi phòng đấu giá đi tới hiểu rõ hiểu rõ giá thị trường tìm một chút linh cảm tốt chúng ta thuận tiện tìm xem xem có hay không cái gì hy hữu vật liệu lộ dạ lấy đi hạ nam q u ê n đi tính toán ba mươi tấm bụi ma còn có mười tấm loại nhỏ nguyên tố l ử a đây chính là những ngày qua thành quả lao động hạ nam đã bắt đầu luyện tập hệ khác tạp bài chế tác hệ l ử a xem như là thụ chúng rộng nhất thuộc tính muốn luyện khẳng định từ hệ l ử a bắt đầu hắn có thể tìm được hỏa lôi quăng loại nhỏ nguyên tố l ử a là căn cứ hắn đối với bụi ma lý giải một lần nữa chế tác một giai hệ l ử a triệu hoán vật nguyên tố l ử a là hệ l ử a triệu hoán bài trung phi thường được hoan n g h ê n cấp cao tạp bài hắn căn cứ hình tượng sơn trại nó ngược lại năng lực cũng chính là một cấp hình tượng được hoan g h ê n không chừng liền lượng tiêu thụ tốt bởi sát xuất thành hạ nam cũng không tính dùng chính mình danh nghĩa bán tạp bài bọn họ đánh lộ dạ phòng làm việc tên gọi cho dù làm nát như thế muốn bán huống h ồ nguyên tố lửa cường độ trả lại tạm tạm cũng không phải làm ẩu đi thôi ta phòng chừng chúng ta lần này ít nói kiếm lời hai nghìn kim tệ là sẽ phòng đấu giá bạ rổ quẹ quy mô đại thể ngươi có thể coi chính mình tuyển tuyển bài ngươi không phải nói ngươi đã có một hai giai phong hệ tạp bài không gian sao lộ dạ mỉm cười nói rằng nàng bây giờ đối với hạ nam không thể càng hài lòng coi như hạ nam tạp bài vô dụng nàng người lao sư này cũng phải dốc lòng giáo dục ân hạ nam là gần nhất vừa ngưng tụ thành một hai giai không gian lại có thể ký một tấm bài trên thực tế hắn muốn tìm một tấm phi hành b à i thay đi bộ cũng không biết hai giai tạp có hay không đáng tin hai người nói đi ra tạp phòng rất xa nhìn thấy mỹ cộ l ệ ngơ ngác chạm ở một cái cá lớn b ả i phía trước nhìn chằm chằm bên trong màu sắc rực r ỡ bầy cá lại như một đứng sừng xứng tảng đá lớn không nhúc đ í c h lộ dạ là sáng nay mới lần thứ nhất thấy hắn đối với cái này hạ nam mang đến anh tuấn đàn ông khắc sâu ấn tượng xem ra có vẻ như là hạ nam tùy tùng thế nhưng cho cảm giác của nàng nhược không trải qua phong có điều phải thừa nhận hắn thực sự là quá tuấn tú quá đẹp mắt thậm chí nàng cũng hoài nghi hạ nam ở lại hắn có phải là có đặc bi nhìn hắn ngơ ngác nhìn mình thẻ nhạt dưỡng ngư kỳ thực là rất tò mò chính mình ngư có vấn đề gì không không cần thiết xem như vậy nhập t h ầ n chứ nàng chợt nhớ tới người đàn ông này thật giống mấy tiếng đến đây thời điểm liền yên lặng đi tới sẽ không vẫn ở xem đi lộ dạ nhau mắt lại âm thầm cân nhắc các loại khả năng tính hạ nam đúng là quen thuộc ni h cố lệ là được bộ dáng này làm gì đều là mặc nét mực tích thí đại một ít chuyện đều có thể nghiên cứu nửa ngày phòng chừng lại đang nghiên cứu ngư giống đi thực sự là đủ thẻ nhạt có điều vẫn là tò mò hỏi ni cố lệ ngươi đang nhìn cái gì đây ni cố lệ nghe được mỉm cười chuyển sang đây xem hạ nam nói ta ở xem con cá giao phối. như vậy lọ chứa dùng để quan sát thực là không t ồ i a ngươi có thể cho ta làm một sao càng lớn càng tốt phốc lộ dạ suýt chút nữa không bị không khí nghẹn chết người đàn ông này có bị bệnh không thực sự là nhàn đau bi lớn lên đẹp trai không thể làm cơm ăn a hạ nam là không nói gì gãi gãi cái chán vô cùng thật lòng nhìn nhì c ô lệ nói ân chúng ta vừa vặn muốn đi thị trường nhìn thấy liền cho ngươi tuyển cái lớn nhất đối với vị này hạ yêu linh quân hạ nam đã mất cảm giác ngược lại mua cái vại cá việc nhỏ một việc đương nhiên muốn thỏa mãn hắn hắn đồng ý chủ động theo mình làm bảo tiêu không thể yêu cầu càng nhiều đừng nói là mua cá vại trả cho hắn một nghìn kim tệ một tháng đều là thỏa, thỏa. À, quá tốt rồi chúng ta mau mau a nghỉ n cổ lệ có chút không thể chờ đợi được nữa mua cái trong suốt đại lọ chứa trở lại chính mình không liền có thể lấy câu tới chơi hai ngày sau hạ yêu không có như vậy công nghệ nhiều nhất đào cái xa khanh chơi một chút xem không rõ ràng nhìn thấy cái này lọ chứa hắn mới phát hiện trước đây chính mình thực sự là quá cấp thấp lại nhiều như vậy năm cũng không nghĩ tới nhân loại quả nhiên có ghê gớm địa phương a a lộ dạ vốn là cũng chính là tùy tiện ngẫm lại nghe được hai người đối thoại toàn thân đều là nổi r a gà không nghĩ tới a hạ nam lại còn đối với cái này có hứng thú giới quý tộc thực sự là luật a sớm đều nghe nói có chút giới quý tộc dưỡng nam s ủ n g quân đi mắc mơ gì đến nàng đây nghĩ tới đây nàng làm bộ nghe không hiểu vỗ sợ tạc bao nói đi thôi chúng ta sớm một chút quá khứ vẫn tới kịp đập thượng hào ta lão tự hào bọn họ sẽ cấp ta một chút mặt m ũ i ân hạ nam ở lại nhị cố lệ cùng lộ dạ đi ra nàng căn nhà lớn người nên vẫn không có phi hành tạc bài chứ chúng ta ba người đồng thời sao lộ dạ đứng ở bên ngoài nhìn hạ nam hỏi nàng tự động quân nhị cố lệ nhìn hắn dáng vẹ là được cái tiểu t h y tùng khẳng định không có giá cao chót vấp phi hành bài huống hồ phần lớn phi hành bài bình thường đều muốn cấp ba trở lên ừ bằng hữ người dẫn đường là được hạ nam đối với nghị cổ lệ gật gật đầu hắn tiện tay ném ra một tấm màu xanh lam thủy kỳ lân bài đem lộ dạ sợ hai đến cầm đều muốn đi trên đất này đây là cái gì a lộ dạ tuy rằng chưa từng thấy thế nhưng chu vi đều nổi lên bong bóng như thế nồng nặc nguyên tố nước hơn nữa này còn triệu hắn vật xem ra như á long sinh vật có vẻ như rất mạnh mẽ dáng vẻ quá giả chứ hơn nữa nhìn xem chính là có trí tuệ bị triệu hắn đi ra vây quanh nghị cổ lệ quay một vòng liếm hắn hai lần a ta tiểu lộ lộ có chút thẹn thùng a n h ị cổ lệ sờ sờ thủy kỳ lần đầu hạ nam không nói gì nhìn hắn sáng sớm không phải là cái này triệu hoán vật người này này đã là gần nhất con thứ ba tinh tướng giả dạng làm như vậy liền hắn đều không nhìn nổi một mực hạ nam là biết nhị cổ lệ là được người như thế hắn khẳng định không ý tưởng khác đi thôi hạ nam đối với lộ dạ gật gật đầu cùng nhị cổ lệ ngồi lên hệ nước vật cưới ngồi dậy đến rất thoải mái đông ấm hẹ mắt ta ừ lộ dạ cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu hạ nam đau bi ném ra chính mình phong chim so với người ta vật cưới nàng đều thật không tiện lấy ra thời đại này có phi hành vật cưới đều là đại gia có cao cấp phi hành vật cưới làm người hầu chính là cái gì nàng nhất thời không nghĩ tới thích hợp tử không tới nửa giờ ba người đi tới mới thành thị lái xe tỉnh trung tâm thương nghiệp nơi này bạ rồ quẹ còn muốn phun hoa để hạ nam bất giác thở dài phi hành bài đều có mấy cái chỉ định điểm dừng chân lộ dạ ở lại hạ nam đang đấu giá được người gần nhất địa điểm hạ xuống đến của bọn họ để phía dưới vệ sĩ là trường lớn hai mắt n h i cố lệ thủy kỳ lân thực sự là quá hiếm thấy xem đ ạ i g i a trận mắt ngoác mồn bọn họ mỗi ngày ở đây phiên trực loại này vật cưới là lần thứ nhất thấy tuy rằng đến lái xe đại nhân vật không ít thế nhưng hiếm thấy vật cưới là khó gặp nói chung nhìn xem liền biết cái này vật cưới không bình thường Á long vật cưới rất nhiều đều là bốn giai hướng lên trên giám tỏa như vậy bài tuyệt đối là ghê gớm nhân vật hạ nam nhìn những vệ sĩ này mỗi người đều là ăn mặc áo giáp uy vũ bất phàm âm thầm có chút ước ao chính mình rốt trì lúc nào có thể thành lập một nhóm trung thành quân đội vậy thì thật là một cái rất chua thoải mái sự a hóa ra là lộ dạ đại sư a một lao vệ binh nhận ra lộ dạ nàng gần nhất thường thường ở chính giữa sắt đi lại trả lại kinh doanh một chỗ sản nghiệp tự nhiên người quen không ít tuy rằng trước đây danh tiếng không tốt lắm thế nhưng một năm này nàng làm vài tờ không sai tinh phẩm tại bài được không ít tán đồng chế tạp sư đều là phi thường được người tôn kính đại gia đều đối với nàng khuôn mặt tươi cười đón lấy hơn nữa nàng thật giống mang đến một vị ghê vớm bằng hưu tất cả mọi người đều vô cùng thật lòng được lễ tạp bài hiệp hội người nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao lễ tiết ân ta mang bằng hưu tới xem một chút lộ dạ là rất t h ụ c nữ gật gật đầu ở lại hạ nam đi ra ngoài vệ sĩ môn âm tầm h nhìn chằm chằm nhì cỗ lệ thu hồi v ậ t cưới đều là một bộ ước ao vẻ mặt cũng không biết hắn là người nào lão đại người kiến thức rộng rãi người nói một chút vị đại sư kia vật cưới là cái gì giống Mấy cấp tạp bài. một vệ sĩ nhìn bóng lưng của bọn họ không nhịn được hỏi ra đại gia đều muốn hỏi vấn đề ta làm sao biết xem ra là hệ nước tập bài trả lại mai một đi nguyên tố nước cũng bắt đầu tràn lan ngươi nói nó là mấy cấp đây tiểu đội trưởng i ĩ u m ô i xem thủ h ạ bốn giai a đại gia ở đây thủ vệ thích nhất là được thảo luận hy hi hữu phi hành bài ta xem không chỉ tiểu đội trưởng k h ẽ thở dài nói loại này bài hắn chỉ sợ cả đời tử ký không tới coi như năng lực có hắn không tiền mua đại gia đều t r ầ m mặt lại năm g i a phi hành bài nay ở chính giữa sắt mấy tháng đều không thấy được một xem ra sau này muốn đối với lộ g i ã đại sư càng thêm tôn trọng bằng h ữ u của nàng rõ ràng không đơn giản a n h ị cố lệ theo hạ nam cất b ư ớ c ở phố xá sâm ư ớt là tinh mới m ẻ đủ loại thương phẩm xem hoa cả mắt có điều hắn chỉ có một cái mục tiêu là được trong truyền thuyết trong suốt đại lọ chứa rốt cuộc trời không phụ người có lòng hắn nhìn thấy bảo bối của chính mình hạ nam ngươi xem là được cái kia ta hiện tại liền lấy đi n h ị cố lệ căn bản là mặc kệ chủ quán rất không khách khi đem đại pha lê vại bỏ vào trong túi hắn thậm chí triệu hắn một tấm hệ nước t ạ bài một cái đem lưu lớn ăn vào trong bụ xem chủ quán trận mắt mất mồm trả lại gây nên một điểm nho nhỏ rối loạn chủ quán căn bản không dám hỏi hắn đòi tiền nhìn hắn tướng mạo đường đường lại bắt nạt được bá thị có điều liền trùng hắn vừa n ã y triệu ra một người cao lớn màu xanh lam tên béo liền đủ để kinh sợ những n à y thương g i a ô tuổi trẻ nữ thương nhân vô cùng đáng thương nhìn n h ỉ cố lệ hắn lấy đi chính mình lớn nhất vải c á cũng không biết ở đâu tới công tử bột lấy đi liền đem đi đi trả lại một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ một mực trường như thế tiêu sái thần thực sự là không công bằng a viên thuốc đại công tước a thật không tiện a không cần tìm hạ nam mau mau hỏi lộ dạ muốn một kim tệ ném cho chủ quán không có n ì dạ ở bên người hắn đều đã quên trang điểm tiền n ì dạ gần nhất rất khắc khổ ở trong trường học tu luyện thật giống sắp đột phá b ố n lấn d a y a cảm ơn cảm ơn ngài nữ chủ quán hoảng quá thần nhìn trên bàn một viên vàng rực rỡ kim tệ thực sự là suýt chút nữa thì khóc một lưu lớn mới đáng giá mấy đồng tiền nàng ở đây bán nửa tháng đều kiếm lời không tới một kim tệ hóa ra là đụng tới đại gia trả lại trường như thế soái hai mắt liều lĩnh ngôi sao nhỏ ngơ ngác nhìn n h ỉ cổ lệ a lao ra ngài nhìn đồ v Rất tốt. hết thẻ phụ cận thương nhân đều l i ề u mạng đối với n h ỉ cố lệ trào hàng thương phẩm hận không thể hắn lại tìm cái tên béo đưa hết cho ăn a nghỉ cố lệ hoàn toàn không có thể hiểu được những nhân loại này hơi buồn bực liếc mắt một cái hạ nam lộ giá lao sư chúng ta đi phòng đấu giá sớm một chút bắn xong sớm một chút rời đi ta lãnh địa bên trong trả lại có rất nhiều sự vậy n h ỉ cố lệ không thông ân tình sự cố để hạ nam rất nan giải thích ân đi thôi p lộ ra ừ. Lộ dạ đại ấ u á sư ngài này n chúng có ta thể n lại tới nữa rồi hôm nay mang đến cái gì tác phẩm đây cửa chiêu đãi một chút liền nhận ra lộ ra nàng thực sự là quá chịu khó xem như là sẽ kể đến hàng đầu chế tạo đại sư đương nhiên là bởi vì là tốc độ của nàng mỗi mấy ngày sẽ tới một lần có điều nói đến chất lượng nàng xác thực vẫn không tính là là nơi này xếp hạng hàng đầu chế tạp sư thế nhưng có mãi là được đương phòng đấu giá hút hàng nhất kèm có một nửa đều cùng tạp bài có quan hệ không phải vật liệu là được thành phẩm chế tạp sư mỗi người đều là bọn họ thượng đế đặc biệt là lộ dạ như vậy cao sản chế tạp sư Tốt rồi Eddie, không cần cùng ta khách sáo ta lần này mang đến một điểm tương đối đặc biệt tạp bài xem như là lượng lớn đương nhiên đây là chúng ta mới chế tạp phòng làm việc nhóm đầu tiên sản phẩm ta đối với này rất tin tưởng bởi vì là sau đó chúng ta chất lượng chút càng ngày càng cao những n à y là thử nghiệm sản phẩm lộ dạ biểu môi có vẻ rất tự tin b ù i ma tuy rằng không phải cái gì cao đương hóa thế nhưng dù sao h i hữu bài coi như nàng chính là mô phỏng theo sản phẩm thế nhưng đạt đến gốc vầm này là phi thường không đơn giản một lần bán xỉ ba mươi tấm phân tiêu thương nhất định sẽ c ư giật bụi ma đối với có thuộc tính gió mới lên cấp tạp sư tuyệt đối đệ nhất lựa chọn hàng đầu trên căn bản không có một t r o n g bán lẻ giới khẳng định vượt qua hai trăm kinh tệ hơn nữa không nhất định mua được eddie bất giác đối với lộ giả nhữ nhữ mày nhìn nàng tự tin như vậy hắn đều có chút ngạc nhiên có điều này chuyện không liên quan tới hắn hắn chỉ phụ trách chiêu đãi người quen tốt rồi ta không làm lỡ n g ạ i phát tài xin mời đi phòng khách quý chờ đợi rất nhanh sẽ có người nghiệm hàng eddie làm cái xin mời động tác là lộ giả nhường ra quý khách đường đôi chế tạp sư đều là quý khách dù cho ngươi chỉ có thể làm một cấp tạp trời mới biết quá chút năm có thể hay không một lần thành danh vì lẽ đó đắc tội ai bọn họ đều sẽ không đắc tội chế tạp、sư. ơ lại hạ nam đi vào quý khách đường nối bị nhân viên phục vụ đưa vào một tráng lệ phòng nhỏ để hạ nam có chút giống như đã từng quen biết lần trước hắn đi bạ rổ quẹ phòng đấu giá gặp phải s i nạ tỷ đ ệ lặn sơ có thể suýt chút nữa để hắn tiến thoái lưỡng nan xem ra phòng đấu giá kinh doanh hình thức đều không kém là bao nhiêu bất quá lần này bọn họ thậm chí không có chờ một phút bên ngoài liền đi tới một vị phi thường xinh đẹp tiểu thư nàng ở lại một vị tóc trắng xóa ống lão có vẻ phi thường chính quy tôn kính lộ dạ đại sư mấy ngày không gặp ta đều muốn ngài lần trước ngài cho chúng ta hai tấm lăng phong kiếm c h ú nàng g ta đều b i á cao hiếm thấy c tới đối với nay phòng đ là u giá biết chống không đỡ lần như g mang cái thục nữ như thế phi thường chính thức giúp phệ liệp dẫn tiến hạ nam cũng làm cho phệ liệp hơi có một chút giật mình một lần bán bốn mươi tấm kỳ thực đã không ít dù sao chế tạp sư bình thường chỉ có thể đến phòng đấu giá bán đấu giá một ít thành phẩm mười cái kim tệ mà thôi rác rời ư tác phẩm bọn họ chỉ có thể ném cho tư nhân cửa hàng ư ngài thực sự là vô cùng bạo tay à, một lần ra hàng bốn mươi tấm không biết là ra sao tạp bài philip mỉm cười nhìn lỗ dạ âm thầm có chút chờ mong lỗ dạ từ tạp trong bao lấy ra một chiếc hộp màu t r ắ n g nói nơi này là ba mươi tấm bùi ma tin tưởng ngài nhất định có thể bán cái giá tiền cao ba mươi tấm ngài cũng thật là lợi hại những tài liệu này ngay cả ta thu mua lên đều rất phiền phức muốn làm thành ba mươi tấm E sợ phí đi vị đại sư phí phu、chứ. Philip không chứ. hơi đối với hạ thể ít đi đại đối đầu, vị với này công nam làm gật gật đầu, có bụi ma cũng thật là có tiêu ì n h cảm. b ù ma là t i thụ rất mức hàng tạp bài nhiều hơn nữa nàng đều muốn hy hữu triệu hoán vật dù cho là một cấp rất nhiều cấp cao phổ thông triệu hoán vật tốt ta bán dù sao phần lớn tạp sư đều kẹt ở ba vị trí đầu ra càng là cấp thấp càng là nhu cầu lượng cao tạp bài rất nhiều lúc xem chính là phẩm chất mà không phải cấp bậc đương nhiên nếu như có bản lĩnh làm năm dài trở lên cấp cao bài là được một chuyện khác cấp cao bài là một thế giới khác cho dù ở chính giữa s ắ t phòng đấu giá cũng rất ít xuất hiện dù sao lạn sở cao cấp tạp sư phi thường hy hi hữu nơi này phòng đấu giá trả lại không đạt tới t ầ n g thứ này b ù i ma đã toán là vô cùng tốt bài một lần ba mươi tấm phòng đấu giá quang tiền lợi đều sẽ vượt qua một nghìn kim tệ này đã là phi thường đại một khoản b u ô n bán phi nhẹ nhàng đối với hạ nam liếc mắt đưa tỉnh đem lộ dạ đưa tới hộp cầm quá khứ nhẹ nhàng b á i một cái nói vẫn quy củ cũ ngài ở đây hơi hơi chờ một chút chúng ta muốn đi nghiệm nghiệm hàng cho ngài làm một hợp lý nhất tức định ân lộ dạ gật gật đầu cũng không có nói rõ ràng bạch cái này tạp là hàng nhái ngược lại từ cường độ đến xem cơ bản nhất trí. Bọn hạ ọ c o nam âm thầm cân nhắc một hồi tựa hồ có một chút rõ ràng lúc này phê lip ệ ở lại chính mình giám định đại sư ở một cái khác gian phòng nhỏ bên trong kiểm tra hạ nam tập bài bụi ma bị kêu gọi ra có á c trang chút không i m đúng lắm á lão chuyên gia giám định quan sát điều lửa này cảm thấy có chút quỷ dị nó cường độ kiểm tra không có vấn đề Thế thấy nhưng luôn cảm thấy nơi nào cảm không đúng lắm. Nơi nào có vấn có đề. t a cảm ta h ấ y này cái bùi m k h ô nhìn g sai. c ế tắc không có cái không g thì vết phẻ liệp c ũ g coi thức kiến như là ra ộ n Không nhìn g rãi. r cái giống gì không giống địa phương. Không đúng. À, ta nhìn địa ta rồi a r này không phải bụi ma h ồ n phách đây là phong tinh lao chuyên gia giám định đăm chiêu suy nghĩ một chút đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề mặt đỏ tới mang thai nhìn phễ liệp có vẻ rất là kích động phong tinh sao có thể có chuyện đó phong tinh hồn phách làm sao chế tác bụi ma đây chúng nó là rất dịu văn p ò n g làm sao có thể có biến hóa loại cường độ này Philip cảm thấy hôm nay đại sư có chút vấn đề này không phải ăn nói ba hoa sao À, ta không có nói đùa ngài nhìn kỹ hồn phách của hắn trên thực tế rất ổn định tuyệt đối là phong tinh chỉ là bao vây một tầng cường lực á p sốc nguyên tố do nó trung tâm cùng ngoại bộ là hoàn toàn thoát ly căn bản là không phải một tiết tấu mặc dù có thể đạt đến cái này cường độ hoàn toàn là chế tạp sư chính mình mạnh mẽ mô phỏng theo mà thành nói thẳng thắn chút chính là vì phong tinh thêm vào một tầng gió xoay h a o giáp nó cường độ thậm chí vượt qua phổ thông bụi ma này quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ thực sự là thiên tài a loại này sức khống chế có thể là phi thường không đơn giản a làm sao có thể chế lại còn như vậy ổn định ta thật muốn nhìn một chút nó chế tác quá trình lão nhân càng nói càng hăng hái hắn hẻ giám định bài không thiếu niên hắn tuy rằng không phải đặc biệt cường chế tác sư thế nhưng nhãn lực tuyệt đối là đại sư cấp a thật giống thực sự là như vậy a p h é p lip theo ông lão dòng suy nghĩ từ quan sát kỹ rốt cuộc phát hiện chỗ bất đồng nàng cũng coi như là đối với chế tạp phi thường có kinh nghiệm nếu như đúng là như vậy chế tác quả thực chính là kỳ hoa dùng phong tinh làm ra bụi ma này có thể so với trực tiếp dùng bụi ma làm ý nghĩa lại thể thành phần thấp năng lực cường siêu cấp cao siêu mô phỏng theo năng lực tiền trả lại không phải quần quận đến a tiểu chủ nhân ngài tin tưởng ta nếu như đây là cái kêu tuổi trẻ đại sư tác phẩm hắn tiền đồ không thể đo lường loại này sáng tạo cùng năng lực tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài hơn nữa làm nhiều như vậy khẳng định không phải nhất thời mông đi ra lão nhân hết sức chăm chú nhìn phệ lịch thậm chí một tấm một tấm kiểm nghiệm càng kiểm nghiệm càng giật mình hắn giật mình hạ nam siêu cường ổn định tính như thế khó làm tạp lại hầu như là một trong khuôn khắc đi ra như thế người lại không phải cơ khí thế nhưng sự thực đang ở trước mắt không tới phiên hắn không tin tiểu chủ nhân ta cảm thấy ngài nhất định phải nhận thức một hồi hắn a lão nhân ngơ ngác nhìn phệ l ị c không biết nên nói cái gì cho phải q một chương một trăm năm mươi hai tập bài treo giải thưởng hạ nam ngồi ở trên ghế tẻ nhạt phòng trà rất nhanh sẽ nhìn thấy phệ lip ở lại lao nhân lại đi vào lao nhân có vẻ hơi kích động dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn mình để hạ nam hơi có chút không thoải mái phệ lip duy trì vô cùng chấn định nàng không muốn để cho người nhìn ra nội tâm ý nghĩ liếc mắt một cái hạ nam mỉm c ư ờ i đối với lộ gia nói lộ gia đại sư những n à y tạp bài chúng ta đều m u ố n hai trăm kim tệ một tấm ta nghĩ ngại khẳng định không muốn chờ bán, đầu giá liền theo đuổi mà bán lẻ giới thu mua có thể không đương nhiên được lộ dạ có chút hưng phấn chạm lên dưới cái nhìn của nàng những n à y tạp bài đóng gói bán đấu có thể đến năm nghìn liền đến đội lên nếu như bị giá cao thu mua đó là không thể tốt hơn này lại không phải chỉ một tinh phẩm tạp bài không cần thiết chuyên môn cầm đầu có vẻ rất phiền phức đúng rồi ta còn có mười tấm một cấp loại nhỏ nguyên tố l ử a là vị đại sư này tác phẩm lộ dạ đem nguyên tố l ử a lấy ra những này tạp bài không phải rất đăng giá thế nhưng nếu đến rồi thẳng thắn đồng thời b á n đi a lộ dạ không biết nên giải thích thế nào được cái này cũng là hạ nam phòng chế tác phẩm có điều cái này phòng chế thì có điểm vụ về cấp thấp phòng chế cấp cao bài chỉ là thu nhỏ lại bản phòng chế dáng vẻ thôi t ẻ n h ạ t nhân sĩ có thể cầm tô điểm đây là hạ nam chính mình lời giải thích cũng không thể cho bọn họ nói đi ít nhất phải đem thành phẩm kiếm về phê lip nhìn thấy lộ giả muốn nói lại thôi cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng hoặc là vị này tuổi trẻ đại sư thử nghiệm sản phẩm nàng hiểu được rất nhiều đại sư đều chỉ am hiểu nhất hệ coi như là rác rưởi nàng thu rồi b á n cái mặt mũi cho hạ nam đây là tất yếu mỉm cười tiếp nhận lộ giả tạp bài nói những này chúng ta một nghìn kim tệ thu rồi ngài hài lòng không a t ố t thành giao lộ giả nghi hoặc nhìn phê lip này tạp năm mươi đều không đáng lại đều không kiểm tra trực tiếp một trăm thu mua có điều nàng là thấy tài mắt mọi người có tiền là được mới sẽ không quản nhiều như vậy phép lì k h é p cười cười đem một tấm tạp đưa cho lộ dạ nói đây là chúng ta t ử kim thể hội viên bảy nghìn kim tệ ta lập tức liền cho ngài ghi chép xuống ngài bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi kim tệ ở chúng ta thương hội mua bất kỳ vật tư cũng có thể hưởng thụ tám t r i ế c ưu đãi vậy thì thật là rất cẳng t ạ n g lộ giả tiếp nhận thẻ hội viên hơi hơi nhỏ kích động loại này từ kim thẻ hội viên nghe nói là là sẽ thương hội phi thường cao cấp hội viên tám c h i ế c có thể tính rất nhiều tiền nàng trước đây l i ề u mạng lâu như vậy chỉ có hoàng kim thẻ hội viên đánh chín mươi lăm chết thôi hạ nam quả nhiên là tài thần a bọn họ khẳng định là nhìn ra hắn to lớn tiềm lực phép lại quay đầu hướng hạ nam tao nhã gật đầu một cái nói không biết vị đại sư này tôn tính đại danh chúng ta muốn cho ngài phòng án đặc biệt thuận tiện cho ngài làm chuyên dụng thẻ hội viên hạ nam còn chưa mở miệng lộ g i liền vô cùng hưng phấn g ú p hắn giới thiệu lên ta vị này đồng bọn có thể là phi thường gê gầm a hắn là xạ ca đại sư đệ tử cuối cùng chúng ta dô l ê n tạp bài hiệp hội mới lên cấp lý sự một đời mới tạp bài nhân vật thủ lĩnh hạ nam giọt chi a hạ nam hơi buồn bực nhìn l ô dạ như thế kêu căng tất yếu sao chính hắn nghe đều có chút mặt đỏ nhân vật thủ lĩnh căn bản không nghĩ tới hắn chỉ muốn âm thầm giàu to l ô dạ đối với hắn nháy mắt một cái nàng ở cái nghề này là kẻ ra đời chế tạp sư cái nghề này là được muốn danh tiếng đại như lôi mới có thể giàu to muốn cho bọn họ đầy đủ coi trọng mới có thể bắt được càng nhiều lợi ích hắn nếu như muốn ẩn danh thương sẽ tự nhiên cũng sẽ giúp hắn bảo mật thế nhưng đứng ở chỗ này nhất định phải t i ê u căng h ư ớ n g hồ nàng tự hỏi không có nói ngoa nói đều là sự thực ừ ghê gớm a xạ cả đại sư đệ tử cuối cùng như thế tuổi trẻ hiệp hội lý sự hạ nam các hạ ngài thực sự là tiền đồ vô lượng a hy vọng ngài sau đó muốn nhiều hợp tác với chúng ta a quả nhiên lộ dạ giới thiệu để phệ lịch lại cao liếc mắt nhìn hắn đứng bên cạnh hắn lao nhân k ẽ gật đầu chẳng trách như thế lợi liền xạ cả đều không thu đồ đệ khẳng định là thiên phú kinh người kỳ thực từ hắn chế tác đ u ổ i ma đến xem toàn bộ lạn sơ e sợ đều không ai phòng chế đi ra còn không biết sau đó có thể làm ra cái gì kinh người tác phẩm vậy phết liệt đối với một tùy tùng liếc mắt ra hiệu nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn thì thầm vài câu vô cùng chân thành nhìn hạ nam nói hạ nam đại sư ngài tạp chúng ta lập tức sẽ chuẩn bị kỹ càng ta có một ít bán lẻ muốn cùng ngài thảo luận một chút không biết ngài có hứng thú hay không chuyện làm ăn ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hạ nam mỉm cười gật, gật đầu tất cả cùng tiền có quan hệ sự hắn đều có hứng thú làm hẹn ở s â n phải bỏ tiền kiến thiết lãnh địa phải bỏ tiền thành lập quân đội phải bỏ tiền không tiền thực sự là nửa bước khó đi phía bên cạnh ông lão lập tức lấy ra một tinh xảo nổ t ẹ p b ú hết sức trịnh trọng đưa cho hạ nam nói hạ nam đại sư ta cảm thấy ngài đối với phong hệ lý giải cùng sáng tạo vô cùng ghê gớm trong chúng ta sát hành hội có không ít hợp tác chế tạo đại sư chúng ta chân thành hy vọng ngài có thể gia nhập vào ngài cũng biết chế tạp đại sư rất ít thế nhưng tạp sư cũng rất nhiều chúng ta mỗi ngày đều chút thu được rất nhiều tố cầu tâm nghi tạp bài đều là một tạp khó cầu đại gia đều muốn đánh dấu chính mình nội tâm hoàn mỹ tạp bài thế nhưng đồng ý vì bọn họ chế tạo riêng chế tạp đại sư cũng không nhiều một mặt đại gia yêu cầu có lúc quá cao một mặt đại sư rất bận nếu như ngài nguyện ý cùng chúng ta đạt thành một nho nhỏ thỏa thuận một tháng chỉ phải hoàn thành mười ba cái chế tạp nhiệm vụ thỏa mãn chúng ta cao cấp khách hàng yêu cầu chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tốt vô cùng phúc lợi tuyệt đối để ngài thỏa mãn hạ nam cao mày yên lạc lên sách nhỏ cái này là là sẽ thương hội tháng gần nhất chế tạp treo giải thưởng bên trong yêu cầu là đa dạng thiên hoa loạn truy có chút treo thưởng nhiệm vụ cao đáng sợ ba năm ngàn kim tệ đều là có thậm chí còn có mấy vạn mười mấy vạn đều là một ít ý nghĩ a kỳ lạ ra hỏa yêu cầu chế tác cấp thấp truyền thuyết tạp thực làm đã phát điên có điều có chút nhiệm vụ đúng là rất lý trí thậm chí còn ở lại phân tích của chính mình có vẻ có lý có chứng cứ thậm chí để hạ nam sản sinh không ít linh cảm nghĩ tới cho dù tốt cũng phải có người làm được hạ nam cảm thấy rất thú vị nhất thời cầm vợ nhìn hồi lâu đại gia đều không dám nói chuyện sợ quấy dối hắn lộ dạ những mày Kẻ n không không một đám căn bản không hiểu đồng ngu còn dám chỉ huy đại sư ngược lại nàng là nhìn một lần liền ném mất bình thường lý trí treo giải thưởng bình thường đều sẽ chỉ mặt gọi tên trực tiếp đi tìm đại sư xếp hàng thương hội treo giải thưởng hơn nửa đều là người có tiền thẻ nhạt phán đoán thôi Phép ly không phải không hiểu đạo lý này thương hội muốn cùng chân chính đại sư hợp tác kỳ thực là rất khó bọn họ cho hạ nam chỉ là hy vọng hắn nhìn một chút có nguyện ý hay không làm có thể không thể làm ra đến không biết thế nhưng chỉ cần hắn thật sự một tháng hoàn thành một hai cái nhiệm vụ là sẽ thương hội đại danh sẽ rất nhanh truyền bá hoàn thành đính chế tạp bài ở nơi đó đều là phi thường h ú t hàng này ngược lại là rất thú vị hạ nam cẩn thận phiên mấy c h ụ c trang là có chút không nhìn nổi có linh cảm có r ắ c r ư i có điều chuyện của chính mình chính mình rõ ràng nhất hắn cho rằng có mấy người yêu cầu kỳ thực là có thể thỏa mãn một tháng làm mấy cái đối với hắn mà nói vấn đề không lớn treo giải t h ư ở n g kim n g ạ c h cũng làm cho hắn rất động lòng hẹn ở sổn tạp bài nhiều kiểu nhiều loại nếu như hắn kiếm tiền đầy đủ m á n h hoàn thành tạp khố không phải không dám nghĩ sự tuy rằng đầy tuyệt đối là cái con số trên trời ngài có lòng tin sao lão nhân không xác định nhìn hạ nam đính chế tạp bài rất nhiều lúc đều yêu cầu hạ khắc thậm chí hơi lớn sư nhìn thấy còn có thể có vẻ rất phẫn nộ cho rằng đây là không tôn trọng chế tạp ta chỉ muốn biết này có ích lợi gì hạ nam rất hứng thú nhìn vệ líp ngài hoàn thành một cái chúng ta căn cứ độ khó cùng hoàn thành độ cho ngài mã khắc tiền thuê ngài nhìn thấy chúng ta có chuyên nghiệp ước định đội ngũ từ cấp d cấp s năm cái cấp bậc cấp d tiền thuê một nghìn nhưng là mười nghìn cho tới xong trở lên rất nhiều đều là không thể hoàn thành nhiệm vụ chúng ta ghi lại trong danh sách chỉ là tôn trọng cao quý khách hàng thôi đến là sẽ tìm xin giúp đỡ có chắc việt đại sư có cao quý vương thất thậm chí có đến từ quốc gia khác giao nhau treo giải thưởng chúng ta biết đây đối với bất kỳ chế tạp sư đều là phi thường gian khổ khiêu chiến ngài có thực lực hoàn thành cao cấp treo giải thưởng là đối với ngài danh tiếng ca ngợi thu được tạp bài đại sư cũng sẽ cảm kích ngài p h i l i p giải thích để hạ nam gật gật đầu này ngược lại là rất hợp lý thỏa mãn đa dạng yêu cầu vừa có thể rèn luyện hắn chế tạp năng lực có thể thu được phong phú linh cảm trọng yếu nhất có tiền có thể nắm vật liệu ai ra hạ nam quan tâm nhất vấn đề này nếu như ngài làm đính chế tạp bài chúng ta giá rẻ nhất cho ngài cung cấp các loại cần vật liệu hy hi hữu vật liệu chúng ta sẽ tận lực tìm kiếm p h i l i p giải đáp để hạ nam sờ sờ c ả m việc này xem ra có nguy hiểm chẳng trách làm ít người vậy có điều ngẫm lại là muốn kiếm đồng tiền lớn cùng danh tiếng nào có như thế dễ dàng thương hội không thể vô điều kiện cung cấp trợ giút bằng không sớm đều đóng cửa、chứ. đại gia đều muốn đạt được danh tiếng cùng lợi ích này ngược lại là cái chết t r u n g biện pháp tốt được rồi ta trở lại nghiên cứu một chút hạ nam khép lại tiểu sách vợ làm người muốn làm theo khả năng trở lại ngắm nghĩa cẩn thận tìm mấy cái chính mình tối có lòng tin nói sau đi à vậy thì thật là quá tốt rồi mặt trên mỗi cái nhiệm vụ đều có danh hiệu ngài nếu như chọn lựa có thể chuyên môn đến là sẽ thu được vật liệu chúng ta nơi này có chuyên dụng chế tạp phòng miễn phí cung cấp cho ngài bất cứ lúc nào ở bên ngoài xin lợi là ngài cung cấp phục vụ p ệ lịp thái độ làm cho hạ nam rất hài lòng chờ sau này rảnh rỗi hắn cũng không phải chú ý lại đây đóng cựa tu luy mới linh dân lúc này một người hầu nhẹ nhàng đi vào đem một tấm ó n g ánh long lanh tấm thẻ màu trắng đưa tới p h ệ lị i phi thường chính thức giao nó cho hạ nam đại sư tấm này là chúng ta bạch tinh thẻ hội viên ngài có thể yên tâm đem tiền tồn tại chúng ta nơi này đều là thực tiên chế ghi lại trong danh sách mặt khác dùng nó mua đồ có thể cho ngài đánh bảy mươi lăm c h ế t lộ dạ không nói gì nhìn hạ nam hắn lần đầu tiên tới thì có đãi ngộ như vậy thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta vốn là nàng dựa vào hạ nam ánh sáng bắt được t ử kim tạp đã thiên hàng h o à tài không nghĩ tới bọn họ lại nặng như vậy coi hạ nam hai người trả lại thuận tiện phân một hồi thu được kim tệ hạ nam bắt được sáu nghìn lộ dạ được một nghìn bọn họ vốn là nói cẩn thận ba bảy mở thế nhưng lộ dạ không nghĩ tới thu hoạch lần này lớn như vậy chính mình xuống giá chỉ cần một nghìn kim trên thực tế nàng đã phi thường hài lòng nàng cơ bản chẳng hề làm gì cả chỉ là lấy ra một chút còn lại rác rưởi vật liệu hạ nam có bản lĩnh biến phế thành bảo là chính hắn năng lực vì lấy sau kế tục hợp tác với hắn lộ dạ là lần thứ nhất đồng ý chủ động thiếu n ắ m kim tệ một lần kiếm lời nhiều như vậy để hạ nam cảm thấy có chút không chân thực chế tạp mới là kiếm tiền vương a sáu nghìn kim tệ khái niệm gì đây là hắn ruột chi một năm nộp lên thấp nhất thuế phú hắn lại mấy ngày liền quyết định thế giới này quả nhiên là có tạp mới là nữa nếu như là cứ tính toán như thế đến hắn làm truyền thuyết tạp chẳng phải là rất nhanh sự t ì n h bây giờ c ấ y nhiều hắn đã không phải tạp bài vấn đề là thăng cấp quá chậm không cách nào sử dụng t a o thủy tinh tạp bài này cũng thật là cái phiền bài lớn thế nhưng bất kể nói thế nào hắn cần nhất kỳ thực là ma tinh nếu như có truyền thuyết ma tinh là có thể tăng cường hắn triệu hàn o thủy tinh lớn nhất hạn mức tối đan à y cùng thăng cấp một không khác nhau gì cả nhìn vẽ liếp bất giác hỏi các người nơi này có cao cấp bậc thủy tinh phi có chút không xác định hỏi cao cấp thủy tinh bọn họ không phải là không có đều là chế tác cấp cao bài chuẩn bị vật liệu hơn nữa cấp cao thủy tinh còn có thể phục sinh cùng chữa trị cùng cấp tạp bài có thể nói đồng dạng là có tiền cũng không thể mua được đồ vật nam gia trở lên ma tinh thông thường đều là thuộc về chiến lược tài nguyên phạm trụ trên thị trường cho dù lưu thông là rất hy hữu trong thương hội tuy rằng trong âm thầm đều có buôn bán thế nhưng đều có chính mình cừ tiến hành giao dịch có hay không truyền thuyết ma tinh nó đại khái giá bao nhiêu a hạ nam nhẹ giọng hỏi hắn cảm thấy thứ này khẳng định phi thường hy hữu hắn nhất định mua không nổi thế nhưng hỏi một chút đều là có thể chứ đại gia đều không còn gì để nói nhìn hạ nam truyền thuyết ma tinh đều là chế tác truyền thừa thần tạp cấp tài liệu khác ai sẽ không có chuyện làm lấy ra b à n a coi như có không mấy cái dám thu đại lục truyền kỳ chế tạp sư hiếm như lá mùa thu đều là truyền thuyết bình thường tồn tại truyền thuyết ma tinh đều là bọn họ độc quyền không biết có bao nhiêu người tìm kiếm truyền thuyết ma tinh muốn tìm đại sư chế tạo thần binh lợi khí hoặc là siêu cấp mạnh mẽ triệu h o a thú thứ này đã là bảo vật vô giá không người nào có thể cổ ra nó giá cả truyền thuyết ma tinh ngoại trừ ở một ít năng lượng đặc biệt đầy đủ địa phương năm này tháng nọ tích lũy mà thành ở ngo được ủ rồi hạ nam hơi buồn bực gật gật đầu xem tới vẫn là mình cả nghĩ quá rồi nào có như thế dễ dàng như vậy đi ta nghĩ cùng các ngươi hối đoái năm nghìn kim tệ ba giai ma tinh cái này không khó chứ hạ nam vẫn là không muốn từ bỏ cùng với đi chỗ khác chậm giai thu mua không bằng đều giao cho bọn họ cái này không có vấn đề có điều cần cho ta hai ngày thời gian phê liệt suy nghĩ một chút phi thường khẳng định đáp thu nhiều như vậy ba giai ma tinh khó phải đi về làm ba giai tạp bài được rồi liền như vậy hạ nam thở phào nhẹ nhõm hắn sau đó có thời gian chỉ để ý làm tạp là được chuyện khác không muốn bận tâm lượng lớn ma tinh vào tay mang ý nghĩa hắn chuyển kỳ tạp bài liền không xa n g ắ m lại đều cảm thấy rất h ư n phấn phê liệt đồng dạng âm thầm thở một hơi xem gia vị này rất có thiên phú đại sư đối với bọn họ rất hài lòng n ố i kéo đến một chế tạp đại sư đều là đối với thương hội công hiến to lớn nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở về được nghiên cứu một chút hạ nam. sưu tập hắn tư liệu nhìn có hay không đặc biệt gì ham mê như vậy mới có thể không đoạn theo vào hai vị đại sư chúng ta ban đ ầ u giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi hôm nay có rất nhiều không sai món đồ đấu giá các ngươi có hứng thú có thể nhìn nếu như các ngươi chuẩn bị đi trở về ta đại biểu l à sẽ thương hội c ù n g tiễn hai vị hy vọng các ngươi tương lai có cái gì tốt tác phẩm ngoại trừ theo lệ bán cho hiệp hội ở ngoài cũng phải nhiều đến chúng ta thương hội cổ động a phệ l i ệ p phi thường chính thức đối với bọn họ bái một cái nói phần này thượng đều không tiện cự tuyệt đó là đương nhiên ngươi đều cho ta từ kim tạp ta làm sao có khả năng không đến đây lộ ra mỉm cười gật đầu lại sẽ phòng đấu giá là vương quốc vùng phía tây phát triển nhất trung tâm thương nghiệp không tới đây bên trong đi nơi nào đây không quá hạ nam đúng là không phản đối so với hắn đúng là càng muốn ủng hộ bạo dỗ quẹ nhớ tới chính mình chuẩn trượng nhân hạ nam âm thầm nhữ m ạ y liên hợp đã kích hết sợ không xa không biết lâm tiểu đội lúc nào mới có thể đến đang lúc này từ vách tường trung xuyên qua đi vào một con màu xanh lam c h i m nhỏ đứng ở nhị cỗ lệ trên bả vai đây là hắn cùng nghĩa trong lúc đó liên hệ tiếng lóng bởi gần nhất hạ nam thường, thường muốn ra ngoài hạ nam đã gặp mấy lần là không cảm thấy kinh ngạc không biết rột u chi lại xảy ra chuyện gì có điều phễ lịch cùng ông lão nhưng là trận to hai mắt khó mà tin nổi nhìn nhị cổ lệ bọn họ mật thất có thể nói gió thổi không ngọt đây là vật gì lại có thể từ bên ngoài không hiểu ra sao bay vào được chim nhỏ ở nỉ h cỗ l ệ bên thai nói thầm một hồi liền biến mất không còn t â m hơi hắn âm thầm thu dọn một hồi dòng suy nghĩ đi tới ở hạ nam bên thai nhẹ nhàng nghĩa điện hạ để ta cho ngươi biết lãnh địa bên trong đến rồi rất nhiều hải tử còn có một tiểu đội nữ quân nhân các nàng nói là bạn giúp tộc trưởng làm cho các nàng tuyên thệ hiệu lực giật chi nữ quân nhân hạ nam hơi n h í u m ạ y lầm cho hắn làm một nhóm hải tử trả lại đem nữ quân nhân ném cho hắn dựa vào vô căn cứ à. hắn trả lại hy vọng những n à y bạn giúp chiến sĩ vì hắn đánh tan liên quân vậy hắn trở lại chuyên môn hiểu rõ bạn giúp lịch sử xem là nhiệt huyết sôi trào cái thậm chí đã từng có hy vọng nhất thống ý sa ác lấy ít đánh nhiều chiến dịch nhiều không kể siết là phi thường có sức chiến đấu dân tộc đáng tiếc đã nghĩ n g lâm nói như thế bọn họ lắm tai nạn đều là trốn không ra số mệnh ngay thẳng chiến thần vĩnh viễn không đấu lại r à o hoạt thợ săn bà d ụ bộ tộc lịch sử đáng giá bất luận người nào tôn kính hạ nam không biết nàng bây giờ cùng ai tác chiến trên thực tế hắn rất muốn giúp một chút lâm đáng tiếc tự lo không xong cho hắn nữ quân nhân khả năng là chuyện không có cách giải quyết chứ vốn còn muốn tham gia buổi đấu giá thế nhưng lãnh địa hiện tại e sợ chính họ chứ chính mình nhất định phải về đi thu thập nghĩ tới đây hạ nam đối với phe liệt gật đầu ai thực sự là không khéo xem ra ta nhất định phải trở lại chúng ta lần sau có cơ hội tham gia nữa buổi đ ấ u giá đi liền không quấy rầy ngươi tiện tay đối với nỉ c ổ lệ vây vây tay liền ở lại hắn rời đi lưu lại lộ ra một mình trong phòng đờ ra、Hi. lộ ra đại sư ngài không cùng đi sao phép nhìn cửa lớn năm chiêu ừ hắn sự cùng ta không có quan hệ gì trên thực tế ta cũng không biết hắn muốn đi làm gì có lãnh địa quý tộc mà đều là có rất nhiều việc tư lộ ra nhẹ nhàng khoát tay háo một cái âm thầm có chút khó chịu hạ nam cái tên này hoàn toàn đem nàng làm lợi dụng đối tượng nói đi là đi liền cái bắt chuyện đều không đánh nàng mấy ngày nay vì hắn s i ê u tập vật liệu hò hét trợ uy cung cấp ý kiến thậm chí tiền đều thiếu phân nhiều như vậy một điểm cảm tạ cũng không có có lãnh địa quý tộc hạ nam ruột chỉ phệ lịch âm thầm suy tư danh tự này c h ậ t nhớ tới đến rồi này không phải là ca ca gần nhất tình cờ n h ấ t lên người sao tổ phụ thậm chí đều muốn tự mình đến nhà b á i phòng hắn hắn thật giống nói cái gì bị nguyền rủa gia tộc hoàn toàn không biết có ý gì xem ra trở lại muốn tìm tổ phụ nói chuyện thêm a lộ ra nhìn thấy phệ lịch một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ cảm thấy có chút q u á i quái nàng đ ỗ n g nhiên đối với hạ nam sản sinh hứng thú nông hậu nàng không quá yêu thích nghiên cứu quý tộc thế nhưng lúc này nàng chuẩn bị đi trở về phiên phiên lịch sử nhìn rột trì đến cùng có gì đặc biệt lúc này hạ nam cùng n h ì cổ lệ đã chạy về rột trì vòng tròn lớn hồ phụ cận đứng một nhóm lớn hải tử lớn nhất xem ra bảy tám tuổi ít nhất thậm chí xem ra mới vừa chút bước đi t ố i thiểu có mấy trăm bọn họ xuyên áo rách quần manh đói bụng đến phải gậy trơ cả x ư ơ n g thế nhưng ánh mắt phi thường k i ê n nghị thậm chí không ít hải tử mang theo nước mắt xem ra đặc xem ra đặc đặc biệt có trật tự xi nạ rất để tâm duy trì trật tự thế nhưng nàng cảm giác mình rất dư thừa bởi vì là những hải tử này xem ra căn bản không cần hạ n a m đến để bọn họ trận to hai mắt một mặt bởi vì làn g h ỉ cổ lệ vật c ư ớ i đặc biệt y vũ một mặt tộc trưởng đại nhân rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc để bọn họ được hầu hạ chủ nhân mới nỗ lực sống tiếp mới xứng đáng bạn g ụ c huyết mạch g ố ó trí để bọn họ cảm giác mình hoạt ở trong mơ nhìn quen huyết cùng xa cũng thật là phi thường không thi chứng Quy một rụt chương 154, nữ bạ coi như có chút ngư dân đồng ý tu h dưỡng vẫn có rất nhiều không có cách nào chăm sóc xì nạ nhìn thấy hạ nam đến, đến rồi đi tới rất chăm chú nhìn hắn những hải tử này xem ra liền có thể thương lại h i ể u chuyện làm cho nàng nổi lên nồng đậm tình mẹ a hạ nam nhìn hơn số trăm thậm chí nhìn ra có hơn một nghìn hải tử có tương đương đau đầu đại nhân đều không có nhiều như vậy làm sao có khả năng chăm sóc lại đây lại nói không phải ai đều muốn người khác hải tử nếu để cho bọn họ ở lãnh đ ị a bên trong tán loạn nói không chắc cũng sẽ gây ra hỗn loạn hơn nữa có chút hải tử xem ra quá nhỏ nhất định phải có người chăm sóc lâm ngươi thật đúng là tìm cho ta rất lớn phiền phức hạ nam khe khẽ lắc đầu có điều nếu đáp ứng. vậy sẽ phải làm tốt xem những hài tử này là rất hiểu chuyện dáng vẻ còn nhỏ tuổi đều biết bài như thế chỉnh tề phương đội ngoại trừ cá biệt rất nhỏ chế tạo một chút nhỏ giọng âm ở ngoài có vẻ đặc biệt t i ê n tính tiểu hài tử tự chủ có thể đến nước này thực sự là không đơn giản a âm thầm cân nhắc một hồi hạ nam nghi hoặc nhìn xin a bọn họ không phải trả lại ở lại đại nhân sao ta nghe nói là nữ c ô n nhân ở nơi đó dì trị đại nhân cùng các nàng thủ lĩnh lại thương nghị ngài xem không phải đã tới sao xin a chỉ vào một phương hướng để hạ nam nghiêng đầu nhìn lại một tiểu đội nữ c ô n nhân gần như một trăm người, người. đi theo gì chịa mặt sau sắp xếp phi thường đội ngũ chỉnh tề đi tới hạ nam với cái thế giới này quân nhân trả lại không đặc biệt gì khái niệm thế nhưng những ngày nữ quân nhân để hắn cảm giác được một loại khí thế không nói được không rõ các nàng cùng lâm gần như màu vàng nhạt da rẻ có vẻ đặc biệt khỏe mạnh đều vô cùng tuổi trẻ xuyên rất đất bạc điển hình sa mạc trang p h ủ c h e lại khăn đội đầu xem ra dáng vẻ rất thần bí những ngày nữ quân nhân đều có vẻ rất trầm ổ n đi lên đường đến cơ bản một tiết tấu nghiêm trình huấn luyện tiết tấu giống nhau liền dẫn theo một loại khí thế để hạ nam âm thầm gật đầu để hắn mơ hồ cảm thấy không thể coi thường những này nữ quân nhân bởi vì là hắn cảm thấy những nữ nhân này ẩn giấu đi mạnh mẽ lực buộc phát ngược lại thấy thế nào đều g ộ t chỉ cường en lần các nàng ở chính giữa kỳ dẫn dắt đi hướng về hạ nam đi tới thậm chí để hắn sản sinh không nhỏ áp lực k h ắ c hạ nam âm thầm hắng giọng một cái chạm thẳng tắp duy trì hơi nụ cười bất kể nói thế nào hắn nhất định phải lấy ra điểm làm đại ca dáng vẻ nên tiếp những người bạn mới này tôn kính lãnh chúa đại nhân những này là đến từ bạn giúp chiến sĩ các nàng chút biên thệ là ngài hiệu lực gì chĩa đi tới rất chính thức cho hạ nam hành lý hắn đã cùng đại khá Những này nữ quân nhân là chuyên đưa cho hắn hắn hồi, là lầm đại ư lưu thường mà, người đầu, thường a ta trang nàng, ra tay cho chiến chí Cầm chí thức, có hắn hắn thậm nghiệm hồi, thật phi ghê khiến nhân thủ lĩnh phi thậm nghi trinh mắt. dắt màng nữ quân trọng nàng dẫn trọng. là là tuyệt đầu quái tú một tầm tới một rất rất kiểm đối đi sĩ gầm mở kỳ à, đ vẻ nhân đây là b ạ dục bộ tộc cổ lão truyền thống loại này nghi thức là xin thể cống hiến cho chủ nhân ý chí gì trịa lặng lẽ đối với hạ nam giải thích hắn những ngày qua làm sung túc bài tập cẩn thận nghiên cứu b ạ dục bộ tộc ừ hạ nam khe khé gật đầu hắn tuy rằng xem không hiểu thế nhưng cảm nhận được tràn đầy thành ý cùng tôn trọng điểm ấy rất tốt quân đội có thể sức chiến đấu không mạnh chí ít có thể luyện chung thành độ không cao đội ngũ đều là khiến người ta không yên lòng hắn hiện đang ngồi ở vị trí này cuối cùng đã rõ ràng rồi nhiều như vậy nhân vật vĩ đại tại sao đều là ở diệt trừ dị kỷ thậm chí người ở bên ngoài xem ra lòng nghi ngờ cẩn thận quá mức đã làm nhiều lần chuyện hoang đường thực sự là có áp lực ga kế phản gián sở dĩ đều là có thể thành công thậm chí xem ra rất vụng về hay là bởi vì lòng người thế biến đang lúc này cầm đầu nữ quân nhân vạch trần khỏa ở trên mặt vải cùng hết thể nữ quân nhân đồng thời quỳ một chân trên đất đặc biệt rõ ràng mà cứng cỏi giọng nữ để hạ nam nghe tới rất thoải mái tôn kính lanh chúa đại n h â n ta tên lệ lạ lâm mội mội của tộc trưởng lao tộc trưởng dưỡng nữ ở lại bạ giúp tộc trưởng giao phó chúng ta nữ tính chiến sĩ tám mươi lăm vị tuyên thệ hướng về ngài cống hiến cho chúng ta cũng không phải từ trên chiến trường đào thải hạ xuống như chúng ta có thể như đàn ông như thế tiến hành tàn khốc chiến đấu các nam nhân không muốn đến bởi vì bọn họ thà rằng chết cũng muốn chết ở trên chiến trường là bạ giúp cống hiến một giọt máu cuối cùng t ộ lấy là nói rất chân thành điều này làm cho hạ nam cảm động đồng thời càng thêm yên tâm nói rõ ràng đại gia liền chân thật nhìn những ngày nữ quân nhân đều ngẩng đầu nhìn mình hạ nam cảm thấy rất có áp lực những này từ xa châu mà đến tóc ngắn nữ quân nhân mỗi người đều rất đẹp không biết là không phải chuyên môn chọn có điều hắn càng thêm quan tâm thực lực của các nàng nhẹ nhàng ngâm dậy lẫy lạ hết sức nghiêm túc phi thường cảm tạ lâm tộc t r ư ở n g trợ giúp ta không nghĩ tới nàng sẽ cấp ta một nhánh nữ quân nhân chúng ta từ lâu đạt thành nhất trí con trai của nàng nếu đến rồi là được ta r u ộ t chỉ hài tử ta tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng coi các ngươi là thành chính ta linh dân các ngươi thu xếp vấn đề chút do ta đại quản gia gì chỉ toàn quyền phụ trách ta bảo đảm để mỗi đứa bé ăn no mà cấm không nhịn nữa cơ chịu đói mặt khác ta nghĩ biết các ngươi am hiểu cái gì. lòng tốt bên trong n ắ m chắc cho các ngươi chế tạo riêng chiến thuật chế tạo trang bị hạ nam nói rất t u kể chuyện dù sao cũng là nữ quân nhân không thể yêu cầu càng nhiều thế nhưng thực đang muốn nhìn xem những n à y bạn giúp nữ quân nhân có ra sao thực lực lấy là nghe được hạ nam bảo đảm có vẻ rất kích động có thể làm cho mỗi đứa bé ăn no mặc ấ m là được nàng tố cầu nghe được hắn muốn mở mang kiến thức một chút chính mình bọn t ỷ mội sức chiến đấu nàng tự nhiên không dám thất lễ bây giờ các nàng đã xin thể c ô n g hiến cho hạ nam chính là các nàng chủ nhân nhất định phải lấy ra một trăm hai mươi năng lực nàng xoay người hết sức nghiêm túc nhìn mình bọn tỉ mội lớ tiếng ta thân ái bọn t lãnh chúa đại nhân đã đáp ứng rồi chúng ta lớn nhất tố cầu chúng ta muốn dùng hành động của chính mình biểu đạt trong chúng ta tâm cảm kích cho lãnh chúa đại nhân nhìn chúng ta bản lĩnh vì hắn ở mới c h i ế n đất chiến đấu đến c h ế t chiến đấu đến c h ế t nữ quân nhân kiều trá để hạ nam suýt chút nữa không nhịn được lui về phía sau hai bước tám mươi mấy người thanh thế có thể như vậy chấn động thiên công lấy lạ lớn tiếng chỉ huy hết thể nữ quân nhân mặc lên các loại vũ khí trang bị xem hạ nam một đám trận to hai mắt thậm chí ngay cả cách đó không xa lưu mã giặc đều dừng bước rất xa nhịn đại sư tiểu lãnh chúa từ nơi nào tìm đến những n à y nữ quân nhân các nàng có thể nắm đều là 3, hơn nữa đều như thế tuổi trẻ sụt n ở một bên nhẹ dọn g hắn hiện tại giống như giặc ở dột chỉ biết điều dưỡng mã hắn đã chuẩn bị ở đây tương lai làm cái b a i chăn nuôi một bên hướng về đại sư học tập một bên âm thầm bảo vệ hạ nam bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về hạ nam tự tiến cử tranh thủ sớm ngày tiến vào dột chỉ tầng quản lý những ngày qua sinh hoạt để hắn hiếm thấy bình tĩnh lại có đại sư giáo dục hắn cảm thấy chân thật liếm máu trên lưới đao sinh hoạt muốn tạm thời có một kết thúc đợi được hắn có đủ thực lực hắn sẽ biến thành một cái sắc bén truy thủ là hạ nam quét sạch cản trở vì chính mình hoàn thành tâm nguyện hắn đã thay đổi một hình tượng này đối với hắn mà nói thực sự không có gì ghê gớm nhìn thấy những n à y nữ c ô n nhân để hắn ăn sợ nói không ra lời hắn mỗi ngày đều đang chạy máu chiến đấu đương nhiên nhìn ra những nữ nhân này mỗi người đều là nhìn quen sinh tử cất bước ở trên mũi đao chiến sĩ tuổi trẻ ý vị này to lớn tiềm lực siêu cường ý chí và tâm thái có thể thành tựu bất hủ làm tốt ngơi chuyện của chính mình g i ặ t hơi bĩ môi nâng lên mũ duyên lanh chúa đại nhân càng ngày càng có dáng vẻ có thể tìm tới đây dạng đội ngũ là không dễ dàng ừng xuân ă m mấy thất ngựa nhìn cách đó không xa sóng nước lấp loáng mặt chỉ bằng đặc biệt chân thật chỉ bằng đội xì、sì、x ổ cổ ở nông thôn liên quân thực sự là tự s ụ p đ ổ đại sư vạn nhất thất hải bá chủ người cũng tới trợ giúp làm sao bây giờ đây xuân bỗng nhiên suy nghĩ một chút quay đầu nhìn rắc tới thì tới chúng ta sẽ đi gặp xem giặc hơi n h ư mày này quân hải tặc quả thật có chút vướng tay chân có điều trong thời gian ngắn hắn không cho rằng bọn họ chút trở lại trả thù so với hắn kỳ thực càng thêm lo lắng đường ra hỏa ân có ngày c h ấ n thủ vững như núi thái sơn ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút những n à y nữ quân nhân hổ vào bầy dê dáng vẻ ha ha xuân rất xa nhìn hạ nam vị này tiểu lãnh chúa dã tâm e sợ đã không chịu nổi rô lên hạ nam trận mắt lên nhìn nữ quân nhân diễn luyện này rời hạ quá điếu tiến h công phòng thủ sắc bén không thể diễn tả bằng ngôn từ đối phó ra sao kẻ địch lấy cái gì dạng trận hình lấy cái gì dạng vũ khí là phi thường chú trọng đầu cướp r a bầu trường thương nhân thủ một cái lên trước xin vào n g ư ờ i một vòng cận chiến đại khảm đao đối phó kỵ binh có trường thương phương trận này quả thực chính là một hồi hoàn mỹ dạy học m à n h là hạ nam gia tăng rồi không ít kiến thiết quân đội dòng suy nghĩ để hắn mở mang tầm mắt đây mới là cỗ máy chiến tranh a tương lai thành lập xuống ngựa đoàn kỵ sĩ đây chính là khuôn a hắn nhìn ra rồi những n à y nữ quân nhân phần lớn đều là phòng l thổ ba loại thuộc tính sau này mình có năng lực còn có thể cho các nàng chế tạo một ít cường lực tạp bài sức chiến đấu nhất định sẽ càng tiến vào một tầng lầu các nàng không có triệu h á n tất cả đều là tới ngạnh làm vũ khí trong tay là ba bốn giai lượng không biết phố lớn hàng thế nhưng sức chiến đấu đã phi thường mạnh mẽ ngược lại ở r o l a n tuyệt đối là n g h ê n ngang mà đi điểm ấy hạ nam vô cùng tin tưởng ha ha n à y chút trong lòng ta có quá mức hạ nam thập phần hưng phấn nhìn mình cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa quân đội lâm nhưng là đưa hắn một món lệ lớn a q một chương một trăm năm mươi lăm quyết một từ chiến tốt rồi tốt vô cùng ta rất hài lòng hạ nam giơ tay lên lớn tiếng gọi sự thực hắn đã muốn dùng quý bái để hình dung những n à y nữ quân nhân đều là cục cưng quý gia a hắn thậm chí đều không muốn mang các nàng ra chiến trường bởi vì là những n à y chiến sĩ đều có làm ruột trị huấn luyện viên năng lực dừng lại lấy l à ra lệnh một tiếng các chiến sĩ dồn dập thu hồi vũ khí hầu như tiết tấu giống nhau cũng thiếu chút nữa đem hạ nam xem tròn v á n g thực sự là nghiêm chỉnh huấn luyện không phục không được các nàng điều kiện như thế giác h ổ thế nhưng vẫn như cũ có như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ vạn dục bộ tộc không hổ là đại lục vang dội chiến đấu dân tộc nếu như bọc nếu như bọn họ có mạnh đại lục vang dội có điều nói đi nói lại nếu như bọn họ sinh hoạt tan nhàn e sợ sức chiến đấu sẽ không như vậy cường chỉ có d â y r ù a ở ăn đói mặc dép chung cất bước ở trên mũi lao mới có thể ma luyện ra mạnh mẽ thiết huyết quân đội thế giới đều là thần hữu k ỳ như vậy chính là không có song đồ vật đẹp lấy lại tin tưởng thực lực của chính mình các nàng tuy rằng không phải bạn dục tinh hoa nhưng là nàng cẩn thận chân tuyển nữ tính tuổi trẻ tinh nhuệ không phải nàng tự tin quá mức nàng tương tin các nàng đi nơi nào đều là một n h á n h có tố dưỡng sức chiến đấu hơn nữa tiềm lực mười phần nhìn thấy hạ nam vẻ mặt hài lòng nàng rất tự hào không có cho bạn g mất mặt đùng đùng đùng hạ nam cái thứ nhất đi đầu đ ồ tốt là được muốn biểu dương loại này đẳng cấp bộ đội nhất định phải đại đại ca ngợi một phen đại gia đều đi theo hạ nam nỗ lực vỗ tay xì nạ đứng hạ nam bên người hai mắt thật to tràn ngập kích động cùng kinh ngạc như vậy một nhánh nữ tính đội ngũ cho hắn mang đến chấn động là phi thường đại nàng tuy rằng một bộ hiệu điệu g i n m v ẻ trên thực tế trong nội tâm có khát vọng nếu như có một ngày có thể dẫn dắt một nhánh quân đội tuyệt đối là một cái khiến người ta ngóng trong sự nặng kỳ thực có lúc rất ước ao nĩ dạ n à n g có thể mặc anh tư hiên ngang nữ sĩ áo giáp cưới cao đầu đại mạ ở lãnh địa bên trong tuần tra sau đó lôi kéo tay của chính mình c ù nàng g n chia sẻ ý nghĩ của chính mình một ngày nào đó muốn dẫn dắt hạ nam chế tạo quân đội vì hắn thành lập công vân trên thực tế s i nạ có loại ý nghĩ này thế nhưng nàng so với n h ì dạ truyền thống nhiều lắm không cho là hạ nam sẽ đồng ý h ư ớ n g hồ thực lực của nàng thực sự không đáng nhắc tới không có lao sư giáo dục đến hiện tại cũng không có đạt đến ba giai nhìn thấy những n à y b ạ dục nữ quân nhân làm cho nàng vừa ước ao lại kích động ước ao chính là các nàng mạnh mẽ đoàn đội cùng thân phận kích động chính là hạ nam rất có thể sẽ ở lại các nàng đi chợ giúp bà rổ quẹ có như vậy việt quân nàng tin tưởng phụ thân nhất định có thể liên thủ hạ nam quét ngang xỉ sổ cổ cầm đầu liên quân phụ thân đem mình gà cho g ộ t chỉ thực sự là sắc bén ánh mắt ta hạ nam tuyệt đối là có thể dựa vào minh h i ế u cảm ơn ngài ca ngợi chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh lấy l ạ ở lại đội ngũ quỳ một chân trên đất tâm tình cũng hơi khá hơn một chút tới nơi này mỗi một cái b à giúp mọi người âm thầm lo lắng phương xa người các nàng tức may mắn lại bất hạnh may mắn mình có thể đi tới ruột chỉ rời xa chiến sự cùng tử vong không may bị tộc trưởng mạnh mẽ cùng quá khứ chiến l i ệ t tuy rằng bọn họ đã thay đổi chủ nhân thế nhưng không ai có thể dứt bỏ quá khứ cho dù ruột chỉ mỹ lệ sơn hà để bọn họ như ở trong mơ thế nhưng tâm nhưng cực kỳ lo lắng không biết phía trước chiến sự thế nào rồi hạ nam kéo một cái l ệ c lạ cục cưng quý giá phải cố gắng bảo vệ đã gặp các nàng không có bất kỳ vui sướng dáng vẻ đã biết nhất định là nghị cô hương bọn họ hiện tại e sợ trả lại ở đánh trận chứ bất giác hỏi lâm tộc trưởng giờ có khỏe không hy vọng nàng có thể đại thắng mà về chúng ta ruột chỉ là bách phế đối với hưng ta cũng thế hữu tâm gi nhưng không thể né được g á c khe k h ẽ thở dài đây là hạ nam trong lòng nói hắn đối với lâm ấn tượng không thể càng tốt hơn nếu như có thể hắn nhất định sẽ trợ giúp nàng có điều người ta phải tự biết mình g i t p chi dáng vẻ hiện tại cản trở cũng không đủ tư cách lấy lại bỏ ra vẻ mỉm cười ngài thu nhận giúp đỡ nhiều như vậy hải tử đã là đối với bạn giúp trợ giúp lớn nhất tộc trưởng e sợ làm dự tính xấu nhất chiến sự cũng không lạc quan ta không biết nàng có vẻ đặc biệt cô đơn kẻ địch cường đại như thế đại gia đều biết lần này e sợ lánh ít g ữ nhiều bằng không lâm làm sao có thể có làm cho nàng ở lại hải tử rời đi y xa ở đây không biết nàng có thể hay không dẫn g i á tộc nhân sáng tạo kỳ tích hạ nam nhẹ nhàng nhữ mày đảo qua này q u ầ n nữ quân nhân cùng hải tử gió nhẹ thổi qua nhất thời hơi xúc động yên lặng l à vị này tuổi trẻ nữ thủ lĩnh cầu k h ẩ n lên lúc này cách xa ở i y a ã bạn giúp lâm thời chỗ chỉ huy giản dị trong lều lâm chính đang làm cuối cùng chiến đấu chuẩn bị màu trắng lều v ả i tổ hợp lên lâm thời nơi đóng quân ở cắt vàng chúng có vẻ đặc biệt bắt mắt bạn giúp chiến sĩ tạo thành đội ngũ ở bốn phía xây dựng lên thật d à i tuyến phong tỏa mỗi người đều biểu hiện chăm chú một bộ tiêu giết ánh mắt kiên nghị không có đâm kẻ thù bọn họ thể không bỏ qua chết không nhắm mắt nghe ta chúng ta không thể đánh tiếp nữa bảo lưu cuối cùng chi tiếp tục như vậy lâm đứng trong lều v à i nhìn mình trưởng bối cảm giác vô lực sông lên đầu tộc trưởng người đ i ê n rồi sao chưa chiến t r ư ớ c tiên khiếp làm sao phối làm bạn giục thủ lĩnh chúng ta bạn giục bộ tộc tuyệt không thỏa hiệp chết cũng muốn chết ở trên chiến trường không tiêu diệt phản quân không là tộc trưởng báo thủ sống sót trả lại có ý gì một vị thân hình to lớn tướng mạo cương nghị ông lao lớn tiếng kháng nghị lên hắn là lâm tộc túc là hiện nay quân sự quan trên hắn đại biểu này phần lớn bạn giúp chiến sĩ lập trường để lâm vô lực quyết can lâm hơi lắc đầu trầm mặc nàng phát hiện mình mang về tài nguyên rất có thể để tộc nhân ra tốc diệt vong vẫn là đem kẻ địch muốn đơn giản bọn họ đối với bạn giúp đầy đủ coi trọng làm tốt đầy đủ chuẩn bị tập kích không có thu được thành công trái lại rơi bọn họ trong cái chồng bây giờ bạn rút liên chiến liên bại đã bị ép vào tuyệt cảnh loại này cảm giác vô lực làm cho nàng sản sinh dao động thậm chí hy vọng tộc nhân có thể sống mấy cái toán mấy cái không muốn đang chảy máu không muốn lại từng cái từng cái ở trước mặt của nàng nàng cảm giác mình đã sắp muốn tan vỡ v ư ợ xa nàng chịu đựng phạm vi đúng đấy tộc trưởng đại nhân ngài không thể ở vào thời điểm này mềm yếu chúng ta thả không làm con rùa đen rút đầu một vị tuổi trẻ tướng lĩnh thâm trầm nhìn lâm có thể đây là một lần cuối cùng bảo vệ nàng ô ta có lỗi với mọi người ta không phải tốt a lãnh tụ ta đem tộc nhân đưa vào tuyệt cảnh ta thật hy vọng chết chính là ta để đại gia đều sống tiếp lâm t ầ g t ầ n g ấn lại trong lòng chính mình to lớn thống khổ làm cho nàng toàn thân run r u dày ai điều này cũng có thể đều là trời cao sắp xếp ngài đã tật lực liền để vĩ đại cắt vàng mai t ă n g chúng ta tối chiến sĩ anh dũng lão hủ hội tự thân xuất mã chúng ta không có đường lui chúng ta muốn toàn lực ứng phó mở ra chỗ hổng lão phu nhất định phải làm thị tên phản đồ lão tướng quân nhẹ nhàng vô vô lâm bay hiếm thấy dùng hiền lành mắt chỉ nhìn nàng cái này không thể chất nàng nàng dù sao trả lại trẻ tuổi như thế bộ này gánh nặng nàng đương nhiên chọn không đứng lên nói cho cùng mình làm là lâm thời giám quân như thế có không thể trốn tránh trách nhiệm chúng ta thật sự không đường thối lỗi sao thúc thúc lâm phi thường khổ sở nhìn lão nhân lão tướng quân vô cùng thâm t r ầ m lắc lắc đầu lỡ tiếng chúng ta bạn rút đi đến một bước này đều là chiến tri chi tội là kẻ địch chúng ta quá đê tiện tự ý sẽ bỏ minh nước âm thầm phân liệt chúng ta ta biết là ai đang lưu đồ chúng ta bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ sót ta đã chú ý tới có không ít thiên long kỵ sĩ đoàn gia hỏa trà trộn vào phản quân bên trong nếu như chúng ta t ứ tán chạy tán loạn chỉ có thể gia tốc diệt vong sẽ ở tại bọn hắn không ngừng truy sát c h u n g tổn thất hầu như không còn hắn nói chuyện để đại gia phi thường giật mình là như vậy liền nói còn nghe được phản quân thực lực quá mạnh mẽ cứng đối cứng lại rất hạ phong nếu như đúng là l o n g kỵ sĩ lại âm thầm trợ giúp bọn họ trận này chiến đến dịch bọn họ đã không đường có thể đi thời điểm toàn thịnh bạn g i đều không nhất định có thể đối đầu hướng hồ hiện tại thì ra là như vậy các hạ ngài nói như vậy ta bỗng nhiên rõ ràng hình r m đã sớm cùng cặp tâm thầm liên thủ tên khốn kiếp này lao tộc trưởng vẫn cùng hắn có minh chẳng trách mấy lần cầu viện cũng không tới giúp đỡ ta phân liệt in rèm trong bóng tối trợ giúp chúng ta bạn ụ c chẳng hay biết gì a đê tiện tuổi trẻ tướng l ĩ n h tức g i ậ n đến trực run lên quá vô liêm sỉ h ừ ta tin tưởng in rèm đã ngồi không yên cuối cùng hắn nhất định sẽ xuất hiện hắn muốn đem chúng ta đổi tận giết tuyệt miễn cho lan chuyển ra ngoài thật là một đê tiện tiểu nhân dưới tình huống này chúng ta làm sao có khả năng chạy đi được mặt sau là từ từ cắt vàng trên trời còn có kỵ sĩ chờ đợi chúng ta đây nơi này đều là bạn ụ c n ò n cốt lao tướng quân cũng không có ý định ẩn giấu ăn ngay nói thật để đại ra chuẩn bị sẵn sàng lâm yên lặng đi tới chủ tọa một bên rút ra một tấm cực kỳ hoa lệ tạp bài dâng trào năng lượng ở trong lều vải phát tán thần kiếm cũ làm ở lại trói mắt năng lượng nổi đồng bể giữa không trùng để đại gia sĩ、si、khí chấn động truyền thừa bài đa số là cường lực trưởng thành bài lâm hiện ở không có cách nào phát huy nó mười phần có một uy lực thế nhưng nó đại diện cho bạn g i ú vinh quang hôm nay nàng muốn bắt nó tại tiền bối vinh dự t r ú n g chiến đến thời khắc cuối cùng ngay hôm nay chúng ta bạn g i ú bộ tộc muốn cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến lâm tiện tay nắm chặt rồi thần kiếm năng lượng mạnh mẽ vởn quanh ở toàn thân nàng đã không lại bàng hoàng cùng còn lại tộc nhân đồng thời chiến đấu đến cùng. Quyết một trận các tướng lĩnh đều ấn lại chính mình ngực nhìn tắm rửa ở chiến thần quang huy tuổi trẻ tộc trưởng bọn họ tin tưởng kỳ tích bởi vì là lao tộc trưởng đều là như vậy dẫn dắt bạn giục vượt qua mỗi một cái gian nan thời khắc p h ụ thân chiến thần ở tiến lên xin ngươi phù hộ chúng ta đi lâm cái thứ nhất kéo dài lều vải nàng muốn làm là bạn giúp người thừa kế đánh tốt ta cuối cùng một hồi chiến dịch Quy quân Bầu một rụt trời lít lít nhít chương 156, nhàng nhịn khắp nơi. Bà phản quân đại doanh. nha phi nơi. long kỵ đại Bà nơi này đa số là một loại hoàng hồng giao nhau á long sinh vật chúng nó là y s a ác bắc bộ rộng lớn đồi núi đặc sản tạo nên mạnh mẽ phi long kỵ sĩ quân đoàn phi long kỵ sĩ nghiêm trình huấn luyện hạ xuống xa địa thượng không nhúc nhích bao cắt ở trước người bọn họ thổi qua ánh mắt kiên định nhìn về phía trước rất nhanh một con khổng lồ hắc long từ trên trời gián g xuống đây là thống xoáy của bọn họ thiên thương cùng cứ dịu nhị ơ người thừa kế long k ỵ thống xuất ỉm n hắn đã qua tuổi trung niên mái tóc dài màu đen theo gió lay động áo giáp màu vàng long có vẻ vô cùng trói mắt thành thục khuôn mặt anh tuấn mang theo tự tin mỉm cười h người trẻ tuổi hơi o toàn à n khẽ to mày khe khẽ thở dài Gio, con trai của ta ta vượt nhưng đã làm quyết định sẽ quán triệt đến cùng ta cũng không phải cho bọn họ bất cứ cơ hội nào trận chiến này bạn giục bộ tộc từ đây biến mất với thế giới này ỉm rẽm vẩy vẩy áo choàng hết sức nghiêm túc nhìn con trai của chính mình nhưng là ta cho rằng sổ gia tộc là đang lợi dụng chúng ta ngài tự tay xé bỏ minh ư ớ c này như vậy thật sự được không chúng ta kỵ sĩ cũng sẽ có không ít tổn thất bọn họ dựa vào thủ đoạn hèn hạ phân liệt bã rút câm miệng in rèm không khách khi đánh gây gì ô ta khó không biết tập muốn trai còi tranh nhau nữa ông đất lợi hắn lợi dụng bạn giục bên trong mâu thuẫn bạ bỗ bị con trai của chính mình đ ó m chết không trách được người khác chúng ta nếu như không thừa cơ hội này thu được vùng đất này hết thể lợi ích đều sẽ bị cắm cướp đi việc đã đến nước này ta không thể sẽ giúp chợ bạn ụ c bọn họ có ta rất muốn đường ven biển thần kiếm đã hướng đi đường cùng này không phải ta có thể ngăn cản giô trở mặc nhìn cha của chính mình in rèm hiểu rõ con trai của chính mình hắn cùng lâm từ nhỏ đã là bạn rất thân thế nhưng hiện thực là được như vậy làm như vua của một nước hắn nhất định phải vì chính mình cân nhắc vỗ vô, vô bờ vai của hắn giô à ngươi không muốn lại đa sầu đa cả m ngươi là chúng ta à khi sợ tương lai muốn vì chúng ta cực khổ con dân suy nghĩ nhiều m u ố n ngươi là chúng ta còn cứ dịu nghỉ ở gia tộc từ trước tới nay mạnh nhất người thừa kế ngươi sẽ trở thành thần long vĩ đại kỵ sĩ ngươi muốn lòng mang thiên hạ mới có thể làm cho chúng ta đi càng xa hơn ta nên vì ngươi đặt xuống đầy đủ hòn đá tảng coi như trở thành vạn người thoá mạ tu la lại có gì phương đây ta đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng ngươi không nên để cho vi phụ thất vọng rồi phụ thân ta rõ ràng di ô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại đ ố n g nhiên mở mắt ra kiên định hai mắt để ỉ n h d è m thỏa mãn gật gật đầu ỉ n h d è m đứng xa c h â u trên lứa tiếng chúng ta ạ cái sờ đồng dạng tài nguyên càn cối cắt đá đồi núi chỉ có những n à y phi long đồng bọn làm bạn chúng ta còn đ ư ợ dịu n ì ở gia tộc đời đời bảo vệ vùng đất này ngoại trừ xạ lì ạ đều là bằng hữu của chúng ta nhưng là có ích lợi gì chúng ta có chiến sĩ anh dũng thế nhưng không có mỹ lệ thổ điện x lì ạ đám kia ngu xuẩn kỹ sĩ lấy cái gì chống lại chúng ta bọn họ dựa vào chính là mạnh mẽ quốc lực. bây giờ gũ là bệ h ệ đế quốc đã cùng ta đạt thành m i n h nước ta ỉm rèm ở sinh thời sinh t h ế nhất thống đại lục vùng phía tây nhân loại thế lực thành lập đế quốc vĩ đại ta không cần bằng hữu ta chỉ mỹ lệ hơn thổ địa hôm nay là được chúng ta thiên long kỵ sĩ nghỉ ngơi lấy sức nhiều như vậy năm lần thứ nhất chiến dịch đem bạo dục giết không còn manh giáp là vĩ đại ạ g h i sở vương quốc phục hưng vì chúng ta cần mẫn khổ nhọc con dân dùng hết một giọt máu cuối cùng vĩ đại ạ g h i sở và tuế long kỵ sĩ môn chờ xuất phát nóng bỏng nhìn ý n rèm chỉ chờ hắn một tiếng hiệu lệnh sắc quang hết thể trận ở mặt trước kẻ địch di âu người mới là tương lai của chúng ta không muốn lại là tư nhân cảm tình mê hoặc theo ta cùng tiến lên chiến trường làm cho tất cả mọi người đều nhìn à cái sợ tương lai người thừa kế lớn đến mức nào tiềm lực không nên để cho tùy tùng người đ á m người thất vọng in rèm ngồi lên rồi hắt long hết sức nghiêm túc nhìn con trai của chính mình hắn hầu như h o à n mỹ thậm chí để hắn kiêu ngạo thế nhưng duy có một chút để hắn hơi có chút bất man hắn quá nhân tử nếu như đặt ở đại đế quốc hắn khẳng định là h o à n mỹ quốc vương thế nhưng đây là thời loạn lạc nhân nghĩa không thể làm cơm ăn chí ít in r m không cách nào tán đồng à c á sợ mấy đời không đạt được gì là được quá nhân nghĩa nay có ích lợi gì không đánh xuống chân thực thổ địa sớm muộn có một ngày sẽ để cho người khác sử dụng lần này bạn giúp h â n liệt để hắn tìm tới cơ hội làm một quyết định hắn muốn dùng vũ lực kéo dài chiến tình cảnh mục tiêu kế tiếp là được ùn c ư dịu ni h ở đời đời kiếp kiếp đều muốn đánh đổ kẻ địch hắn muốn đem thiên thương vương kỳ cắm ở xạ lì ạ phía trên cung điện di ô vô cùng lý giải t r a của chính mình nội tâm của hắn vô cùng xoắn suýt hắn vẫn tôn tin nhân giả vô địch thế nhưng phụ thân phải đi bá giả con đường không biết là đúng hay sai có điều bất luật làm sao mình làm là con trai của hắn sẽ chống đỡ lấy cùng bên người ngồi và phụ thân sau lưng trầm gi Thiên lúc o đoàn đoàn n Ính dèm ra lệnh một tiếng mạnh như đen như g ngợp kỵ kích. kỵ sĩ suất sĩ bầu một trời thế trời. dọc dèm mẽ mây ra lại l che này lâm dẫn dắt bạn g ụ c bộ tộc toàn lực ứng phó c h ủ n g kích phản quân đại doanh nàng muốn tự tay kết quả đâm chết phụ thân hung thủ là nàng thân ái nhất để đệm ã i đến tận hiện tại nàng vẫn cứ không thể tin được nàng phải ngay mặt hỏi một chút hắn tại sao phải làm như vậy bằng không thực sự là chết không nhắm mắt quyết một trận tử chiến tinh thần để bọn họ đã chiếm cứ thượng phong thúc phụ tự mình trấn thủ trung quân dẫn dắt tinh nhuệ nhất chiến sĩ lại như đầu mâu như thế ép thẳng tới phản quân đại doanh phản quân bên trong chỗ chỉ huy một người thanh niên đang ngồi ở chủ ngồi trên một mặt mù mịt nhìn phía dưới không nói một lời bà hùa tiểu chủ nhân chúng ta đã sắp không chịu nổi một vị tuổi trẻ tướng lĩnh quỳ một chân trên đất lo lắng nhìn hắn ha ha có gì đáng sợ chứ các ngươi ở đỉnh một hồi ỉn d ẹ m thiên long kỵ sĩ đoàn đã ở trên đường một lão g i à mặc áo bào s á m mỉm cười bếp ngôi rất dễ dàng đáp lại bọn họ lúc nào mới có thể đến khó phải chờ tới chúng ta bị đánh hết mới dùng đến chợ giúp sao tiểu chủ nhân ngài nói một câu a tướng lĩnh l ử a giận hung hăng nhìn lão nhân là được người này không ngừng cho chủ nhân tiến vào lời gièm pha mới để hắn làm ra giết cha quyết định bây giờ bạn giúp đã phân liệt trên thực tế phản quân căn bản không ngăn được báo thù lựa giận trong đội ngũ đã lẫn vào rất nhiều ngoại lai quân đội đây là một hồi âm mưu nhưng đã không quay đầu lại được n g ư ờ i không nên nói nữa in rèm sẽ vì chúng ta giải quyết vấn đề đều đi xuống đi bà gội đứng lên đến phất phất tay là mấy cái tướng lĩnh bất đắc dĩ túi đầu đi ra ngoài bọn họ hiện tại chỉ có thể như vậy khó trả lại chịu đòn nhận tội sao chỉ là chịu chết mà thôi liền ở tại bọn hắn đi ra ngoài không lâu lão nhân ném ra một tấm tạp bài trên đất c h ầ m rãi hiện ra một kỳ quái trận pháp một ánh chớp hội tụ một vị tóc trắng xóa lão người đi ra a tôn kính c ậ p các hạ ngài trả lại có dặn dò gì sao lão nhân mỉm cười túi đầu hành lý cặp yên lặng nhìn một chút bạ ưa nhẹ nhàng sự tình tiến triển rất thuận lợi chứ đương nhiên in rèm nhất định sẽ đợi được lưỡng bại cầu thương mới sẽ xuất thủ này không phải rất hợp ngài tâm ý sao lão nhân niệu nhữ mày có vẻ phi thường đại ý hắn cũng không đủ lợi ích mới sẽ không tùy tiện ra tay ta sớm nhìn thấu hắn hử hắn mục tiêu kế tiếp khẳng định là xã l ũ ạ ha ha ha cặ thật là một bi kịch hài tử a lão nhân nhẹ nhàng đi tới vỗ vô, vô bạ vừa vai đến thời điểm n g à i là có thể đại triển tay chân đứa bé này cũng không nên trách ta hắn trong lòng mình có bầu không khí không lành mạnh bằng không ta làm sao khống chế hắn đây cặp nhẹ nhàng neo mắt lại nhìn lão nhân hợp tác với các ngươi ta không biết là đúng hay sai ha ha chúng ta chỉ cùng cường g i ả hợp tác chỉ cùng người thông minh hợp tác lão nhân không quan tâm chút nào cặp thăm dò mở ra tay mỉm cười nhìn hắn cặp đ ỗ n g nhiên ném ra một tấm tay bài nhất thời điểm điện mãnh liệt đem bên ngoài nghe trộm tướng lĩnh hóa thành một phấn ừ chúc các ngươi tất cả thuận lợi một trận lôi đội cặp biến mất ở lão nhân trước mắt ha ha lôi đế thực sự là bạo tính khí a lão nhân âm thầm thở dài tiếp theo hắn xem kịch vui là được hắn yêu thích thời loạn lạc càng loạn càng tốt lúc này lều trại ở ngoài một vị tuổi trẻ tướng l ĩ n h chính lén lút hướng về đại doanh đi ra ngoài hắn thậm chí có thể nghe được trái tim kịch liệt nhảy lên thanh đồng bọn của hắn dùng mệnh nghe trộm đến tin tức dùng bạ giúp tay ngự chuyện đưa cho hắn rất xa nhìn thấy hắn hóa thành cho tàn để hắn lòng như đao cắt có điều hắn muốn đưa cái này tin tức trọng yếu nói cho bạ giúp chân chính lãnh tụ tiểu chủ nhân đã thành con dối i e m lập tức liền muốn đánh tới h ắ n đã mắc thêm lỗ b q một, một chương một trăm năm mươi bảy liệu tinh lâm vô cùng xoắn suýt nhìn phản quân cửa lớn nàng hy vọng bà hủa có thể như người đàn ông như thế đi ra nàng muốn nghe một chút lời giải thích của nàng muốn biết đây là tại sao khó đúng là phụ thân chuẩn bị đem thần kiếm chuyện cho mình để trong lúc ò n không、phủ. Nàng cũng không muốn làm cái gì người thừa kế, chỉ muốn yên lặng g gì g đệ đệ vệ kế, phục. thừa chỉ cái làm i bảo bạ p bộ ộ t là tốt rồi tại rồi sao k h ô này g công bằng thể tại phải nói ra, tại sao l m như đoan thế cực sự. b â giờ cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng, gì dụng. lợi nói cái cho địch cơ Lúc thừa kẻ đều này vô bọn họ xem tới cửa một vị tướng quân l i ề u mạng hướng bên này chạy tới một bên chạy một bên không ngừng dùng trong tộc tiếng long hướng về bọn họ lan truyền tin tức lâm cùng tộc thúc nhìn thấy hắn lan truyền tin tức chừng lớn hai mắt lẫn nhau nhìn đối phương trời ạ bạ hụa đã thành con dối nguyên lai、like、thực sự là cặp làm ra chuyện tốt tóc t h u ố c thanh â m trầm tắt h t ẩ n dấu đi ngập trời sự phẫn nộ trong tay màu đỏ đại đao bùng nổ ra siêu cường năng lượng cặp thật giống vẫn còn ở nơi này đem hết toàn lực cũng phải cùng hắn đồng quy v u tận k hành khách cũng thật là bất cần a có điều các ngươi hôm nay sợ rằng một không sống nổi ta liền không đổi các ngươi chơi đang lúc này ngoài cửa lớn đi ra một ống lão hắn tiện tay phát sinh tối sầm lại năng lượng liền đem l i ề u mạng chạy đi tướng lĩnh đã biến thành một bãi máu đen bên cạnh hắn theo bà h a một bộ âm u dáng dấp n h ì n lâm bà h a lâm xa xa nhìn thấy hắn lớn tiếng hô tên của hắn có điều hắn loại trừ ánh mắt ki hắn đã hoàn toàn bị ta đã không chế thần kiếm huyết mạch vẫn có chút dùng lao nhân hơi b ữ u môi rất hứng thú nhìn về phía trước bạn ụ c tàn g quân n g ư ơ i đến cùng là ai thả hắn bằng không ta đem ngươi cắt thành thịt vụn tộc t h u ố c lớn tiếng gọi đã bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng xung phong ha ha ha ta nói rồi không b ổ i các n g ư ơ i chơi có nhân mã thượng đến thu thập các n g ư ơ i thần kiếm cuối cùng huyết thống đã là ta con rối thực sự là một cái hoa lệ tác phẩm a lao nhân mở ra tay vô cùng hí ngược nhìn bọn họ một bộ xem kịch vui dáng vẻ đi chết tộc thúc đại đao trong nháy mắt vung lên màu đỏ tạp bài nương theo lưới lao một thô bạo mười phần ánh đao điên c u ồ n g quét qua năng lượng màu đỏ nương theo cắt vàng nghiễm nhiên thành một sắc bén bao cát khiến người ta nhìn m à t h ă n g thở a không hổ là thần kiếm gia tộc đáng tiếc các ngươi nhất định bị xóa đi l ã o nhân hai tay mở ra một tấm đen k ị tạp bài khuyết tán thiêu đốt một như hố đen như thế vách tường trong nháy mắt nuốt trừng màu đỏ bao c á t hắn liếc về phía sau một cái cười hì hì ở lại a ni ném ra một tấm tạp bài màu đen trận pháp ở dưới chân lan tràn ác ma pháp trận tộc thúc trận to hai mắt coi như ngươi có n h ã lực chúng ta sau này không gặp lại ha ha lão nhân lúc gần đi trả lại ném ra một tấm tạ hiện tại dữ t không phải thương cảm thời điểm những người này đã rơi vào điên cuồng nhanh lên một chút liên thủ với ta giải quyết bọn họ tộc thúc đã dẫn dắt chiến sĩ xông lên trên hắn giống như lâm thống khổ không kềm chế được thế nhưng phải nói đ ỡ trụ bá lâm ánh mắt biến đến mức dị thường kiên định rút ngơ cả ngần kiếm gủ làm liều mạng vào tới ta quyết không thể chết ta muốn giải cứu bà ủa không thể hướng về vận mệnh cuối đầu biến điên c u ầ n phản quân cùng bạn g ụ c tàn quân tiến hành rồi cuối cùng chiến đấu có điều chiến đấu còn chưa kết thúc bầu trời truyền đến thật dài k ẹ n lệ tiếng ha ha ha rốt cục đến rồi tóc thúc một đao ném lăn trù vi mấy cái phản quân cây đại đao dùng sức tắm ở dưới chân cười thảm nhìn liệng xiềng bộ đội bọn họ đã vô lực tái chiến in rèm đến thật là đúng lúc nhìn mây đen nằm dậy đặc l o n g kỵ quân đoàn tất cả mọi người đều chạm thẳng t ắ p bọn họ c h i k ỳ trải qua không cách nào chống lại thế nhưng làm như chiến sĩ bọn họ muốn hãn vệ chính mình cuối cùng vinh quang lâm tầng tầ hồn hển run dậy nắm t ầ n ki không để cho nàng muốn từ bỏ thế nhưng ở cái này rộng lớn xa châu bên trong không có pháo đài không có nơi hiểm yếu dựa vào cái gì ngăn trở này c u ố n sắc bén long kỵ tinh nguyện không muốn lao hạ xuống hình rẻm trên không trung dơ lên tay phải kỷ luật nghiêm minh hắn không nghĩ tới bạn dục như vậy khốc liệt phóng tầm mắt nhìn tới liên miên chiến sĩ đã hồn về quê cũ chỉ còn dư lại mấy trăm tàn quân kiêu ngạo nhìn bọn họ những người này đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì những thứ này đều là đáng giá tôn trọng chiến sĩ anh dũng hắn không ngại cho bọn họ một chiến đấu cơ hội hắn dẫn dắt tiên phong tinh anh bay xuống một người rơi xuống Hắc long yên lặng đi tới. Thực sự là một trận đại chi xem ra ta tới trầm đăng t i ế p ta cũng không còn cách nào cùng bà hựa nâng cốc nói chuyện vui vẻ ỉ rèm đứng bao cắt chung vô cùng thật lòng nhìn tộc thúc cùng lâm nhẹ nhàng thở dài người cái này đê tiện tiểu nhân người có tư cách gì nhấc lên vĩ đại tộc trưởng tộc thúc hai tay nắm cắm trên mặt đất đại đao đối với ỉ rèm trợn mắt nhìn ai hạ ạt, đây là các ngươi chính mình bên trong phân liệt cùng ta có quan hệ gì nói cho cùng là bà hựa chính mình ngu xuẩn không có xử lý tốt việc nhà của chính mình ỉ rèm hơi bướm ô i hết sức nghiêm túc nhìn hạ ác này đều là các ngươi âm mưu ngươi không muốn ở giả bộ khó ngươi hôm nay là đến cùng chúng ta ôn chuy hạ tâm thầm tích chữ sức mạnh cuối cùng đối với ảnh d è m hắn ghét cay ghét đắng hắn không thể đem hắn lột ra sách cốt mặc kệ hắn nói thế nào đều là phản bội minh ước thời khắc cuối cùng còn muốn đến đoạn tuyển thần kiếm cuối cùng huyết mạch vì lợi ích hắn đã không c h ừ thủ đoạn nào bị lợi ích làm mê mội h ừ nói là các ngươi chớ có trách ta ta không đến sẽ có người đến chính mình sai lầm liền muốn vì thế trả giá thật lớn chúng ta hạ hữu sơ sẽ tiếp tục ý chí của các ngươi nhất thống đại lục vùng phía tây vì lẽ đó liền yên tính hồn quy chiến thần ý rèm hăng hái nắm chặt nằm nấm kiên định nhìn phương xa ngươi đây là nằm mơ. Loại người như ngươi, mãi mãi cũng không cách nào trở thành kẻ thống trị đi chết hạ ạt nhìn thấy ỉng rèm lại như vậy xem thường hắn rút ra đại đao rút ra tích chữ đã lâu tập bài vĩ đại tổ tiên a ban cho ta sức mạnh cuối cùng đi siêu cường tổ tiên lực lượng giáng lâm xuống để hắn thậm chí trở về tuổi trẻ trạng thái để ta ở lại cuối cùng vinh quang cùng ngươi đồng thời hồn quy chiến thần ố m ấp hạ ạt ở lại sắc bén hào quang màu đỏ hướng về ỉng rèm đột tiến lại đây liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường ở ỉng r è t tiến lại đây l i n để a tiễn g ư ơ i m ộ o ạ n đ n g ỉng r m tận tay triệu ra một cái trường thương m à và nóng hóa thành một sắc bén thần h a ha không hổ là in d è m đáng tiếc hạ ạt đi về phía trước hai bước ngã vào từ từ cắt v à n g trung thúc thúc ô lâm quỳ một chân trên đất thống khổ nước mắt chạy xuống nàng cho rằng sẽ không lại khóc khớp thế nhưng vẫn cứ ức chế không được nước mắt của chính mình người chờ c o i trách ta muốn trách thì trách người không nên sinh ở b ạ d r u bộ tộc không nên sinh ở thời đại này in d è m r ơ i lên thiên thương muốn đích thân kết thúc đoạn này bất khuất lịch sử thực sự là đáng tiếc vậy lâm nắm chặt thần kiếm nàng biết chính mình không thể là đối thủ của hắn thế nhưng chết cũng không thể xỉ nhục bạn u quang vinh truyền thống chờ đã phụ thân di ô vào lúc này chạy tới ta nói rồi n g ư ơ i không muốn đa sầu đá cảm ngươi muốn là con dân của chúng ta môn ngẫm lại inh rèm phẫn nộ nhìn hắn hắn nếu như giang k u y ê n con trai của chính mình cũng sẽ không cho mặt mũi di ô thâm trầm nhìn lâm thở dài để cho ta tới đi liền để ta kết thúc đoạn lịch sử này n g ư ơ i chắc chắn chứ inh rèm nhìn run dày lâm lại nhìn một chút di ô có một chút không thể tin tưởng bọn họ nhưng là từ nhỏ quan hệ liền rất tốt có thể đi cái này tay ta sẽ làm được di ô tiện tay làm ra một món vũ khí vô cùng thật lòng nhìn lâm đến đây đi bạn giúp cuối cùng huyết thống ta biết ngươi sẽ dốc toàn lực một k í c h ta di ô cho ngươi một lần công bằng cơ hội cạnh tranh để ngươi sẽ không ở khuất lục c h u n g chết đi di ô tại sao liền ngươi thay đổi sao các ngươi những n à y tiểu nhân h è n hạ cho tới nay đều ở lại mặt nạ làm người các ngươi không mệt mỏi sao lâm lửa g i ậ n đã đến cực hạn chấm r ã i chạm lên di ô ở trong mắt nàng vẫn luôn là tôn kính huynh trường không nghĩ tới cuối cùng cũng phải rút kiếm đối mặt ừ ngươi đệ đệ đều phản bội ngươi thực sự là đáng thương a di ô yên lặng nghỉ lầm lời nói của hắm lại như đấm máu trùi thủ đâm đến trong lòng nàng các ngươi mấy tên khốn tiếp này ta muốn giết ngươi lâm sức mạnh đ ỗ n g nhiên bắt đầu tăng vọt điên cuồng hướng về di o hai người trong lúc nhất thời rét khó phân thắng b ạ i thực sự là quá yếu ngươi tại sao như thế nhược cũng là bởi vì ngươi quá yếu ngươi đệ đệ không phục cũng là bởi vì ngươi quá yếu nhìn các tộc nhân từng cái từng cái ngã xuống nhưng không thể né được thần kiếm đến trong tay ngươi thực sự là x ỉ nhục ngã di o không ngừng trào phúng để lâm l ử a giận không ngừng kéo lên a y i n d rẻ biên lặng nhìn con trai của chính mình không thể không nói hắn là một thiên tài không có thần thương ở tay như thế đâu thắng thần kiếm hơn nữa thừa sức hắn nói những này cũng là bởi vì căm tức lâm cái này thần kiếm chuyển nhân quá nhỏ yếu ngươi đi chết lâm ngưng tụ toàn thân sức mạnh toàn lực ứng phó nàng cảm giác mình vào đúng lúc này có đột phá nhất định giết chết những n à y mạo trang nghiêm ngụy quân tử tạm biệt tàu hiếm lâm di ô nhắm hai mắt lại tương tự toàn lực ứng phó vào tới nhất lưu tinh xa qua lâm không biết là nước mắt vẫn là huyết ảnh thế giới này quá tàn nhẫn nàng muốn đi nghỉ ngơi q u y một chương một trăm năm mươi tám bao t ắ p đoàn kỵ sĩ di ô trên bả vai bị v ẽ ra một huyết ngân có điều lâm đã bị hắn một thương xuyên thấu qua thân thể tộc trường còn lại chiến sĩ liệu mạng khởi xướng tiến công có điều rất nhanh sẽ nhấn chìm ở lòng kỵ sĩ gót sắt làm tốt di ô vi phụ cũng không muốn miễn có người thế nhưng làm như vâng giả ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ lý ỉn d è m nhẹ nhàng v ô vô bờ vai của hắn để ta mai táng nàng đi nàng là cái bất hạnh nữ nhân di ô nâng lên lâm yên tĩnh nhìn cha của chính mình áo ỉn d è m khe khẽ gật đầu di ô yên lặng ôm lấy lâm hướng về s a châu nơi sâu xa đi đến ta đã chết rồi sao nơi này là thiên đường tại sao thiên đường còn có quen thuộc vị sau một thời gian ngắn lâm yên lặng ngồi dậy đến nhìn g i n dị lều vải đầy đầu đều là nghi vấn nàng nghi hoặc vớt trong lòng chính mình nàng rõ ràng nhớ tới bị di ô một thương xuyên qua n g ư ơ i tỉnh rồi như vậy ta liền yên tâm thanh âm quen thuộc từ bên ngoài chuyển đến di o đang ngồi ở báo c ắ t trung yên lặng nhìn nàng di o lâm ngay lập tức đã nghĩ đứng lên đến l i ề u mạng thế nhưng toàn thân đều không nhắc lên được một điểm khí lực nàng vừa nay đã đột phá cực hạn hoàn toàn hư thoát tại sao ngươi trả lại ở ta không có chết lâm đầu rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tự lẩm bẩm ta dùng chiến thương ánh sáng giấu giếm được ta chiến sĩ là được không biết phụ thân xem không nhìn ra thế nhưng đây là quyết định của ta hắn cho dù nhìn ra rồi không thể ở đại gia nhìn kỹ cùng ta làm khó dễ ta chưa từng có vi phạm quá hắn chỉ là lần này ta nhất định phải như thế làm di ô vô cùng bình tĩnh nhìn lầm thâm trầm ánh mắt ở lại hơi sự bất đắc dĩ tại sao các ngươi không phải muốn đổi u tận giết tuyệt sao lâm cười thảm ấn lại chán của chính mình nàng không muốn bị kẻ thù cứu thế nhưng nàng lại muốn tiếp tục sống nàng còn có đệ đệ muốn đi cứu vớt nàng không biết muốn cảm kích vẫn là căm hận h à n h di ô hơi bưỡi môi ta chờ có một ngày cùng chân chính thần kiếm quyết một trận tử chiến giết ngươi q u á đ á n g t i ế c lại thiếu một cái trên chiến trường đối thủ nói xong di ô tiện tay ném ra ngoài một cái bao có thủy cũng có một chút đồ ăn than h ẹ một tiếng chậm lên ngươi khôi phục sau khi liền rời đi ý xa á ta khuyên ngươi không muốn lại trở về ngươi coi như cố gắng nữa. không phải là đối thủ của ta hơn nữa bạn rút bộ tộc đã triệt để tan giã lần sau nếu như lại ở trên chiến trường gặp lại ta cũng không phải lại hạ thủ lưu tình ta nhất định sẽ lại trở về trừ phi ngươi giết ta ta cũng không phải cảm kích ngươi các ngươi giết ta hết thẻ tộc nhân mối thủ này ta nhất định phải báo lâm nhớ tới t h u ố c phụ cùng thể sống chết tùy tùng chính mình chiến sĩ bọn họ đều đã bị gió cắt mai táng chăm chú nắm chặt nắm tay tùy theo ngươi di ô cuối cùng liếc mắt nhìn lâm nhẹ nhàng xoay người rời đi ô ô lâm ấn lại ngực đặc biệt thống khổ này đều là sự an bài của vận mệnh sao tại sao muốn tàn nhẫn như vậy nàng trong một đêm không còn gì cả thế nhưng vẫn cứ muốn liều mạng sống tiếp bởi vì thế giới này còn có r i à n buộc ta muốn đi nơi đó đây lâm kiên cường v ú t lên tâm tình yên lặng suy nghĩ nàng hiện tại đã không nhà để về ý xa ác cẳng là nhất định phải lập tức rời đi chỉ có đi h ả i yêu thông bởi vì là nơi nào là an toàn nhân loại cùng tình linh tộc xưa nay bất tương lùi tới cẳng sẽ không khai chiến nàng nhớ tới hạ nam đây là nàng hiện nay duy nhất trả lại có thể tín nhiệm người nào còn có huynh đệ của chính mình tỷ bội cùng hài tử bạn dục còn có huyết thống thế nhưng nàng lại vô cùng xoan s u í chính mình đến có thể hay không cho hạ nam sản sinh nghĩ kỵ để b ạ dục cuối cùng h ế t mạch không chỗ có thể đi nàng cũng không thực sự hiểu rõ cái này tiểu l ã n h chúa nói cho cùng hợp tác với hắn thậm chí đem trẻ con dao cho hắn chỉ là chuyện không có biện pháp mình làm là đã từng thủ lĩnh é、e、sợ hạ nam không tha cho nàng nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện là được nỗ lực tu luyện hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm tới chính mình đệ đệ sau đó tay nhận lớn nhất kẻ thù cọc còn có n m d è m xem ra tựa hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ nàng hiện tại rất mệnh rất nhớ tìm người dựa vào thế nhưng thần kiếm thân phận làm cho nàng không có cách nào tìm tới đất dung thân nhìn quen phản bội cùng ly biệt lâm đối với lòng người đã sản sinh hoảng sợ Đi tìm hạ ả i giúp tới hội, liền yêu hy thu họ nhận cho cho vọng bọn bọn đồng nàng đỡ ý ta ta tìm các làm m khỏe nam h theo giọt chỉ thù giọt mối này liền để ộ t người đến đam. lúc â đây, thiết mở ra bao vây m mở muốn Nam nghĩ nàng sinh sống, có sinh tồn ý chí, đồng nhiên thiết chí, thật khá Hạ tới tiếp tục tốt ta ta. bước đói bao có ra ý l này đang nằm ở trên giường lớn cầm trong tay một quyển chế tạp vật liệu học yên lặng nhìn bên ngoài sắt trời đã tối sáng sủa mặt trăng quải ở bên ngoài trong phòng ánh đèn có vẻ rất ôn hòa gối lên nỉ dạ trắng non trên đùi hạ nam lại đi đến mặt sửa sượn có chút hễ p à i thả xuống thư nhắm mắt lại yên lặng xem lướt qua hẹn ở ầ n t ạ p bài hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đánh thời gian đi lãng quên thế giới cùng tiểu bạch đồng thời đánh đập vong linh nơi nào là cái luyện tập sở k ỳ hữu địa phương tốt còn có thể tôi luyện hắn kinh nghiệm thực chiến trên thực tế có đến vài lần hắn đều ngàn cân treo sợi tóc thậm chí đem tiểu bạch đồng thời kéo đến thế giới này mới tránh thoát nguy cơ cũng may hắn có cái bột cửa tệ lệp hốt và không thực sự là không sống được nữa hắn đào gió thời gian sở tinh tiến phong lực lượng nhân vì chính mình tăng cao đến hai uy lực tăng mạnh không ít bây giờ ba giờ liền có thể sử dụng một lần kéo dài thời gian vượt qua hai phút hơn nữa ở nó ra trì đao gió trở nên rất sắc bén vậy cũng là là hắn hiện tại một tiểu liền c h i ê u đương nhiên còn có tân học phong tưởng hắn chuẩn bị buổi tối trời tối người yên thời điểm đi vào luyện thật giỏi luyện chính mình cho mình làm trường thành bài nhất định phải luyện a lãng quên thế giới không có thời gian khái niệm bên ngoài một giờ bên trong trí ít cảm giác có một hai ngày thời gian nếu như ta làm ra thợ thủ công truyền kỳ tạp hắn làm ra tới một người máy móc khủ long ta là có thể mang tiểu bạch quét ngang cương thi thủ lĩnh ha ha hạ nam cảm giác mình nghĩ tới rất tốt là được không biết đến thời điểm rượi và o vô căn cứ gần nhất muốn hăng hái kiếm tiền nhất định phải làm chuyển kỳ tạp đi ra linh lợi nói không chắc nửa tháng liền quyết định tiểu bạch đến thời điểm nhất định sẽ dọa sợ hừ hừ hạ nam nhìn tiểu bạch tạp bài hơi b i ể u môi quan hệ bọn hắn đã biến thành tám mươi tuy rằng còn kém xa thế nhưng đại gia gần nhất tường an vô sự phối hợp không sai hắn phát hiện tiểu bạch là cái phi thường thông minh ra hỏa biết đối với hắn có lợi liền cùng làm một trận gần nhất nó tựa hồ sẽ chuyên môn chờ hắn cùng làm một trận một ít vướng tay chân ra hỏa đương nhiên hạ nam hoàn toàn rõ rằng nó lại nghĩ cái gì chính mình là đi luyện sở kỳ hiệu. liền thành tiểu bạch tay chân kinh nghiệm hắn lại không giành được đứa ngốc đều biết hắn tốt đ a thỉnh thoảng sẽ cho hắn thêm một điểm hào cảm một ngày nào đó sẽ trở thành thân mật đồng bọn có thể nói tiểu bạch là trước mắt hắn tốn tâm tư nhiều nhất hệ ở sân tập bài nhìn nó hiện nay ba mươi hai vóc người hạ nam cảm thấy vẫn là đáng giá trưởng thành tốc độ vẫn là rất nhanh đại nhân ngươi có nghe ta nói không ngủ ô nhị dạ có chút buồn bực cơ cơ hạ nam nàng nói rồi nửa ngày hắn thật giống một câu nói đều không nghe lọc hay a ngươi nói cái gì mị hồ một hồi hạ nam lui ra hệ thống vừa nãy sự chú ý đều thả ở phía trên tự nhiên không nghe nhị dạ âm thanh n h i ra nhìn thấy hạ nam mở mắt ra mỉm cười ta nói ta đã đột phá cấp bốn nhưng là không tạm tha xạ cả lao sư mỗi ngày đều cùng với ngươi đều mặc kệ ta chúng ta vừa không có tiền âu ngài biết vừa quá cấp bốn thật vất vả có một bốn giai không gian ta nghĩ tìm một tấm cường l ự c điểm có thể càng tốt hơn là ngài phục vụ a a g a m n i ra ngươi đạt đến cấp bốn hạ nam rất là cao hứng ngồi dậy đến n à y cũng thật là không dễ dàng đúng đấy buổi trưa hôm nay đột phá ta rất n h ớ nỗ lực là ruột chỉ làm việc gần nhất đều rất khắc khổ l u y ệ người l u y n đi theo p á n nghỉ giả có lão sư, sư nói một chút hắn hiện tại thích nhất ngày nhất định sẽ giúp ta làm nghĩ dạ rất phiền muộn từ khi có hạ nam nạ à cùng nghĩa ở bên hồ giao lưu hệ nước tâm đắc trở về vừa vặn nhìn thấy hạ nam hai người ôm cùng nhau nghĩa rất hứng thú ngồi vào bên giường yên lặng nhìn bọn họ mồ hôi hạ nam rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề đặt mông ngồi dậy đến cửa lớn đều không có đóng chẳng trách người ta xem kịch vui nhìn nghĩa một bộ thật lòng dáng vẻ hắn liền cảm thấy rất đau bi a ta báo táp nữ quân nhân thu xếp thế nào rồi còn có những hải tử kia hạ nam một thoại hoa thoại hỏi hắn muốn mau sớm thoát khỏi lúng túng hắn chuẩn bị thành lập báo táp đoàn kỵ sĩ nghe tới rất lợi hại dáng vẻ ân di chia đại nhân đem bọn họ trước tiên thu xếp ở trước đây lĩnh dân môn ở lại phòng ở cũ kỹ tuy rằng còn cần sửa chữa thế nhưng các nàng rất hài lòng bọn nhỏ đều rất nghe lời chúng ta chuẩn bị cho bọn họ một bữa ăn tối thịnh soạn những hải tử này nga cực kỳ thực sự là quá đáng thương xì nạ nhẹ nhàng ngồi ở mép giường khẽ thở dài một cái được chúng ta phải cố gắng đối với h ắ nếu cảm t h như vẹn vẹn là năng lực tác chiến các nàng mỗi người đều là tay giả đời ni giả mặc cảm không bằng bây giờ nghe được hạ nam còn muốn thành lập đoàn kỵ sĩ nàng làm sao có thể lạc hậu đây cái này e sợ trong thời gian ngắn rất khó chứ chúng ta hiện tại liền ra d á n g binh lính đều chiêu không tới hạ nam hơi như mày muốn thành lập chính quy đội ngũ vừa cần nhân tài cũng cần tài chính chí ít năm nay cũng đừng nghĩ đến cũng còn tốt có bạ d i ụ c nữ quân nhân gia nhập giải quyết sức chiến đấu không đủ nghiêm trọng vấn đề trong lòng chân thật có thêm hơn nữa ta còn muốn tài chính trước tiên giúp nghĩa điện hạ kiến thiết h ả i hồn giáo ta hy vọng mau chóng bắt đầu chúng ta dạy dỗ thông báo hạ nam phát hiện mình thiếu nhất là được tiền cái gì đều là tiền các nàng nơi nào biết mình còn có hệ ở sườn cái này dùng tiền nhà giàu chính mình lại có thể làm kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều sẽ không đủ Nghĩa nghe được hạ Nam ghi nhớ nàng, trong lòng rất áp, nhẹ nhàng, kỳ thực có thể từ yêu lánh ghi Hạ thực thể Hải được địa có tấm một triệu rất từ tập ít áp, kỳ Yêu ân thủ, chờ ú n kiến thiết tuy rằng không phải rất hiểu, thế nhưng có thể hỗ trợ. Ân g ta thiết tuy rất thế thể trợ. đối với phải hiểu, hỗ h am có c ta giải quyết bạ rổ quẹ vấn đề chúng ta chậm dãi thương lượng hạ nam g ậ t gật đầu hắn hiện tại rất tin tưởng có xạ cả lao sư trợ giúp có bạn giúp nữ quân nhân gia nhập liên minh còn có hải yêu trợ trận hắn năm chắc phần thắng trợ giúp bạ rổ quẹ giải quyết phân tranh toàn bộ mùa đông hắn cũng có thể a n nhàn luyện h ẹ ở sơn cùng mình tập bài hắn đã nghĩ kỹ làm đến tiền sau khi làm hết sức nhiều làm thẻ vàng làm hết sức nhiều thu được kinh nghiệm một mùa đông hạ xuống nói không chắc là có thể lên tới cấp ba không chỉ có thể tự do chuyển đổi hệ ở s â n nghề nghiệp còn có năm cái trở lên thủy tinh đến thời điểm sẽ thực lực tăng mạnh có đô đô kinh nghiệm hắn tin tưởng hai cái thủy tinh thẻ vàng nhiệm vụ đã không làm khó được hắn vấn đề duy nhất là được làm hết sức nhiều phát động thẻ vàng nhiệm vụ đến thời điểm dẫn dắt chính mình thông thạo đ o à n đội nghiền ép phó bản thực sự là không hề áp lực Đại nhân, ngài đã quyết định động đầy đủ lại nạ ngài chiến hơi nhân, nữ quân nhân thân này quần quân phụ chút kích quyết trợ ta ở có có sao? s Xí hắn nhất định sẽ rất giật mình ân đó là đương nhiên các ngươi khỏe ta được ta trả lại hy vọng dựa vào các ngươi thương mại cử là các con dân kiếm bổn tiền đây ta nhất định phải trợ giúp các ngươi hơn nữa ta còn muốn tìm một người p h i ề n phước ta biết lần trước bị đâm khẳng định cùng mấy người không thể tách rời quan hệ hạ nam nhớ tới lần trước suýt chút nữa bị đâm liền phi thường tắm tức thế nhưng có chuyện hắn đến hiện tại không hiểu rõ đến cùng là ai cuối cùng giúp hắn vị tia toàn thân đen k ị thực lực nhân vật mạnh mẽ cùng mình có quan hệ gì đây hắn đã từng tìm gì chịu phân tích quá hắn cho rằng dột chỉ nhất định còn có người trong bóng tối bảo vệ hắn dù sao năm đó hạ nam tổ phụ cạ dạ sơ đại công tước môn đồ rất rộng lén lút cảm kích hắn người vẫn là rất nhiều hạ nam trả lại thuận tiện chuyên môn tìm hỏi năm đó gia tộc mật tân thế nhưng g ì chĩa che che giấu giấu nói một chút không quan hệ đau khổ để hắn rất phiền muộn hắn kỳ thực điều tra không ít tư liệu đối với dột chỉ xa suốt mỗi người nói một kiểu nhiều nhất một loại thuyết pháp là được tổ phụ của chính mình đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo trở nên hơi điên điên khùng khùng thậm chí là một chút chuyện hoang đường trọng giận hoàng tộc mới đi đẩy đến r o e n thế nhưng hạ nam đương nhiên không tin tuy rằng gì nhưng là hắn cũng không am hiểu nói dối một ít chi tiết nhỏ để hạ nam càng thêm nghi hoặc chuyện này không sẽ đơn giản như vậy đứa ngốc đều nhìn ra có điều gì chịa tạm thời không muốn nói khẳng định là có hắn cân nhắc thật c ả m ơn ngài ta đại biểu bạ rổ quẹ cùng phụ thân c ả m ơn ngài đồng ý r ô i ra cứu viện si nạ rất cảm động nắm hạ nam tay bọn họ tuy rằng có thông gia quan hệ thế nhưng có rất ít minh hữu đồng ý ở vào thời điểm này toàn lực giúp đỡ rổ đã không phải là không có nếu như thông gia có điều nhiều nhất đưa điểm vật tư coi như là chống đỡ giữa chúng ta liền không muốn đều là cám ơn hạ nam mỉm cười nhìn si nạ nàng cái gì cũng tốt chính là có thời điểm quá khắc khí phương diện này xưa nay sẽ không cùng hắn quá tích cực lập tức liền phải gà cho hắn khiến cho như thế xoắn suýt phân như thế rõ ràng hắn cố ý ngáp một cái ba người phụ nữ một đại hí, hắn cảm thấy một lần ứng phó ba cái rất phức tạp đơn giản đều đừng nói chính mình một người nghiên cứu một chút tạp bài chuẩn bị đi lãng quên thế giới đánh tiểu quái vật ta đây là hắn mỗi ngày lớp phải học ở bên ngoài không tốt luyện tập đánh vong linh liền không để ý nhiều như vậy một đường giết một đường đánh là phi thường chua thoải mái đánh không lại còn có bột môn hắn hiện tại thậm chí đến thời gian không làm trong lòng đều sẽ khó chịu ngay nghỉ sớm một chút đi vận điệu cả ngày. rất mệnh xi nạ nhìn ra hạ nam muốn một người yên tĩnh một hồi đại gia đều biết hắn gần nhất buổi tối đều muốn học tập chế tạp đây là một môn rất cần bình tĩnh lại tâm tình học vấn nàng kéo như tay đối với nị h dạ gật gật đầu ở lại các nàng đồng thời đi ra ngoài đại nhân nhớ tới ta tạp nhan nị h dạ trước khi đi còn không quên đối với hắn nháy mắt một cái nhìn các nàng rời khỏi phòng đóng lại cửa lớn hạ nam thở phào nhẹ nhõm nằm ở trên giường ai phiền phức a nhìn c h â n nhà hạ nam âm thầm có chút xoắn suýt xi nạ cùng nị dạ nhất định phải gà xuất giá chính mình điểm ấy bí mật nhỏ thật sự rất khó giấu được a nói thật nếu như không phải là mình điểm ấy để hắn không tốt giải thích hắn sớm đều trí ít kéo tới n ì dạ đại bị cùng m i ê n bọn họ hiện tại càng ngày càng không kiêng rẽ gì n ì dạ đối với hắn trên căn bản là được hoàn toàn mở ra trạng thái tiếp tục như vậy hắn cảm giác mình sớm muộn cũng bị nàng phát hiện ai thẳng thắn đổi lời giải thích cùng các nàng nói một chút nói không chắc có thể theo ta cùng đi dị giới thậm chí đi phó bản lãng quên thế giới nhưng là cái luyện kinh nghiệm địa phương tốt hạ nam đặt mông ngồi dậy đến vớt cảm âm thầm cân nhắc các nàng khẳng định là có thể tin cậy chính mình chỉ cần tìm được một đáng tin lời giải thích không phải không được a bên gối người nhất định là rất khó che giấu trừ phi hắn cả đời độc lai độc vãng. chuyện này căn bản là không hiện thực a a chờ gả tới nói s a u đi hơn nữa này thật sự có thể không hạ nam tự lẩm bẩm lập tức cùng hệ thống cầu thông lên ta có thể mang người của thế giới này cùng ta đồng thời truyền t ố n g sao thì như lãng quên thế giới có thể có điều tiêu hao là ngươi mười lần ta có thể vì ngươi chế tạo một tấm linh hồn trạng thái tạp bài cần năm mươi bụi ngươi muốn làm sao hệ thống trả lời để hạ nam suýt chút nữa không nhảy lên đến mười lần ngươi đánh c ấ p a hạ nam đau bi chậm lên đi một lần liền hai mươi bụi có bao nhiều cũng không đủ dàn vặt hệ thống cũng sẽ không quản nhiều như vậy tự mình tự giải khóa một tấm mới tạp bài để hạ nam âm thầm m a n g cái này gian thương linh hồn trạng thái tiêu hao hai mươi ma bụi chế tắc cần năm mươi ma bụi hiệu quả là một cái sinh linh triển khai linh hồn trạng thái để nó có thể tự do xuyên toa ở người chết thế giới hạ nam rất không nói gì nhìn tấm thẻ này phóng tới tạp trong kho hắn khẳng định sớm muộn muốn ộ n m u làm không nghĩ tới hệ thống như thế ra sức loại này bài có thể làm được hơn nữa lá bài này lại không phải tiêu hao triệu hoàn thủy tinh bài rồi cùng lãng quên thế giới cửa tệ lẹ vọt như thế hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đam chiêu hỏi tại sao lá bài này không tiêu hao thủy tinh, mà là tiêu này có gì đáng kinh ngạc lãng quên thế giới là lĩnh vực mới đối với ta mà nói là một lần mở rộng vậy ta hiện tại thế giới đây hạ nam cao mày hỏi đương nhiên là mở rộng hệ thống rất mạnh mẽ thích ứng lực càng mạnh mẽ thế giới này tạp bài rất phong phú cũng rất tốt có điều hay là chúng ta hẹn ở svn cường ngươi vẫn là được xoa hẹn ở svn đi dù sao thủy tinh là có thể sống lại tài nguyên hệ thống trả lợi để hạ nam rất không nói gì vậy ta muốn cho ngươi làm tại đây làm thế giới này tạp hạ nam có chút hưng phấn chạm lên hẹn ở svn đương nhiên được thế nhưng thủy tinh tuy có thể sống lại cũng phải một ngày a trí ít hiện tại đến xem trả lại cần thời gian mới có thể nên ngang mà đi hắn không có mười cái thủy tinh trở lên cũng không dám lớn tiếng nói ta là long nặng tiên n à y có cái gì khó có ma bụi ta có thể làm bất kỳ tạp chỉ cần là hợp lý hẹ ở sơn là điếu bay lên một bộ bình tĩnh n g ư ỡ khí cái tên nhà ngươi ngươi sớm nói a hạ nam cảm thấy nó quả thực chính là v u a hố chính mình mỗi ngày l i ề u mạng nỗ lực kết quả hệ thống tự nói với mình hắn cái gì đều làm được kỳ thực ta đã hệ thống phân tích quá ngươi nếu như muốn tìm ta làm tạp ta bất cứ lúc nào xin đợi theo hệ thống âm thanh hạ nam lại phát hiện hẹ ở sơn lại thêm một người tuyền hạng dị giới tạp bài chế tác hệ thống cái này cũng được suýt chút nữa không đem hắn kinh đi giang hàm mới hệ thống giao diện rất đơn giản là được một không gian chính mình đề yêu cầu hệ thống phân tích sau sẽ định giá giao ma bụi liền thành giao căn cứ hệ thống phán đoán của chính mình ngắn mấy giây trường mấy ngày thậm chí mấy tháng ngươi làm trương tạp muốn mấy tháng ngươi làm cái mao á hạ nam khinh bị nghe nó giới thiệu cường lực tạp bại một lần nữa chế tác đương nhiên không đơn giản ta cần dùng ma bụi phân giải các loại hình thức năng lượng hay e ớt giải thích để hạ nam nghe được rơi vào trong sương ngủ vội vã đánh gai nó tốt ta trước hết thử một lần nhìn ngươi có cho hay không lực hạ nam vớt cảm suy nghĩ một chút đem hắn phong lực lượng nói ra. hắn tấm thẻ này bài là một lần n g ẫ u n h i ê n kiện đụng tới hy hữu hàng hắn đến hiện tại không biết cấp bậc của nó phân tích chung hệ thống ngăn ngắn trải qua mười mấy giây chấm dãi theo thế giới này đẳng cấp phân tích vượt qua sự thi t r ư ờ n g thành bài vô cùng hy hữu chế tác p h ỏ n g chừng hai nghìn năm trăm bụi ngươi muốn làm sao p h ư c hạ nam suýt chút nữa không bị hắn sang chết chính mình bỏ ra mấy trăm kim đào đến tập bài nó muốn dùng hai nghìn năm trăm bụi này không phải vô nghĩa sao ngươi này đã không phải đánh cướp ngươi này thuần túy là được cấp p á ai sẽ tìm ngươi làm ta làm một tấm phủ ỉ mới một nghìn sáu trăm cái gì phá hệ thống hạ nam hoàn toàn lý giải không thể p hạ nam tích chuẩn khẽ ô n tuần g có c sai sót bài tạp hẹ h lắc đầu một cái có điều cái hệ thống này có một chút không sai có thể g i ú t hắn phân tích tạp bài lần sau phân tích tạp bài cần năm cái ma bụi giới hạn hạ nam rốt cuộc không nhịn được bạo thô khẩu q một chương một trăm sáu mươi tạm biệt vong linh tuy rằng phi thường khó chịu thế nhưng hạ n a m bình thản suy nghĩ một chút cái hệ thống này vẫn là có đất dụng võ cường lực tạp bài mình làm lên cũng không đơn giản quang thu vật liệu liền rất phức tạp hai ngày nay hắn vẫn luôn đang nghiên cứu vật liệu học không thể không nói vô cùng vua hố chẳng trách sử thi trở lên tạp bài rất hy hữu tìm vật liệu đều không phải chuyện dễ dàng nếu như mình quả thật có nhiều vô cùng ma bụi để h e d r s o n chế tạo tạp bài không phải là không thể một tâm thế giới này chưa ký kết siêu cấp tạp bài sẽ khiến cho ra sao chấn động ngẫm lại đều cảm thấy rất động lòng là được quý đã không thể dùng thái quá để hình dung đều là tiền a hạ nam bất đắc di lắc lắc đầu lại tới nữa rồi một dùng tiền siêu cấp nhà giàu thực sự là áp lực sơn đại nhìn cách đó không xa trên b à n là sẽ thương hội tạp bài treo giải thưởng tiểu q u â n sổ hạ nam quyết định phải cố gắng nghiên cứu một chút có điều hiện tại hắn muốn đi lãng quên thế giới tiểu bạch n h e sợ đã đang chờ hắn đi luyện sở k ý hạ nam hoa một viên thủy tinh mở ra lãng quên thế giới không chút do dự đi vào trước sau như một đám năng lượng đầy giấy hai mắt của hắn hạ nam đi vào một hoang dã chung lăn lộn màu xám không khí để trong này có vẻ mơ mơ hồ, hồ. tiểu bạch dựa vào ở một cái tảng đá lớn mặt sau yên lặng nhìn hắn đợ ta có chút việc làm lỡ chút thời gian hạ nam trước tiên quan sát một hồi chu vi tảng đá lớn bên ngoài có rất nhiều da xanh cương thi lúc gần lúc hiện phụ cận có một ít bị rút đi linh hồn thi thể phòng chừng hẳn là bị tiểu bạch làm thịt r a hỏa tiểu bạch trước sau như một trầm mặc trên thực tế hai người bọn họ ở chung không ít nhật tử xưa nay đều là hạ nam lẩm bẩm lồ bầu đều quen thuộc bây giờ tiểu bạch từ lâu không phải ngày đó tên ố súng bắn chim đ ổ i pháo là một vị vô cùng uy vũ bộ xương cầm một cái lơi bờ lớn then chốt liên tiếp nơi cùng trọng yếu vị trí đều bao trù máu giác cùng gai xương vóc dáng thậm chí đều cao lớn lên một điểm đi h c hốt hốt, hạ nam tựa ở trên tường khoát tay háo một cái cái này chính mình nhận thưởng chiếm được ra hỏa không một chút nào đáng yêu phải hắn nếu như hẹn ở spun đồng bọn mỗi người đều là đáng yêu triệu hoán nghĩ đến hẹn ở spun hạ nam bắt đầu tìm kiếm chính mình một đánh lan quên thế giới hiện nay là được nó dùng thuận lợi hắn đã trở thành một tấm thẻ vàng ngay ở trước đây không lâu chính mình dẫn dắt đoàn đội làm nó phó bạn đạt được hai mươi điểm hẹn ở svê képn kinh nghiệm mười điểm ma b ù i khen thưởng điểm ấy để hạ nam rất khó chịu xem ra chỉ có lần thứ nhất chút cho hắn một trăm điểm kinh nghiệm như vậy kết xù tưởng thưởng hệ thống nói cho hắn hai thủy tinh phó bản sẽ không ngừng giảm dần nói cách khác hắn hiện tại chỉ có đánh ba thủy tinh phó bản nhiệm vụ mới có lượng lớn khen thưởng hắn hiện tại thăng cấp ba hẹn ở svê képn còn có gần như ba trăm năm mươi điểm kinh nghiệm nếu như không đánh phó bản một ngày ba điểm để tính còn cần ba tháng hắn cái mục tiêu là được kỳ diện tỏ pháp sư phó bản nhiệm vụ phòng chừng chút có phi thường cao khen thưởng vì lẽ đó lần này là hắn gần nhất một lần cuối cùng đến lãng quên đương nhiên hai thủy tinh phó bản kinh nghiệm khen thường thấp tăng mạnh thẻ vàng năng lực trả lại ở không không một được không ít cường hóa cuối cùng hợp kim bản giáp nhưng là cho nó bỏ thêm một điểm sinh mệnh điểm bây giờ năng lực của nó là nát tuyết người máy tiêu hao thủy tinh một năng lực đánh giá hai sinh mệnh điểm bốn hiệu quả không không một từ không trung nhảy ra ngoài thật phần vui vẻ nhìn hạ nam bây giờ nó biến hóa không ít trọng yếu vị trí màu trắng bạc kim loại háo giáp có vẻ đẳng cấp rất cao nó cùng tiểu bạch quen thuộc đứng hạ nam trước mắt không ngừng run đến run đi tốt rồi chúng ta chuẩn bị một chút lần này đánh cái gì đây hạ nam đi về phía trước hai bước hướng ra phía ngoài nhìn nó cách đó không xa một cái cương thi quần chính đang tụ tập cái kia kim g i a cương thi sao thật là lợi hại à hoàn toàn không đánh nổi nó một hồi liền đem ta giáp bảo vệ đánh nát không không một nhớ tới đến liền lòng vẫn còn sợ hãi kim g i a cương thi quá lợi hại nó muốn khuyên hạ nam đổi một cái mục tiêu vẫn là đánh tiểu khô lâu thoải mái à nó có thể lấy chặn lại bách những t h ứ ngu xuẩn kia đã không đánh tan được h ắ n phòng ngự tuyệt đối bị nạo ngứa tư vị tương đương thoải mái à đương nhiên không đi hạ nam sờ sờ cảm lần trước không cẩn thận đụng tới thực sự là suýt chút nữa thì hắn m ệ n h cũng còn tốt gấp thì kéo tới cửa tệ lẹ bọt bọn họ hiện tại vấn đề là căn bản là không đánh nổi nó hơn nữa người này lực công kích tốc độ đều rất mạnh không không một đã phòng ngự đầy đủ xuất sắc cũng không ngăn nổi nó thuyền tam b ả n phủ quan trọng nhất chính là căn bản không không chế được nó có thể cấp bậc của nó không không một cao quá nhiều nói chung đóng băng đối với nó cơ bản vô hiệu bọn họ hiện nay ba người tiểu phân đội trên căn bản liền dựa vào không không một không chế giảm tốc độ thậm chí đóng băng đến giết địch không không chế được trên căn bản liền không có cách nào làm bằng không chúng ta liền đi tức bộ xương hạ nam là đến luyện sợ kỳ hiệu đối thủ cường độ hắn cũng không để ý trên thực tế hắn c ũ n g không không một như thế là được đến thoải mái đối thủ càng món ăn bọn họ lướt qua ẩn tiểu lý phi đao tức bộ xương hiện tại là một phát một chuẩn các loại tư thế soạn đao gió có thể so với cắt cọc gô đã nghiền có thêm tức cương thi liền không giống nhược điểm muốn cắt rất nhiều cường tiếp điểm ra thịt hạ xuống hạ nam trong nháy mắt cảm giác mình món ăn muốn chết hoàn toàn là đang đả kích lòng tự tin của mình không có phong lực lượng bổ trợ căn bản không có thoải mái có thể nói tốt a ư đi đánh bộ xương đi xin ngài yên tâm ta có thể đánh một trăm cái không không một h a n g hái giơ lên người máy cánh tay ngược bộ xương cái gì vui vẻ nhất hồ đang lúc này tiểu bạch đi về phía trước một bước t i ê n l ạ c nhìn chằm chằm hạ nam tuy rằng nó không nói lời nào thế nhưng nhìn ra nó không đồng ý nó hiện khi trưởng thành tới cấp bậc này bộ xương đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nó nhu cầu chuyên môn tìm tới nơi này chờ hạ nam nó nhưng là không muốn đi đánh bộ xương đánh nhiều hơn nữa là vô dụng vậy điểm đáng thương lực lượng linh hồn lúc nào mới có thể trưởng thành người đánh bộ xương đã không trưởng thành hạ nam tựa hồ rõ ràng ý nghĩ của nó tiểu bạch vẫn luôn là rất lãnh đạo chưa từng có biểu đạt qua chính mình ý kiến thế nhưng lần này nó rốt c u c gật đầu、Ai? như vậy a i chúng ta cũng không thể làm không có ý nghĩa sự được rồi chậm rãi cắt những cương thi này hiếm thấy nhìn thấy tiểu bạch biểu đạt ý nghĩ của chính mình hạ nam không muốn cự tuyệt nó đối với ngài đồng ý tiểu bạch rất hài lòng hai hảo cảm bảy mươi tám hệ thống âm thanh để hạ nam cao hứng vô cùng hai điểm độ thiệt cảm đối với tiểu bạch cái này chân tâm không dễ dàng phải hắn gần nhất là một m ngày trở lại người này đều là không cho độ thiệt cảm để hạ nam rất khó chịu Khanh khách, kiến k chủ nhân Hạ đánh thi Nam đồng cương được có đại đối đầu, rồi với vĩ gật gật ý, ý cần hài lòng chiến đấu ý thức cùng đi vị tuy rằng không có bộ xương thoải mái an nhàn tùy ý nhào nặn thế nhưng có căng thẳng cảm hơn nữa nó hợp kim mùi khoăn đã khát khao khó nhịn đánh bộ xương nhưng là hoàn toàn chưa dùng tới ca cha tiểu bạch dơ lên l ư ớ i búa lớn chỉ chỉ phương s a nó sở dĩ mang hạ nam tới nơi này là bởi vì là phụ cận có một con h ắ c g i a cương thi nó rất muốn giết chết hắn có hạ nam trợ r ú t nó cảm thấy rất có hy vọng làm đi không không một n g ư ờ i cẩn thận một chút những người này lực công kích rất mạnh chúng ta dựa theo lần trước phương trầm đánh du kích chiến ngươi phía bên ngoài khống chế đại bộ đội không muốn liều mạng chúng ta chậm rãi thu thập những thằng này chỉ biết một đám một đám hành động chúng nó tuy rằng hành động tương đối chậm thế nhưng quần thể hành động liền rất khó đối phó chính là hai quyền khó địch bốn tay cũng còn tốt có không không một giảm tốc độ như vậy bọn họ là có thể từ từ chia cắt cương thi đội ngũ từng cái đánh tan nếu không là không hiểu ra sao gặp phải một từ dưới nền đất chui ra kim ra cương thi bọn họ là có thể soạt những vong linh này sinh vật là được phiền phức một điểm thôi tốt đ a p ừ ta hiểu làm thế nào ta ngăn cản đại bộ đội các ngươi chậm rãi thanh lý đi đội ra hỏa không không một run lên chậm rãi hương phấn lên ân là được như vậy hy vọng không muốn trở lại cái cái gì cao cấp cương thi hạ nam gật, gật đầu đã chuẩn bị kỹ càng hắn hội ở phía sau quan sát không ngừng luyện tập sở kỷ có cái gì gió thổi cỏ lay hắn ngay lập tức sẽ đem cửa tệ lẹ bọt kéo qua hô tiểu bạch đem l ư ớ i búa lớn bế ở trên vai hát ra cương thi ở ngay gần bọn họ giết có đủ nhiều cương thi nó nhất định sẽ xuất hiện theo nó quan sát này c o n cương thi bọn họ miễn cưỡng có thể ứng phó nói chung nó bức thiết cần linh hồn của nó sức mạnh liếc mắt một cái hạ nam tiểu bạch t i ê n l ặ n g chờ chỉ thị của hắn không thể không nói nó đã càng ngày càng cần người chủ nhân này đang không ngừng trở nên mạnh mẽ có điều hắn nhất định không cách nào hoàn toàn khống chế chính mình một ngày nào đó nó muốn đột phá chính mình cực h t q một chương một trăm sáu mươi mốt hát ra cương thi xung phong không không một, vai, một, nói, một 161, 001 run lên nhanh chóng hướng về hướng về phía gần nhất cương thi q u ầ n ô cương thi môn cấp tốc bị nó hấp dẫn mười mấy một đám hướng về nó di động quá khứ những cương thi này tốc độ cũng không chậm hơn nữa phi thường có thứ tự quần thể di động nếu như không có điểm khỏe mạnh lực là rất khó cùng chúng nó liều mạng xem ta vô địch kim cương tinh thần quyền không không một vẫn là trước sau như một lời kịch không ngừng phun băng xương phía bên ngoài giảm tốc độ cương thi môn chịu ảnh hưởng chậm rãi bị nó ngăn làm đi hạ nam đối với tiểu bạch khoắt tay háo một cái chính mình bổ trợ phong lực lượng bây giờ lá bài này theo cấp bậc của hắn cũng trưởng thành đến hai giai nguyên tố gió bổ trợ càng thêm dày đặc thời gian hơi dài một chút chí ít có thể duy trì hai phút trở lên hơn nữa lợi hại nhất vẫn là có thể tăng mạnh phong hệ sợ kỳ hiệu tiện tay một phát đao gió rõ ràng phổ thông trạng thái sắc bén nhiều lắm đem phía trước nhất hoan tốc cương thi một hồi cắt tới hơn nữa hô tiểu bạch cầm lưỡi búa lớn xông lên trên ở không không một hoa tốc cương thi còn không cách nào hình thành hợp lực bị bắt thành đội ngũ thật dài phía trước chỉ có một hai cái mặt sau lại nhất thời theo không kịp đến tiểu bạch thực lực bây giờ đồng thời đánh hai ba cái cương thi vấn đề không phải rất lớn lưỡi búa lớn thượng nhàn nhạt, nhạt năng lượng màu trắng có vẻ rất là t h u bạo cùng không không một đồng thời phối hợp là tương đ ư ơ n g sắc b é n lệch xoạch mấy lần liền giải quyết đi phía trước hoan tốc mấy cái tuy rằng rộng lớn hoang dã vùng đất bằng p h ẳ n g thế nhưng không không một hữu hiệu k h ô n g chế để tiểu bạch lại như đứng ở giao lộ tới một người đánh một đến hai cái đánh một đôi hạ nam trợ giúp phi thường đúng chỗ ba cái đã phối hợp không ít thời gian phi thường thành thạo vừa đánh vừa lui đ ể một cái cương thi còn rất dễ dàng liền bị bắt bộ bộ bộ, đánh cương thi rất thoải mái a một phi thường đắc ý nó cảm giác mình k h ô n g chế rất hoàn mỹ những cương thi này hoàn toàn mạnh mẽ không sử dụng ra được liền bị bọn họ từng cái đánh tan hô tiểu bạch trương tây liền đem không trung tung bay lực lượng linh hồn hấp thu lại rồi này một đám cương thi nếu như chính hắn đánh bất luận làm sao là không cách nào vào tay c o không không một cùng hạ nam sự tình liền biến dễ dàng mấy chục con cương thi hồn lực để nó được ích lợi không nhỏ trên thực tế lãng quên thế giới vong linh có rất nhiều cũng có thể hấp thu linh hồn linh hồn tỷ lệ lợi dụng phi thường thấp đại thi vu tử linh kỵ sĩ vu yêu cường đại như thế vong linh thường thường muốn hấp thu số lượng cực kỳ khổng lồ hồn lực mới có năng lực tăng lên trên một nấc thang điệu này cần thời gian dài dàng dặc tiểu bạch linh hồn tỷ lệ lợi dụng tương đương lịch thiên vẹn vẹn v thậm chí hạ nam dùng con mắt đều có thể quan sát đi ra xương quay xanh liền với mấy cái xương sườn thượng màu xám trở nên trắng non như mới cùng nếu như gấp xương hình thành sự t r a n h lệch rõ ràng nhìn nơi này t ừ n g bày t ừ n g bày cương thi hạ nam cảm thấy nếu như đều làm thịt tiểu bạch nghe sợ chút rực rỡ hẳn lên đi năng lực nói không chắc liền trưởng thành tốc độ như thế này thực sự là có chút đáng sợ a phải không bao lâu trước nó nhưng là mười một tạ bạ a cái tên này trưởng thành tốc độ ngay cả ta đều sợ độ thiện cảm nhanh lên một chút tăng lên trên a lúc nào trước tiên biến chính lại nói đến thời điểm là ta một tấm cường lực tạp bại hạ nam cảm thấy lại có động lực trợ giút nó đối với mình đều là không chỗ hỏng. tiếp tục hạ nam mắt thấy hai bảy cương thi lập tức liền muốn nhào tới lên tinh thần tiếp tục soạn ba người bọn hắn lại như vận chuyển tinh xảo máy móc bắt đầu điên cuồng lặp lại công tác nốc n ế t làm một làn sóng tiếp một làn sóng cương thi đầy đủ đánh hạ nam phong lực lượng dùng nhiều lần phải chiêu này hắn nhưng là có nhanh ba giờ làm lệnh thời gian dùng càng nhiều sẽ càng thành thạo làm lệnh thời gian sẽ càng ngắn vì lẽ đó làm lệnh thời gian một tốt đ a sẽ dùng điều này nói rõ bọn họ ở đây làm chí bảy tám giờ hồ ta đi nơi này cương thi còn có thể phun được à c ũ n Ô chủ n nhân vĩ đại những ngày bình xịt có chút lợi hại a ta bị phun đến mấy lần kim loại hào giáp đều ở ăn mòn không không một vẫn đang cố gắng không chế khó bảo toàn không bị đánh tới bây giờ nó hao tổn rất lợi hại đặc biệt là đánh một làn sóng bình xịt cương thi sau cảm giác mình đã sắp muốn không chịu nổi tiểu bạch đánh loại này cương thi đồng dạng có hao tổn nếu như hấp thu cùng hao tổn trong lúc đó không thể kiếm về đối với nó tới nói là không có ý nghĩa loại này cương thi cùng phổ thông cương thi hồn lực khác biệt kỳ thực cũng không lớn đánh tới đến vậy là có chút không có lợi kỳ thực đại gia đều muốn đổi địa phương thế nhưng tiểu bạch mơ hồ có chút không tình nguyện hắt ra cương thi tại sao trả lại không ra à. nó rõ ràng quan sát qua người này nhất định ở phụ cận hôn mê ra tay bị như thế tàn sát không lý do không ra bọn họ trên thực tế đã đánh đến khu này hoang dã trung tâm cao đại a tiểu bạch vẫn đang bí ẩn chờ đợi nếu như hạ nam rời đi lần sóc nhưng là không nhất định tới nơi này Đi t hô i nơi này quá không an quá tiểu o à n e sợ một h ồ thì thi tới nhất xịt ta thấy chạy bình quanh, nhưng hạ có cương mặc cảm người vạn nam luôn i vây bị là kệ bạch trong ự a đang cao địa xanh hồ họ phương hướng chu bình thi thể không chút thiếu. Hồ bạch đối điểm bọn này cương nào gì ở lại lập cái cái vi tiểu tìm từ xịt một xem, sấm có về mắt hồn hỏa hơi co lại nó có vẻ có hơi thất vọng có điều thu hoạch lần này đã không nhỏ trở lại tiếp tục làm cương thi là lựa chọn không tồi nó kéo lưới bờ lớn đi theo hạ nam cùng không không một phía sau chuẩn bị đường cũ trở về đang lúc này dưới chân vang lên n h ẹ nào âm thanh để hạ nam nghiêng đầu âm thanh này có một chút quen thuộc để hắn bất giác lui hai bước lần trước kim ra cương thi thật giống là được âm thanh này chỉ là động tĩnh càng lớn một chút thôi âm thầm chuẩn bị kéo cửa tệ l ẹ hót lại đây nếu như đúng là thế kia lập tức rời đi g i a o đ ố n g nhiên ở ngay dưới mắt bọn họ khoan ra một con đen xỉ cương thi so với bình thường cương thi cái đầu lớn một chút rõ ràng cường trắng nhiều nó cùng tiểu bạch gần trong găng tấp một cái liền phun ra đen kịp chất lỏng để nó đột nhiên không kịp chuẩn bị bỗng nhiên căng thẳng mật phong tường tre ở tiểu bạch trước người vì nó ngăn cản phần lớn chất lỏng nhanh t hạ nam t ử có tiếng nghẹn ngào bắt đầu liền phi thường chăm chú có thể sử dụng tạp bại cơ bản đều chuẩn bị sắp xếp có khả năng liền làm không đánh được liền chạy là hắn ở lãng quên thế giới pháp tắc sinh tồn tiểu bạch phản ứng lại cấp tốc làng tránh không quên liếc mắt một cái hạ nam may là có hắn phong t ư ờ n g bằng không lần này chỉ sợ làm nó trả ra đánh đổi nặng nề phải vẹn vẹn là từ phong t ư ờ n g trung lộ ra một điểm chất lỏng đều suýt chút n ữ a hóa nó một cái xương sừng nếu như phun đến trên người nó e sợ một hồi liền bị đánh về nguyên hình thu được tiểu bạch cảm kích hảo cảm n ă n hệ thống âm thanh để hạ nam cảm giác không sai thế đứa ngốc đều nhìn ra rồi là chạy vẫn là làm cần là một m lựa chọn cái tên nhà ngươi sẽ không là được dẫn ta tới ít í t í t nó chứ hạ nam sớm đều nhìn ra tiểu bạch có vấn đề thực sự là người chết vì tiền chim chết vì ăn a tham lam đối với người nào đều giống nhau người này khẳng định là coi trọng nó nếu không phải mình chuẩn bị kỹ càng cũng thật là nâng lên thạch đầu tạp chân của mình hô tiểu bạch lấy lại sức được mặt mũi cũng có chút không nhịn được cầm lấy lơi bữa lớn liền hướng hắc gia cương thi vào tới ô ô hắc g a cương thi giống lên hai tiếng vừa nôn âm thanh để hạ nam phi thường khó chịu nếu không là hắn hiện tại là linh hồn trạ thái sớm đều bưng lỗ đứng chỗ cao hạ nam rất xa nhìn thấy cương thi môn chính đang hướng về này hội tụ đi thôi không muốn vì chút ít đồ này liền mệnh cũng không muốn hạ nam lớn tiếng dùng linh hồn gọi tiểu bạch tránh thoát mấy làn sóng hát thủy đã cùng hắt ra cương thi gần trong gang tất hiếm thấy thanh lý phụ cận tảng lớn cương thi một đối một cơ hội không phải là mỗi lần đều có đã đánh tới cái này mức nó nhất định phải thử một chút lưỡi búa lớn tầng tầng bổ vào hắt ra cương thi trên cổ màu đen da thịt cũng bị nó gọ t xuống đến không ít quả nhiên cùng nó nghĩ tới như thế này con cương thi vẫn là có thể làm thịt nó chỗ lợi hại ở chỗ phụ cận liên miền cương thi con rối đây tuyệt đối là một cơ hội tốt chỉ cần làm ra đi nó. này quần thủ hạ của nó sẽ mất đi linh hồn dựa vào biến thành chân chính cương thi ô ô hắc g i a cương thi l ử a giận hung hăng con mắt màu đỏ điên cuồng thiêu đốt một bên phun ra chất lỏng một bên không ngừng tiến công tiệm bạch xem hạ nam không biết đi vẫn là rút người này quá tùy hứng hắn đúng là có thể bất cứ lúc nào rời đi nhưng khẳng định là không yên lòng dù sao đánh lâu như vậy rồi không thể không giúp cái này v u a hố bộ xương mẹ t r ứ n g tiện tay làm ra làm lệnh thời gian sắp xếp phong lực lượng hạ nam đối với một hô to giúp chúng ta nhiều kéo dài một chút thời gian ba phút nhìn chúng ta có thể hay không làm thì hắn không được liền triệt thu được không không một lên tinh thần hướng về xa xa cương thi nào tới v u tiểu bạch một bên vây quanh cương thi tránh né công kích một bên đem mình năng lượng không ngừng chuyển vào ở lưỡi búa lớn thượng lưỡi búa thượng chậm rãi bắt đầu hiện lên thương năng lượng màu trắng trở nên càng ngày càng sắp bén nhìn thấy toàn thân bao phủ ở nguyên tố gió trung hạ nam chuẩn bị trợ r ú t tiểu bạch hơi có chút cảm kích cái này kỳ quái chủ nhân từ nó đầu tiên nhìn nhìn thấy liền cảm thấy rất kỳ hoa nó không muốn để ý tới hắn thế nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn là chạy tới cứu nó nó không biết chính mình đến từ nơi nào chẳng qua là cảm thấy chính mình nên cô độc coi như hạ nam có được giải thể năng lực của nó, nó không muốn bị hắn đây là sâu trong linh hồn kiêu ngạo không cho phép một t i ê u tiết độc thế nhưng hạ nam càng ngày càng để nó xoắn suýt bởi vì là hắn đều là vô điều kiện trợ giúp nó để nó không có thể hiểu được thậm chí chút theo thói quen chờ hắn kỳ thực nó sở dĩ dám tìm hắc da cương thi liều mạng có thể sâu trong nội tâm là tin tưởng hạ nam chút đến giúp đỡ nó nó cần hạ nam vì nó tìm tới một lần phải g i ế t cơ hội hắn nhất định có thể rõ ràng chiến thuật của chính mình cùng ý nghĩ chứ Quy một Nam tiến chương cách hóa. Hạ nam ở cách đó không xa nhìn đó xa ở không tới một phút lưỡi búa thượng có thể l ư ợ n g biến đến trở nên vững chắc chắn bệnh năng lượng không ngừng ở lưỡi búa thượng lưu động đầy đủ để nó lưỡi búa lớn lớn hơn vài quyển tiểu bạch hướng về hạ nam bên này liếc mắt một cái nó đã chuẩn bị kỹ càng nó cần hạ nam giúp nó hấp dẫn một hồi sự chú ý làm cho nó toàn lực ứng phó một đòn giết chết này con hắc g i a cương thi đã tức giận tốc độ cùng phun ra cường độ phi thường sắc bén nếu như tùy tiện xông lên cho dù làm thì nó chắc là phải bị nó bắn trúng hạ nam đương nhiên xem rõ ràng âm thầm chuẩn bị sắp xếp muốn, muốn hấp dẫn hắc da cương thi sự chú ý nhất định phải công k n g ậ m lại đều rác tê cả d a đầu tăng nhanh tốc độ hướng về hát da cương thi mặt bên tránh đi đem hết thể năng lượng đều hội tụ ở dưới chân ngớ ngẩn ta đến tức ngươi hạ nam mặc kệ cương thi có thể hay không nghe hiểu nếu là trào phúng đương nhiên miễn không được miệng đ ộ t một phát tăng mạnh bản đao gió vẹo vẹo hướng về hát da cương thi quát quá khứ ô hát i a cương thi là được dựa vào chính mình da dày thịt béo nó đương nhiên chú ý tới hạ nam thế nhưng cũng không có tránh né quay đầu liền hướng hắn phun ra lượng lớn chất lỏng màu đen loại chất lỏng này tốc độ cực kỳ nhanh thành hình lưới diện tích tương đối lớn hạ nam tuy rằng rất sớm làm tốt xung phong chuẩn bị, vẫn là sợ đến liều mạng chạy về phía trước. nhanh a huynh đệ hạ nam gọi thời điểm tiểu bạch đã n h ấ c theo l ư ớ i búa lớn s ô n g lên trên thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa hơn nữa nó năng lượng cũng không thể duy trì quá lâu ba trắng bệnh năng lượng cắt tiến vào h g i a cương thi cổ thế nhưng cũng không hề tưởng tượng một đao cắt đứt người này xương cốt phi thường cứng rắn tiểu bạch cảm giác được chính mình l ư ớ i búa lớn thậm chí kẹt ở một nửa hô trong mắt linh hồn hỏa kịch liệt t h i ê u đốt liều mạng một chút hướng phía trong cắt xem hạ nam hái hùng kết vía âu nào hda cương thi tuy rằng bị trọng thương thế nhưng khởi xướng toàn lực ứng phó công kích bay đầu phẫn nộ hướng về tiểu bạch p h u tới t ở, ở đây n giúp ngươi tình r c còn ạ nam p huống o n g t như thế kéo dài rốt cục theo một tiếng khóc thét cương thi đầu bị tiểu bạch tắt xuống lượng lớn hồn lực bắt đầu phun ra ngoài hạ nam mắt thấy cũng bị trù vì cương thi vây quanh thậm chí nghị thông môn chạy trốn có điều theo hắt ra cương thi ngã xuống những cương thi này chậm rãi dừng bước không nhúc nhích đứng cách đó không xa thậm chí có một ít đã bắt đầu bóc ra từng mảng hô hạ nam đặt mông ngồi dưới đất rất xa nhìn bị vây công bị phun bỏ hoàng không thể tả không không một gật gật đầu không hổ là chính mình tốt ra đồng bọn hấp dẫn một nhóm lớn bình d ị t bằng không tới tập trung hắn cùng tiểu bạch sẽ bị vây đánh bên người tiểu bạch lúc này chính đang không ngừng hấp thu lượng lớn hồ lực đã tiến vào trạng thái nhập định không n ú c n h c h hạ nam tiện tay đem không không một thu vệ nằm trên đất khé lắc đầu một cái quả nhiên muốn yêu bính mới dùng thắng a nghỉ ngơi một hồi luyện nữa luyện sợ kỳ hiệu nhìn người này có thể biến thành ra sao hắn thích dí nết lên hai chân chung quanh đây tạm thời p h ò n g chừng sẽ không có cái gì vong linh ở lãng quên thế giới hóng gió một chút là kiện xa xỉ sự tiện tay hướng về bên cạnh chính đang bóc ra từng mảng cương thi làm mất đi một phát đ a u gió nam như thường có thể luyện thời gian chậm rãi trôi qua hạ nam không biết nằm bao lâu ngược lại hắn liền phong lực lượng đều làm mất đi rất nhiều thứ linh hồn trạng thái không cảm giác được bởi bởi vì là không có thân thể liên lụy tiểu bạch rất lâu trước liền hấp thu hạ nam lại một lần ném ra mấy cái sở kỳ hiệu ở nguyên tố gió bao vây nghĩ tâm sự vong linh có vong linh tốt không cần ngủ là được quá k ẻ n h ạ t thế giới này khẳng định có một ít mạnh mẽ vong linh ở lại đây thời gian không thể dùng con số đến cân nhắc chứ thực sự là sống không bằng chết vẫn là chính mình tốt có thể qua lại ở những thế giới này nếu không là muốn chờ một chút nhìn tiểu bạch hắn sớm đều chạy về đi tới hắn hiện tại đao gió chuyển trước đây càng nhanh hơn lần này luyện tập trí ít lại giảm thiểu hai giây tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ có thể áp s ú c tiến vào mười giây đến thời điểm lại học mấy cái kỹ có thể phối hợp ngốc n g h ế c soạt sở kỳ h ệ u liền cách hắn không xa phong t ư ờ n g làm lệnh thời gian cấp tốc bị áp xúc sơ kỳ áp xúc rất nhanh hạ nam đã quen phong lực lượng trí ít giảm m ộ ư ơ i phút trở lên ha ha hạ nam bài tự đi pháo đài để ngài lĩnh hội một hồi ngược lại tẻ nhạt lại bắt đầu tự mình say sưa lên để hạ nam lên tinh thần đợi lâu như vậy không phải là muốn nhìn một chút biến thành ra sao sao muốn nhớ lúc đầu rác rưởi tiểu k h ô lâu tiểu bạch kỳ thực biến hóa đã rất lớn lần này không thông báo có thế nào tiến hóa năng lượng sắc ngoại lại như khô héo phiến lá như thế một chút tiêu tan hạ nam rốt cục nhìn thấy tiểu bạch mới diện mạo không thể không nói nó bây giờ nhìn lên cao cấp có thêm trắng non k h ô n g xương không nhiễm một hạt bụi trắng b ệ c h năng lượng thậm chí đã ở trên người hiện lên lại như ngọn lửa màu trắng như thế như ẩn như hiện ao h à o h à o tiểu bạch t i ê n lặng đi về phía trước một bước chính mình cướp đoạt rác r ờ i hao rác từng kiện rơi trên mặt đất hạ nam nhìn thấy nó mỗi cái khung xương kết hợp bộ đều hiện lên đặc biệt nồng nặc năng lượng màu trắng nhìn dáng dấp nó hiện tại tựa hồ đã không cần những n à y háo rác mảnh vỡ đến sung bề ngoài tiện tay đem lơi ư búa lớn làm mất đi trên đất một cái màu trắng xương cốt đại kiếm bị làm đi ra treo ở sau lưng có vẻ đặc biệt uy vũ thô bạo À, ha ha ngươi b i ế n sắc bén có thêm hạ nam không biết nên lấy cái gì từ để hình dung lúc này tiểu bạch nói chung mang đến cho hắn một cảm giác nó là được một hoàn mỹ bộ xương tác phẩm nghệ thuật bộ xương này nhìn là được thoải mái. thực làm hoàn mỹ hắn cũng không biết cái tên này lại tiến hóa xuống sẽ biến thành ra sao hô tiểu bạch tiên lặng nhìn hạ nam người chủ nhân này lại vẫn chiếm cứ nó cảm tạ ngươi bảo vệ độ tiện h cảm mười hệ thống âm thanh để hạ nam sợ hết hồn hôm nay là ngày gì nay độ tiện h cảm phi như thế đi càng thêm đều sắp sáu mươi lại thêm mười điểm đến năm mươi tiểu bạch gấp đôi triệu hoàn thủy tinh đều sẽ giảm thiểu người tốt quả nhiên có báo đáp ta kỳ thực hắn chỉ là muốn thuận tiện luyện một chút s ở kỳ hiệu lòng hiếu kỳ điều độc thôi ai ngươi không cần cảm tạ ta ta xưa nay là được một lấy giúp người làm niềm vui cứu người với thủy hòa người tốt truyền ba chính năng lượng là trách nhiệm của ta Tiểu b ạ c h trong mắt hòa hơi hơi co xoay hồn yên lặng xoay người hỏa hơi hơi lại, đúng i ngoài hai người lại ra phía chủ nhân này, lại bắt đầu lên cơn bất lần này, nó bước bắt bất đầu đ quá là không Hả, ôn. buồn đúng giác có cảm giác ôn. Hả? Đúng rồi có đoạn thời gian ta khả năng tạm thời không đến giúp ngươi ngươi bây giờ nhìn lên rất biết đánh nhau a ta cũng có chút chuyện riêng tư muốn nỗ lực hạ nam từ phía sau gọi lại tiểu bạch hắn chuẩn bị rời đi trước đó giao cho một hồi hắn muốn toàn lực công quan hướng kỳ g ì n tỏ pháp sư dù sao hắn cần rèn nạ nhiệm vụ thăng cấp hẹn ở sân đẳng cấp một ngày thêm vài điểm quá chậm còn không bằng làm phó bạn đến nhanh hai phí phó bạn tuy rằng dễ dàng thế nhưng bồi dưỡng cảm tình là cần thời gian còn không bằng cùng kỵ diên tỏ pháp sư giữ gìn mối quan hệ đến hiệu suất cao hô tiểu bạch xoay người nhìn một chút hắn trong mắt hồn hỏa lúc sáng lúc tối nó hiện tại lại có chút hiếu kỳ hạ nam muốn đi làm gì có điều nó chắc chắn sẽ không hỏi ai ngươi yên tâm chẳng bao lâu nữa ta liền đến tìm ngươi nơi này nhưng là ta luyện cấp thánh địa a gần nhất cũng đừng chờ ta ta biết ngươi vẫn là cần ta ha ha hạ nam làm lanh chúa lâu ra mặt biến đến dày tiểu bạch m l t người yên lặng xoay người đi ra ngoài nó cảm thấy cảm giác buồn nôn lại tới nữa rồi không muốn cùng hạ nam nói thêm nữa độ thiện cả một hệ thống âm thanh để hạ nam đau bi nhìn đi xa ti người cái da hỏa có điểm năng lực liền bắt đầu tự cho là giảm ta h ả o cảm khá là căm tức tiện tay kéo tới cửa tệ l é p ọ d rời đi lãng quên thế giới trở lại thiên nga bảo thời điểm bên ngoài đã tờ mở sáng hạ nam khôi phục thân thể cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ v u v p ả i không thể tả lần này xem như là hắn ở lãng quên thế giới ngốc một lần lâu nhất cũng còn tốt trở về thiên vẫn chưa hoàn toàn lượng bằng không nỉ h dạ rất khả năng liền phát hiện lấy tính cách của nàng gõ cửa nửa ngày không ai đáp lại khẳng định liền chạy vào nam ở trên giường yên lặng kiểm tra chính mình tập bài tiểu bạch lại một lần bỏ thêm m ư ơ i một hiện tại đã là bốn mươi ba vóc người đây thực sự là trưởng thành thần tốc ga nếu như lại tìm mấy cái tiểu luyện một trước cấp chẳng phải là muốn nổ tung kỳ thực sự tình đương nhiên không có hạ nam nghĩ đơn giản như vậy h ắ n ở bên ngoài một ngày tiểu bạch trên thực tế đã chiến đấu phi thường lâu có thể vừa vặn để nó tiến hóa quái vật phi thường hy hữu nó ở lãng quên thế giới tìm lâu như vậy mới phát hiện như thế một có thể đánh thắng năng lượng lại mạnh phi thường v o n g linh lợi hại đánh c ô n g lại ngược lại không hiệu quả này không phải là chuyện dễ dàng cương thi còn dám quan sát tất lại có thể chạy càng lợi hại vang linh căn bản là không dám tới gần chúng nó lánh đ i ệ b ằ n không hậu quả khó mà lường được À, thực sự là quá mệt mỏi ngủ một giấc trước tiên hạ nam lại nhìn một hồi hẹn ẩ n rất nhanh sẽ ngủ q u y một chương một trăm sáu mươi ba nói chuyện ba ngày rất nhanh lại qua hạ nam yên lặng ngồi ở bên hồ nhìn nhị cổ lệ câu cá hôm nay hắn vậy cũng không đi bởi vì là hắn mời rổ đã l ã n h chúa đến r u ộ t trì mật nói chuyện hợp tác kháng đ ị c h sự lãnh điệu bên trong một hồi có thêm nhiều người như thế để r u ộ t trì nhiều hơn không ít sinh khí chí ít vòng tròn lớn hồ phụ cận hải tử có rất nhiều khuôn mặt mới Bộ tộc người đã quen thuộc giọt chi, bọn n người dục tộc chậm thuộc bộ rãi i đã quen họ ngày thứ nhất căn bản cũng không có đi ra bản thân vòng nhỏ dốt chỉ dân bản xứ mặc dù hiếu kỳ thế nhưng bọn họ nữ quân nhân khiến người ta sinh ra sợ hãi đều truyền thuyết hạ nam từ bên ngoài tìm một chút lang thang chiến sĩ bọn họ m ớ i đến giữ nghiêm b ả n v ậ n không có cho hạ nam tạo thành bất kỳ quấy nhiễu điều này làm cho hắn phi thường hài lòng g i t chi đối với đều là d ễ y rủa ở cảnh đói khát thượng bọn họ lại như ở thiên đường như thế nơi này có phong phú thủy cùng các loại tài nguyên siêu cường sinh tồn năng lực để bọn họ mới vừa tới nơi này một hai ngày đã không cần hạ nam nuôi sống rừng rậm ngoại vi tài nguyên bọn họ rất giỏi về lợi dụng phải xa châu bên trong thực vật cùng côn trùng còn có động vật đều là khẩu phần lương thực của bọn họ so với nơi nào nơi này có thể ăn đồ vật thực sự rất nhiều tiểu hai t ử đều có thể giải quyết chính mình vấn đề no ấm d ì chịa hai ngày nay quản lý này của người ngoại lai là phí không ít tinh lực dù sao văn hóa cùng truyền thống rất không giống nhau điều này cần lẫn nhau tôn trọng cùng lý giải rốt trì lãnh địa bọn họ cần phải có một rõ ràng khái niệm nơi nào có thể đi nơi nào không đi được cái gì có thể làm cái gì không thể làm cũng phải cần giải thích hơn nữa thân là rốt trì lãnh dân bọn họ cũng phải thực hiện trách nhiệm của chính mình cùng n h i ệ m vụ hạ nam đối với yêu cầu của bọn họ rất đơn giản những người này sở trường là được chiến đấu hắn có thể nuôi bọn họ chính là nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời còn lại là được giữ khuôn phép làm tốt hắn con dân là được phạm vào sai lầm đối xử bình đẳng nói thật hạ nam vừa mới bắt đầu thậm chí đem bọn họ xem thành người man dợ có chút lo lắng bọn họ không phục quản giáo bởi vì là nữ quân nhân biểu hiện ra dũng manh sức chiến đấu để hắn sản sinh như vậy ảo giác thế nhưng trải qua mấy ngày hắn phát hiện mình nghĩ tới hơi nhiều này còn đến từ bạn giúp hài tử cùng nữ nhân có phi thường cao tố chất cùng giấc ngộ ở chúng nó đầu lĩnh lấy l à dẫn dắt đi có vẻ ngay ngắn rõ ràng trả lại chủ động cùng phụ cận đám người giữ gìn mối quan hệ nhìn thấy những này hạ nam liền yên tâm có thêm nhìn thấy cách đó không xa một đám bạn giúp hài tử ở học tập đánh cá hạ nam khe khé gật đầu vừa nãy gì t r ị tự nói với mình bà d i ú p có không ít hơi hơi lớn h à i tử muốn xin trở thành ngư dân đây là hiện nay ruột c h ì một hạng chính sách cổ vũ ngư săn nộp lên thuế phú vòng tròn lớn hồ bây giờ đối với hết thẻ con dân mở ra có chuyên môn ngành ngư nghiệp quản lý bộ trưởng là một vị kinh nghiệm phong phú lao ngư dân hạ nam tìm tới hắn suýt chút nữa không đem hắn h ù chết hai cái kim tệ t h ù lao chuyên môn giúp hắn quản lý ngư săn có thể chính mình thành lập nhân thủ thế nhưng cần hướng về hắn báo cáo phê duyệt Ngày、ngư nghiệp công tác là được xác định ngư dân thân phận giáo dục ngư dân bắt cá phương pháp nghỉ cổ lệ thậm chí đều là cố vấn đạo sư một trong hắn cũng không có từ chối tình cờ cũng sẽ chỉ đạo bọn họ cuối cùng là được truyền đạt nhiệm vụ thu lấy thuế phú bởi ngư nghiệp bán xỉ thị trường còn chưa có bắt đầu hoạt động hạ nam hiện nay đều là cổ vũ các ngư dân đem bắt cá bản lĩnh đều học được vị đến thời điểm vì hắn đại triển quân cước nhiều một cái nhiều người phân lực đến thời điểm bằng bản lĩnh kiếm tiền hắn không ngại những hải tử này cho mình tìm p â n mưu sinh thủ đoạn hắn cần mỗi một cái lĩnh dân đều tích cực tham dự đến kế hoạch của chính mình chung đến chỉ cần bán xỉ thị trường hoạt động bình thường kinh tế phong tỏa đều sẽ bị tan giã có tài chính lưu linh dân m ô n sẽ coi thu vào chính mình có thu thuế nhất định sẽ có người đi r i ộ t trì lưu động như vậy hắn thì có nhân tài hắn cần quá nhiều nhân tài may thợ rèn thậm chí mặt điểm sư cái gì đều muốn như vậy r i ộ t trí mới sẽ bắt đầu chân chính hoạt động có điểm người có bản lãnh đều đi ra ngoài hiện tại coi như có người săn thú hàng ra cũng không biết bán cho ai lãnh địa bên trong đại thể là lao nhân cùng hải tử thực sự là quá thảm ai chết tiền xỉ sổ c ổ vốn là đều chuẩn bị sắp xếp ngươi nhất định phải tìm b ạ rổ quẹ phiền phức hại ta tiền đều kiếm lời không tới ta không đánh ngươi đánh ai đó dỗ đà nam tức làm sao còn chưa tới đây hạ nam ngồi ở trên tảng đá lớn suy nghĩ l a n h địa sự là chăm chú cao mày thừa cơ hội này hắn muốn liên hợp bạ r ỗ quẹ mạnh mẽ đả kích xỉ sổ cổ cũng làm cho phong tỏa chính mình bạ r ỗ nhìn không muốn không có chuyện gì tìm việc hắn thái độ đối với bạ r ỗ là người nếu cùng ta chơi thương chiến chúng ta liền chơi thương chiến bạ r ỗ chí ít không cùng hắn chơi âm liên hợp phong tỏa là đứng trên mặt đài cùng hắn làm ra loại này đối thủ tuy rằng hắn hiện tại có nhất định sức chiến đấu không cần thiết làm xung đột đấm máu dù sao cũng là một cái quốc gia tỉnh hạ nam sẽ không nốc đến muốn lợi dụng vũ lực trực tiếp cướp địa bàn không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì là dựa vào phương thức này cướp được địa bàn m ặ t trên một câu nói ngươi trả lại không phải muốn giao ra nói không chắc còn muốn tìm hắn để gây sự đại gia lẫn nhau tranh đấu cũng phải ở quy tắc cho phép bên trong phạm vi dỗ len càng không thể trơ mắt nhìn một cái nào đó cái lanh chúa lớn mạnh thậm chí kỵ đến trên đầu hắn vì lẽ đó hạ nam hai ngày nay cân nhắc rất lâu hắn hiện tại sách lược hẳn là âm thầm lớn mạnh đây mới là thượng sách không thể quá mức lộ hết ra sự sắc bén thế nhưng không thể mặc người ức hiếp không xuất kích thì thôi muốn xuất kích liền muốn như bẻ cánh kh hắn chuẩn bị cùng rổ đạ bàn bạc một hồi hắn muốn đem những n à y nữ quân nhân phân mấy tốt đưa đến bà rổ quẹ gần nhất bà rổ quẹ đã cùng cái khắc lanh chúa ma sát không ngừng chẳng mấy chốc sẽ khai chiến hắn đem sức chiến đấu của mình sớm thả ở nơi đó xuyên đến bà rổ quẹ trong đội ngũ đệ nhất có thể bất cứ lúc nào tiến vào chiến đấu thứ hai sẽ không có quá nhiều người chú ý tới là sức chiến đấu của hắn vừa có thể giúp bà rổ quẹ chính mình cũng sẽ không phải chịu quá nhiều quan tâm hắn đương nhiên hy vọng người khác quan tâm hắn thế nhưng quan tâm trọng điểm không phải hắn mạnh mẽ nữ quân nhân và đội mà là cùng bà rổ quẹ liên minh còn có chính mình chế tạp sư thân phận như vậy hắn là có thể ở jolen ổn định phát triển hiện tại hắn vẫn là cần thời gian có thể không thể đắc tội quá nhiều người lãnh chúa đại nhân ngài gọi ta đến có chuyện gì lấy là ở lại hai tên hộ vệ đi tới uy một chân trên đất đánh gậy hắn suy nghĩ ừ ta là muốn hỏi một chút ngươi tới nơi này đã quen thuộc chưa hạ nam ngồi thẳng lên m ỉ m c ư ờ i nhìn lấy lạ nữ nhân này là lâm m ộ n muội cùng nàng rất nhiều nôn hành cử chỉ cũng giống như một trong khuôn khắc đi ra phi thường nghiêm túc nghiêm túc t h ậ t trọng luôn là một bộ trách trời thương người dáng vẻ đương nhiên các nàng đều rất đẹp đều là màu vàng nhạt ra rẻ nơi này quá đẹp chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều người rất tốt không có ý xa á c sát khí ở nơi đó vì bất luận là đồ vật gì đều có khả năng chạy máu lạy lạ tựa hầu nghĩ tới điều gì trở nên cô đơn lên lâm trả lại không có tin tức sao hạ nam biết nàng đang lo lắng cái gì lấy lại yên lặng lắc lắc đầu nhiều ngày như vậy không có chuyện đến tộc trưởng tin tức ta thông báo là kết quả gì tộc trưởng hy vọng ta dẫn dắt tộc nhân sống sót nàng để ta thả xuống t ự hận là ngài hiệu lực đây là tộc nhân dùng máu tươi cho ta đổi lấy an nhàn sinh hoạt ta trước đây chỉ có nằm mơ mới dùng có ngươi bỏ được sao hạ nam k h ẽ thở dài nói như vậy lâm e sợ lành ít d ữ nhiều thực sự là đáng tiếc vậy thế nhưng hắn có thể làm sao đây l à m có một vị mấy mặt chi duyên nữ nhân báo thủ rửa hận hay sao hơn nữa kẻ địch khẳng định là phi thường mạnh mẽ hắn đều chẳng muốn đi hỏi hắn thậm chí ích kỷ hy vọng l y l ạ thật có thể quên cửu hận khỏe mạnh vì hắn làm việc tuy rằng chính hắn không tin ta chỉ muốn nhìn bọn nhỏ trưởng thành ta đã lý giải tộc trưởng ý nghĩ ta hy vọng bọn nhỏ có thể chậm rãi quên cửu hận có thể ta ta vẫn là hy vọng có thể là b ạ giút báo thủ lệ là cắn răng nhìn hạ nam nàng sẽ không ta yêu thích ngươi thẳng thắn có điều ta ăn ngay nói thật ta đối với các ngươi bạn dùng phân tranh cũng không có quá nhiều hứng thú thế nhưng nói không chắc một ngày nào đó chúng ta sẽ đổi mới nếu như là kẻ địch nếu như thực lực của ta đủ mạnh ta không ngại vì ngươi báo mối t h ù này hạ nam nhẹ nhàng đối với lệ lạ gật gật đầu ta chờ mong có ngày đó bất luận làm sao đối với ngài thu nhận giúp đỡ ta không cần báo đáp ta sẽ là ngài cúc cung tận tụy lệ lạ có vẻ rất t h ô n g d ò n g nàng yêu thích hạ nam gọn gàng dứt khoát kỳ thực nàng căn bản không tin tưởng hạ nam có bản l ĩ n h đạt đến hắn nói cấp bậc kia nhìn hắn hiện tại chỉ là cái tiểu lãnh chúa thôi mảnh này mỹ lệ lãnh thổ tuy rằng dưới cái nhìn của nàng như thần bàn cho giống như vậy thế nhưng dù sao quá nhỏ ân hạ nam gật gù đứng lên đến một hồi ta cần ngươi dẫn dắt tộc nhân lại cho bằng hữu của ta xem xem các ngươi sức chiến đấu hơn nữa ta cần các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu vì ta đánh tốt ta một trận chiến đấu đánh đổ kẻ t h ù của ta được đây là chúng ta chức trách lệ là không có hỏi là ra sao chiến đấu nếu ra chiến trường liền muốn toàn lực ứng phó nàng h a i lâm ngươi thật sự bị đánh đổ sao hạ nam nhìn lấy là đi xa hơi có chút mất mát lâm cho hắn ấn tượng quá tốt rồi trả lại đưa cho hắn tốt như vậy nhân tài nghe được tin tức xấu này kỳ thực trong lòng vẫn là khó chịu hy vọng nàng trả lại sống sót đi thế nhưng nàng nếu như trả lại sống sót nên tìm đến mình chứ vâng không nàng trả lại có thể đi nơi nào đây hạ nam n g h o cổ cân nhắc một hồi vẫn cảm thấy e sợ thật sự lành ít d ữ nhiều ừ rốt cuộc câu đến hòa lân ngư ha ha ha bên cạnh n h ị cỗ lễ bỗng nhiên hưng p h n cầm một cái hồng hồng ngư kích động nhìn hạ nam chính mình đại trong hồ cá lại thêm một cái hiếm thấy giống ai Ta nếu n h q một chương một trăm sáu mươi bốn ta nữ quân nhân n g ư ơ i đang phiền não cái gì ta cảm thấy n g ư ơ i lãnh địa càng ngày càng tốt có cái gì tốt buồn phiền n g ư ơ i là được quá tham lam n h ỉ cổ lệ một bên đem con cá cẩn thận bỏ vào v ạ i cá vừa hướng hạ nam khoát tay háo một cái hạ nam không biết nói cái gì tốt nhưng là chống đỡ hắn đi tới động lực à bằng không hắn chiếm cứ chính mình mảnh đất nhỏ quá tiêu diêu nhật tử không phải rất tốt huống hồ đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi hắn không thể như n ỉ cổ lệ như vậy sinh sống lúc này g ì chị ở lại rổ đạn a m tức ở cách đó không xa xuống ngựa hướng về hắn vây vây tay mỉm cười đi tới hai người vừa lên đến lễ tiết tính làm một ô hấp ai giốt chi thực sự là chỗ tốt ta đến rồi đều không muốn đi rổ đ ạ tiện tay đem roi ngựa đưa cho ra tay phi thường thân thiết nhìn hạ nam ha ha, ngài nghĩ đến chúng ta giốt chi bất cứ lúc nào đều hoan g n ê n h ạ nam mỉm cười gật gật đầu rổ đ ạ mặc dù nói rất dễ dàng thế nhưng nhìn ra tinh thần hắn không tốt lắm tóc của hắm trên căn bản đã hoa dơm ánh mắt rất mệt mỏi những ngày qua khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt làm như lãnh chúa h thời điểm như thế này ai cũng không có cách nào ngủ ngon rớt chúng ta trở lại chuyện chính đi ngay tới tìm ta có chuyện gì dô đạ kỳ thực có chút không hiểu hạ nam tại sao chuyên môn viết thư để hắn tự mình đến một chuyến trên thực tế hắn bây giờ căn bản đánh không ra thời gian lãnh điệu bên trong bây giờ người người tự nguy hắn đi ra một hồi đều sẽ không yên lòng những ngày qua hắn mới phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp liên quân năng lượng xì、sì、xô cổ sớm đều chuẩn bị đã lâu hắn thậm chí đào ra không ít t ầ n núp ở bạ rổ quẹ rất lâu thần tín đều là bọn họ người hoài nghi khủng hoảng không tự tin những n à y mặt trái năng lượng bắt đầu mơ hồ chiếm thượng phong trừ mình ra từ làm thương nhân bắt đầu liền chế tạo thiết bản đoàn đội ở ngoài phần lớn người kỳ thực cũng đã bắt đầu giao động liên quân trả lại đang không ngừng tản tiêu cực năng lượng bây giờ bạ rổ quẹ lòng người bản g hoàng không chịu nổi một ngày hắn làm lãnh chúa có thể quản lý bất cứ chuyện gì chỉ có lòng người thứ này hắn không thể né được hắn hiện tại thậm chí hy vọng liên quân nhanh một chút khai chiến ý chí thứ này rất vi diệu quá mức căng thẳng rất dễ dàng liền đứt đoạn mất tỷ như chính hắn mấy ngày đều không nghỉ ngơi tốt tinh thần kỳ thực phi thường kém làm như thủ thế một p ư ơ n g nay không thể nghi ngờ là đối với bọn họ một loại thế nhưng bọn họ xác thực không có chủ động tiến công thực lực dựa vào tường thành cùng p h o n g ngự bà rổ quẹ vẫn còn có thể một trận chiến đi cùng bọn họ đánh giác h i ế n thực sự là tự tìm đường chết trên thực tế rổ đạn là cái tương đương lý trí người quá mức lý trí người gặp qua với tính toán thành bại cho tới đến không dám đi bính mức độ kỳ thực hắn sâu trong nội tâm phân tích quá sức chiến đấu quá độ phân tích để hắn mơ hồ không tự tin lên quả nhiên muốn một người chống lại nhiều da lãnh chúa vây công kỳ thực là phi thường khó khăn loại tâm tình này mơ hồ chuyện phát ra ngoài làm cho cả bà rổ quẹ đều bị kín bóng tối hắn trên thực tế muốn tới đây cầu viện hạ nam thế nhưng một mặt hắn không cho là giọt chỉ có cái gì khỏe mạnh lực dù sao thành lập quân đội không phải một sớm một chiều sự vũ lực vĩnh viễn là trung cực thực lực thể hiện tiền cũng không có lấy cái gì thành lập mạnh mẽ quân đội giọt chỉ vừa mới mới vừa miễn cưỡng khôi phục như cũ cầu viện không có bất kỳ ý nghĩa gì trái lại để hạ nam rất khó làm một mặt hắn muốn cho mình lưu điều đường lui dầu gì bạ d ồ quẹ còn có huyết thống lưu lại hạ nam phi tin để hắn tự mình đến giọt chỉ trên thực tế r ồ đã chỉ là không muốn để cho hắn thật mất mặt thời điểm như thế này hắn một khắc không muốn ở lại đây dù cho giọt chỉ lại mỹ hắn vô tâm n ắ m cảnh ta cho ngài nhìn cách thứ tốt ta tin tưởng có thể trị liệu ngài hiện tại lo lắng hạ nam đương nhiên nhìn ra rộ đạ có chút tâm tình này rất bình thường làm như l ã n h chúa thời khắc mấu chốt đương nhiên muốn t o a chân phía trước ổn định quân tâm có điều hắn hết cách rồi hắn nhất định phải để rộ đạ sang đây xem một hồi bởi vì là hắn thay đổi sách lược hắn không dự định tự mình ở lại nữ quân nhân đi trợ giúp hắn chuẩn bị mang một hai bảo tiêu đi xem trò vui có thể nữ quân nhân lâm thời quyền chỉ huy liền muốn giao cho rộ đạ chính mình có một tỉnh táo nhận thức nhất định phải để hắn xem rõ ràng thứ tốt có thể trị liệu ta lo lắng dỗ đạ hơi như mày nỗ lực khắc chế chính mình nôn nóng tâm tình tuy rằng hắn đã là thần kinh bách chiến thế nhưng thời điểm như thế này không thể giữ vững bình tĩnh đây chính là việc quan hệ bạ rổ quẹ xuống còn nhìn thấy hạ nam như thế bình tĩnh không giống như là đang nói đùa hắn đúng là thật sự hiếu kỳ hắn lo lắng không phải là đồ vật bình thường có thể trị liệu khó trả lại thật sự có cái gì thần binh thiên tướng hay sao nếu như là như vậy hạ nam sẽ không bị bạ rổ làm sức đầu mẹ chán hạ nam hơi b u môi h ư ớ n g về phía sau chỉ chỉ đến rồi mời ngài theo ta đồng thời thưởng thức chúng ta dột chỉ bao tác nữ đoàn kỵ sĩ bao tác nữ đoàn kỵ sĩ dô đ ã hé mắt hướng về hạ nam chỉ phương hướng xoay chuyển quá khứ ngơ ngác nhìn một nữ quân nhân đoàn đội sắp xếp phương trận đi tới b à o dục nữ quân nhân hai ngày nay đã bị hạ nam một lần nữa biên chế thậm chí mỗi người phát ra một bộ có khắc r u ộ t chỉ văn chương nữ sĩ khinh khải đến rồi liền muốn tôn trọng bọn họ truyền thống s a châu trang phục có thể không thích hợp ở lạn s ờ đi lại nữ quân nhân môn u rất nhanh sẽ quen thuộc này thân trang phục có áo giáp cũng không phải chuyện xấu hơn nữa r u ộ t chỉ tốn kho đều là thợ khéo tinh xảo ăn mặc thư thích cao đương hóa cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng sức chiến đấu nếu phải cho người biểu diễn l ệ là mệnh lệnh lệnh đ c mình mình hơn o h nữa đám nữ nhân này mặc vào rốt chi đẹp đẽ lệ nghi áo giáp để hắn cảm giác là được ở tàu tú hắn đúng là thật khâm phục hạ nam làm tới đây sau một đám vóc người cao gậy hình tượng mỹ lệ nữ nhân làm như tân niên tế lệ nghi đội tuyệt đối có thể ở dô len náo động để không ít quý tộc chảy nước miếng thế nhưng hắn muốn đi đánh giặc à là muốn chảy máu hy sinh không phải đi chơi quá ra ra a rồ đã quay đầu hít sâu một hơi hắn cảm thấy hạ nam thực sự là quá trò đùa này dựa vào cái gì trị liệu hắn lo lắng sẽ chỉ làm hắn càng lo lắng hắn cùng phần lớn đàn ông như thế yêu thích nữ nhân đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thế nhưng hiện tại nào có cái gì tâm tình xem n h ữ này g n dù đà nam tước ngài không nên gấp gáp khó ngài cảm thấy ta sẽ nói đùa ngài sao ở loại này thời khắc mấu chốt hạ nam nhẹ nhàng khoát tay háo một cái m ỉ m c ư ờ i nhìn hắn vị này chuẩn trượng nhân s ắ c thực quá lo lắng trạng thái tinh thần không tốt nếu như đặt ở bình thường lấy hắn bình tĩnh nhãn lực làm sao có thể có không nhìn ra chính mình khí chàng mạnh mẽ nữ quân nhân không tầm thường địa phương dồ đạ hơi suy tư một chút hạ nam nhưng là hắn coi trọng người a không phải là cái gì vô căn cứ công tử bột nhìn hắn ánh mắt tự tin có thể thật sự có cái gì hoa quả khô quay đầu bình tĩnh lại thử quan sát kỹ những này đi tới nữ quân nhân dồ đạ ánh mắt trở nên càng ngày càng trọng thị nay quân nữ quân nhân thật không đơn giản mơ hồ sát khí có thể so với các nàng bề ngoài sắc bén có thêm dồ đạ là thần kinh bách chiến người rõ ràng thứ này rất khó trang đi ra đây là ở trên chiến trường vô số lần chiến đấu ma luyện ra đến khí chất nữ nhân muốn đi chàng thì càng khó khăn. hơn nữa các nàng đi lại lộ ra tự tin cùng châm ổn ánh mắt trung phân kiên định đều là trải qua máu và lửa mới có thể chảy ra đồ vật dồ đạ tử quan sát kỹ sau cảm thấy bị những nữ nhân này mỏ vàng nhạt chân dài lừa dối đây là một nhánh rất có sức chiến đấu đội ngũ lãnh chúa đại nhân l y lạ dẫn dắt bao tác đoàn kỵ sĩ chiến sĩ đến đây báo mời ngài chỉ thị l y lạ quỳ một chân trên đất hết sức chăm chú chấp hành ruột chi lễ tiết n g ta hy vọng ngươi cùng bằng hữu của ta biểu diễn một hồi chúng ta sức chiến đấu hạ nam hơi gật gật đầu làm cái xin mời động tác hắn tin tưởng những n à y bạ giục nữ quân nhân đồng dạng có thể làm cho rỗ đã cảm đi trên đất bây giờ hắn đoàn kỵ sĩ vẫn chưa tới trăm người vì lẽ đó hắn không có chăm chú biên chế sau đó sẽ cẩn thận nghiên cứu chế độ đẳng cấp như ngài mong muốn lấy lạ dẫn dắt nữ quân nhân triển khai phương trận đầu tiên nàng muốn biểu thị hình núi khoan thế trận sung phong rỗ đã nhẹ nhàng xoa xoa tiểu trong dâu hắn đã cảm nhận được một loại áp lực tuyệt đối không đơn giản liền xem biểu diễn tổ trận tốc độ đã biết các nàng thân kinh bắc chiến thiên công. nữ quân nhân một bên về phía trước kết trận xung phong một bên về phía trước phóng tạp bài cây lao trong lúc nhất thời ba bốn giai phong lôi hệ đất các loại lao để dỗ đạ suýt chút nữa không vụ chết tất cả đều là ba bốn giai nữ quân nhân nay ở roland là chiến lược mạnh mẽ nhìn hắn m a n h hổ vệ đội cũng là mười đến cái ba giai chiến sĩ phần lớn đều là hai giai chiến sĩ là tốt lắm rồi chế tạo mấy trăm như vậy đội ngũ đều là không dễ dàng tạp bài huấn luyện quân lương thống nhất phối phát một cũng không thể thiếu Ba bình bài bốn dai danh dai dụng người giới là lập lên thành thường muốn nhánh mạnh tạp một trở sử mẽ đây ộ một i phải tiểu đi gọi không khó, kỵ lánh chúa chẳng trách hắn dám gọi đoàn là làm là trăm rất đều dám dám đ sự sĩ vậy.、Đây、cũng quá kỳ hoa quá thần kỳ quan trọng nhất chính là những n à y nữ quân nhân xem ra đều rất trẻ trung à, rất có tiềm lực đội ngũ từ nơi nào làm đến thực làm không thể tin được loại này đội ngũ không hề có một chút gốc gác đại lãnh chúa đại bộ lạc thậm chí quốc gia đều rất khó bồi dưỡng đi ra gốc gác rổ đã chợt nhớ tới cái từ này này rột chỉ quả nhiên là có nội t ì n h đại quý tộc nay thủy thực sự là đủ thâm à, chẳng trách hạ nam vẫn luôn là tự tin có như vậy một nhánh đội ngũ lại bồi dưỡng một quãng thời gian ở dô len có thể cùng dô len đại l ã n h chúa ban so tay hơn nữa có như vậy nữ quân nhân làm sao có thể có không có nam chiến sĩ đây nhất định là rột chỉ bình thường cũng không biết tần ở chỗ kia vậy nghĩ tới đây rổ đã bất giác liếc mắt một cái hạ nam hắn hiện tại đặc biệt vui mừng cảm thấy chính mình đọc gác ánh mắt gô lên cây to này b à rổ quẹ vô tư có bao nhiêu con gái đều nên gả tới là được không biết hạ nam có muốn hay không Phi c ư ơ n giúp thức ệ u chỉ, là、so、chỉ an quân phận ở một góc có thể đi đó bên trong lượt đây nhất định là giúp chỉ từ nhỏ đã đem các nàng đưa đi nuôi binh ngàn này dù binh nhất thời thực sự là ghê gớm khí lựa a đây chính là làm đại sự mưu tính đại bộ phận người lãnh chúa đều làm ơ tưởng xa v i chính là mười năm trồng cây trăm năm trồng người đồng ý chân thật dùng mười năm thậm chí thời gian dài hơn làm t r ư ở n g kỳ quy hoạch là rất khó có thể rốt chỉ từ đời trước bắt đầu cũng đã khởi động kế hoạch hơn nữa này còn muốn bên ngoài có bằng hữu đồng ý trợ giúp bọn họ rốt c h ỉ thực sự là không đơn giản gây gơ ma hạ nam nếu như biết rổ đã lại muốn nhiều như vậy nhất định oa Hoa, Hoa cười to đây là hắn nỗ lực thêm vận may chiếm được đội ngũ nếu như không phải hắn đủ cơ chí thu được hà yêu tán thành nhưng là không nhiều như vậy chuyện tốt chớ xem thường này một đội ngũ nhỏ không đủ một trăm người ở dô len đánh tới đến quả thực chính là vô địch nhìn các nàng ánh mắt sắc bén xông lên một vòng lao đã nổ tung hơn nữa các nàng mỗi người thân thủ mạnh mẽ sử dụng loan đao trình độ không phải nắp để dô đ ạ nhìn mà than thở này r ế t đi vào phổ thông ngàn người đội đều là không ngăn được ở dô len đánh một trận giã chiến nhiều nhất là được ngàn người trình độ những n à y nữ quân nhân vốn là trôi thực vật đ ỉ n h thực lực tương đương nhân số chiếm ưu thế nhưng có một nhánh đội q u â n thép lấy một trọi người rét hai vòng sĩ、si、khí liền vỡ những n à y nữ quân nhân không thể nghi ngờ cũng có thể lấy một trọi n ư ờ i đặc biệt là các nàng chiến thuận chấp hành lực phi thường ưu tú ai ta thực sự là phục rồi hạ nam hiệp sĩ n g à i thực sự là trị liệu ta lo lắng chứng a có ngài dẫn dắt như vậy một nhánh đội ngũ từ bọn họ cách xung phong ta tùy tiện thủ một thủ này còn đám người ô hợp liền muốn t ứ c vũ khí đầu hàng ha ha ha ta hôm nay tuyệt đối có thể ngủ ngon giấc rổ đ ã đặc biệt kích động hắn những ngày qua đều muốn sầu đầu bạc hạ nam thực sự là hắn cứu tinh a nếu không phải mình đem con gái gà cho hắn hạ nam mỉm cười gật gật đầu nhìn rổ đa như chút được gánh nặng hắn rất cao hơn g hắn đồng dạng cần bạ rổ quẹ thương nhân là hắn cần nhất Hít, xin n ở đây rổ đã nhớ tới con gái của chính mình thực sự là muốn lại cẩn thận giao cho một hồi nhất định phải làm cái tốt a thê tử thuận tiện cho hắn nhiều hóng gió một chút nói điểm b à d ồ quẹ lời hay hạ nam t u y ệ t không phải vật trong ao b à d ồ quẹ lần này khẳng định chạm đúng rồi mặc kệ r u ộ t chỉ sau đó gặp phải ra sao lựa cản bọn họ cứu mình với thủy hỏa bên trong bất luận làm sao đều muốn cộng cùng tiến l ù i a cùng bằng hữu ra ngoài hạ nam c a o mày suy nghĩ một chút xì nạ cùng nghĩa sáng sớm liền đi hạ yêu lãnh địa bây giờ xì nạ đã đưa về hải hồn giáo nàng so với mình có thể tích cực có thêm tối ngày hôm qua hạ nam thậm chí cùng các nàng nói tới rất muộn không ngừng lẫn nhau chia sẻ hải hồn giáo một ít ý nghĩa mía phát hiện xì nạ rất nhiều kiến nghị là tương đương không sai sáng sớm liền đem nàng mang đi hải yêu lãnh địa cùng các vị tế tự thương thảo đi tới các nàng biết hạ nam bình thường sự tình rất nhiều có thể tự mình giải quyết liền chính mình đi làm hạ nam nhiều nhất là được đem ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị nói ra xì nạ rất chăm chú ghi chép hoàn toàn thành hắn nửa cái thư ký ai đứa nhỏ này làm sao có thể tùy tiện đi chơi đây nữ nhân là được muốn xen vào giáo ngài có thể tuyệt đối đừng quán nàng a đến thời điểm gặp phải phiền phức đến ta làm sao đối mặt rột trì hùng hồn chống đỡ đây ta nhất định giúp ngươi giáo dục một hồi nàng rộ đã không nghĩ tới con gái của chính mình lại không ở l ã n h địa hơi có chút căm tức xem ra chạy đến không ai quản lập tức liền không biết sứ mạng của chính mình hắn nhìn ra rồi hạ nam ở phương diện này rất hiền hòa càng s á t thực nói là kinh nghiệm không đủ con gái của chính mình nhiều thông minh xinh đẹp hắn tối quá là rõ ràng r ụ r ỗ hạ nam khẳng định rất dễ dàng anh hùng khó qua ải mỹ nhân a có điều bất luận làm sao đều nên đi theo bên cạnh hắn mới đúng đấy bạo rỗ quẹ hạ nam rất không nói gì nhìn d ỗ đạ chuyện như vậy giải thích thế nào đây thực sự là nghĩ tới rất nhiều xi、si、nạ đối với mình có lòng tin mới dùng đi trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giúp hắn làm việc bởi vì là nàng tin tưởng chính mình khẳng định có thể giúp bạn rỗ quẹ từ khi nhìn thấy nữ quân nhân sau khi nàng liền chân thật được giúp hạ nam làm tốt lãnh địa bên trong sự vật để hắn làm mình thích làm sự là được lớn nhất yêu nhìn lấy l à hoàn thành diễn tập hạ nam không muốn cùng d ỗ đạ xoắn suýt những này không ý nghĩa việc nhỏ mở ra tay như thế nào ta đại lễ ngải nên hài lòng chưa ta tương tin chúng ta liên minh có thể so với đám kia đ ầ ngư cường có thêm nhiều hơn nữa cũng vô í ha ha nói rất đúng nhiều hơn nữa cũng vô ích chỉ cần các nàng đột kích một vòng ta lại ra ngoài gia công một trận chiến là có thể đánh đổ tinh thần của bọn họ không cần quá phức tạp quy hoạch cùng bọn họ binh thực lực ngài đội ngũ đối với ta mà nói thực sự là quá gấp thì ta liền khuyết một nhánh có thể chính diện đã kích đội ngũ của bọn họ dồ đã h a n g hái nắm nổi lên nằm đấm hắn gần nhất thực sự là quá phiền m u ộ n quá hoan luồng ân có điều chỉ huy các nàng là ngài ta không dự định đứng ra đi xem trò vui là được hạ nam khe khẽ gật đầu vô cùng thật lòng nhìn dồ đã ý của ngài là dồ đà yên lặng suy tư một chút có chút rõ ràng hạ nam ý nghĩ hắn có một nhánh như thế cường đội ngũ nhưng dù sao là yếu thế đương nhiên là có ý nghĩ dột chỉ cùng bạ d ổ quẹ không giống vị trí dô len vắng vẻ nhất đoạn đường hắn không cần biểu hiện đặc biệt hung hăng là có thể ổn định phát triển hắn có thể hy vọng coi chính mình là thương sứ ở lại này q u ầ n nữ quân nhân đả kích kẻ thù của chính mình dùng bạ d ổ quẹ danh nghĩa quả nhiên hạ nam mỉm cười nói ra ý nghĩ của chính mình ta nghĩ đem các nàng bí mật vẫn đưa tới người không nhiều không một chút nào phiền phức ngài có thể đem các nàng chia làm hai cái đội ngũ kẹp ở ngài trong bộ đội đổi bà r ồ quẹ y vật một bộ đội thủ thành một bộ đội ở bên ngoài tìm cơ hội tiến công nếu như vậy bà r ồ quẹ mạnh mẽ sức chiến đấu sẽ làm bọn họ sụp đổ danh tiếng v a n g xa hạ nam ý nghĩ ngược lại không tệ có điều chính mình hung hăng như vậy nhất định sẽ gây nên d o len chú ý này không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưới bà r ồ quẹ sẽ biến hung hăng thế nhưng đã biến thành mặt trên cái đinh trong mắt chí ít d len nhất định sẽ không thoải mái nhìn thấy r ồ đã do dự không quyết định lên hạ nam đương nhiên rõ ràng hắn kiên kỵ tiếp tục bà r ồ quẹ bây giờ đã không có đường lui ngại ở vào vị trí này nhất định phải hung hăng v g không làm sao cùng những n à y quay chung quanh ở ngài bên người lãnh chúa tiếp tục ở chung có mấy người có thể hợp tác có mấy người nhất định phải để hắn sợ ngươi nếu như ta mang đội kêu căng cùng ngài liên hợp đà kích bọn họ ngài vẫn là như thế c h ỉ ít bọn họ cho rằng ngài là lại gần chúng ta dột chỉ mới ngăn trở liên quân hơn nữa đối với ta vô cùng bất lợi bởi vì là ta liền sẽ trở thành chúng tỉ h nơi từ đây mất đi biết điều tích góp ưu thế ngài tiếp tục dỗ đà xoa xoa tiểu hồ tử hơi gật gật đầu vì lẽ đó Một một ngài, ngài ta, ta c hạ nam g t liên h để dỗ đạ cao mày không ngừng suy nghĩ hạ nam nói như vậy không thể nghi ngờ là cho thấy quan hệ giữa bọn họ phải tiếp tục thăng cấp muốn trở thành chiến lược đồng bọn huynh đệ quan hệ hơn nữa là dột chi chủ đạo bạn dỗ quẹ phụ trợ không nghi ngờ chút nào dỗ đạ là một người có gia tâm thế nhưng hắn phát hiện hạ nam d i ã tâm xa ở trên hắn có thể trở thành là vương hầu tướng lĩnh là được dồ đạ t r ù n g cực giấc mơ thế nhưng hắn có thể cảm giác được hạ nam e sợ không chỉ như này n g à i khó m u ố n hắn bất giác nhìn một chút chu vi hơi nheo mắt nhiều có tâm h ý nhìn hạ nam hạ nam n h u nhũ mày không hề nói gì ngược lại ở trong mắt hắn vương quyền không phải là bất cứ cái gì chính mình có hệ ở s p n đột kích ngược l ạ n sơ chỉ là vấn đề thời gian thôi thế nhưng dựa vào năng lực của chính mình làm là không sai dồ đã hít sâu một hơi cắn răng hắn độ lượng kém xa hạ nam hơn nữa đã già lọn k h ộ hạ nam đồng ý ở vào thời điểm này ra tay giúp đỡ đã xem như là giúp bạ rổ quẹ kéo dài tuổi thọ còn không bằng đầu m ộ t c hái theo dột chỉ làm theo d ô lên thậm chí l ạ n sợ sẽ không có cái gì tiền đồ lần này hắn liền hoàn toàn thấy do ở trong mắt bọn họ bạ rổ quẹ là được một chỉ làm cho tiền cầu nếu như bị mọi người đ ó mắt bọn họ vẫn như cũ chỉ có thể đứng bảo thủ quý tộc một bên là chết hay sống toàn dựa vào chính mình còn có thể thuận tiện giúp bọn họ suy yếu những quý tộc này thực lực nộp nhiều năm như vậy lượng lớn k i n h tệ chẳng có tác dụng gì có hạ nam tuy rằng đang lợi dụng hắn thế nhưng chí ít nói rất rõ ràng đây mới là vương có đại khí lượng người nếu như hắn thất bại chính mình không t h i thòi bởi vì là sống thêm không ít thời gian nếu như hắn thật sự thành công bà rổ quẹ mới dùng thực sự trở thành được người tôn kính đại quý tộc hắn dựa vào chính mình dốc sức làm đời này không thể thực hiện hạ nam nhìn rổ đạ như thế xoắn suýt vốn làm u ố n cùng hắn để lộ điểm hạ yêu sự thế nhưng rổ đạ hết sức trịnh trọng đối với hắn được rồi một lễ không cần phải nói ta rõ ràng ta rổ đạ bà rổ quẹ sau đó chỉ nghe lệnh giật chi đồng sinh cộng tử vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi mặc kệ làm cái gì ta đều sẽ chống đỡ ta ở lại toàn gia già trẻ liệu mạng với ngươi cái gì cũng không nói a hạ nam một bụng thoại nuốt trở vào vị này chuẩn trượng nhân đặc biệt ánh mắt k i ê n định để hắn không có gì để nói kỳ thực hắn muốn nói trả lại không nghiêm trọng như vậy chưa xong còn tiếp q một chương một trăm sáu mươi sáu liên quân đại doanh đã như vậy vậy thì tốt nhất hạ nam không muốn nhiều lời cùng r ỗ đã đúng lúc cùng ô m một hồi không biết tại sao r ỗ đã cảm giác mình nói sau khi đi ra cả người đều ung dung có thêm hắn áp lực cho tới nay đều quá to lớn hiện tại có ruột chỉ trong bóng tối cháo hắn cảm thấy trên vai lá gan một hồi biến khinh không ít ta quả nhiên trả lại không phải chân chính làm đại sự liêu ác dỗ đã liếc mắt một cái hạ nam âm thầm cảm、thấy. ta chẳng mấy chốc sẽ đem các nàng bí mật đưa tới đến thời điểm ngài tự mình sắp xếp ta sẽ ở lúc khai chiến đi bạ rỗ quẹ chúc ngài một trận chiến thành công hạ nam rất chân thành đối với rỗ đạ gật gật đầu được ta phải đi về chuẩn bị ta sẽ ở bạ rỗ quẹ cung nên những ngày mạnh mẽ nữ công nhân ta sẽ như bảo bối như thế đối với đợi các nàng rỗ đạ mỉm cười đối với hạ nam được rồi một lễ lễ phép đối với l y l à gật gật đầu không thể chờ đợi được nữa cho gọi ra phi hành tập bài nhanh chóng rời đi do chi hạ nam đối với lễ lạ mỉm cười ngươi nghe thấy ta hy vọng ngươi có thể phối cùng rỗ đạ nam tước trợ giút h ắ n đánh tan liên quân được chúng ta đã chuẩn bị kỹ cảng bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển ân liền k h ủ cực các ngươi hạ nam hơi thở một hơi giải quyết cái này vấn đề hắn mùa đông này liền có thể được sinh sống hy vọng không muốn ra cái gì sự cố lúc này ở xỉ sổ cổ liên quân chỗ chỉ huy các vị các lãnh chúa ở kịch liệt tranh luận liên hợp mới có lợi đương nhiên cũng có chút tai h hại ý kiến đều là khó có thể đạt đến thống nhất tuy rằng bọn họ lâm thời để cử xỉ sổ cổ trở thành chỉ huy thế nhưng mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại tại sao không tiến công như vậy kéo có ý gì khó bạ rổ quẹ trả lại có thể đỡ được chúng ta cùng nhau tiến lên một vị trung niên lãnh chúa có chút không vui nhìn mọi người bọn họ ở đây đã chừng mấy ngày chỉ v ì không công thực làm để hắn rất là phát điên bạ rổ quẹ phòng ngự xây dựng quả thật không tệ thế nhưng đều là một đánh hà tất ở đây làm những n à y không có ý nghĩa sự thừa thế xông lên bắt bọn họ đại gia phân đến lợi ích ai về nhà nấy có cái gì tốt xoắn suýt cái gì thượng binh phản hưu cái gì suy yếu ý chí của bọn họ tự sụp đổ khả năng sao bạ rổ quẹ bất chiến tức chết đứa ngốc mới sẽ từ bỏ chống lại p h ợ gì xỉ sổ cộ khó chịu liếc hắn một cái thực sự là đứng nói chuyện không đau đ a mình làm làm chủ đạo đương nhiên phải gánh chịu công thành cùng tiên phong nhiệm vụ chủ yếu cái này là được điển hình kiếm cơm ăn ra hỏa ở lại một đám người ô hợp đến trợ trận còn muốn chia sẻ thắng lợi trái cây thế nhưng hắn lại không thể để hắn cút đi bây giờ liên quân tinh thần ổn định không thể ở vào thời điểm này xuất hiện trọng đại phân kỳ cùng vết rách ha ha người xưa nay cũng không đánh quá trượng liền không muốn mù hồ nào có thể suy yếu một điểm là một điểm chúng ta có liên quân ưu thế cho bọn họ chế tạo khủng hoảng thời cơ thành t h ủ mới có thể một trận chiến tuyệt thắng bại bằng không ngươi đi làm tiên phong dẫn dắt chúng ta thế nào xì xổ cỗ thiết ca môn nghe không vô đương nhiên phải chống nữa hắn a c h u n g quy phải có lời giải thích chứ lời nói của hắn cũng làm cho mấy cái l ã n h c h a âm thầm gật gật đầu như vậy làm xác thực rất vô vị xỉ sổ cổ thực sự là tính toán tỉ mỉ thế nhưng muốn lấy được chỗ tốt lớn nhất c h u n g quy phải trả giá một chút rất nhanh ta quyết định ngày mai ban đêm khởi s ư ớ n g tổng tiến công ta xem cũng gần như p h ở dị vỗ vô, vô bản hết sức nghiêm túc nhìn mọi người bọn họ xác thực không thể kéo dài nữa và không lâu ngày có thể sẽ xuất hiện phiền phức không tất yếu bạn rổ quẹ không thể có thể đỡ được bọn họ chỉ là tổn thất bao nhiêu thôi đúng rồi dốt lên tổng đốc nói thế nào hắn sẽ không chờ chúng ta đem bạ rổ q u ẹ t bắt đem thổ địa thu trở về đi thôi đây là đại gia hiện tại quan tâm nhất vấn đề sẽ không bạ rổ quẹ t cùng hắn cũng không giáp giới hơn nữa hắn cũng không cần hắn muốn đại gia đều hiểu từ người mấy năm qua tăng thuế là được rồi có thể phân phối phương án đến thời điểm còn muốn hắn đến đánh nhịp ta nhưng là là đại gia mưu phúc lợi có thể chia được bao nhiêu lợi ích lại không phải ta quyết định ta hy vọng các ngươi đều lấy ra liên minh thành ý đến không muốn đến thời điểm cho ta cản trở bằng không chúng ta ánh mắt của mọi người có thể đều là nhìn Là hai là, là làm cái tốt à, c h ú kẻ đáng thương ôm ở cùng nhau thật là một chuyện cười hợp a một vị lãnh chúa nhịu nhữ mày hết sức xem thường cười ha ha ha đại gia đều biểu thị đồng ý hai người này liên hợp cũng thật là b u ồ n cười rốt nhẽo ngồi ở phía xa lạnh lùng nhìn phụ thân và những n à y ngớ ngẩn đối thoại vẫn nhớ mày từ khi xuân bị người thần bí cứu sau khi đi hắn mỗi ngày đều sinh hoạt trong khủng hoảng hắn không biết là ai cứu đi xuân không đoán ra được có phải là cùng rốt chỉ có quan hệ theo lý d ạ n g khả năng này hầu như là số không phải xuân nhưng làm an đội ám sát quá hạ nam thậm chí sinh thể muốn làm đi hắn bọn họ trả lại có thể sản sinh cái gì gặp nhau rốt cuộc là người nào rốt n g h è o mỗi ngày đều đang suy nghĩ vấn đề này thế nhưng bất luận làm sao người cứu hắn không đơn giản giết hắn chuyên môn giá cao mời tới hồ tộc khống tâm sư không nói to lớn xỉ sổ cổ pháo đài thủ vệ nghiêm ngặt lại không một người biết tử lao là làm sao bị thẩm thấu ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng l ạ n h cả người người như thế nếu tới giết hắn chính mình chẳng phải là bó tay cho chết hơn nữa vấn đề lớn nhất là s ử dụng bị cứu đi. người này lòng dạ đ ộ gắt hành động quả cảm nhưng là không một chút nào dễ đối phó để hắn như vậy chạy sớm muộn về tìm đến mình phiền phức như n h ẹ n ở cổ họng đại họa tâm phúc Rồi nơi hiện tại thậm chí đều ăn không ngon ngủ không yên nếu không là nơi này có hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy sự nghiệp cùng gia tộc hắn sớm đều chạy trốn vượt bực nhất chính là hắn không có cách nào cùng phụ thân giao cho hắn quãng thời gian này làm rất nhiều không thể cho ai biết sự x u nhưng n là nắm giữ hắn hết thể bí mật hắn hiện tại là được ngồi như châm chiền nào còn có tâm tư quản bạ rổ quẹ cùng giọt chi chính hắn đều sắp không gánh nổi chính mình hơn nữa giọt chi tuyệt đối không phải quả h ứ n g nhũng đây mới là hắn phạm vào sai lầm lớn nhất nộ từ ngày đó thần bí bóng đen người đột nhiên xuất hiện để phán đoán bọn họ khẳng định có ẩn dấu sát chiêu thế nhưng hắn làm sao cho phụ thân nói? hắn thì lại làm sao tin tưởng đây hơn nữa liên quân tên đã lắp vào cung không thể không phát hiện đang nói cái gì đều chậm chỉ có thể hy vọng thất hải bá chủ có thể đến chợ giúp rổ ồ mẹo ngầm thở dài hắn cảm thấy khả năng này phi thường thấp hắn đã viết tam p h o n g tin cũng không có về hắn thậm chí cũng không biết lũ sau đó thế nào rồi thế nhưng bất luận làm sao bọn họ khẳng định là cựu hận hạ nam hải tặc làm sao có thể có không báo thù đây ngồi ở trong góc Rồi hơi ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại những ngày qua hắn vẫn đang suy nghĩ đường lui của chính mình hắn cảm thấy sống sót mang ý nghĩa hắn ở lạn s ở đã rất khó tiếp tục sống người này một khi khôi phục như cũ không tìm hắn để gây sự chính hắn đều không tin một mực được điểm đều ở trong tay hắn hay là muốn rời đi nơi này hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu cầm lấy một chén rượu uống tất cả đều là cay đắng làm quyết định này không dễ dàng hắn từ đây muốn từ bỏ tất cả mai danh nhận tích từ đầu đã tới cũng còn tốt hắn là một vị phi thường ưu tú chế t ạ p sư ở nơi đó đều lăn lộn mở chỉ là không bỏ xuống được những năm này kinh doanh còn có mắt thấy dễ như chở bàn tay x đều là bởi vì là ngươi Rồ n g h è o nghĩ tới đây nghiến răng nghiến lợi không giết chết hắn thế không là người thiên hạ chi lớn ta nên đi nơi nào thế nhưng bất luận làm sao hai ngày nay ta muốn đem của cải của chính mình hối đoái thành hy hữu vật liệu cùng tạp bài bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi Rồ n g h è o đã hạ quyết tâm chính mình t u y ệ t không có thể bị sụt uy hiếp hắn tự lo nhất định có thể người chuyển sớm muộn tìm bọn họ báo thù đại t r ư ở n g phu báo thù mười năm không muộn chúng ta đi nhìn nghĩ tới đây dỗ mèo thở phào nhẹ nhõm từ nay về sau hắn liền không phải cái gì xì x ố cổ hắn muốn bất bỏ thân phận trở thành một người không có ràng buộc cảm giác kỳ thực không、sai. nhìn thấy p h ụ thân trả lại ở tận hết sức lực phát biểu diễn thuyết rồi m hơi b i ể u môi nếu như không phải chuyện này hắn thậm chí nghĩ tới ám sát cha của chính mình sớm một chút ngồi ở vị trí ra c h ủ hắn cảm giác mình đã sớm x a đoạn hát ám cảm giác mới để hắn có loại đặc biệt vui vẻ q u y ề n sinh q u y ề n s á t trong tay không bị giàn buộc này mới là nam nhân t r ù n g cực theo đuổi ha <cười> ha <cười> phụ thân chúng ta lập tức liền muốn tạm biệt chúc xỉ sổ cổ vận may rồi mới có loại cảm giác liên quân có thể sẽ tao n ộ không tưởng tượng nổi tan tác từ khi hắn nhìn thấy bóng đen người thời điểm hắn đã biết r u t chỉ tàng rất sâu tự mình nghĩ lần thứ hai cùng hạ nam xò、so、tay liền kêu là phải tìm được cường viện không thể. thế nhưng hắn ở roland đã không sống được nữa m ố i t h ù này chỉ có thể từ từ đi b á o thẳng thắn ta đi làm hải tặc nơi nào đều cần chế tạp sư hơn nữa ta tạp bài thực lực không kém nói đến ta còn thực sự là một nhân tài ha ha dồ nghéo nhớ tới thất hải tam kiệt kẻ địch kẻ địch là được bằng hữu này ngược lại là cái lựa chọn không tồi có điều đại ca của bọn họ dù x é o để hắn âm thầm có chút đau đầu người này không đơn giản muốn dựa vào hải tặc trở thành tay chân cái này cũng thật là không dễ dàng mặc kệ như thế nào cuộc chiến đấu này hắn nhất định phải dùng hai mắt tới chứng kiến q một chương một trăm sáu mươi bảy không chung hệ thống phòng ngự một ngày rất nhanh sẽ quá khứ hạ nam sáng sớm liền thu được d ổ đã g ử i thư đại khái là ý nói hắn xếp và o ở xỉ sổ cộ nội tuyến thu được một chút tin tức bọn họ sẽ ở kim minh hai ngày đọc thủ hơn nữa rất có thể sẽ ở ban đêm nội tuyến cũng không thể xác định thế nhưng hy vọng d ổ đã sớm làm chuẩn bị d ổ đã được hạ nam cường lực viện trợ sĩ khí đại trấn hắn kiến nghị hạ nam liền không phải tới trợ rút chờ hắn tin chiến thắng là được lãnh chúa đại nhân ta xem ngài cũng đừng đi tới gì chỉ có chút không yên l ò n g nhìn hạ nam đổi khinh khải n ế ữ mày hạ nam dù sao còn nhỏ lại không đánh g ặ c đội ngũ đã giao ra hà tất lại đi mạo hiền đây không có chuy ta liền đi xem xem hơn nữa chúng ta dột chỉ sớm muộn cũng phải chiến đấu ta có thể thuận tiện học tập điểm kinh nghiệm hạ nam đối với gì chĩa khoát tay háo một cái kinh nghiệm đúng là thứ yếu hắn là được muốn tận mắt nhìn một cái đánh trận cảm giác trước đây xem một ít điện ảnh tàn g lớn máu thịt tung toé cảnh tượng để hắn ký ức chưa phai không biết chân thực chỉ huy chiến đấu như vậy sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh lý luận cùng thực tiễn đều là có trên n ệ thuật lớn hắn tự hỏi chém hai người máu tơi ư đến trên người p h ò n g chứng nhất thời đương ề u rất thống làm, làm làm làm khó xoáy đ nhiên p lại nói g h kế, t nghi h n cố lệ đại sứ còn có nghĩa điện hạ cũng muốn đi ngài liền yên tâm tốt rồi nhị ra mỉm cười nhìn cha của chính mình nàng cảm thấy lần này rót chỉ trận thế có thể nói xa hoa hạ nam từ lần trước bị đâm liền trở nên rất cẩn thận căn bản không cần nàng nhắc nhở ân như vậy ta liền yên tâm gì chịa gật gật đầu hắn già rồi giúp hạ nam quản lý lãnh địa là được hắn phần bên trong sự chuyện khác liền để hắn tự mình xử lý chính mình đi tới cũng không giúp được quá to lớn một tay nói không chắc còn muốn liên lụy hắn chăm sóc tốt rồi đi thôi hạ nam n ắ m thật chặt trên tay mảnh che tay đối với nghĩ dạ khoát tay háo một cái xì n ã bọn họ đã ở cửa trở, nàng làm như rổ đạ con g á i phi thường không yên lòng tự nhiên cũng phải theo đi ân nghĩ dạ đối với phụ thân nháy mắt một cái theo hạ nam đi ra ngoài ai hy vọng tất cả thuận lợi gì chịa tuy rằng biết vấn đề không lớn thế nhưng lo lắng là khó tránh khỏi ở ngoài pháo đài xi nạ cùng hai vị hà yêu rất sớm đều chuẩn bị kỹ càng bọn họ tối hôn qua thượng thương lượng một chút quyết định đồng thời theo hạ nam hạ nam đương nhiên sẽ không từ chối nhiều một cái nhiều người một phần bảo đảm có bọn họ ở bên người chính mình có thể nói vô tư năm người có ba người đều có phi hành bài hạ nam cũng không biết nên ngồi ai tốt rồi cuối cùng vẫn là theo thói quen lựa chọn nghị dạ xi nạ cùng nghĩa đồng thời nghị c ỗ lệ một người ngồi hắn thủy kỳ lân năm người mê ngông h quần quận hướng thiên không bay đi là xem gì c h ị không biết nên nói cái gì cho phải hai vị hà yêu phi hành bài thực sự có chút quá trói mắt nhìn xem đã biết là hàng cao cấp như vậy bay đi bạn dỗ quẹ quá kiêu căng chứ. khi đi tới bạ rổ quẹ thời điểm nơi này đã hoàn toàn giới nghiêm thậm chí ngay cả bầu trời đều có mấy cái phương hướng chạm gác phi hành bài thuộc về hy hữu bài c h ồ n g số lượng ít ỏi thế nhưng như thế muốn phòng ngừa kẻ địch từ không trung thẩm thấu bạ rổ quẹ từ lúc kiến thiết thời kỳ đã nghĩ đến vấn đề này lãnh địa bên trong có tám nơi tháp cao phụ trách ở thời kỳ không bình thường giám thị không trung kiến thiết có hoàn bị kính v i ế n vọng mỗi nơi tháp cao tám cái lính gác thay phiên từ bốn cái phương hướng giám thị chỉ cần phát hiện bất minh phi hành vật liền sẽ thông báo cho bạ rổ quẹ phi hành tiểu đội tiến hành chặn lại bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh càng là không dám thất lễ mỗi người đều v ta ta nhìn thấy mấy cái rất cao cấp phi hành vật á đây là cái gì a một lính gác hết sức kinh ngạc lớn tiếng gọi hắn ở bạ rổ quẹ tháp cao người hầu rất nhiều năm đều chưa từng thấy như thế kỷ quái phi hành vật nhìn như hải lý sinh vật thế nhưng là phi trên không trung căn cứ kinh nghiệm của hắn không có cánh phi hành vật hơn nửa đều dựa vào mạnh mẽ nguyên tố lực lượng mới có thể tự do bay lượn loại này phi hành vật cưỡi bình thường đều là phi thường cao cấp khó là kẻ địch phái tới cao nhân muốn cho bạ rổ quẹ phi hành tiểu đội một hạ mã uy thời kỳ không bình thường chuyện gì đều có khả năng cao cấp phi hành vật tháp cao tiểu đội trưởng nghe được báo cáo sau đi tới dùng kính viễn vọng hướng về ra tay t r ị phương hướng nhìn sang a hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi mấy người này hắn hoàn toàn không nhìn ra môn có điều rất nhanh hắn liền biến kích chuyển động hắn nhìn thấy một người trong đó vật cưới thượng nữ nhân không ngừng đối với bên này làm tay nữ đây là bạ rổ quẹ bên trong lan truyền tin tức dùng tiếng lóng chỉ có tháp cao đội trưởng mới xem hiểu là xi nạ tiểu thư nàng ở lại viện binh đến rồi tiểu đội trưởng xem đi xem lại mai đến tận nhìn rõ ràng xi nạ bản thân mới làm ra khẳng định phán đoán xi nạ tiểu thư đúng là nàng sao các lính gác nghe được đội trưởng rất t h a nhâm hưng phấn đều muốn tới đây nhìn một cái đều cho ta về đi làm việc cùng các ngươi có quan hệ gì nhanh lên một chút hướng về phi hành tiểu đội lan truyền tin tức để bọn họ đi cung kính khách nhân đến xì nạ tiểu thư thực sự là ghê gớm á tìm tới bằng hữu như thế xem bọn họ v ậ t g ư i lao tử thấy đều chưa từng thấy hiện tại chúng ta liền cần như vậy đại nhân vật tiểu đội trưởng lớn tiếng mệnh lệnh lên bọn thủ hạ tuy rằng đều hiếu kỳ tâm tràn lan thế nhưng đội trưởng ở đây cũng không ai dám lô mãng tốt rồi đại nhân bọn họ thu được tin tức của ta lập tức sẽ đến đón chúng ta hiện tại thời kỳ không bình thường chúng ta tùy tiện hạ xuống rất có thể sẽ bị ngộ thương ngài chờ chốc lát xì nạ trên không trung mỉm cười nhìn hà nam ừ các ngươi phòng ngự làm thật tốt liền cái này đều nghĩ tới không sai a hạ nam gật gật đầu kiến thiết hoàn bị thành thị thật là một đại công trình b à rổ quẹ không thể nghi ngờ lại cho hắn lên một khóa vậy cũng là là dị giới bản không trung hệ thống phòng ngự đáng giá lấy làm gương ta thúc thúc là vị kiến trúc đại sư n g a y đến thời điểm cũng có thể tìm hắn đến quy hoạch phê thực sự là ghê gớm hạ nam thật là phi thường khâm phục b à rổ quẹ huynh đệ có thể tay trắng dựng h i ệ p trở thành quý tộc tuyệt đối là có hoa quả khô Đang lúc này. lúc xa xa bay tới một tiểu đội long ưng kỵ sĩ loại này vật cưới là phi hành bài t r u n g t ố i thường quy thế nhưng cũng cần ba giai rỗ đã chế tạo như vậy một nhánh hai mươi người phi hành đội ngũ là tốn không ít khí lực là rỗ đã trong quân tương đương sắc bén một cái lợi kiếm cũng là bởi vì có bọn họ tồn tại liên quân trước sau không có cách nào trên không t r u n g đạt được ưu thế không nhìn thấy bạ rỗ quẹ bộ phỏng không có cách nào ngay lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác liên quân người không ít thế nhưng cũng không có hệ thống huấn luyện quá chuyên nghiệp phi hành đội ngũ miễn cưỡng tiến đến đồng thời sức chiến đâu phi thường kém hoàn toàn làm không được bọn hắn điều này làm cho xỉ sổ cộ giật này cả thời khắc mấu chốt lại làm cho người vô cùng đau đầu xin ạ tiểu thư ngài đã tới cầm đầu một vị người đàn ông trung niên ấn lại ngực vô cùng tôn kính nhìn hạ nam mấy người một mặt là bởi vì là xin ạ một mặt là bọn họ vật cưới để hắn không dám xem thường hắn là chuyên nghiệp chơi phi hành đối với phi hành vật cưới thuộc như lòng bàn tay hai vị này hệ nước triệu hoa bài rất khả năng là năm giai trở lên tạp bài chuyện này thực sự để hắn suýt chút nữa không sợ hai đến nga xuống không biết xin ạ từ nơi nào tìm đến cường lực vệ i binh người đàn ông này kỵ khó là trong truyền thuyết thụy kỳ lân nay thật giống ít nhất là năm giai triệu hoán thú a không thể không thể nhất định là tương tự thôi hắn cực lực vớt lên nội tâm kiếp sợ cẩn thận từng ly từng tí một vì bọn họ dẫn đường bất luận làm sao này có thể đều là chuyện tốt vưu đạt đại nhân đã sẽ phi thường hài lòng xi nạ đến tin tức rất nhanh sẽ t r u y ề n tới rổ đại trong hai nàng đến rồi khẳng định là theo hạ nam mau mau thu thập trang phục ở lại chính mình đệ đệ còn có nhi tử chạy đi tháp canh trạm nên tiếp bọn họ bây giờ mình đã bí mật tuyên thể c ô n g hiến cho hạ nam là được hắn chủ nhân tương lai mặc kệ hắn l à qua đến giúp đỡ vẫn là giám sát chính mình cũng muốn xuất g a thành ý đến bà rổ quẹt trải qua trận chiến này tất nhiên trói đến ruột chỉ trên chiến xa có vinh, cùng vinh. có nhục c u n g nhục hiện ở thân phận của bọn họ trên thực tế đã không giống huynh trưởng chúng ta như vậy đi sẽ có hay không có điểm thất lễ phệ là duy nhất biết chuyện này người huynh đệ bọn họ xưa nay đều là cộng cùng tiến lùi rổ đ ã quyết định là được quyết định của hắn vĩnh viên chỉ có thể chống đỡ không kịp đội lễ phục để đặc biệt xoắn suýt lễ nghi phệ có chút không biết làm sao hạ nam bí mật vận chuyển đội ngũ để hắn mở mang tầm mắt nhìn hắn vẫn giúp r ồ đa quản lý quân sự cả đời này nhọc nhằn khổ sở tích lũy chế tạo đoàn đội còn không bằng một đám phụ nữ cường điều này làm cho hắn tức khâm phục lại kính nể lúc trước chính mình ở lại đội bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là t h ẹ m t h ù n g hắn không phải cái xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này người người làm sao trở nên xấu hổ lên n à y có thể không giống ngươi a rộ đã không nói gì nhìn cẩn thận từng ly từng tí một đệ đệ lại hắn còn nhỏ tâm a ca ngươi không biết ta những t i ê nữ n quân nhân hôm nay cho ta chấn động quá to lớn các nàng không chỉ sức chiến đấu mạnh ý chí lực mới là thật là lợi hại ta dốc sức làm nhiều năm như vậy loại này đội ngũ chúng ta l ạ n sợ là luyện không ra không hoàn cảnh này ta nói với ngươi g i ú trí bên ngoài khẳng định còn có đ ồ n đội hơn nữa phi thường mạnh mẽ ngài cống hiến cho hắn tuyệt đối là chính xác ta càng rõ ràng liền ừ phệ khe khe gật đầu cảm kích nhìn ca ca đời này có một người anh em tốt là được hắn may mắn lớn nhất q một chương một trăm sáu mươi tám thánh điện đại kỵ sĩ hạ nam đến để bạ rổ quẹt căng thẳng huyền thoáng lỏng ra thủ vệ binh lính đều hiếu kỳ nhìn bọn họ s ĩ na đương nhiên đều biết còn lại đều là khuôn mặt mới thế nhưng đại gia đều vô cùng tính nể nhìn bọn họ không biết là từ đâu tới đây cao nhân ở loại này thời khắc nguy cơ đủ khiến sĩ khí vì đó chấn động à các ngươi khỏe hạ nam đi xuống nhìn bọn thủ vệ từng cái từng cái dáng d ấ p xuất sắc hắn đều không biết nên nói cái gì cho phải đến đột nhiên dô đã cùng đệ đệ vẫn không có chạy tới đại gia đều mắt nhìn thẳng không dám cùng hạ nam chào hỏi hạ nam các hạ có chút việc đến muộn không có nên tiếp ngài dô đã rất xa liền chạy tới để các vệ binh trận to hai mắt nhìn mình lánh chúa đại nhân bọn họ lúc nào nhìn thấy dô đã thái độ như vậy xem ra người trẻ tuổi này nhất định là nhân vật ghê gớm nghĩ tới đây đại gia trạm càng trực thời điểm như thế này nhất định phải lấy ra một trăm tinh khí thần đến không có chuyện gì thời điểm như thế này ta sẽ cùng ngài tính toán những ngày sau ta lại đây không phải đến thêm i phiền phức ta là tới học tập hạ nam khoát tay háo một cái phi thường thành khẩn cùng rổ đạ sóng vai mà đi m ặ t sau theo một nhóm lớn người ha ha ngài thực sự là sẽ đùa dỡn chúng ta bên trong nói rổ đạ vừa nói một bên ở lại hạ nam nhanh chóng hướng về chỗ chỉ huy đi đến bây giờ b ạ rổ quẹ tuy rằng quét sạch rất nhiều kẻ địch nằm vùng thế nhưng khó bảo toàn còn có ẩn nút rất sâu ở bên ngoài có thể không tiện đà luận đi tới chỗ chỉ huy hạ nam nhìn thấy mấy cái khuôn mặt mới cùng người quen nơi này đều là bạ rổ quẹ thành viên trọng yếu đối với hạ nam đến đều nhẹ nhàng bãi một cái bây giờ rổ đã quan hệ với hắn không thể lộ ra ánh sáng hắn vẫn như cũng ngồi ở chủ vị lễ phép để hạ nam ngồi ở ghế phụ nơi này bao quát hạ nam tổng cộng sáu người phệ cùng lấy là hạ nam đều biết còn có một vị tóc trắng xóa ăn mặc áo giáp lao nhân cùng vừa nãy phi hành tiểu đội trung niên quan chỉ huy tốt rồi chúng ta đầu tiên hoan nghênh ạ nam giọt chi nam tức đến hắn là chúng ta quan trọng nhất minh h i ế u hắn viện quân để chúng ta bạ rổ quẹ tình thế trở nên có lợi lên rổ đã cái thứ nhất ngồi xuống tỏ thái độ chính mình thúc phụ cùng kẹo quan chỉ huy trả lại không phải hiểu rất rõ hạ nam hắn nhất định phải là một giới thiệu hắn là được cho chúng ta lấy là nữ quân nhân đ o à n đội thực sự là thất kính ta nên đối với ngài được cái đại lễ thực sự là giải chúng ta bạ rổ quẹ khẩn cấp a thúc phụ bắt đầu còn có một chút khó chịu r ẫ đã làm sao có thể có mang cái tiểu hài tử đi vào hơn nữa còn mời hắn ngồi ở ghế phụ vừa nói như vậy hắn lập tức đứng lên đến một lần nữa chào một cái chính mình tuy rằng r ồ đã khuyên bảo nửa ngày ở loại này thời khắc mấu chốt cũng phải đứng ra cùng bạn r ồ quẹ cùng chết sống hạ nam mỉm cười gật gật đầu chúng ta đều là người trong nhà liền không cần nhiều như vậy khách sáo k h o quan chỉ huy lo sợ tắt mét mặt mày gật gật đầu hắn trên không t r ù n g kiến thức hạ nam b ả o tiêu trong lòng sớm đều chấn động không kềm chế được cũng không dám có nửa phần bất kính ân r ồ đã rất có tâm ý liếc mắt một cái hạ nam hắn tới nơi này học tập kinh nghiệm đúng là có thể lý giải tin tưởng hắn như thế tuổi trẻ khẳng định là không có kinh nghiệm tác chiến chính mình thả ra là gan nói đi nhìn hắn có thể có đề nghị gì đem mình thành phòng đồ phô đến trên mặt bàn đầu tiên tiến vào đề tài chính Chúng ta dám kẹo、sì、ế thủ thủ gật đầu lia lịa dỗ đã nhìn hạ nam không nói gì không biết hắn đang suy nghĩ gì trên thực tế hạ nam thật sự là được tới xem một chút hắn không có ý định nói trên vào ông học tập thái độ bạ rổ quẹ tình huống hắn lại không hiểu như e o là đ ợ c lấy lại đ o à ngài t r ư ở n nhiệm vụ phi thường tôn trọng phi đối với vụ rổ đạ lấy lại mong muốn ta sẽ dốc toàn lực phối hợp lấy lạ phi thường bình tĩnh nàng từ khi đi tới bạ rổ quẹ nhìn nơi này trận thế liền toàn rõ ràng đây là một hồi l ạ n sợ bên trong lãnh chúa trong lúc đó quy mô nhỏ chiến đấu phòng trừng cũng chính là ngàn người quy mô b ạ g i ú p bộ tộc từ trước đến giờ lấy ít đánh nhiều đều quen thuộc nàng lần này dẫn dắt đoàn đội tuy rằng không bằng t i ê n phong tinh huệ thế nhưng đánh những này do len lãnh chúa vệ đội thực sự là không hề áp lực nàng tin tưởng nếu như đối diện không có đầy đủ chuẩn bị cho mình xung phong hai cái hiệp khẳng định liền muốn vỡ bàn t h ư ờ n g t h ư ờ n g đánh trận nàng biết s i khí cùng kinh nghiệm chiến đấu là trọng yếu cỡ nào nhiều người hơn nữa một khi sản sinh khủng hoảng cùng dao động lập tức liền sẽ sụp đổ hướng hồ vẫn là một đám liên hợp bộ đội đánh tốt đại gia hoa hoa kêu thượng một khi xuất hiện bất lợi cục diện rất dễ dàng liền tán loạn loại này đội ngũ không chịu nổi bao nhiêu mặt trái năng lượng xung kích nói trắng ra là được đám người ô hợp tốt quân đội không phải nhìn hắn thắng lợi thời điểm cỡ nào sắp bén là muốn xem nó ở bất lợi dưới cục diện có thể hay không no đến mức lên l ầ l ạ hôm nay từ quan sát ký đối diện trận danh kinh nghiệm của nàng nói cho nàng những người này là được g i á rưỡ không cái gì chiến đấu tố dưỡng thế nhưng nàng vẫn như cũ sẽ coi trọng bọn họ đánh tới đến cũng sẽ không cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi dồ đạo phi thường yêu thích lấy l à thái độ đây mới là nghề nghiệp quân nhân tấm gương hắn nhìn ra rồi hạ nam không chuẩn bị c ơ tay múa chân liền không nữa xoắn suýt chỉ vào địa đồ lớn mật chỉ huy chúng ta lần này sẽ chia lệ lại đoàn trưởng ở lại một nửa nữ quân nhân phối hợp chúng ta bộ đội tinh nhuệ một hồi lén lút ra khỏi thành có thể phân thành lưu dân nữ nhân càng không dễ dàng gây nên hoài nghi cái này không thể tốt hơn gần nhất ta vẫn không có ngăn cản hướng ra phía ngoài hợp cơ hội còn lại liền đơn giản chúng ta chỉ cần thủ được bọn họ phía trước súng kích đợi được bọn họ bề bài cần điều chỉnh thời điểm ngài liền phóng đi giết hắn cái không còn manh giáp ta cũng sẽ ra khỏi thành cùng ngài đồng thời giáp công bọn họ rổ đã vô vô bàn hắn chờ đợi ngày này rất lâu muốn cho những ngày xem thường hắn quý tộc các lao ra thịt đau đến chết bạ rổ quẹ không phải như thế dễ dàng liền chịu thua hạ nam bất giác gật gật đầu công phòng chiến không nhiều như vậy đẹp đẽ đồ vật chính là được khỏe mạnh lực tối nay ở đầu tường thượng có thể nhìn một chút công thành chiến đây chính là chúng ta chiến thuật ngài còn có cái gì muốn bổ sung sao dô đã thật lòng nhìn hạ nam không có ta cảm thấy rất tốt ra ta không phải là đến cho ngài chế tạo phiền phức hạ nam cũng không muốn nói quá nhiều lấy lại yên lặng nhìn hạ nam không biết hắn lúc này lại nghĩ cái gì chính mình nên vì hài tử các chiến sĩ mưu p h ú c lợi liền muốn đánh tới một trăm hai mươi phân tinh thần đến bọn họ dù sao cũng là người ngoại lai hạ nam mặc dù đối với bọn họ rất tốt thế nhưng không có công không nhận lộc nàng nhất định phải cống hiến ra sức mạnh của chính mình tốt rồi chúng ta vẫn là phân tích một chút bọn họ có còn hay không cái gì ẩn giấu sát chiêu có thể ngàn vạn không thể khinh thường a phệ không nhịn được mở ra máy hát hắn vẫn đang nghiên cứu đối diện vẫn có không ít ý nghĩ của chính mình ngay ở hạ nam mấy người thương thảo thời điểm xạ cả ở dô len tạp bài hiệp hội tiếp kiến mấy cái bạc cũ a xạ ý dồ đại kỵ sĩ ngài cũng tới ta xạ cả đứng lên đến thả xuống kính mắt ở trong thư phòng nhìn một vị tướng mạo cơ ư nghị n g một con màu vàng tóc ngắn ba mươi tuổi khoảng chừng đàn ông giật mình hết sức đây chính là thánh điện đại kỵ sĩ quan trên đ ư ờ n g nói hắn lạn s ở quốc vương bệ hạ thấy cũng phải lễ n h ư ợ n g ba phần vị đại nhân này ở xã li ạ vương quốc xem như là thánh điện ba vị chấp chính quan một trong Xã xúc Xã Lì lạn lần. ạ tạp chủ điện, thực chuẩn cùng thánh nhiều hồ phổ thánh nhất nhiều thi yếu tế biến tiếp tín tín rất trên tựa tín từng ngưỡng điện, nơi điện ngưỡng, gần giải đó đồ Đồ đ bài ở sở ở bị vô Ý s a ca đại sư ta thấy thư tín của ngươi vốn là ta dự định mang mấy tên thủ hạ đến giúp giúp ngươi thế nhưng không nghĩ tới đụng tới xạ y rô các hạ tìm hỏi chuyện của ngài hắn biết chúng ta quan hệ không tệ lúc này một vị người đàn ông trung niên đứng giữa hai người giải thích lên hắn là thánh điện thánh ấ n kỵ sĩ xạ y rô trên lệnh mấy cái cấp bậc không nghĩ tới hắn chuyên môn tìm tới chính mình tìm hỏi s ạ cả sự mình làm là ra tay vừa vặn cũng phải đến chỉ có thể lo sợ tắt m é t mặt mày mang tới hắn dọc theo đường đi xạ y rô đều vô cùng trầm mặc trả lại ở lại một mái tóc dài màu tím nữ hoa, hoa. xem ra là thánh điện k không biết hắn đến có chuyện gì đọc sách ủ a chính mình khẳng định là không dám hỏi thế nhưng hắn cảm thấy khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì sa ý rô đi về phía trước một bước ấn lại sa k a bàn học cực lực áp chế cơn giận của chính mình sa k a chúng ta tuy rằng không phải bằng hữu nhưng là lẫn nhau tôn trọng ta tôn trọng mỗi một cái ưu tú chế tạo đại sư thế nhưng ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng giao cho cái gì giao cho sa k a sắc mặt nghiêm nghị nhìn sa ý rô chính mình có thể không làm cái gì có lỗi với hắn sự chứ ừ rô n g h là ngươi đồ đệ sa ý rô hiếp mắt nhìn chằm chằm sa ca đúng ta đã dạy hắn chế tạp ta đồ đệ cũng không ít xạ cả cảm thấy rất không đúng thế nhưng hắn còn chưa nói hết liền bị xạ ý r ồ không khách khí đánh gãy ta mặc kệ ngươi nhiều như vậy hắn p h ả i người giết cùng chúng ta thánh điện có hợp tác ưu tú chế tạp sư còn kém điểm giết con gái của ta ngươi nói ta nên làm gì xạ ý r ồ đem chạm sau l ư n g tự mình con gái kéo ra ngoài vững vàng nhìn chằm chằm xạ cả dám cùng thánh điện đối nghịch dám đối với nữ nhi của hắn hạ cầu thủ thực làm khó mà tin nổi xạ cả ngơ ngác nhìn xạ ý rộ nhất thời che đậy q một chương một trăm sáu mươi chín trong bóng tối đối thủ g i t nghèo giết các ngươi ưu tú chế tạp sư n g ư ơ i là nói mài học hỏi xạ c ạ t ú i đầu suy nghĩ một chút phi thường thận trọng nhìn xạ y rô đúng là mày hỏi đại sư hắn là khá là hiếm thấy quan hệ chế tạp sư vốn là chuẩn bị lượng thân là con gái của ta làm một tấm ba dài tinh xào tạp bài kết quả ở nửa đường thì gặp phải rồ h è o ra tay phục kích toàn bộ bị hại trong đó còn có chúng ta thánh điện hai vị vệ binh con gái của ta cũng thiếu chút nữa bị mất mạng may là nàng số may mà hỏi vốn là ở chúng ta xạ luy ạ khỏe mạnh hắn là gái luyến cự người mới đồng ý trở về các ngươi rô len tạp bài hiệp hội nhưng là đến hơn một năm sẽ chết. Ở nơi này, Các người khó liền không dự định vì hắn đòi lại công xạ ý r ồ căm tức nhìn s ạ cả vẫn là nói các ngươi vốn là thông đồng làm vậy hắn vừa nói vừa neo h lại kính mắt càng nghĩ càng sinh khí nếu như không phải xem ở s ạ cả còn có mấy phần mặt người bình thường hắn sớm đều t r o về sở trọng tài để hắn thường tận giàn vặt thống khổ chết đi n g à i có chứng c ứ gì sao s ạ cả vô cùng thận trọng nhìn s xạ ý rô mẽo lại dám làm chuyện như vậy kỳ thực bọn họ đã có hoài nghi thế nhưng chuyện như vậy vẫn còn có chút không thể tin được trả lại muốn chứng cớ gì là con gái của ta chính thay ngay được nếu không là những k ê a hung thủ cho rằng nàng chết rồi cũng không biết đến cùng là ai ở hạ độc thủ s a ý Rô nhẹ nhàng v ỗ sợ con gái vai cổ vũ nàng đem sự tình đều nói rõ s a ca nhìn vị này xinh đẹp thiếu nữ tóc tím hơi gật gật đầu tốt ta ta nghĩ nghe một chút chuyện đã xảy ra nếu như là xác thực ta cũng không phải giữ gìn bất luận người nào thậm chí sẽ dẫn dắt ta người tự mình đi bắt hắn nói thật trong chúng ta bộ gần nhất ở cha chúng ta xác thực hoài nghi bên trong xảy ra vấn đề chỉ là không bỏ ra nổi chứng cớ gì xa ý đồ con gái không một chút nào l u n cuốn đem cùng ngày tao nộ còn nguyên nói cho xa ca nghe xa ca tầng tầng vỗ sợ bàn k h i gần chết hắn sớm nhìn ra rổ mượn tâm tư quá nặng thế nhưng không nghĩ tới hắn lại đến trình độ như thế này làm như tạp bài hiệp hội đại lão hắn đại khái có thể đoán được rổ mượn tại sao muốn làm như thế mà nói đại sư mới tới hơn một năm thực lực và nhân phẩm đều t r ú c thượng thừa quan trọng nhất chính là hắn tuy rằng rổ mẹo lớn một chút thế nhưng không thể nghi ngờ là hắn ở vài phương diện khác người cạnh tranh mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai vốn là xạ cả trả lại cảm thấy là chuyện tốt lẫn nhau cạnh tranh mới có thể lẫn nhau xúc tiến không nghĩ tới xa ý đồ các hạ ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý không cần ngươi đến ta tự mình đưa cái này lịch đồ mang tới x dồ nghèo đã từng ở trong mắt hắn lại đang chuẩn bị chuyển thụ y bắt người không cần ta đem chuyện này nói cho c á t lệ trọng tài trưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi chúng ta mặc kệ dồ mới có cái gì hậu trường đều muốn tiếp thu chúng ta trừng phạt này đã là chúng ta thánh điện sự ta lại đây chỉ là nói cho ngươi một tiếng cùng ngươi không có đóng tốt nhất nếu như bị chúng ta phát hiện cùng ngươi có quan hệ chúng ta sẽ không nể mặt ngươi xạ ý rỗ lời nói rất nặng nếu không phải mình con gái bị thương nặng cần chăm sóc hắn sớm đều tìm đến dồ nghèo p h i ê n p h ư ớ c c á t lệ trọng tài trưởng ta cảm thấy sự tình còn cần tiến một bước xác nhận như vậy có phải là đối với dồ có chút không c ô n bằng s ạ cá nghe được cắt lý lệ đại danh những mày vị này của nhân nhưng là đại danh ở bên ngoài có người nói có thể bác hồn đánh thủy vô cùng khủng bố dẫn dắt sở trọng tài chuyên môn trừng phạt thánh giáo kẻ địch dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bị hắn nhìn chằm chằm không mấy cái có thể có kết quả tốt gần nhất chúng ta xạ lụy hạ thánh giáo rất ít đụng tới dám cùng chúng ta đối kháng ra hỏa xạ ý rộ ý tứ sâu xa liếc mắt một cái s ạ cả tức là cảnh cáo là nhắc nhở s ạ cá buồn bực trầm mặc hạ xuống vốn là hắn còn muốn giút một chút bạn d quẹ không nghĩ tới dỗ mà chính mình tìm đường chết xem ra cũng không cần cho bạn d quẹ cái gì cứ sự tình thật là đủ phức tạp có điều bất luận làm sao này đều là đối với bà rổ quẹ chuyện tốt chỉ lạc rổ mẹo dù sao cũng là chính mình đồ đệ coi như không có quan hệ gì với hắn e sợ đều phải bị liên lụy chí ít thanh giáo đối với hắn ấn tượng e sợ sẽ rơi thẳng ngăn trượng cũng còn tốt hắn không phải tín đồ chế tạp sư địa vị cao cả bằng không liền trùng cái này quan hệ x a ý rổ sớm đều cùng hắn trở mặt vậy có nói nhảm nhiều như vậy đây nghĩ tới đây x a cả không muốn xoắn suýt tất cả thuận theo tự nhiên làm hỏng việc liền muốn trả giá thật lớn huống hồ chuyện này hắn quản không được được rồi việc này ta mặc kệ cám ơn ngài tự mình đến thông báo ta xạ cả s a ý dồ cơn giận còn sót lại chưa tiêu đồ đệ giáo thành như vậy khó từ tội lỗi nhưng nhìn ở hắn là đường đường một tỉnh tạp bài hiệp hội hộ i trưởng nếu như không có quan hệ gì với hắn chính mình cũng phải cho hắn khuôn mặt này nhìn s a ý dồ nghiêm túc rời đi s a cả tỏ ra là đã hiểu nữ nhi của ai nếu như gặp phải chuyện như vậy đều sẽ phát điên lần này bạ rổ quẹ có thể muốn náo nhiệt chính mình tất yếu cho dỗ đã để lộ một chút không quên đi, thuận theo tự nhiên dỗ n g o o ngươi thật là làm cho ta thất vọng cực độ s a cả thở dài lại ngồi trờ xuống mang theo kính mắt, cầm kính theo lúc ấ y sách này ở sì sô cô dốt nghèo rốt cục thu được thất hải bá chủ g ử i thư hơn nữa tin còn chưa tới người cũng đã đến rủ sẹo lần này mang đến một chút người ngoại trừ tam đệ r ô r ô đều là khuôn mặt mới lũ bị trọng thương ở đạo gia tu dưỡng trả lại hướng về sư phụ của chính mình cầu viện lụ sư phụ là vị vọng tẩy đế quốc tiếng t â m lừng lây ác ma ám ảnh đại sư nghe được hắn t ă n ộ hứng thu thậm chí ngay cả dạ mở ra ở hắn bên này rất sớm định ra triệu hắn toa độ chuyện đưa tới mục đích của hắn chỉ có một gặp gỡ một lần vị này cách xa ở bên kia bờ đại dương đối thủ đem mình đồ đệ đánh thành như vậy làm như sư phụ đặc biệt là một vị tinh niên g h ám ảnh đại sư làm sao có thể không đến đánh một trận đây ông thầy đế quốc sớm đều muốn đổ bộ bên kia bờ đại dương bằng không sẽ không đại lực chống đỡ hải tặc rộng không phải kẻ tầm thường làm dù sẽ cùng mấy cái người mặc áo đen đồng thời rời thuyền thì hắn liền âm thầm cảm thấy lần này đến người vô cùng không đơn giản hắn trên thực tế đã chuẩn bị chạy trốn chịu vốn là không nghĩ tới dù sẽ trả lại sẽ đích thân đến có điều đến rồi là được bằng hưu a y bảo đối thủ của bọn họ đều là hạ nam đây nghĩ tới đây Số n g h è o vô cùng khách khí bắt chuyện những n à y sao mà đến khách nhân hết sức chăm chú nhìn rủ sẹo ngài lần trước vội vã rời đi ta đều không có cách nào cùng ngài đừng ta đặc biệt không yên lòng lũ các h ạ ta lúc đó nhìn thấy hắn cùng người mặc áo đen đồng thời t r ố n xa ta không đổi kịp bọn họ không biết sau đó thế nào rồi r ỗ m i cố ý nhắc lên chuyện này bởi vì là hắn không nhìn thấy lũ phòng t r ừ n g hắn không chết tàn chứ bằng không rủ sẹo làm sao bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền rời đi trong lúc lơ đã n g u y ế t một thiết vết sẹo của bọn họ mới tốt á càng hung ác trả thù hà nam bọn họ nều dám đến khẳng định là chắc chắn lại gây sự với hạ nam chính mình xem trò vui là tốt rồi hắn trả lại hy vọng đi hải tặc nơi nào hôn một quãng thời gian đây xuân chẳng biết đi đâu hắn vẫn là nhanh chóng rời đi tốt ta bằng không vạn nhất hắn đem chuyện của chính mình nhìn một cái để lộ cho kẻ thù của chính mình thậm chí tạp bài hiệp hội hắn muốn đi e sợ đ ề u chậm. chúng ta lần trước coi thường hắn lần này nhưng là không đơn giản như vậy lù thương thế rất nặng có điều không có gì đáng ngại lần này còn muốn xin mời người đưa ta để lộ hạ nam hành t u n g ta phải giết hắn dù sẽ khi thế hùng hộ nhìn về phía trước chính mình từ chưa từng ăn thiệt t i thế nhưng mấy lần đều ở hạ nam ra tay ăn ngậm vốn là hắn dự định điều chỉnh một quang thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp thế nhưng lụ sư phụ nhưng tìm tới cửa này không phải trên trời đi đĩa bánh sao hắn liền không tin hạ nam lần này trả lại có thể chịu nổi phải đại sư lần này vẫn là ở lại đoàn đội đến coi như hạ nam cái bóng mạnh hơn như thế không ngăn được nghĩ tới đây hắn mỉm cười đối với người mặc áo đen bái một cái đối với dô mèo giới thiệu vị này chính là đến từ vòng h ẩ y đế quốc đại sư chuyên môn tìm đến vị cao nhân kia phân cao thấp đương nhiên hắn không ngại thuận lợi giúp ta một chuyện dù sao chúng ta là rất hữu hảo quan hệ hợp tác ở đây ta cũng phải cảm tạ đại sư ngài hùng hồn người mặc áo đ chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt một cái dù s ám ảnh quyết đấu muốn quyết sinh tử v ỏ n g tẩy đế quốc tuy rằng ám ảnh hưng thịnh thế nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng người so chiêu bên kêu bờ đại dương liền không giống có thể thoải mái đánh một trận đã lâu không có chờ mong cảm giác vì để tránh cho chính mình bất cẩn hắn mang đến một chút trợ thủ trời biết đối thủ của hắn có phải là có người giúp đỡ dầu gì hắn bất cứ lúc nào có thể chạy thoát ừ hoan nghênh a v ỏ n g tẩy đế quốc đại sư thật là làm cho ta kính ngưỡng ác dồm hết sức hưng p ấ n lần này hắn xui xẻo coi như mình quá không được cũng hơi ầ u như mạnh h n hắn. Nghĩ Ha ha. t ớ đây, khí trong nháy mắt được nháy dô người hoàn trong khí phóng thích mắt suy ố n đến g c ố i mới người tin cái kia người、thắng. Hơi cùng trước chắc chính được thắng. Hắn mình thắng. là là sau s u tư một chút rất mau trả lời p h ụ mấy vị không cần phải gấp các ngươi không biết tối hôm nay chúng ta nơi này sẽ trình diễn một hồi đặc sắc công thành chiến đối thủ là được bạ rổ quẹ cùng rốt chỉ liên quân ta không biết kết quả sẽ làm sao thế nhưng ta tin tưởng hạ nam nhất định sẽ xuất hiện đến thời điểm các vị liền xin cư tự nhiên đi có thể hay không làm thì hắn chỉ bằng bản lĩnh ngài chỉ cần động thủ với hắn đối thủ của ngài nhất định sẽ xuất hiện ta cầu chúc ngài đại thắng mà về đương nhiên đây là nhất định r ỗ nghẹo vô cùng tao nhã bái một cái hay người mặc áo đen âm âm hừ một tiếng nơi này cũng thật là náo nhiệt vừa đến đã đánh trận có điều làn sơ loại này thẻ nhạt quốc gia cái gì trượng đều không tha ở trong mắt hắn đối với một vị cất bước ở hắc cám trong lúc đó người chỉ có mục tiêu của hắn mới đi vào pháp nhãn của hắn q u y một chương một trăm bảy mươi mới cường viện mấy tiếng rất nhanh sẽ quá khứ hạ nam rất sớm liền đến, đến trên thành t ư ờ n g nhìn t a dương ánh triều t a không khỏi hơi xúc động trước đây không lâu hắn còn là một vì cuộc sống dốc sức làm thanh niên bình thường hiện tại nhưng chạy đến một thế giới khác tham dự chiến tranh tuy rằng này cũng không phải quy mô hùng vĩ sử thi triển t hạ nam h hắn ư n g đứng tây môn rõ xét các binh sĩ đều rất chăm chú chuẩn bị bố phòng nhiệm vụ lập tức sẽ chiến đấu trong lòng là rất hồi hộp vừa nay các trưởng quan động viên để đại gia sĩ khí chính thịnh binh lính bình thường phần lớn đều là tạp bài thiên phú bình thường phổ thông người sử dụng một khi tiến vào quân dự bị đi lính mấy năm trở thành chính thức binh sĩ b ạ rổ quẹ đều sẽ căn cứ binh chủng vì bọn họ thống nhất phân phát chế tạo tạp bài cái này cũng là người bình thường thu được tạp bài một con đường người bình thường muốn mua một hai trường phổ thông bài trên thực tế là to lớn chi tiêu có rất nhiều chồng phương thức làm việc đều có thể thu được tạp bài thù lao thi đấu công nhân viên kỳ cựu lao binh sĩ đều có những n à y phúc lợi tạp bài từ lâu trở thành mọi người cùng một nhịp thở trọng yếu sàng nghiệp có chuyên nghiệp chế tạp sư chuyên môn chế t á c lượng lớn phổ thông dùng tạp bài bọn họ phần lớn chế tạp t i ê n phú giống như vậy dựa vào nào đó một hai tấm chế tạp cực kỳ thông thạo tạp bài thu được thù lao binh sĩ là không dám thất lệ vững vàng nhớ k ỹ hắn tướng mạo nghiêm túc cẩn thận làm chuyện của mình d ù đạ tiện tay bắt chuyện ra tay đưa tới một đan đồng tính v i ế n vọng hạ nam không khách khí cầm lấy nó liền hướng phương xa nhìn tới đối diện liên quân đại doanh đã thắp sáng đèn dầu trong bình tĩnh lộ ra một luồng tiêu s ắ c khí có thể sau đó không lâu bọn họ sẽ tiến công hạ nam các hạ ngài vẫn là cẩn trọng một chút nếu như bọn họ công thành không nên tùy tiện thò đầu ra có lúc đạn lạc rất trí mạng ra sao t ạ p bài đều có c u n g tên lao thậm chí nguyên tố sở kỹ có thể tuyệt đối đừng bất cẩn r ỗ đã rất thân thiết nhắc nhở hạ nam không có kinh nghiệm gì không muốn ra cái gì sự cố lòng cao hơn trời mệnh giấy bạc người không phải là không có bây giờ bà rổ quẹ cùng rốt t r í môi hở răng lệnh quan hệ toàn hệ với hạ nam một thân nhưng là không muốn xảy ra tình huống gì cảm ơn ngài nhắc nhở hạ nam bất giác liếc mắt một cái mịa cùng nghỉ cổ lệ hắn bây giờ đã đầy đủ cẩn thận ra ngoài đều không dám một mình làm lãnh chúa có chứng chỗ đau đều là có người nhòm nó trong bóng tối ăn một thiệt thòi chưa một chí hắn hiện tại là rõ ràng tại sao rất nhiều danh nhân đều mang bảo tiêu ngươi là được thần tiên. Đại thánh người đều là có kẻ kỳ thực làm người bình thường âm thầm xoa hẹn ở ston là không sai thế nhưng ai bảo hắn vừa lên đến thì có thân phận này trả lại đón lấy cái h ôn luận đây hắn đã yêu cho chi cái này trọng trách liền đỡ lấy ứng hồ làm l ã n h chúa có làm l ã n h chúa thoải mái mọi việc đều có lợi có hại chí ít hiện tại có rất nhiều người kính yêu hắn một lần nữa tiếp nhận rồi hắn này đã đủ rồi cái cảm giác này nhưng là rất tốt dù đã âm thầm quan sát một hồi nghỉ cộ lệ cùng nghĩa hắn cũng không biết hạ nam từ nơi nào tìm tới đây sau một đôi đàn ông xoáy đi c ặ t bã nữ tuy rằng khăn che mặt thế nhưng con mắt của nàng đặc biệt thuần khiết liền trùng như vậy một đôi mắt d ỗ đã đều muốn đánh một trăm hai mươi phân nếu không là hắn phi hành quan trên lén lút nhắc nhở hắn hai người kia phi thường không đơn giản hắn đều cho rằng hạ nam đi ra chuyện đều muốn dẫn người như vậy thấy thế nào đều không giống như là chắc việt tạp bài đại sư nói chung dột chỉ cho hắn kinh sợ đã rất lớn cái gì đều không ngạc nhiên đây chính là đã từng nhà giàu a n này, một lính liên lạc vội và chạy tới quỷ một chân trên đất, chủ nhân, có một người tự xưng thánh điện g lúc lạc chạy chủ có và một một một vội tới đất, tự đại quỷ k trả lại cho là lỗ hai mình nghe lầm ta không biết là thật hay giả thế nhưng hắn tự xưng thánh điện kỵ sĩ xả ý rô lính liên lạc vô tội nhìn dỗ đạ lần thứ hai cường điệu xả ý rô x l ý ạ thánh điện đại kỵ sĩ trường người đùa gì thế a dỗ đạ vẫn cảm thấy rất vô nghĩa hắn một tiểu tiểu l ạ n sợ lanh chúa làm sao có khả năng có đại kỵ sĩ tìm đến hắn đây bất giác nhìn hạ nam muốn nhìn một chút hắn có phải là cùng người ta có giao tình kỳ thực là tìm đến hắn hạ nam nghi hoặc nhìn dỗ đạ là đầu ó c mơ hồ sớm biết nên đem gì c h ở lại bên người cái gì thánh điện đại kỵ sĩ nhìn thấy hạ nam một mặt mờ mịt dồ đã biết không có quan hệ gì với hắn mặc kệ như thế nào trước tiên đi nhìn kỹ h ă n g nói đối với hạ nam ngài ta đồng thời đi xem một chút đi s a o ý dồ làm sao có thể có tìm đến ta đây thế nhưng ai dám mượn danh nghĩa thanh danh của hắn đây đối với dồ đã gật gật đầu hạ nam đúng là hết sức tò mò theo hắn vội vã rơi xuống tường thành s a o ý dồ lúc này ở phi hành bài điểm rừng chân trờ có chút thiếu kiên nhẫn binh lính chung quanh đều kinh ngạc nhìn bọn họ một nhóm năm người vừa nay hạ nam đã đủ để bọn họ chấn động thế nhưng mấy người này để bọn họ suýt chút nữa liền muốn quỷ máy s a o ý đồ siêu cấp mạnh mẽ quang chi dực trả lại đang không ngừng tỏa ra thánh quang sức mạnh lại như là trong truyền thuyết đại thiên sứ khiến lòng người sinh sùng bái còn có một vị càng quá đáng hắn ăn mặc màu trắng áo choàng che mặt hắn nhưng là ngồi một thất thánh quang thiên mã từ trên trời r g xuống con mắt đều sắp lắc hôn mê vốn là phi hành t i ể u đội trả lại muốn ngăn cản nhìn thấy đ i ệ u bộ này nói chuyện dũng khí cũng không có nghe được hắn tự xưng đại kỵ sĩ trưởng n g ư ờ i dám không tin nói chung người người đều tin sẽ chờ rộ đã lanh chúa tới xem một chút vị này rốt cuộc muốn đến b ạ rộ quẻ làm gì hôm nay là ngày gì mắt thấy muốn đánh trận các loại cả dồ đ ã cùng hạ nam rất xa liền nhìn thấy xạ y dỗ quang chi dực nhất định phải thừa nhận này xem ra thực sự là cao to thượng dỗ đã đi tới đều cảm thấy đầu có chút mơ hồ hắn tuy rằng chưa từng thấy xạ y dỗ thế nhưng đại danh của hắn tự nhiên là nghe nói qua nhìn tư thế khẳng định là thật trăm phần trăm trong lòng phi thường thấp thỏm đi tới hạ nam nhẹ nhàng c a o mày này rời hạ đi nội tiên không biết còn tưởng rằng là thiên sứ vậy chính mình có phải là làm cái cánh của gió đây này ngược lại là dẫn dắt hắn có điều cánh của gió làm sao không được ở lại quang trời sinh thì có ưu thế a đúng rồi ta không phải có thể làm quan hệ tạm bại sao tuy rằng không được ta chủ thổ tính t quý quý hắn, hắn sở dĩ lộ liễu như vậy là được không muốn giải thích joelen là cái ở nông thôn địa phương nhỏ không cần thiết tự giới thiệu mình ở lại cánh ánh sáng mở ra các ngư dân liền đều hiểu hà tất nhiều tốn nước miếng hắn lại không phải đến đàm luận giao tình a tôn kính xạ y r ỗ các hạ ngài đi tới để ta lo sợ tắt m é t mặt mày càng làm cho chúng ta bạ r ỗ quẹ rồng đến nhà tôn ta r ỗ đạ bạ r ỗ quẹ có tài c ắ n gì sinh thời có thể nhìn thấy ngài như vậy đại nhân vật không có chuẩn bị không có từ xa t i ế p đón vọng ngài có thể thứ lôi a r ỗ đạ khi còn trẻ am hiểu nhất đ ị n h hót không chỉ thoại nói được lắm vẻ mặt động tác làm phi thường đúng chỗ vẻ mặt kích động để người bình thường đều sẽ sinh ra h ả o cảm trong lòng ân nghe nói các ngươi lập tức muốn cùng xì sổ cổ khai chiến vì lẽ đó ta không n mời mà tới xạ y dỗ đối với dỗ đa biểu thị rất hài lòng thu hồi cánh ánh sáng khe khe gật đầu vẻ mặt hắn lạnh lùng để dỗ đã có chút lo sợ bất an ai chúng ta là muốn khai chiến xì s ổ cổ liên hợp nhiều vị lãnh chúa muốn cho chúng ta b ạ d r quẹ diện ta cũng thế bị bất đắc dĩ không thể không chiến ý của ngài là dỗ đã không rõ rõ xạ ý rồi ý nghĩ không biết hắn là cái gì lập trường theo lý giảng dỗ lên sự cùng hắn có quan hệ gì đây hắn có thể tuyệt đối đừng cùng xì s ổ cổ có quan hệ gì nếu như như vậy nhưng là phiền phức xạ ý rồi nhẹ nhàng khoát tay háo một cái tự mình tự đi về phía trước ý của ta là thuận tiện giúp giúp người ta muốn cho s ỉ sổ cổ tất cả mọi người tiếp thu chúng ta trừng phạt đây chính là đắc tội rồi thánh điện dám lưu hại con gái của ta đánh đổi ta muốn mượn ngươi tay san bằng s ỉ sổ cổ chào một nơi tên lạc dồn nhạo ra hỏa về đi tiếp thu trọng tài t r ư ở n g c ặ t lệ thẩm phán hắn nhẹ nhàng đối với bên cạnh mặc áo trắng áo giáp đàn ông gật gật đầu c ặ t lệ trọng tài trưởng d ẫ đã nội tâm vô cùng khiếp sợ chính là có quan g cò ám vị này có thể tính là bên trong tòa thánh điện tối sầm hơn nữa ám đại danh đình đình ai thấy đều sẽ sợ đây là tình huống thế nào a hắn là đầu ó c mơ hồ、Thì、chúng ta có thể đi vào từ từ nói chuyện ngài muốn san bằng xì s ô cổ n à y n à y e sợ không phải ta có thể làm chủ chứ dô đã không hiểu ra sao thu được như vậy cường viện đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng hắn chỉ muốn trước tiên bảo vệ lại nhìn tình huống có thể san bằng người l ã n h chúa kia hắn tự không nghĩ tới bởi vì là này đối với hắn mà nói không có gì hay nơi xì s ô cổ có thể liên hợp mấy vị l ã n h chúa đối với hắn thực thi đạ kích thế nhưng mặt khác chính mình nhưng không thể khư khư cố chấp đi diệt bọn họ chính là pháp không trách chúng mấy vị l ã n h chúa khẳng định là được mặt trên ngầm đồng ý hắn nhưng là không thể làm như vậy nói cho cùng này đều là dô len bên trong phân tranh h ắ n một thương nhân xuất thân mới phát quý tộc mãi mãi cũng là không công bằng nhìn thấy rổ đã có chút xoắn suýt vẻ mặt xa ý rổ hơi có chút khó chịu hắn sở dĩ muốn mượn rổ đạ danh nghĩa là được không muốn để cho thánh điện có vẻ quá mức tàn khốc thế nhưng hắn n u ố t không trôi cơn giận này còn không dạy lỗi của cha đơn giản bắt địp rổ nghèo một người làm sao đủ vừa vặn bọn họ muốn đánh trận vừa vặn có thể phát tiết một hồi lửa giận của hắn Quy một chương 171, phân dương Tiêu. chương ngươi, ngươi còn không biết cảm cửa Phân không họ liên hợp nhất định phải để ngươi cửa nát nhà Dương ngươi, ngươi ngươi ơn Bọn liên nát tan giúp Ta biết ta Làm sao? sao. để chút cái được không đủ bù đắp cái mất xạ ủ rỗ để rỗ đã đặc biệt xoắn suýt nếu như không có hạ nam trợ giúp hắn nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng trước tiên qua cửa hải này lại nói thế nhưng hiện tại hắn cho rằng đã n ắ m chắc phần thắng hà tất nhiều gây chuyện đây dù sao xạ ủ rỗ đi thôi hắn còn muốn ở rô len l a n l ộ t xui cái trước như vậy huyết á n làm sao ở bảo thủ trong quý tộc đặt chân đây lại như hạ nam nói hắn cần chính là để chu vi quý tộc các lao ra sợ hắn mà không phải để bọn họ sinh sống ở trong khủng h o ả n g thọ cũng lên trả lại khiêu tường đây nếu như hắn đối với xỉ sổ cổ thực thi nghiêm khắc trả thủ chỉ có thể lưỡng bại thường, không bất kỳ ý nghĩa gì. hạ nam bất giác n h u n h u m ả y cái tên này không biết lại đã làm gì sự đ ắ c tội rồi người như thế thực sự là bi kịch ra có điều hắn cùng rồ đã nghĩ tới như thế bất luận làm sao bọn họ không thể tùy tiện bởi vì là một người liên lụy nhiều người như vậy d ô len dù sao không phải bọn họ định đoạt cánh chim không gió không thể làm loại này n á o tàn sự cái này gọi xạ ý rỗ đại kỵ sĩ xem ra h uy vũ bất phảm cương trực công chính không nghĩ tới như thế ngoan vừa đến đã muốn đem người san thành bình địa hắn làm xong vô mông rời đi lưu lại hôn l o ạ n để ai thu thập vốn là rồ đã làm như phòng thủ một phương chỉ cần thủ hạ xuống là được chiếm lý một phương bất luận làm sao dỗ len cũng không thể trong thời gian ngắn lại ngầm thừa nhận đối với hắn lấy hành động nếu như lãnh chúa cũng sẽ tạm thời hiểm kỳ tức chống như vậy bọn họ liền có thời gian điều chỉnh cùng phát triển nếu như theo xa ý dỗ lời giải thích khó bọn họ còn muốn phản thủ là công đối với những lãnh chúa này hạ sát thủ sao hiện tại điều kiện hoàn toàn không cho phép làm loại này cực đoan sự thử nghĩ muốn nếu như đối với sỉ sổ cổ đại khai sát giới thực thi trả thù coi như đem hắn thật sự bắt nếu như lãnh chúa làm sao có thể khoan dung b ạ dỗ quẹ bọn họ chút chân chính liên hợp lại bởi vì là sỉ sổ cổ kết cục để bọn họ như n h ẹ n ở cổ họng vì lẽ đó bọn họ chỉ cần phòng thủ đánh đổi u kẻ địch là được giai đoạn tính thắng lợi tuyệt không có thể tự mình bành trướng đi làm một ít rất chuyện ngu xuẩn thế nhưng cái này gọi xạ ý r ộ ra hỏa xem ra rất là h u n g hăng từ chối hắn e sợ sẽ rất phiền phức mấy người các có tâm sự bị rỗ đã rất khách khí mang tới phòng họp sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp vốn là khỏe mạnh thủ thành chiến năm chắc phần thắng nỗ lực phát triển hà r ộ t chi đồng thời mưu cầu càng to lớn hơn không gian sinh tồn là được rỗ đã hiện tại ý nghĩ trả thù xỉ sổ cô loại chuyện nhỏ này thực sự không đáng nhắc tới chỉ cần mình mạnh mẽ cái gì đều là thứ yêu ở r o l a n là được kẽ hở chung cầu sinh tồn đi nhầm một bước đều là không được hắn giống như hạ nam phi thường xoắn suýt nhưng là bất luận làm sao đều là không thể cự tuyệt đại kỵ sĩ thế nhưng trầm trọng bắt tô hắn không muốn xui này nên làm thế nào cho phải s a ý rồ các hạ xỉ sổ cổ cùng ngài cừu hạ gì nhất định phải đuổi tận giết tới đây Rồ đã vô cùng cẩn thận hỏi nhìn có không có đường sống bẹp toàn n g ắ m lại hắn thực sự là đủ thảm kẻ địch muốn tới đánh hắn hắn còn muốn giúp kẻ địch nói điểm l ờ i hay trong đó xoắn suýt để hắn không nhịn được thở dài ai kêu hắn bạ rồ quẹ thân phận không cao trả lại rất nhỏ yếu đây ta đã nói qua dô mới suýt chút nữa giết con gái của ta ngươi nói ta có mu nếu như ở xã l ý y ạ ta đã đem bọn họ người cả nhà mang đi giáo chủ đại nhân hy vọng tương lai ở lạn sở truyền bá một ít thánh điện giáo lý vì lẽ đó ta không muốn sớm gây chuyện cho hắn chế tạo c á i nhiễu ta làm như vậy ngươi nên là cao h ứ n g chứ tại sao ta cảm thấy ngươi thật giống như rất x o a n suýt các ngươi lạn sờ người thật là làm cho ta kỳ quái ta nghe nói ngươi đã bị mình n g ư ờ i vây thành tự thân khó bảo toàn trả lại cân nhắc cái gì khó không có sự giúp đỡ của ta ngươi thủ được sao s a o ý rổ thu được không ít liên quan với bà rổ quẹ tình báo hắn trả lại coi chính mình đến sẽ làm bọn họ cảm ơn g á i đức thậm chí nước mắt rơi như mưa trước khi hắn tới trả lại cảm giác mình rất có ý nghĩ trong bóng tối trợ giúp kẻ địch kẻ địch đại khai sát giới thuận tiện thông báo một hồi thánh điện giáo lý không chừng trả lại có thể kéo tới không bất tin đ ủ vậy thế nhưng rổ đã thái độ làm cho hắn âm thầm có chút phát điên lại như là chính mình đột phát từ bi cho hắn đưa ấm áp kết quả hắn tự nói với mình yêu thích lạnh giá như thế khiến người ta căm tức làm như thánh điện đại kỵ sĩ trưởng hắn có thể lý giải không được rổ đã xoắn suýt chỗ n h a o mắt lại âm thầm phát lên hờn rỗi hôm nay cái gì là nhật tử đều là khiến người ta không nhanh nếu như dỗ đã dám từ chối hắn hơn nữa lý do không đầy đủ hắn hội để hắn biết tính tình của chính mình cũng không có tốt như vậy hạ nam nhữ mày âm thầm cân nhắc này rời hạ đột nhiên đến rồi cái người như thế thực sự là không khiến người ta tiếp đ ạ i người m u ố n giết chính người đi giết ta mang tới xem ra như bê quang chi dực giả mạo thiên sứ lấy chặt lại ngàn để hắn ở đầu tưởng thượng ngắm nghĩa cẩn thận náo nhiệt không phải rất tốt làm chuyện xấu còn muốn trang bê làm sao người, người đều giống như chính mình không có chút nào thoải mái hắn không phải mãi là bởi vì là trả lại không thực lực đi thoải mái đám người này xem ra n h ư bê hò hét làm lên sự đến vậy là t r ô n g trước t r ô n g sau không nghĩ nhiều như thế sẽ chết sao thông minh cao như vậy thú vị sao đ ề u con mẹ nó muốn để cho người khác xui hoa chính mình thoải mái đều là một đám t i ệ n người một mực hắn còn không dám nói hắn hiện tại thật hy vọng đối diện đến mấy cái cường nhân vừa vặn cùng cái tên này đánh một trận chết tử tế nhất chống c h ơ n nghe được hắn muốn nói gì truyền bá giáo lý để hạ nam đối với hắn lòng sinh cảnh giác này không phải là cùng hắn cướp bát ăn cơm sao tuy rằng tín ngưỡn tự do thế nhưng luôn có một chủ đạo hắn còn muốn đem hải hồn giáo chuyện phát hình ra ngoài vậy nói chung hắn nhìn có chút vị này đại kỵ sĩ khó chịu nửa cái giai cấp kẻ địch thêm tín ngưỡng đối thủ thế, Ngài con gái vẫn Rộn lớn rộn nghĩ vẫn không định chắn nói, bên cho Hạ Nam nháy mắt quyết định này hắn thực sự là làm không、được. Nếu hắn đã quyết định cống hiến cho Hạ Nam, quyết định này liền giao cho hắn đánh nhịp đi đau đầu. Nếu như hắn ngật đầu, chính mình liền toàn lực phối hợp xạo ý. nếu như hắn lắc đầu, chính mình gái giao là là là làm thoại thoại hỏi đi phối rồi chứ? thực chút chắc được. cho thực được. cho cho lực lắc hoa xạo quá vừa tốt mật một quyết Một một thầm mắt quyết quyết quyết Hạ Hạ hợp sự sự suy đau đầu. đầu, đầu, âm đã đã ý không chừng qua một thời gian ngắn liền đem mình đã quên dù sao bọn họ lại không thâm cựu đại hận gì hạ nam n h a o mắt lại hơi lắc lắc đầu hắn không muốn cùng những người này hợp tác đàng hoàng nói rõ chuyện của chính mình chính mình đi giải quyết đang lúc này một trầm thấp ở lại từ tính âm thanh truyền ra s a ý rô ngươi thực sự là kẻ nhặt ta sớm đều đã nói không muốn làm như thế phức tạp ngươi trả lại không có nhìn ra sao ngươi đã bị bọn họ ghét bỏ tại sao bởi vì bọn họ sợ ngươi đi thôi thu thập không được tàn cục bọn họ sợ bị không ngừng nghỉ trả thù người yếu thực sự là đáng thương liền kẻ thù cũng không dám lạnh lùng hạ sát thủ hự quên đi giáo chủ đại nhân ta sẽ nói rõ、bạch. lần này ta tự mình ra tay giúp ngươi xả cơn giận này ngươi không cần kiên kỵ nhiều như vậy a rổ đã bất giác túm một hồi tiểu hồ t ử đối với các tứ lệ trọng tài trưởng gật gật đầu hắn xem như là nói rõ giải hắn xoắn suýt đại gia nói ra thì sẽ không khó chịu vị này trọng tài trưởng cũng thật là cao nhân a ở thánh điện nơi như thế này hôn đến như thế cao vị trí lại còn có thể rõ ràng hắn loại này tiểu nhân vật ý nghĩ có điều hắn chỉ sợ cái gì mọi người thẩm phán qua chứ thực sự là một tên gia hỏa khủng bố à ha ha thì ra là như vậy xạ ý dỗ k i n h bị liếp mắt nhìn dỗ đã tính mạng còn không giữ nổi trả lại kiên kỵ nhiều như vậy hắn để cho mình ở c ặ t lưới lệ trước mặt tiểu tiểu làm mất đi mặt mũi nếu chính mình đồng ý trợ giúp hắn hắn trả lại không muốn liền tự cầu phúc được rồi ta vốn là muốn giúp giúp ngươi ngươi nếu nghĩ tới nhiều như vậy nhưng là bỏ qua cơ hội này ta sẽ yên lặng nhìn nhìn ngươi là làm sao bị quân liên hiệp đánh bại sau khi chúng ta chút tới thu thập tàn cục nói chung xì xô cổ nhất định phải trả giá trả giá nặng nề thế nhưng các ngươi bạ rổ quẹ không có quan hệ gì với ta xạ ý rổ vậy vời áo c h o n g không khách khí quét hạ nam cùng rỗ đa một chút đi ra ngoài này còn rô len nhà quê thực sự là không thể nói lý hạ nam cùng rỗ đã nhìn bọ bất giác nhìn nhau đối phương trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng phiền m u ộ n a những người này thực sự là đủ ba khí hạ nam thở dài ngồi ở trên ghế lắc lắc đầu hắn cũng không biết nên lấy cái gì từ hình tha cho bọn họ ai nếu như không phải ngài đến trợ giúp ta ta e sợ từ lâu đáp ứng rồi thế nhưng coi như bảo vệ liên quân ta có thể một mình chống đỡ bao lâu đây nói cho cùng chúng ta bạo rổ quẹ chưa từng có từng thu được chân chính tôn trọng ngoại trừ ngài rộ đạo phát ra từ phế phủ nhìn hạ nam hắn đối với mình lớn nhất chống đỡ là được chưa từng có xem nhẹ hắn đây mới là hắn quyết định theo hạ nam nguyên nhân Quên đi. bọn họ đi thôi tốt nhất ta hiện tại thậm chí có chút chờ mong nếu như chúng ta ngăn trở liên quân bọn họ chút nghĩ như thế nào hạ nam vất cảm đ ă m chiêu d ô đà cao mày hơi lắc lắc đầu mặc kệ như thế nào bọn họ đều đối với chúng ta không có cảm tình gì lại như các tứ lệ trọng tài trưởng nói như thế làm như người yêu thực sự là đáng thương a chúng ta chút trở nên mạnh mẽ bọn họ lại có gì đặc biệt hạ nam nheo mắt lại có chút khó chịu nói đến d ô đà yên lặng nhìn hạ nam hắn hiện tại đã không đường có thể đi thôi chỉ có tin tưởng hắn tin tưởng rột chỉ có thể có cuộc khởi một ngày ở hắn vẫn không có bị tiêu diệt trước giúp hắn ngăn t r ở hết thể thương bà rổ quẹ chỉ có con đường này đi tới h ắ c bởi vì là ngoại trừ hà nam không ai chân chính tôn trọng bọn họ lại như xạ y dô đại kỵ sĩ trên danh nghĩa nói là giúp hắn cuối cùng chắc chắn sẽ không quản sự sống chết của hắn hắn chỉ là tạm thời lợi dụng công cụ thôi bà rổ quẹ là có theo đuổi không phải là một thiên hòa thượng và một ngày chung hắn muốn nhìn thấy có hy vọng tương lai bằng không thả rằng cùng kẻ địch ngọc đá cùng vỡ đến thoải mái hạ nam d ổ đã ngồi ở trong sở chỉ huy hàn huyên rất nhiều hai người mặc dù tuổi tắc cách biệt rất lớn thế nhưng ở rất nhiều vấn đề thượng đô có tương tự cái nhìn nhất thời tán gâu rất đ ầ u cơ có loại gặp lại hận muộn cảm giác đại chiến sắp tới hai người đều có vẻ rất dễ dàng một mặt là đối với thực lực lạc quan nhận thức một mặt d ổ đã làm như chỉ huy càng là nguy cơ liền càng phải thong dong ở loại này thời khắc mấu chốt tuyệt không có thể lan truyền bất kỳ tiêu cực tâm tình rất dễ dàng ảnh hưởng toàn quân hắn đúng là có chút khâm phục hạ nam không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ là vẻ mặt tươi cười nói chuyện trời đất không có chút nào căng thẳng hạ nam ngược lại không là không sốt s ắ n chỉ là không có tim không có phổi thôi ở trong mắt hắn đánh trận trả lại chỉ là dừng lại ở số liệu thượng hắn r ắ c đến đội ngũ của chính mình số liệu hoa lệ kinh nghiệm phong phú đại t r ư ở n g đều thường thường đánh làm sao có thể có sợ loại này trận thế nhỏ hơn nữa hắn mang đến n ì cố lệ cùng nghĩa phụ thân chúng ta đến rồi muốn nhìn một chút ngài có dặn dò gì s i n a ở lại đệ đệ l ạ n sơ đi vào bọn họ ở bên ngoài vô cùng căng thẳng muốn vào đến trò chuyện r ắ n sắt đường p h i ê n m u ộ n làm như nhi tử thủ thành như thế chuyện trọng đại lại không cho hắn phân phối nhiệm vụ dẫu đã không khách khí k h á t tay háo một cái nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng trả lại có thể có bọn họ đánh gãy mình và hạ nam nói chuyện để hắn hơi có chút không thích như vậy có vẻ rất thất lễ đặc biệt là s i n ạ hắn dắt đến con gái của chính mình từ khi đi tới do chi đều trở nên tùy ý rất nhiều p h ụ thân ngài tại sao không ra ta theo lấy lại đoàn trưởng đi bên ngoài bộ đội ta muốn cống hiến một phần sức mạnh á thực lực của ta lại không yếu không thể so nữ quân nhân kém lạn sở rốt cuộc không nhịn được nói còn không quên cho hạ nam căng cái mị nhãn để hắn giúp mình trò chuyện ẩm dồ đạ căm tức v ô v ô bản đồ ngu ngươi cho rằng đánh trận dễ dàng như vậy sao người theo đội ngũ đến thời điểm không chịu được tính tình lại đi làm một ít chuyện ngu xuẩn một con chuột hại một nồi nước n à y không phải là đùa giỡn ngươi lúc nào có thể bình tĩnh lại tâm tình được lý giải tướng x o á y chi ta lại cho ngươi cơ hội ai nói nơi này bất giác thở dài con trai của chính mình không phải làm lãnh tụ liêu a thật là có điểm hối hận không để hắn từ nhỏ theo chính mình cùng hạ nam so ra hắn thực sự là kém quá xa bạ r ổ quẹ bây giờ tình huống cần t r ầ m ổ n lão lựa người dù sao chu vi đều là kẻ địch ngươi sau đó không có chuyện gì theo hạ nam các hạ được học một ít ngươi có hắn một nửa ta liền yên tâm lặn sơ bị phụ thân nói rất phi mất vô cùng đáng thương con mắt nhìn hạ nam ta ngược lại thật ra muốn cùng anh rể học tập nhưng là hắn một ngày cũng không biết đang bận cái gì ta đi qua mấy lần r i ộ t chị đều không ở ô、oh. mồ hôi hạ nam đau bi liếc mắt một cái l ạ n sờ hai cái đại đàn ông có cái gì tốt ta tán gẫu cũng còn tốt hắn không ở d ẫ đã không công phu cùng nhi tử xả những chuyện n h ả m chán này thiếu kiên nhẫn ngươi muốn chính mình quan sát muốn học tập hôm nay nếu như đánh tới đến được theo các binh sĩ thủ thành thân phận của ngươi bây giờ là được một người lính đi cổ vũ sĩ khí làm gương cho binh sĩ từ một tên lính quèn làm lên ừ l ạ n sợ rất chăm chú gật gật đầu hắn vốn là không có ý định làm chỉ huy hắn chỉ muốn trà trộn vào lấy la đội ngũ cùng những n à y không có chuyện gì đánh bạ rổ quẹ ra hỏa làm cái thoải mái nếu không thể đi ra ngoài đánh đang ở bên trong đánh thân phận gì không đáng kể đúng rồi chú ý an toàn ta không thể đi theo bên cạnh ngươi rổ đạ nhìn lập tức sẽ đi ra ngoài nhi tử nhẹ nhàng dặn ân nhìn x í nạ ở lại lạng sơ đi ra ngoài trả lại nhẹ nhàng đối với mình là một m quan tâm thủ thế hạ nam đối với nàng nhịu nhịu mày bọn họ bây giờ quan hệ đã rất tốt tất cả đều không nói chung hành tàn ữ nhìn này càng ngày càng kỳ cục ở trước mặt phụ thân cũng không hiểu lễ nghi ngài có phải là quá con nàng dỗ đạ kỳ thực thật vui vẻ điều này nói rõ hạ nam đối với con gái của chính mình rất tốt yêu thích đương nhiên muốn q u ắ n còn muốn c ả m ơn ngài cho ta tốt như vậy thê t ử vậy hạ nam mỉm cười nhìn dỗ đ ạ đây là lời thành thật xì nạ tuyệt đối là cái vợ hiền không thể càng tốt hơn ha ha vậy chúng ta liền không muốn khách sáo kỳ thực con gái của ta đều rất ưu tú ngài nếu như coi trọng cái kia có thể muốn nói à thẳng thắn ta đều gả cho người tốt rồi a hạ nam không nói gì nhìn dỗ đ ạ này không phải cho hắn chế tạo phiền phức sao đại bị cùng miên chuyện như vậy sau này hay nói ngẫm lại tuy rằng rất là trờ mong thế nhưng trên thực tế bình thường nên làm gì đối mặt quan hệ nên xử lý như thế nào nhớ tới đến liền đau đầu chí ít hắn hiện tại thể diện trả lại không như thế g à y hoàn toàn không được lúc này ở liên quân chỗ chỉ huy hết thể lãnh chúa đã bàn bạc xong cuối cùng phân kỳ đêm nay liền muốn khai chiến có thể bạn rồ quẹ đã thu được tình báo thế nhưng bính là được khỏe mạnh lực tốt rồi ngay ở đêm nay chúng ta muốn một lần bắt bạn rồ quẹ bọn họ nhất định sẽ ngoan cường chống lại thế nhưng chỉ cần đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nhiều nhất ba ngày bọn họ sẽ bị chúng ta tiến công giã. Gì tan giã các lãnh chúa hiện nay sĩ khí chính thịnh trong thời gian ngắn là sẽ không xảy ra vấn đề muốn là được một hai ngày chung sức hợp tác quân liên hiệp lớn nhất t hai hại là được đánh không được chỉ cựu chiến không thể thừa thế sâu lên vấn đề lập tức liền chút hiện hiện ngờ vực phân kỳ mâu thuẫn chút theo thời gian rất nhanh bại lộ vì lẽ đó không thể kéo dài nữa được chúng ta đồng tâm hiệp lực làm một vô lớn hết thể lãnh chúa đều tay cầm vươn ra ngoài nhất thời lại như huynh đệ như thế tuy rằng bình thường bọn họ đều có từng người mâu thuẫn thờ gì âm thầm gật gật đầu muốn là được hiệu quả này nhất định phải một trận chiến bắt bạ dỗ quẹ tốt rồi chúng ta ưu thế là được người đông thế mạnh dựa theo từng người an bài tiến công bốn môn cho bọn họ áp lực ta sẽ xuất lĩnh hai vị lãnh chúa các hạ tinh nhuệ tiến công tây môn bà r ồ quẹ không chịu được nữa bao lâu công thành vũ khí cùng trang bị đã phát đến từng người trong tay ta chỗ này nói lại lần nữa đại gia đều nỗ lực sự tình trạng mấy chốc sẽ kết thúc nếu như n g ư ờ i tiêu cực đa chiến không chỉ kéo chúng ta lùi về sau sau đó cũng đừng đến cùng chúng ta thương nghị thành quả thắng lợi phờ chính thời đánh mạnh,、sẽ、không th gì gia gật gật đồng để đại đều đầu nói rất tổn xác, sẽ trái lại tổn thất chút càng to lớn hơn quân liên hiệp đánh cho là được quyết tâm là hẳn tạm thời yên tâm bên trong này điểm tiểu t o á n bản t r o n g miệng một lời yên tâm nếu đến rồi liền làm hắn một chiếc đại gia đều là sớm nhìn bạ rổ quẹ không vừa m ắ t xuất thân thấp hẻn lại khoái kỵ đến trên đầu chúng ta cho mặt trên nhiều hơn nữa tiền lần này bảo hắn không được tốt rồi đại gia đều đi chuẩn bị đi xem tín hiệu ra lệnh một tiếng toàn lực ứng phó p h ợ gì cảm thấy lần này nắm chắc đại gia đều phi thường hợp tác nhìn các lanh chúa từng cái từng cái rời đi chỗ chỉ huy hắn thở thật dài một cái rốt cục có thể đem kẻ địch lớn nhất n ổ đấu lâu như vậy thực sự là không d lúc này rome ở lại rủ xẹo đoàn người chính đang hướng về chỗ chỉ huy đi tới ở hắn du thuyết bọn họ quyết định thuận tiện giúp giúp xỉ sổ cổ bởi vì là chỉ có nhanh lên một chút bắt bạn rổ quẹ hạ nam mới phải xuất hiện thậm chí sấn loạn tiến vào bạn rổ quẹ trực tiếp tìm hắn để gây sự rome kết luận hạ nam ở bạn rổ quẹ bên trong thành tường nếu như chiến sự sốt ruột thậm chí có lợi cho bạn rổ quẹ hạ nam chắc chắn sẽ không h i ệ t thân dù xẹo vốn là không ngại giúp một chút xỉ sổ hắn còn muốn nhân cơ hội này cùng bọn họ thành lập quan hệ từ từ thẩm thấu lặn sở vậy hiếm thấy có đại sư đến đây hắn nói không ít lời hay để hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. đại sư ngài đến từ vòng tẩy có thể hay không mang ta đi nơi nào ta nghĩ đi vòng tẩy đế quốc kiếm ra điểm danh đường đến rổ mẹo đi trên đường rốt cục không nhịn được đã mở miệng cùng với làm hải tặc không bằng đi vòng tẩy đế quốc nói chung hắn nhất định phải tạm thời rời đi dô l e n bởi vì là mạng người của hắn trái một khi dò dỉ ra ngoài bao nhiêu người muốn tìm hắn để gây sự lần này mặc kệ có thể hay không bắt hạ nam hắn đều muốn kịp lúc rời đi người đại sư ăn mặc màu đen áo choàng hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo đúng đấy ta sớm muốn đi vòng t ẩ đế quốc không dối gạt ngài nói ta là một vị chế tạp sư ngài nếu như có thể mang ta đi ta đồng ý là ngài làm việc dồn nghèo vô cùng thật lòng nhìn hắn đi vòng vẩy vô thân vô cố đương nhiên muốn tìm cái chỗ dựa ừ ngươi hội làm ám hệ tạp bài sao g i á c rưởi ta có thể không có hứng thú đại sư dừng bước yên lặng nhìn d ồ m nghèo ta sẽ làm hỏa thổ lôi ám ta đều chút làm chỉ cần cho ta thời gian ta sẽ trở thành chắc v i ệ c tạp bài đại sư ta tạp bài thực lực nhanh bốn d a i ta hy vọng ngài cho ta cơ hội này dồn nghèo nhìn thấy có hy vọng mao toại tự đề cử mình a đại sư đúng là đối với dồn tới điểm hứng thú thiên phú của hắn cũng khá thế nhưng ta liền không hiểu ngươi cẩn thận gia nghiệp không lớn theo ta làm gì dồn xoắn suýt suy nghĩ một chút những người này đều không phải người tốt lành gì đại gia thẳng thắn nói rõ một chút quên đi đem mình một chuyện nói cho bọn họ đương nhiên cũng không phải toàn bộ ha ha ha thú vị a không nghĩ tới người kia lại chạy rủ s ẽ hơi b ữ u môi rất hứng thú nhìn dồn ngựa hạ nam cũng khó đối phó hắn đều bị thiệt thòi có điều dồn g càng thảm hại hơn nhà mình đều không sống được nữa hắn dám kết luận chạy người tuyệt đối cùng hạ nam không thể tách rời quan hệ thậm chí có thể đều là người mà cáo đen cứu đi ai nếu như không phải các ngươi tới để ta muốn nhìn một chút hạ nam kết cục ta khả năng đã đi xa tha hương trừ phi ta thấy sụt n g thi thể bằng không ta nhất định phải rời đi rổ h è o một bộ dáng rất đáng thương được rồi chuyện này giải quyết ngươi h ã y cùng ta có điều yêu cầu của ta thật không đơn giản ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng đại sư khẽ gật đầu rất cảm tạ ngài dù người phi thường kích động tiểu tiểu r o l e n d có gì đặc biệt đàn ông liền muốn có làm một phen đại sự niềm tin q u y một chương một trăm bảy mươi ba đại sơn v n g sáng dù đã cùng hạ n a m ở trong sở chỉ huy yên lặng ngồi bên ngoài từ lâu vào đêm mỗi người đều có nhiệm vụ của chính mình bảo vệ mỗi một cái cửa thành hai người bọn họ hàn huyên một quang thời、gian. cũng chậm chậm biến chậm mặt lại nếu như đối thủ muốn tiến công nên gần đủ rồi chờ chờ xinh xinh áp lực không cái gì tâm tình nói chuyện chúng ta đi tây môn xem một chút đi ở chỗ này chờ khiến người ta lo lắng hạ nam có chút ngồi không yên chạm lên báo đang lúc này một lính liên lạc vội vã chạy vào chủ nhân bọn họ đã tiến công cửa nam hiện tại đang bị tấn công phỉ tư đại nhân tỉnh cầu trợ rút cửa nam phái phi hành t i ể u đội đi trợ rút để bọn họ chịu đựng rỗ đã k h á t tay á o một cái chạm lên nhìn hạ nam bọn họ khẳng định vẫn là chút trọng điểm công kích tây môn ta muốn đi cổ vũ sĩ khí ngày ngày vẫn là ở lại đây chứ hạ nam dù sao đối với bạ rỗ quẻ tới nói không tính là người quen r ỗ đa vẫn bồi tiếp hắn là bởi vì là đối với hắn tôn trọng một khi đánh tới đến liền không lo được nhiều như vậy hắn không hy vọng hạ nam đều là đi theo bên cạnh hắn chút có rất nhiều k i ế g kỵ lại như tướng đánh giặc quân kỳ thực không thích thống suất ở thời điểm chiến đấu đều là đi theo bên cạnh hắn lúc gần lúc hiện ngài à ta cũng không phải cho ngươi thêm phiền phức hạ nam nhẹ nhàng khoát tay áo một cái trên thực tế hắn không muốn cùng r ỗ đa hắn muốn dùng con mắt của chính mình chứng kiến hắn lần thứ nhất chiến đấu dùng chính mình phương thức đi trợ giút bọn họ vậy ta liền đi ngài liền tự tiện dỗ đa man thế nhưng làm người rất là hiền hòa hơn nữa thật giống có thể rõ ràng ý nghĩ của hắn cùng hạ nam ở chung rất thoải mái người bình thường sợ là sớm đã hoa hoa kêu muốn với hắn lên thành đầu uy phong một hồi dù sao hắn đã trong bóng tối tuyên thệ là chỉ nghe lệnh giật chi nhìn rộ đã vội vã rời đi hạ nam đi ra ngoài hắn tiểu phân đội đều ở cửa chờ hắn miễn nghị cố lệ x i nạ còn có nị dạ. đại nhân phụ thân làm sao đi trước không cùng ngươi đồng thời xin ạ hiếu kỳ nhìn hắn không có ta ở hắn mới có thể thoải mái đại triển quyến cướp mà ta liền không theo hắn tham gia trò vui chúng ta trước tiên đi cửa nam nhìn ngươi biết ở nơi đó chứ hạ nam rất dễ dàng mở ra tay hắn đã chỉ huy hắn cũng đừng lấp bảo lại không biết tình huống thẳng thắn là một m điểm thực sự ngược lại chính mình có tính cơ động ưu thế đánh tới chỗ nào liền trợ giúp tới đó nơi nào đánh hung hăng nhất hắn liền đi nơi đó hỗ trợ hắn có hại yêu xong người tổ trợ giúp cái t h ằ n g n g à i tính tự mình trợ giúp nay có phải là có chút nguy hiểm xì nạ hơi có chút không yên lòng không muốn lềm m ề được không ta đến khó liền ở ngay đây nhìn vậy cũng không đi không cái gì nghi cố lệ đại sứ còn có nghĩa điện hạ chút bảo vệ ta còn có ta đây ta cũng sẽ bảo vệ ngài ta muốn tham chiến có chút chờ mong n h ỉ dạ tiện tay triệu ra lôi chìm nàng giống như hạ nam có chút không thể chờ đợi được nữa nàng nhưng là hy vọng có một ngày có thể dẫn dắt nhân mã là ruột chỉ cống hiến sức mạnh cơ hội như thế làm sao có thể bỏ qua đương nhiên chúng ta đều sẽ bảo vệ ngài đại gia đều triệu g i a phi hành bài hạ yêu mặc dù đối với đánh trận không hứng thú gì nhưng vẫn là tự lo bọn họ đều tin tưởng chút bảo vệ tốt hạ nam không có gì đáng sợ ồ ta cũng thế không yên lòng thôi ta đương nhiên hy vọng ngài ở lại nghĩa điện hạ trợ giúp chúng ta bạ rổ quẹ x i nạ ngồi ở nghĩa phía sau mỉm cười nhìn hạ nam kể từ cùng n g a ở chung một quãng thời gian nàng phát hiện n g a thực lực mạnh phi thường đặc biệt là phụ trợ năng lực nếu như không phải là bởi vì thân phận của nghĩa nàng quả thực chính là trời sinh c ô máy chiến tranh h ả i y ê u tế tự năng lực không cần hoài nghi đi thôi theo hạ nam âm thanh si nạ ở lại đại gia cấp tốc hướng nam môn bay đi hạ nam rất xa liền nghe đến chiến đấu âm thanh tiếng kẻ lệnh tiếng g i ế t liền thành một vùng người k h á c còn chưa tới trong xương nhiệt huyết đã sôi v à o lên lúc này bạ rổ quẹ trên tường thành đã giết thành một đoàn hạ xuống thời điểm không ít phía dưới bay tới tên lạc từ hạ nam trước mắt s ẹ t qua nghĩa thủy thuận để bọn họ lại như một màu xanh lam thủy cầu lớn từ trên trời giáng xuống đem thành phòng chiến đấu các binh sĩ giật này mình hạ nam các hạ ngài đã tới p h ả xoa xoa tiên ở dòng máu trên mặt vốn là l i ề u mạng ở lại đội ngũ của chính mình phòng thủ tường thành vừa miễn cưỡng c h ặ n lại rồi kẻ địch đợt thứ nhất thế tiến công nhìn thấy từ trên trời giáng xuống hạ nam suýt chút nữa đem hắn dọa sợ nếu như kẻ địch nhưng là phiền phức hạ nam nhìn thấy hắn đã toàn thân n h u ố m máu mùi máu tanh nồng nặc để hắn rất không thích đứng nhìn lướt qua thành phòng binh lính đại gia trả lại đang ra sức phòng thủ đâu đâu cũng có thi thể không ít xem ra vô cùng thê thảm có chút nội t ạ n g đều xem thấy để hắn thậm chí muốn đi nôn mửa thực sự là có thảm mạnh mẽ đem đỉnh ở hết hầu muốn nôn mửa kích động hạ nam rõ ràng là được không trải qua chiến trường chưa từng thấy tử thi không ngửi qua mùi máu thanh chủ tới nơi này thực sự là hồ đồ thế nhưng hắn quản không được nhiều như vậy kẻ địch kèn lệnh lại thổi bay đến rồi lớn tiếng đối với một bên ngơ ngác nhìn hạ nam đoàn người nữ sĩ quan phụ tá xin đi người giúp ta chiếu nhìn một chút hạ nam các hạ nếu như xảy ra chuyện duy ngươi là hỏi nói xong cũng vội vã chạy hướng về phía trước một bên chạy một bên hô to đem bọn họ thàng công thành đập cho ta đi bà rổ quẹ quân phòng thành có hạ n g đội ngũ của hắn không tới một trăm người muốn kháng trụ gần như ngàn người xung kích nhiệm vụ có thể tưởng tượng được lượng lớn tinh nhuệ đều ở tây môn cũng còn tốt có đại ca phân tới được mười cái hạ nam nữ quân nhân còn có phi hành t i ể u phân đội trợ rút bằng không đợt thứ nhất kẻ địch liền xông lên vượt qua bắt đầu không khỏe hạ nam r ú t c u c ổ n đi nị h dạ là trong bọn họ tối không được đã chạy đến đi sang một bên nói ra nghỉ cộ lệ là trong bọn họ bình tĩnh nhất hắn lúc còn trẻ trải qua tinh linh tộc chiến tranh cái này càng thảm hại hơn thực sự là đã thấy rất nhiều xì nạ bất giác lôi kéo hạ nam tay nàng rất kiên cường mạnh mẽ duy trì bạo r quẹ tiểu thư nên có thái độ. nghĩa trái lại là trong bọn họ nhanh nhất tiến vào nhân vật đã bắt đầu triển khai nàng cứu trị thủ đoạn bị nàng trợ giúp thương binh rất nhanh sẽ ngừng lại huyết cảm kích nhìn vị này che mặt tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu xin ạ tiểu thư ngài không nên tới nơi này vệ sĩ quan phụ tá là vị ba mươi tuổi khoảng trừng nữ nhân nàng rất muốn đi trợ giúp phệ thế nhưng hắn đối với mình rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc những người này nàng chỉ nhận thức xin ạ h u y ể n chuyển biểu đạt ý nghĩ của chính mình hy vọng nàng mau mau ở lại những người này rời đi nhìn xem cơ bản đều là sổ tới không phải cho bọn họ thiêm phiền phức sao vị này gọi cái gì hạ nam tiểu tử nàng không biết là người nào nhưng nhìn hắn nhịn n ử a ngày không nói lời nào cũng không biết hắn tới nơi này làm gì tiện tay nhấc lên đại thuận chặt lại rồi một phát mũi tên rốt cục không nhịn được các ngươi nhanh đi xuống đi nơi này rất nguy hiểm hô hạ nam bình phục tâm tình của chính mình tổng cần trải qua cửa ả i này nhìn không ít beo cháy tên lạc không ngừng mà ở lại duyên dáng đường họa dạ b ủ hẹn hướng về trên tường thành tản ra một ít binh sĩ bị đánh trúng là máu tươi chảy d ò n g mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị thế nhưng thật sự trải qua hay là muốn một quá trình hắn cảm giác mình đã không thành vấn đề nhất định phải làm chút gì ở xin đi ánh mắt khó hiệu hạ nam ổn định tâm tình tiện tay triệu ra hẹ ở tuần cầm thuẫn à n h đ g vệ sĩ năng lực đánh giá không sinh mệnh điểm năm tiêu hao thủy tinh một năng lực đặc thù trao phúng kiên định vầng sáng tăng mạnh một trăm mã trong phạm vi quân đội bạn một điểm sức sống đây là hắn ở phó bản bên trong thu được năng lực mới xin bị kinh ngạc nhìn hạ nam ném ra màu vàng tạp bài một quang xe qua một vị toàn thân áo giáp vô cùng cao to chiến sĩ đi ra Chủ nhân, đại sơn nghe theo ngài triệu hoán đại sơn bây giờ trước đây càng nguy mãnh tiện tay từ phía sau lưng lấy ra đại t h u ậ n để xin đi ở bên cạnh ngơ ngác nhìn hắn cái này kỳ quái triệu hoán vật xem ra không phải là loài người hơn nữa còn giống như ủng có trí khôn nhìn hắn trang bị để xin đi rất là ước ao sáng long lanh đại t h u ậ n nhìn xem là được hàng cao cấp nói c h u n g cái này triệu hoán vật xem ra phi thường lợi hại dáng vẻ cũng chỉ có hạ n a m biết đại sơn là được cái di động k i ê n thịt trên thực tế không cái gì sức chiến đấu một cặn bã cũng có thể dây dưa đến chết hắn có điều giữ thể diện thực sự là trước mắt hắn nhất quán lựa chọn tính giới khá cao che ở trước tường thành cũng có thể hấp thu không ít cựu hận quan trọng nhất có thể giúp hắn chặn thương đang lúc này đại sơn đã đưa đến hiệu quả mọi người đều bị hắn hấp dẫn ánh mắt một phát h ỏ a tiến bắn vào trước ngực hắn khôi giáp thật dày cũng bị xuyên vào đại sơn tiện tay nổ mũi tên phía trước còn dính một điểm huyết bình tĩnh ta không một chút nào đau ha ha mồ hôi hạ nam đã quen thế nhưng xỉn đi hơi bị úng ô i thực sự là kỳ hoa triệu hắn có điều hắn đã đối với hạ nam thay đổi cái nhìn có thể cho gọi ra như vậy tạp bài nhất định là hay là chỉ là không kinh nghiệm thôi bây giờ bọn họ cần bất kỳ có sức chiến đấu người hạ nam đối với đại sơn gật gật đầu không phí lời lập tức tiến vào trạng thái hắn lại không phải đến du lịch chỉ vào tường thành đại sơn lần này ngươi có tốt ta nhiệm vụ giúp ta thủ thành làm hết sức nhiều giúp chúng ta phòng thủ đúng rồi mở ngươi vầng s á n g à, không cần nói cho ta người quên mất đại sơn sờ sờ đầu thật không t i ệ n ừ ta thật sự đã quên mở ra cảm ơn ngài triệu hoàng ta thủ thành cái gì ta thích nhất nha xem ta đại sơn đời này duy nhất siêu cấp sở kỳ h i u kiên định vầng sáng、Bá. theo hắn vung cánh tay hô lên đem vầng sáng màu xanh lam n h ạ t đạp ở dưới chân mỗi người trên người đều mơ hồ di động năng lượng màu xanh lam n h ạ t này xin bị hơi k h ẽ to mày nàng cảm giác mình thật giống kiên cường không í t đây là vầng sáng nàng ngây ngốc nhìn đại sơn đều không biết nên nói cái gì cho phải q u y một chương một trăm bảy mươi b ố hạ yêu trợ giúp có thể thêm vầng sáng triệu hoán này ít nhất là sử thi tạp chứ cái này gọi hạ nam người trẻ tuổi làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa hơn nữa hắn cung cấp vầng sáng hiệu quả vừa vặn là bọn họ cần nhất có điều càng làm cho nàng giật mình trả lại ở phía sau hạ nam nếu triệu hắn liền thẳng thắn đem hắn hiện tại mạnh nhất đoàn đội đều triệu ra đến tiện tay hai tấm thẻ vàng đem đô đô cùng không không một mang ra ngoài bọn họ đánh phó bạn phối hợp đã rất thành thạo xem như là trước mắt hắn giỏi nhất đánh mấy cái kỳ thực hắn muốn chiêu nana na, nhưng là vừa tới một người người cá không biết nên làm sao hướng biển yêu giải thích nana na thủy chi chúc phúc phối hợp đại sơn vầng sáng có thể để cho đoàn đội kiên cường rất nhiều ha ha chủ nhân ta đến rồi theo hai hoa mắt ánh sáng đô đô cùng không không một kêu gọi ra xem xín đi trận mắt mắt mồm cũng không phải là bởi vì hạ nam liền ném là bởi vì bọn họ đều là ủng có trí khôn hy hữu tạp bài triệu hoán bài đối lập hết thể bài trồng giá cả là quý nhất tương đồng cấp bậc tạp bài triệu hoán bài thường thường muốn cao hơn gấp mấy lần người bình thường ký bài bình thường đều là tăng mạnh bài dầu gì là được sở kỳ hữu bài triệu hoán bài đều là người có tiền độc quyền điều này nói rõ người trẻ tuổi này của cải tương đương dày a hơn nữa hắn triệu hoán vật đều là như thế k ỳ hoa nàng hiện tại cũng không dám nữa thất lễ chẳng trách phê các hạ nặng như vậy coi hắn đi thôi đi với ta làm hạ nam không nói nhiều ở lại tiểu đoàn đội lên thành phòng không thể không nói bạ rổ quẹ trải qua nhiều năm kiến thiết tường thanh đã ra dáng. nhưng kỳ thực cũng chính là cao ba mét tường đất thôi làm như một tiểu lãnh chúa có thể đem lãnh địa bao vây lại đã là tương đương không đơn giản c h í ít ruột trị ngoại trừ mấy cái t h ắ p c à n h liền cái m a u cũng không có rộ đã biết chính mình không bị tiếp đ ạ i l i ề u mạng kiến thiết phòng ngự bây giờ xem ra vẫn là đưa đến then chốt tác dụng nếu như không có những này đơn giản tường thành các lãnh chúa cùng nhau tiến lên căn bản không thể có thể đỡ được có điều loại này tường thành rất khó làm được kiên cố phòng thủ kẻ địch công thành xe phối hợp thang mây kẹt ở trên tường thừa sức chiếc thứ nhất công thành xe đều không có cách nào đ ậ p chết chiếc thứ hai lại chậm rãi lái tới một khi hai chiếc kẹt ở trên tường kẻ địch sẽ quần quận không ngừng xông lên mũi tên từ phía sau hướng về tường thành t à n g ra vừa ló đầu đều rất dễ dàng bị bắn trúng những lãnh chúa này bây giờ sĩ khí chính thịnh s ỉ sổ cổ vật tư chuẩn bị rất đầy đủ không tiếc đánh đổi muốn ở trong vòng một ngày đánh hạ bạ rỗ quẹ đánh cho là phi thường ra sức có chút manh á hạ nam trốn ở đại sơn to lớn tấm khiên mặt sau không ngừng quan sát bên thai nghe con con con âm thanh chỉ chốc lát ăn tấm khiên đều sắp biến thành con nhím phễ ở cách đó hắn đã chịu chúng tên thế nhưng vết thương nhẹ không dám hỏa tuyến t h a n h phòng thượng cung t i ễ n thủ trở nên càng ngày càng ít hoàn toàn xạ bất quá đối diện đối diện thật giống có không ít hào thủ xạ phi thường chuẩn hạ nam thậm chí nhìn thấy phụ cận cung t i ễ n thủ mới vừa vừa thò đầu ra liền bị một phát ở lại năng lượng màu xanh làm tiện nát đầu máu tươi tiên hắn một thân sát hạ nam cảm giác mình có chút sai lầm rồi nên lâm thời làm một tấm biếc bắn tên hẹ ở sờ tồn tạp bài cùng bọn họ bắn nhau a mẹ chứng nếu là có quyền bắn không chết bọn họ ha, ha ha đại ca thế nào ta tài bắn cung không phải là luyện không chứ không thể so trong truyền thuyết nguyện đối diện một người trung niên ở lại cung tên đại đội không ngừng đối với trên tường thành g i á m thò đầu ra kẻ địch thực thi tấn công từ xa trên tay của hắn cầm một cái tỏa ra năng lượng màu xanh lam trường cung xem ra rất là sắc bén tiện tay lên một phát mũi tên quay về đầu tường ngắm lửa này g nhìn thấy kẻ địch có một g i á m ra đây bắn cung một mũi tên bắn tới lại là một phát b ạ o đầu hắn huynh trưởng có chút đắc ý nhìn mình đệ đệ có bọn họ hiểm hộ mắt thấy chiếc thứ hai công thành xe sắp đẩy đến trên tường một bên công kích cửa thành một bên còn có người có thể từ công thành xe cây thang sông lên kích tường thành chẳng mấy chốc sẽ có kết quả đệ đệ xã nơi nào hắn chỉ vào một bên lớn tiếng gọi tổng có một ít người thỉnh thoảng từ mặt bên ném ở lại năng lượng trường âu phi thường sắc bén bằng không sớm đều x u n g lên ừ hắn chú ý tới một phát năng lượng t i ế n bắn tới bất quá lần này nhưng không có được thỏa mãn kết quả hắn v u i tên lại bị người đối diện dùng loan đào cản lại xem ra bạn rổ quẹ không đơn giản có không ít hảo thủ hôn ở bên trong chẳng trách lần thứ nhất không vọt vào hắn có chút lúng túng liếc mắt một cái chính mình hứng trường không sao ta quan sát bọn họ nơi này nhiều nhất bách nhân đội ngũ hiện tại ít nhất gọt đi một nửa chúng ta còn có tinh nhuệ không thượng đây đêm nay nhất định công hạ xuống hắn nói xong trả lại liếc mắt một cái bên cạnh lãnh chúa đồng bọn hai người bọn họ liên hợp tấn công cửa nam mình đã lấy ra thành ý c u n g tên đội ngũ là được bọn họ tinh nhuệ n tổn thất không ít hảo thủ ân bọn chúng ta bọn họ v ề hoài một lần bắt bọn họ một cái khác lãnh chúa mỉm cười sờ sờ râu mép liếc mắt nhìn bên cạnh ra tay người khác cao mã đại vô cùng cường tráng mặt sau đội ngũ là kẻm hoàn mỹ xem ra rất mạnh dáng vẻ chủ nhân ngài yên tâm chờ thứ hai công thành xe giá được ta sẽ một trận chiến công thành có không một cùng đô đô tham dự phòng thủ phê áp lực nhỏ rất nhiều đặc biệt là cái này xem ra cương sắt ch giảm tốc độ quá ra sức không biết ai làm ra đến chủ nhân của ngươi là vị k i a a thật cám ơn hắn vệ còn tưởng rằng là cái k i a nữ quân nhân triệu hãm vật chủ nhân của ta là vĩ đại hạ nam gió chi khanh khách không không một hồi phục để phệ lấy làm kinh hãi hắn hiện tại mới nhìn thấy hạ nam ở bên rực thành phòng mặt sau không ngừng thò đầu ra quan sát có một vị cao to vệ sĩ vì hắn xây lên một tấm kiên h phi thường chuyên nghiệp giúp hắn phòng thủ vốn là hắn cũng không muốn hạ nam đặt mình vào nguy hiểm thế nhưng hắn hiện tại xác thực quá cần trợ giúp tây môn đã bị đánh mạnh phi hành tiểu đội không thể không đi trợ giúp bây giờ bốn môn đều bị tiến công có thể cho sự trợ giúp của hắn quá có hạn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ hạ nam gần như thấy rõ đầu tiên muốn giải quyết bọn họ hai chiếc công thành xe thứ yếu còn có bọn họ cung tên đại đội không còn hai thứ này biết rất lớn kéo dài bọn họ công thành tiết tấu có điều cái này công thành xe phi thường giám chắc mặt bên còn có thiết giáp muốn đập chết rất khó khăn hỏa tiện bắn xuyên qua cũng không cách nào nhen lửa chúng nó hướng hổ cung tiến thủ càng ngày càng ít nghĩa điện hạ nghi cố lệ đại sứ các người giúp một chút ta ta cần các người phải to lớn hiệp trợ hạ nam vô cùng cấp bách nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghi cố lệ còn có không ngừng cứu trị thương binh nghĩa ta giúp người ra sao đây nghĩa nghi hoặc nhìn hạ nam nàng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy trên thực tế nàng rất loạn còn lâu mới có được ở bề ngoài xem như thế bình tĩnh nhiều như vậy thương binh chỉ lo cứu trị ngài khó không có thể công kích bọn họ sở kỳ hiệu sao thì như phát hồng thủy đem bọn họ trùng đi hạ nam lớn tiếng nhắc nhở ta cũng không phải tiến công tính sở kỳ hiệu nghĩa có chút xoắn suýt nhìn hạ nam a phụ trợ đây quân thể hạ nam có chút đau bi nhìn nghĩa. vậy ta sẽ rất nhiều nha thủy tri tâm quần thể thủy thuẫn quần thể thủy c h i chữa trị nha đúng vậy ta tại sao bất nhất lên trị liệu đây nghĩa che miệng rốt c ụ c nghĩ tới lập tức cảm giác mình rất ngu mồ hôi những n à y hạ yêu thật là làm cho hắn không nói gì bình thường ung dung thong thả cũng là thôi thời điểm như thế này căng thẳng không đứng lên đầu vận chuyển quá chậm nghị cố lệ đại sứ nơi g ư đây phát hồng thủy đem bọn họ trùng đi a hạ nam nhìn nghị cố lệ hắn đều là có thể chứ a nghị cố lệ liếc mắt một cái hạ nam cái chán hơi toát ra mồ hôi ta ta sẽ không sợ kỳ hữu n ị cố lệ suýt chút nữa không đem hạ nam nghẹt chết nhưng phía sau để hắn không có gì để nói tuyệt đối là nghỉ cổ lệ phong cách ta cảm thấy luyện tập sở kỳ h i ệ u rất phiền phức vì lẽ đó một đ ề u không học vậy ngươi biết cái gì a hạ nam cảm thấy gần nhất thường thường đem nghỉ cổ lệ mang theo bên người cảm giác hài lòng thực tế nói không chắc là cái k h a n h hàng này rời ạ lộ ra nguyên hình ta tất cả đều là triệu hoán bài như vậy nhiều phương tiện nghỉ cổ lệ trả lời để hạ nam âm thầm thở m ộ t hơi ít nhất còn có triệu hắn o có thể dùng vậy thì triệu a g i ú p ta đem bộ kia xe bị đập phá hạ nam chỉ vào trên tường thành công thành xe gọi tiện tay làm mất đi một phát đao g i xa xa nhìn chỉ tước mất công thành xe cái giá một điểm một một một hắn là được mở phong lực lượng phòng chừng cũng phải tức cái mấy trăm phát mới có thể cho cắt đứt lúc này n g a đã làm rõ dòng suy nghĩ có chút rõ ràng chính mình nên làm gì nàng rõ ràng có thể phụ trợ đ o à n đội nhưng ở đây từng cái từng cái trị liệu thủy chi tâm tiện tay rút ra một tấm màu lam đậm tạp bài ném đi ra ngoài năng lượng màu xanh lam ở toàn bộ thành p h o n g bắt đầu phát tán chỉ cần là trải qua mỗi người đều sẽ bao trùm đến trên thân thể của hắn ừ đây là phệ mắt nhìn cách đó không xa vị này thiếu nữ không ngừng tỏa ra mạnh mẽ thủy lực lượng nguyên tố loại này năng lượng bò lên trên thân thể của hắn để hắn đặc biệt thoải mái trên người chúng tên cũng không đau quan trọng nhất chính là hắn dắc đến tinh lực của chính mình đang không ngừng khôi phục hắn kỳ thực đã sức cùng lực kiện chỉ hy vọng đối thủ có thể cho bọn họ một điểm cơ hội thở lấy hơi lần này tốt rồi hắn cảm giác mình không mệt khôi phục trăm phần trăm trạng thái lại có thể tiếp tục chiến đấu nhìn chu vi tướng sĩ đều khôi phục tinh lực hắn đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải hạ nam bên người đều là người nào a có điều càng làm người ta giật mình trả lại ở phía sau nghĩa cũng không có dự định ngừng tay quân thể thủy thuẫn chụt vào mỗi người trên người tấm khiên cường độ thậm chí cũng có thể ngăn chờ sắc bén cung tên quân thể chữa trị càng làm cho đau xót không ngừng khép lại phê nhìn trên cánh tay chúng tên mới vừa ở không đau. hiện tại lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại chấn động đều không đủ để hình dung hắn lúc này tâm tình nữ nhân này là ai a đây cũng quá mạnh chứ trình độ như thế này phụ trợ năng lực một đội ngũ có một không phải muốn nổ tung nói chung phía đầu đã nổ tung con nàng cung cấp trợ rút sĩ、si、khí tăng mạnh cũng không tiếp tục sợ đau vừa nãy vẫn không dám thò đầu ra cung tiến thủ lấy hết dũng khí lấy ra trường cung liệu mạng xả lên thủy thuẫn hiệu quả tốt vô cùng kẻ địch cung tên bắn tới thậm chí biết đình trệ đầy đủ hắn tránh né những này muốn đòi mạng đồ vật ha ha ta không sợ các ngươi bắn chết ngươi chúng ta có nữ thần giút đỡ Các b i nghĩa, nghĩa sau đó sẽ cố gắng luyện tập không thể lại lười biếng nàng âm thầm cho mình tiếp xúc lần này trở lại nàng phải cố gắng luyện tập tạp bài trước đây ở hà yêu sinh hoạt nàng không cảm giác mình có cái gì trọng yếu hiện tại nàng muốn nhiều giúp một chút hà nam chu vi sùng bái nhìn nàng nhân loại làm cho nàng cảm giác mình nguyên lai có thể trọng yếu như vậy có sự giúp đỡ của nàng thủ thành quân sĩ khí nhất thời tăng mạnh lại ngược lại ngăn chặn đối diện hỏa lực đại đại ca đây là tình huống thế nào ta lại bắn không chết bọn họ có người cho tất cả mọi người bỏ thêm t â m chắn sao có thể có chuyện đó a phía dưới xạ đang thoải mái cung tên bộ đội đều ngừng lại khiếp sợ nhìn đầu tưởng thượng hướng về bọn họ điên cuồng bắn tên bạ rổ quẹ thủ thành binh ta làm sao b i ế ta nhanh lên một chút cho ta trùng đi tới chém bọn họ lãnh chúa kỳ thực rất ít đánh trận hiểu ra đến ngăn trở không biết nên tốt như thế nào xạ a bắn chết bọn họ hạ nam đang không ngừng hướng phía dưới ném đao gió ném hưng khởi mở ra phong lực lượng điên của ném có được hai giai bộ t r ợ đao gió phi thường sắc bén mười mấy giây một phát tốc độ đã rất ra sức đem từ công thành trên xe đến công thành quân gọ xuống đến không ít một khi tiến vào trạng thái hạ nam hoàn toàn thả xuống bao quần áo tức nhân hòa tức vong linh không có gì khác nhau cũng còn tốt hắn ở lãng quên thế giới mỗi ngày đều đ a n g luyện bên cạnh hắn mấy cái vẫn không dám thò đầu ra binh lính mở to mắt to nhìn hắn lần thứ nhất thấy có người có thể đem phong nhận loại này không ai dùng sợ kỳ hiệu dùng như vậy thành thạo so với bọn họ bắn tên cường có thêm hơn nữa toàn thân hắn đều bao phủ ở nguyên tố gió chung có vẻ đặc bi hắn vừa đến lập tức xoay chuyển cục diện thật không nghĩ tới b ạ rổ quẹ địa phương nhỏ có thể ngăn được trùng kích như thế lúc này ở trên bầu trời thờ ớ lạnh nhạt xạ o y rổ chú ý tới cửa nam tình huống bản tới nơi này là bị áp chế hung hăng nhất mắt thấy thậm chí đều muốn không ngăn được không nghĩ tới bỗng nhiên liền n ị c h chuyển toàn bởi vì là hạ nam ở lại mấy người lên thành phòng nữ nhân này không đơn giản a như thế cường hệ nước phụ trợ năng lực khó nàng là hải yêu không thể cắt lệ yên lặng nhìn chằm chằm trung gian nghĩa nghi hoặc vớt cảm hắn cảm thấy khả năng này hầu như là không dù sao hải yêu đã sắp ngàn năm không có đi vào nhân loại tầm nhìn a c ta cảm thấy n g à i cả nghị quá rồi cái này tuyệt đối không thể hệ nước cường nhân lặn sợ không phải là không có đáng tiếc nàng che mặt bằng không nói không chắc chúng ta trả lại nhận thức vậy lợi hại hệ nước đại sư nữ nhân a xạ ý rồ méo x c h đầu cẩn thận nghĩ như thế cường hệ nước tạp bài đại sư không thể bừa bãi vô danh chứ ta nếu có thể nghĩ đến ta sẽ nghĩ tới hải yêu sao nhìn n à n g trẻ tuổi như vậy vì lẽ đó ta không nghĩ tới một đối đầu hào điều này nói rõ l ạ n sợ không đơn giản như vậy tiểu tiểu bạ r ồ quẹ chẳng trách hắn dám từ chối lòng tốt của người vậy hay tật lệ hơi n h a mắt lại phụ thân người đàn ông này là ai đây hắn là bạ rỗ quẹ người thừa kế sao hẳn là con trai của d o đa chứ đang lúc này t ử phát thiếu nữ không nhịn được nói chuyện nàng nhìn thấy vị kia hệ nước đại sư tựa hồ rất nghe nam nhân trẻ tuổi không khỏi hiếu kỳ vô cùng hẳn là hai người đều lẫn nhau nhìn một chút đối phương vừa n ã y ở phòng họp nhìn hắn cùng r o đa đầu mày cuối mắt hẳn là rất thân mật quan hệ nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy như vậy thông thạo ném đau gió cái này phong hệ thiên phú không đơn giản hai người đều là chắc việt tạp bài đại sư tự nhiên rõ ràng luyện tập sở kỳ áp xúc thời gian độ khó lớn bao nhiêu hạ nam xem ra không lớn mười lăm sáu tuổi có thể đèm phong nhận áp xúc đến tiếp cận mười giây phòng chừng d có điều bà rổ quẹ vẫn là không chịu đ ổ i ngươi nhìn bọn họ tây môn áp lực càng lúc càng lớn cặp thế lệ hơi bị môi ừ đây chính là l à m mù quáng tự tin đánh đổi từ chối ta hảo ý liền muốn chính mình thừa gánh trách nhiệm xạ ý rổ đối với bà rổ quẹ không có cái gì đồng tình hắn đúng là hy vọng bọn họ bị liên quân đánh hạn bằng không chính mình chẳng phải là thật mất mặt thế nhưng rất nhanh bọn họ liền nghiêm nghị lên ánh mắt lần thứ hai chuyển đến cửa nam bởi vì bọn họ nhìn thấy một cao gầy tướng mạo anh tuấn đàn ông trong nháy mắt triệu ra vài cái triệu h á n vật mỗi người đều là cấp cao hệ nước sinh vật nhất thời phòng chừng không ra thế nhưng tối thiểu có vẻ như là năm đây là tình huống thế nào s a ý r ồ n h u mày nhìn có chút không hiểu có một hệ nước đại sư cũng là thôi lại tới một người hơn nữa cái tên này triệu hoán vật hắn thậm chí đều không nhận ra chẳng lẽ bà r ồ quẹ thật sự được hà yêu giúp đỡ cái này không thể nào a có một là cấp sáu thủy kỳ l ầ n cái này ta biết đây chính là hệ nước phi thường hiếm thấy sinh vật c ặ t lễ lệ có chút không bình tĩnh tiểu tiểu bà r ồ quẹ làm sao có khả năng bước lên người như vậy người như thế đi đến đại lục nơi nào đều là sẽ phải chịu lễ ngộ bà rô quẹ có bối cảnh gì sao ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là cái thương nhân xuất thân đây xa ý rô yên lặng nhìn hạ nam hắn không tin cái gì h i yêu có thể hôn đến lãnh chúa ai vẫn không có điểm ép đáy hòm đồ đâu ở loại này thời khắc nguy cơ hắn là càng ngày càng đối với bạn rổ quẹ hiếu kỳ ta đột nhiên cảm giác thấy bọn họ hay là không phải bạn rổ quẹ người ta nhớ tới ở phòng học thì rổ đã thật giống có vẻ quá mức tôn trọng người trẻ tuổi này đúng rồi có thể hắn là rổ đã mời tới ngoại viện cho nên mới dám từ chối lòng tốt của ngươi hắn ở giữa chúng ta làm một lựa chọn rất bất hạnh ngươi bị đào thả i cắt lệ quay đầu yên lặng nhìn xa ý rộ hắn càng nghĩ càng thấy đến sự tình là được như vậy vậy hắn là người nào đây thật là làm cho ta hiếu kỳ a xạ ý rộ khẽ gật đầu hừ lúc ạ i nhìn h đây t này một hồi h ta hạ a n đã quên bản trước công tác. nam g t sống là đến ở phía dưới ngóc nhìn nghỉ cổ lệ cho gọi ra hệ nước sinh vật tuy rằng hắn có hai cái từng thấy thế nhưng không nghĩ tới như thế cường t h ủ y kỳ lân trên không t r u n g không ngừng phóng thích hệ nước sở kỳ hiệu thậm chí nổi lên mưa đ á công thành xe chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi quan trọng nhất chính là chút nào ở tường thành phụ cận xoay quanh đối diện tiến công đã hoàn toàn ngưng lại khác một chiếc công thành xe thật vất và tạp đến trên tường liền bị một màu xanh l a m tên béo bắt đầu g ặ m mấy lần liền đem công thành xe gặm cái thất thất bát bát một hơi toàn bộ ó i ra đi ra ngoài đập chết không ít người mồ hôi cái này có chút lợi hại a hạ nam không nghĩ tới ngón tay cái sớm biết hắn khẳng định là có thực lực mọi người thấy n g cỗ lệ đã không phải sùng bái thực làm muốn cúng bái thậm chí muốn quỳ lạy kha kha kỳ thực ta còn có cái càng lợi hại là được nơi như thế này triệu ra đến sẽ rất phiền phức n ỉ cỗ lệ thậm chí có một chút bắt đầu ngại ngùng nhân loại kỳ thực rất thú vị bọn họ biểu đạt cảm tình phương thức rất là trực tiếp h ả i yêu quen thuộc hàm xúc như thế nóng bỏng ánh mắt để hắn có chút không chịu được À, h a ha hạ nam âm thầm những ngôi nị cỗ lệ tinh tướng xưa nay đều là cảnh giới tối cao không phục không được bởi vì là chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu trang phía d ư ớ i công thành quân từ lâu dối loạn bộ bị loại này thần kỳ sinh vật che ở trên tường thành làm như ở nông thôn liên quân làm sao có khả năng không kinh hãi cung tiên thủ đại đội trưởng lau mồ hôi quay về thủy kỳ lân lại bắn mấy mũi tên hắn lần thứ nhất phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tại bắn cung như thế vô lực cấp ba trường cung rõ ràng không đánh được cái này kỳ hoa sinh vật này nhất định phải dùng mưa tên mới giải quyết được chứ thế nhưng hắn phát hiện không có mấy người với hắn đồng thời bắn cũng còn tốt nó tựa hồ không dự định tiến công bằng không đối với bọn họ cuộc kế tiếp mưa đá cái này có chút nổ tung à. nhìn thấy ra tay không mấy cái lại bắn tên đều là một bộ khủng hoảng vẻ mặt hắn đã biết sĩ khi đã vỡ trên thực tế chính hắn đều không muốn đánh đại đại ca hắn l i ế c một chút ca ca của chính mình hắn sớm đều không bình tĩnh. đại ca là lau mồ hôi đối với mình đệ đệ khiến cho nháy mắt công thành xe còn cần chuẩn bị chúng ta bây giờ đi về tu dưỡng một hồi trở lại công thành a nơi này rốt cuộc là ai ở thủ a n à y đều là sinh vật gì a hắn cảm giác mình thật giống hoạt ở trong mơ như vậy không chân thực vừa nói một bên lui về phía sau chết a trả lại ngốc ở trong đó làm cái gì sao m u ố n bị mưa đã đập chết sao m u ố n bị người mập mạp kia ăn đi sao chết hắn nói xong trong nháy mắt xài bước chiến mã ở lại đội ngũ phi như thế biến mất ở cửa nam hạ nam đứng trên tường thành nhìn đám người kia chạy nhanh như vậy là ha ha bắt đầu cười lớn chính mình mang người là được như thế n h ư bê, liền hỏi ngươi có sợ hay không thắng thắng lợi tuy rằng mọi người đối với trận này đầu voi đôi c h u ộ t chiến đấu nhìn có chút không hiểu thế nhưng kẻ địch sắt thực chạy liền vật tư cũng không m u ố n chạy thực sự là rất nhanh bắt đầu như vậy gian nan để bọn họ phi thường hưng phấn này đều muốn quy công cho một vị trẻ tuổi dẫn dắt mạnh mẽ đoàn đội rất ít người thế nhưng mỗi người đều là nhân vật lợi hại hạ nam đoàn người ở trong mắt bọn họ lúc này là được nhân vật anh hùng người bình thường sùng bái nhất là được anh hùng ở tiểu tiểu bã dỗ quẹ thật mắt chứng kiến như thế đại nhân vật lợi hại là được còn không biết bọn họ đến cùng là ai q một chương một trăm bảy mươi sáu bất an t h ắ n g phê nhìn những ngày mạnh mẽ triệu h á n vật bị n h ỉ cổ lệ thu về cảm thấy thật giống hoặc ở trong mơ hạ nam mang cho hắn chấn động thực sự là quá to lớn tỉnh táo lại hùng hục chạy tới một tấm nét mặt g i à n mua là cười n ở hoa ai ta nhất định phải hướng về ngài thành khẩn xin lỗi vì nãy ta đối với ngài bắt đầu thái độ hạ nam khoát tay áo một cái đánh g a y hắn không cần nói những này thắng là được ha ha ta muốn đi tây môn ngươi ở đây chìm cứ nói không chắc bọn họ còn có thể quay đầu trở lại a ư p h ệ nhìn hạ nam một đám người cấp tốc rời đi xoa xoa mồ hôi trên trán ngài phải bảo trọng a p h ệ đại nhân thứ ta hiếu kỳ vị này chính là hắn sĩ quan phụ tá xin đi nhìn hạ nam rời đi rốt cục không nhịn được hỏi đây là chúng ta b ạ rổ quẹ cô ra hạ nam rột chỉ sau đó nhớ k ỹ nhìn thấy hắn lại như nhìn thấy lãnh chúa đại nhân như thế muốn xuất ra một trăm hai mươi thái độ đến phệ phi thường nghiêm túc nhìn xin đi hắn bây giờ đối với hạ nam tôn trọng thậm chí đã vượt qua huynh trưởng bởi vì là hắn biết b ạ rổ quẹ đã quấn vào rột chỉ trên, trên xa có điều lúc này hắn tâm phục khẩu phục thậm chí vô cùng vui mừng làm r a lựa chọn cô ra là xi nạ tiểu thư thực sự là ghê gớm a xín đi là phi thường khâm phục xi nạ tiểu thư thực sự là là bạ rổ quẹ làm ra chắc việt công hiến nghĩa ngươi không sao chứ hạ nam hiện tại phi thường hưng phấn đánh trận trở thành doanh gia cái cảm giác này thật là phi thường tốt ta có điều hắn nhìn thấy nghĩa có vẻ hơi suy yếu trên không trung hô to không có chuyện gì có điều ta vài tờ sở kỳ hữu bài trong thời gian ngắn đều không có cách nào dùng nghĩa có chút t ủ dũ nhìn hạ nam mình bình thường thích nhất hát tập bài hầu như không thế nào luyện bài đến thời gian sử dụng lần đầu hận thiếu đáng tiếc mâu thân vẫn không có đem thần thủy chuyến cho nàng bằng không khẳng k h n g có thể giúp được đại không sao ta có nữ quân nhân đoàn đội chúng ta liền xem kịch vui hạ nam đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem chính mình chiến sĩ biểu diễn ân đại gia cấp tốc hạ xuống tây môn theo hạ nam hướng về thành phòng đi tới nơi này âm thanh so với cửa nam lớn hơn nhiều không chỉ có cung tên thỉnh thoảng rơi vào hạ nam dưới chân hắn thậm chí nhìn thấy không ít to lớn thạch đầu nện ở cách đó không xa làm người ngã ngựa đổ người còn chưa tới liền nghe đến rổ đã không ngừng ở trên tường thành hô to cho ta chống đỡ lại đỉnh một hồi chờ bọn hắn lần thứ nhất hồi phục nơi này đều là bạ rổ quẹ tinh nhuệ đương nhiên phải ra sức nhiều cung tiến thủ ở đầu tường theo quan chỉ huy mệnh lệnh rất có tiết tấu điên cuồng cùng đối diện bắn nhau đối diện nhiều giá công thành xe phối hợp các loại khí giới công thành không ngừng trùng kích đầu tường rất nhiều kẻ địch đã xông lên ở đầu tường kịch liệt đối kháng hạ nam nhìn thấy có một chỗ tường thành đã bị đập cho nhanh muốn trở thành chỗ h ổ n g phụ thân gửi thư báo để nữ quân nhân xung phong chúng ta trong ứng ngoài hợp nhất định có thể đẩy lùi bọn họ ngươi xem bên kia vách tường đã sắp cũng bị đập nát lạn sợ chỉ vào một phương hướng thực sự không nhịn được kiến nghị còn chưa đủ lại đỉnh mật hồi nát liền á t phái người ngăn trở là được. Chờ một chút. dù đã đang bí ẩn chờ đối diện huệ vài thời cơ bây giờ đại gia đều ở tiếp một hơi muốn ở tại bọn hắn thở dốc thời điểm đón đầu thống kích ha ha phơ dì tường h thành chẳng mấy chốc sẽ đánh tan bà dồ quẹ tận thế muốn đến lúc này ở liên quân đại doanh mấy cái l ã n h chúa đều có vẻ vô cùng hưng phân thế tiến công xem ra phi thường hữu hiệu bà dồ quẹ chống lại thực sự là tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều ta cảm thấy thật kỳ quái bà dồ quẹ đánh cho rất tiêu cực bọn họ vẫn rùa rụ cổ tiêu cực phòng thủ như vậy không phải ngồi chờ chết sao phơ dì xỉ x cổ hơi nghi hoặc một chút mò này dâu mép hắn cùng bà dồ quẹ đấu nhiều năm như ai ta xem ngươi là được nghĩ tới rất nhiều đem bạo rô quẹ nghĩ tới quá mạnh mẽ p h ờ g ì khẽ lắc đầu một cái nhìn cách đó không xa con trai của chính mình rồi người hắn trước đây đều là biết cái thứ nhất chạy đến cho mình kiến nghị mặc kệ đối với cùng không đúng đều là tối tích cực chính mình coi trọng nhất hắn đánh trận chỉ ở lại một mình hắn nhưng gần nhất nhưng trở nên trầm mặc ít lời lên có vẻ rất là tiêu cực để hắn đi cùng xạ cả tham dò đ ấ y là một kéo dài lại kéo dài vô cùng qua loa hắn cảm giác mình càng ngày càng xem không hiểu đứa con trai này hắn hôm nay trả lại mang đến một chút thân phận không rõ người tuy rằng cho mình giải thích đều là có thực lực đại nhân vật thế nhưng phở dị luôn cảm thấy những người này lệ khí quá nặng chỉ là không muốn ngay mặt nói toạc tôi nếu không là đại chiến sắp tới hắn hiện tại cố không được nhiều như vậy nhất định phải được hỏi hỏi đứa con trai này đến cùng làm sao Rốt nghèo ngươi thấy thế nào ngươi nhưng là thường thường theo ta hiểu rõ nhất bạ r ỗ quẹ phở dị thực sự không nhịn được hỏi con trai của chính mình hắn cảm thấy dỗ mượn thái độ phi thường có vấn đề Rốt nghèo như những mày hắn bây giờ trả lại đứng ở chỗ này chỉ là muốn gây sự với hạ nam dỗ len hắn đã hoàn toàn từ bỏ hắn muốn đi tìm tìm thiên địa mới hắn lúc này đã sớm bị cựu Gia trên ộ một c chuyện căn nhọc chúng chính cơ này hỏng, hắn căn bản là không muốn quản, hoàn toàn liền không nhọc lóng suy nghĩ.、Tuy、tiện ứng thân, thành phen là là suy Tuy điểm đại tới, thời hư phó, phụ thân, chúng ta thành phá sắp bạ tốt ta sự sự quẹ đã là thu sau châu chấu, đã là ngài bánh không xa, n thực thế tưởng ta thắng. Trên t chúng khẳng định h đến xông xí lên, xuyên người là đem đầu cờ quẹ bạ rổ tế hắn chỉ quan tâm thành phá đi thì cùng d ụ sẽ theo đại bộ đội đồng thời trà trộn vào đi tìm hạ nam phiền phức chuyện khác hắn muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy p h ơ di nhẹ nhàng như mày có điều hiện tại không phải xoắn suýt những việc này thời điểm dỗ nghèo nói cũng không sai l à m như chỉ huy không thể quá đáng cẩn thận tình huống cụ thể cụ thể phân tích lớn tiếng mệnh lệnh cho ta thêm ít sức mạnh chuyên lệnh xuống thành phá đi người đương thời người có thưởng h a h ám ảnh đại sư k h ẻ nhạt nhìn những người trước mắt này hắn chỉ muốn sớm một chút gặp gỡ chính mình đối thủ thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa dỗ đã lanh chúa ngài vẫn tốt chứ ta đến rồi hạ nam lúc này đã ở đại sơn dưới sự che trở lên đầu tường ngay lập tức tìm tới dỗ đã có chút hưng phấn hô to hắn vẫn không có từ vừa nay cửa nam thắng lợi chung đi ra có vẻ hơi chưa hết thòng thèm. Hạ nam các hạ. n g à i làm sao đến rồi nơi này rất nguy hiểm ngươi mau nhanh đi xuống đi dồ đạo phi thường chân thành nhìn hạ nam hắn cũng không muốn bởi vì bạo rổ quẹ vấn đề của chính mình đem hạ nam bản thân đều bị liên lụy tới hắn đối với sự trợ giúp của chính mình đã nhiều lắm rồi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện cũng không nên xuất hiện chuyện ngoài ý mớn không có chuyện gì ta mới vừa đi cửa nam trợ giúp v ề chúng ta đã đẩy lùi nơi nào liên quân vì lẽ đó ta lại đây giúp ngươi ta biết chính mình lại làm cái gì ta sự chính ta phụ trách hạ nam biết dồ đạo là h ả o ý có điều hắn là được muốn tham dự vào a cửa nam đã bảo vệ dồ đạo có chút không dám tin tưởng thế nhưng hắn sẽ không nghi vấn hạ nam nhìn một chút con gái của chính mình ánh mắt của nàng đặc biệt kiên định biết khuyên cũng không dùng lớn tiếng đối với lãng s ơ ngươi cẩn thận bảo vệ tỉ tỉ của ngươi cùng hạ nam xảy ra vấn đề ngươi biết làm thế nào ừ biết rồi giặt cực hưng phấn nhìn hạ nam đã sớm muốn cùng hắn đồng thời chiến đấu hắn đối với hạ nam tâm phục khẩu phục biết hắn so với mình còn lợi hại hơn đàn ông làm sao có thể có sợ chiến đấu đây đây mới là hắn tốt ra anh rể đồng ý vì b ạ r ổ quẹ người minh hữu này đặt mình vào nguy hiểm thực sự là vĩ đại đàn ông hạ nam tiện tay càng làm đô đô cùng không không một kêu gọi ra bọn họ vừa nãy cũng không có mất đi năng lực chiến đấu tiêu hao thủy tinh thời gian một ngày theo gọi theo đến tốt rồi đều đi tìm hoạt làm đi đại sơn theo ta là được ừ nghĩ cố lệ kỳ thực giống như hạ nam chính đang sức mạnh thượng tiện tay lại đem mình triệu hoán vật mang ra ngoài mạnh mẽ triệu hoán vật không ngừng đ ả kích khí giới công thành cùng quần quận không ngừng phe địch chiến sĩ bạ rổ quẹ trên đầu tường trong nháy mắt cùng vừa n ã y như thế xuất hiện đ ư ợ c chuyển ừ anh dể này đây là cái gì a lặn sờ ngơ ngác nhìn n h ĩ cố lệ triệu hoán vật đã há hốc mồm đại gia cùng cửa nam tình h u ố n như thế đã không biết nên nói cái gì cho phải ha ha ha ai không nghĩ tới tiểu lãnh chúa cùng h ả i yêu đều thành lập quan hệ thực sự là ghê g ớ m a ta thực sự là phục sát đất lúc này sụt n cùng giặc ở ngoài thành cách đó không xa chỗ tối trước sau không rời quan sát hạ nam cửa nam tình huống để giặc không có đối với sụt n ẩ n giấu bởi vì là bằng bản lãnh của hắn ở gió trí t ngốc lâu dĩ nhiên là nhìn ra rồi không cần thiết gạ t không nói giặc nâng lên mũ dơm nam chiêu xem hướng thiên không một phương hướng hơi n h ư mày nơi nào có thánh điện người hơn nữa rất mạnh mẽ hơn nữa hắn có chút không tên cảm giác mơ hồ có một tia bất an đây là hắn muôn vàn thử thách trực giác lần này,、e sợ không đơn giản như vậy. làm sao lao sư có phát hiện gì sao x u â n nhìn thấy giặc nghiêm nghị vẻ mặt không nhịn được hỏi hắn cùng giặc cùng nhau một quãng thời gian nhưng cho tới bây giờ không thấy hắn có thể có loại vẻ mặt này một hồi nếu như xuất hiện tình hình ngươi không muốn đi ra đây là mệnh lệnh biết sao giặc liếc mắt một cái s ụ n có vẻ rất trinh trọng ừ u ụ n có vẻ hơi không hiểu ra sao chính mình cũng có chút tiến bộ coi như không thể rút một tay tổng không đến nỗi cản trở chứ có điều giặc nói như vậy hắn nhất định sẽ chấp hành chỉ là nguyên bản xem cuộc vui hảo tâm tình đã biến thành mơ hồ bất an có thể làm cho giặc như vậy trinh trọng nhất định là cái hảo thủ nơi như thế này có người như thế sao chuyện gì thế này p h ợ gì xỉ sổ c ổ lúc này ở đại doanh nội trận lôi đ ỉ n h trơ mắt nhìn lập tức liền muốn đập phá thường thành nhưng nhìn thấy tất cả kỳ hoa sinh vật triệu hồi vẫn cứ đem khí giới đập cho không cách nào sử dụng liên quân nhất thời sĩ khí đại tỏa rổ đạ bạ rổ quẹ quả nhiên là có chuẩn bị thế nhưng phương thức này để hắn vạn vạn không nghĩ tới ám ảnh đại sư hơi có chút thiếu kiên nhẫn hắn thậm chí muốn mao toại tự tiến cử cho những này đ ồ ngu môn học một lớp mau mau đánh vỡ t ư ờ n g thành nên làm gì thi làm Quy một chương 177, thế lực ngang nhau. Đại g mệnh lệnh, lệnh ả đều đâu vào đấy truyền đạt lại đi nơi này và hắn công thành đều là hắn thiết ca môn lâm sẽ không như thế dễ dàng liền sản sinh tán tác Thật không nghĩ tới bạ rổ quẹ còn có như vậy lá bài tẩy xem ra chúng ta xác thực đánh giá thấp hắn ta sẽ ra lệnh cho ta bộ đội toàn lực hiệp trợ ngươi một vị lãnh chúa đúng lúc cho thấy thái độ làm cho tất cả mọi người đều gật gật đầu được lại tới một lần nữa nếu như hôm nay không hạ được đến chúng ta lại nghĩ cách phở gì vô cùng cảm kích liếc mắt nhìn hắn làm ra một cây cung tiễn thậm chí dự định tự mình dẫn dắt đội ngũ trợ giúp chuẩn bị xung phong bộ đội dồn yên lặng nhìn phụ thân một chút hắn làm liên quân chủ xoáy đương nhiên không thể như thế dễ dàng sản sinh dao động có điều chính mình vẫn là giút một chút hắn nghĩ tới đây hắn nhẹ nhàng đối với dù ta hy vọng ngài có thể thừa dịp liên quân xung phong cơ hội thích hợp giúp bọn họ một hồi dù sao ngài giúp chúng ta là giúp mình à. thư dù xeo mỉm cười liếc mắt một cái ám ảnh đại sư đại sư ngài thấy thế nào hắn hơi quay đầu liếc mắt nhìn r ô m ngoẹo nếu ngươi muốn theo ta ta c h u n g quy phải cho một điểm biểu thị được rồi chúng ta từ bên hiệp t r ợ một hồi không có gì g â y gớm ha ha chỉ ta những n à y con dẹp nhìn ta sợ tòm dù x é o lợi hại hắn xem thường hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái những này triệu hoán vật đương nhiên rất lợi hại thế nhưng bọn họ phối hợp liên quân áp chê chúng nó không hề có một chút vấn đề r ồ m n có chút đắc y đi tới phụ thân bên người phụ thân bằng hữu của ta cũng sẽ đến hiệp trợ ngài bà r ồ quẹ một trận chiến có thể ngài sẽ chính thức hạ lệnh ta cũng không phải để ngài thất vọng r ồ n ngựa tỏ thái độ để p h ở gì vừa cao hứng vừa nghi hoặc những người này nhìn xem liền không đơn giản hơn nữa mỗi người mắt cao hơn đầu nếu không là xem ở nhi tử thượng hắn là sẽ không như thế đơn giản để bọn họ q có ải thế nhưng thời khắc mấu chốt đồng ý dội ra cứu viện hắn đương nhiên sẽ không từ chối chẳng qua là cảm thấy r ồ n không còn là trước đây nghe hắn thoại hai tử dồn nghèo rất là bình tĩnh nhìn cha của chính mình cái này coi như là, là chính mình rời đi cho xị sổ cổ cuối cùng hắn là không dự định lại trở về lần này đem hạ nam làm thịt hắn có thể một lần nữa tìm về chính mình chí ít dô lên hắn không có gì hay lưu luyến ở lại đây chỉ có một con đường chết p h ơ g ì n h ư mày cuối cùng liếc mắt nhìn đứa con trai này bính trừ tạm niệm lừa tiếng được tập hợp lại giết cho ta nói hắn cầm cung tên chính mình đi ra ngoài phần này kiên định cảm hóa không ít người theo hắn đồng thời xông ra ngoài b ắ n cung p h ơ g ì cầm cung tên phối hợp đội ngũ nhắm vào thủy kỳ lân cái thứ nhất bắn ra ngoài mưa tên chen lẫn này không ít sợ kỹ thổi lên lại một lần nữa tiến công kèn lệnh vĩ đại phong h nghe theo ta triệu hoán rủ xéo nếu quy đương nhiên phải lấy ra điểm hoa quả khô đến tiện tay rút ra một tấm tạp b à i theo ở trên mặt đất mặt đất bắt đầu xuất hiện hơi vết n ư ớ c năng lượng màu trắng không ngừng hiện lên ở sung phong liên quân phụ cận một màu trắng triệu hoán vật không c ắ thành t hình đây là một sinh vật hình người chỉ là m u ố n cự lớn hơn nhiều trong tay trả lại cầm phong kiếm cùng tây lao toàn thân đều bao phủ ở trong gió xem ra rất uy vũ dáng vẻ ừ đây là ghê gớm ác rồi mà tuy rằng không biết đây là cái gì thế nhưng khẳng định không đơn giản ha ha đây là ta một vị tiền bối sư phụ của ta đứng lại cho ta chuyển thừa tạp hắn hội theo năng lực của ta tăng cường không ngừng tăng lên có điều hắn chỉ có thể nhiều nhất trưởng thành đến bảy giai tuy rằng không đạt tới thần tạp mức độ nhưng không kém dù xe hơi b u môi hắn hiện tại đã đột phá cấp sáu tấm thẻ này đương nhiên là sáu giai uy lực đầy đủ ứng phó đầu tưởng thượng triệu hoàn v ậ t ha nguyên tố gió anh hùng cầm cây lao tìm đến phía thủy kỳ lân kẹp ở này điên quần mưa tên trong nháy mắt đem nó áp chế đi liên quân sĩ khí chấn động mạnh liệu mạng ở lại khí g i i hướng về tường thành và tới ta sát hạ nam vốn là cho rằng biết như cửa nam như thế liên quân rất nhanh sẽ tán loạn không nghĩ tới hơi hơi vắng lặng một hồi bùng nổ ra năng lượng kinh người lại như hít thuốc lắc như thế vọt tới chính mình có triệu hoán bọn họ lại có đã cùng thủy kỳ lần đấu nổi lên pháp hơn nữa còn giống như ở thế yếu phòng thủ không muốn lười biếng dồ đã vốn là hết sức hưng phấn hắn cũng cảm thấy hôm nay xỉ sổ cổ rất có thể sẽ hiểm kỳ tức trống không nghĩ tới lần này xung kích mãnh liệt như vậy mắt thấy đối diện bộ đội đã lại muốn đạt đến đầu tường lần này hắn cần phải phải gọi vệ i binh nhất định phải t ỏ a nhuệ khí của bọn họ bằng không liền p i ê n phước hạ nam các hạ ta nhất u n định phải cảm h h bọn ắ tạ sự giúp đỡ của ngài thế nhưng ngài vẫn là trước tiên tránh một chút một khi lấy lạ xung phong ta muốn mở cửa thành ra cấp tốc tan giã sự tiến công của bọn họ kỳ thực ta không dám hứa chắc thành công tường thành đã sắp muốn phá chúng ta không thể tiêu cực tranh chiến nhất định phải nắm lấy cơ hội lần này dỗ đã vô cùng cảm kích nhìn hạ nam bây giờ suy nghĩ một chút không có hắn mình quả thật không thể chặn được hắn vẫn là quá khinh thường liên quân thực lực không sao ta cũng không phải đi ta tin tưởng chúng ta tất thắng hạ nam vô cùng thật lòng nhìn dỗ đã cho hắn lan truyền rất lớn năng lượng ha ha được chúng ta tất thắng có thể nhận thức ngài ta thực sự là quá may mắn dỗ đã lao đầu t h ầ m t h ầ m vỗ vỗ trong lòng chính mình không muốn nhiều lời vội vã chạy ra ngoài anh rể ngài thực sự là quá tốt rồi chúng ta tất thắng lặn sợ ngồi s ổ m ở hạ nam bên cạnh rất tha thiết nhìn hắn hạ nam âm thầm có chút không nói gì tiểu t ử này xem ra h uy phong l ấ m l ấ m trên thực tế thật không được quá trẻ con hắn không nói tất thắng khó nói phải thua sao mặc kệ như thế nào hắn không thể ở vào thời điểm này lan truyền tiêu cực năng lượng kích động cái mau a trên thực tế hắn là có chút hư n g cố lệ đại sứ ngươi không phải còn có càng lợi hại triệu hắn sao trả lại nghĩ nhiều như thế làm gì có cái gì đều triệu a hạ nam đối với cách đó không san nghi cố lệ lớn tiếng gọi a nghi cố lệ phiền muộn liếp mắt một cái hạ nam ta từ khi ký rồi l i ề người k h ô n luyện quáng ngắn, tập trong thời gian ngắn é sợ không rút ra được. Người hạ nam suýt chút nữa không bị hắn nghẹn chết có thể hay không không muốn như thế v u a hố bài đều không rút ra được bình thường luyện một chút sẽ chết sao vẫn còn sống lớn như vậy như thế vô căn cứ muốn bao nhiêu thời gian a ta đang cố gắng nghỉ cỗ lệ đối với thời gian không có đặc biệt khái niệm cái chán toát ra m ù a hôi chủ nhân vĩ đại ta thuẫn sắp không chịu được nữa có điều ngươi yên tâm không thuẫn ta dùng thân thể chặn ta đại sơn chưa bao giờ sợ đau đại sơn trên thực tế muốn nhắc nhở hạ nam đối diện thế tiến công rất mạnh không muốn khi theo ý ở trên tường thành phát đau g i khó bảo toàn có sai lầm hạ nam túi đầu cẩn thận quan sát thành phòng bây giờ thủy kỳ lân đã bị viễn trình áp chế rất lợi hại một chỗ tưởng thành đã tràn ngập nguy cơ chỉ cần liên quân công thành xe kẹp lại mấy lần sẽ bị phá hủy rất có thể sẽ đánh hạ n chiến cái kia phong hệ triệu hoán v ậ t không biết ai làm ra đến phối hợp kẻ địch người đông thế mạnh tấn công từ xa phi thường mí mãnh vướng tay chân a chính mình hẹ ở tồn tạc bài thăng quá chậm nếu như mình có một t r ư ơ n g đại ca nên thật tốt cũng còn tốt nghỉ cổ lệ còn có hai cái triệu hoán thực lực không tầm thưởng chỉ ít đầy đủ ngăn cản đối diện phong hệ triệu hoán bọn họ chỉ là cận chiến vẫn không có sông lên thôi phía bên mình bây giờ còn có hai tấm lá bài tẩy, một lá lấy là đoàn đội. một là được n h ỉ cổ lệ vô căn cứ lại ca nếu như đối diện không hề chắc bài tình huống vẫn là ưu thế hiện tại liền nhìn lấy l ạ dẫn dắt đ o à n đội có thể đem đối diện trùng thành ra sao tinh thần kẻ địch chính định một khi bắt đầu công thành lấy là cách công kích nhất định sẽ mạnh mẽ đ ả kích bọn họ tình huống vẫn không tính là quá kém chăm chú năm năm đấm hạ nam cảm giác mình thật sự sốt sáng lên đến, đến rồi lòng bàn tay thậm chí đều c h ả y mồ hôi lấy l ạ có thể nói là bọn họ hiện nay tối ổn một lá bài tẩy nếu như đối diện trả lại có năng lực đỡ lấy cái này liền thật khó nói hắn cảm nhận được làm làm chủ xoáy vậy t r ồ n g xoắn suýt tâm tình trận chiến này rất khả năng liền định thành bại một mực hắn bây giờ có thể lực không ă n thua không có cách nào hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay chỉ có thể tin tưởng thủ hạ của chính mình vì hắn đặt vững thắng cục l ệ lạ ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a hạ nam hít một hơi thật sâu mật thiết quan tâm thế cục này ha ha ha ghê gớm đại sư ta thực sự là thất lễ ngài phờ dì nhìn thấy nhi tử lại mang đến như thế lợi hại giúp đỡ t h ở p h à o nhẹ nhóm rủ sợ tướng mạ o u y mãnh là được lệ khí quá nặng thế nhưng người ta thực lực để ở chỗ này phờ dì lập tức trở nên vô cùng khách khí lên nếu như hắm ừ khách khí dụ sẽ hai tay ôm ở trước ngực có vẻ vô cùng cao lạnh hắn nhìn ra rồi cái này thờ dị không phải có thể hợp tác với chính mình đối tượng người như thế là điển hình quý tộc có cái gọi là đức giàn buộc tự cho là thôi hiện tại vấn đề là do n phải chạy trốn hắn muốn ở lạn sờ mọc dễ muốn tìm ai hợp tác đây thế nhưng bất luận làm sao trước tiên bắt hạ nam lại nói người này sẽ trở thành phụ thân ở tây đại lục tranh bá chướng ngại vật người khác hay là không biết tiềm lực của hắn chính mình nhưng là rất rõ ràng hắn đã chiếm được hạ yêu trợ giút những n à y triệu hoán vật khẳng định đều là hạ yêu làm ra đến sân hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ đầu góc đơn giản hạ yêu trước nhất định phải bắt hắn. không tiếc bất cứ giá nào bằng không thật là một kình địch ga tên tiểu tử này chỉ là hiện tại cánh chim không gió thôi q u y một chương một trăm bảy mươi tám thắng lợi cạnh lệ liên quân thế tiến công lại một lần áp chế lại tường thành hạ nam h í p mắt căng thẳng nhìn cách đó không xa chỉnh quân rộ đ o phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ phản kích thời điểm như thế này nếu như không nắm lấy cơ hội giáp công liên quân cũng chỉ có thể ngồi chờ chết dù sao bọn họ số lượng cùng tài nguyên xa chiếm ưu thế tiêu hao chiến cũng không phải lựa chọn sản xuất dù đã mặc vào á o giáp ở lại tinh nhuệ không đủ trăm người dù sao muốn phòng thủ bốn môn áp lực to lớn còn muốn chia hắn hít sâu một hơi nhìn mình chiến sĩ cùng các con dân có không ít bình dân chỉ cần chút một điểm tạp bài người đều muốn chạy lên thành đ ầ u thế nhưng bị cản ở phía dưới bạ rổ quẹ đối xử bình dân thậm chí nô lệ vẫn là rất h o a n g d u n g dù sao rổ đã đến từ chính tầng dưới chót vì lẽ đó thắng được không ít kính yêu hắn tạp bài thực lực cũng không ra sao thế nhưng quyết chiến thời khắc làm như bạ rổ quẹ l ã n h tụ nhất định phải nắm ra dũng khí của chính mình tiện tay tiếp nhận theo bạ rổ quẹ văn chương đeo duy bằng treo ở trên bả vai l ơ n tiếng hôm nay chúng ta muốn cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến hắn là đều là xem thường chúng ta bạ rổ quẹ cái gọi là quý tộc chúng ta bạ rổ quẹ v ĩ n đại n gia đều vỗ ngực người một cái bốc lửa ánh mắt chỉ chở rộ đạ ra lệnh một tiếng tầng tầng thở hổn hển rộ đã mang tới mũ giáp tuy rằng hắn vóc người có chút mật mạ thế nhưng thời khắc thế này hắn ở mọi người trước mắt rất là cao to không tự chủ được liếc mắt một cái hạ nam hơi gật gật đầu vung tay hô to bà rồ quẹt tất thắng bà rồ quẹt v n thuế bà rồ quẹt tất thắng tất cả mọi người đều lớn tiếng đáp lại t h ả tín hiệu rồ đã xoay người hô to một hoa mắt hồng quang sông thẳng tới chân trời hô hạ nam thậm chí đều bính ở hô hấp nghĩa đang cố gắng khôi phục tập lực bình tĩnh như h ả i yêu không khỏi nhẹ nhàng ấ n lại ngực những nhân loại này ở máu và l ử a chung làm cho nàng cảm nhận được sâu nặng tình cảm tín hiệu p h ơ gì nhìn bầu trời màu đỏ tín hiệu trong lòng có một loại dự cảm xấu bà rồ quẹ còn có lá bãi tây a ám ảnh đại sư liếc mắt một cái một phương hướng hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh không nghĩ tới những người này trả lại chơi phục binh có điều có hắn ở cái gì đều là phụ vân đến rồi ha ha xuân rất là đắc ý nhìn một phương hướng hắn cảm thấy xem đánh trận thú vị hắn thậm chí đều muốn hướng về hạ nam tự mình để cử làm quan chỉ huy tham dự chiến tranh lấy lạ sớm cũng chờ tín hiệu các nàng liên hợp bạ rộ quẹ mãnh hổ vệ đội tổng cộng tám mươi người phân thành lưu dân ở bên ngoài nơi rừng rậm mai phục lẫy lạ bên người năm mươi là nữ quân nhân tất cả đều là bốn giai tinh huệ hơn nữa hiệu ngầm cùng kinh nghiệm trải qua nhiều năm bồi dưỡng mã Càng càng m ộ theo k i u n lấy là tràn ngập từ tính giọng nữ các loại điện quan hỏa thạch năng lượng lao hướng về liên quân vào tới nhất thời người ngã ngựa đổ lực xuyên thấu cực cường thậm chí xuyên qua vài cái máu tanh tỉnh cảnh xem hạ nam giật giật miệng các nàng lại như xe ủi đất như thế một đường r ế t tới thành thạo loan đao cùng tác chiến phối hợp khiến người ta cùng bái quả thực chính là cỗ máy chiến tranh đến mức lập tức tán loạn nhất thời đem liên quân r ế t không tìm được phương hướng trên khí thế đã hoàn toàn bị áp chế đại mở cửa thành theo ta r ế t lấy là chiến đoàn sức chiến đấu để dô đa chấn động trong xương nhiệt huyết xông ra ỡ lại trong thành người l i ề u mạng r ế t đi ra ngoài r ế t a rất nhiều bình dân đã không ngăn được theo lanh chúa đại nhân liên cùng dân trào ra ngoài thời điểm như thế này chỉ cần có điểm huyết tính người đầu cũng đã nổ tùng cỗ không được nhiều như vậy anh dễ lặn sợ cấp bách nhìn hạ nam đi làm a hạ nam vội vã rơi xuống cửa thành hắn muốn lĩnh hội một hồi thân ở chiến trường cảm giác không được a đại nhân xi、si、nạ vẫn tính lý trí vội vàng muốn quên can sợ cái gì cha ngươi cũng dám thượng ta biết chính mình đang làm gì ta chỉ là đi xuống xem một chút hắn vô vô đại sơn vội vã chạy xuống đoàn đội chỉ có thể theo hắn không dám có chút lười biếng ồ lãnh chúa đại nhân lần này ta cũng không phải kéo dài n g ư ờ i chân sau nỉ dạ thật dài một quãng thời gian mới ổn định nàng phát hiện mình hóa ra là vô dụng nhất tự mình đứng chàng theo đội ngũ quả nhiên cảm giác là hoàn toàn khác nhau giết chóc cùng máu tươi so với đầu tưởng tượng cho hạ nam cảm xúc thâm nhiều chiến tranh đều là t ạ n khốc vì niềm tin của chính mình lẫn nhau va chạm ngươi không chết thì ta phải lệ lời tiện tay mở ra phong lực lượng cắt chết rồi một thông qua giả chết l i ề u mạng muốn đâm tới binh lính hạ nam đầu góc có chút mất cảm giác hôm nay hắn quang phòng thủ tự tay giết ít người nói cũng tới xong những người này trước đây cũng cùng hắn không cựu không oán hắn bản năng đem những người này coi như vong linh nhưng nhìn đến hắn không cam lòng ánh mắt trong lòng nhất thời có chút xoắn suýt chủ nhân vĩ đại cẩn thận nha đô đô cắt đứt bay tới tên lạc nơi này nhưng là chiến trường a bây giờ nghị cố lệ triệu hoán đang cùng dù sạch triệu hoán triển khai đại chiến lệ lạc ù n g rộ đại quân hội hợp sau khi điên cuồng xung kích liên quân tiến công bộ đội đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong tiểu tiểu bạ d ầ quẹ đều có như vậy đội ngũ dù s a o h i ệ n tại đều không bình tĩnh nhánh quân đội này nhìn xem là được có được cực cường chiến đấu tố dưỡng đội quân thép liên quân này q u ầ n đám người ô hợp lại không nghĩ biện pháp ngừng lại xu hướng suy tàn chỉ lát nữa là phải vỡ bản này sao có thể có chuyện đó thờ gì hoàn toàn đã rối loạn bạ d ầ quẹ lại còn cất giấu như vậy một nhánh đội ngũ làm sao luyện hắn quanh năm quan sát bà rổ quẹ bọn họ đi nơi nào luyện như vậy một nhánh sắc bén như thế đ o à n đội hắn cảm giác mình thật sự nếu không rút quân một lần nữa điều chỉnh thật sự muốn một tiết ngàn dặm hắn không phải văn năng tình huống như thế truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì đều rất khó hòa nhau đến đánh trận chỉ dựa vào gọi là vô dụng nhất định phải tập hợp lại mới được ca trước tiên lui lại chứ t h ở gì t h ở dài ánh mắt phi thường mê man những này khẳng định không phải bà rổ quẹ đội ngũ đây là do chi ta dám kết luận bà rổ quẹ vị trí dô lên trung tâm bọn họ không nơi nào có thể ẩn dấu rèn luyện như vậy một nhánh đội ngũ dồn n g a hận nghiến răng hạ nam người này là được một tổng muốn giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa bọn họ dột c h ỉ tuyệt đối là dô len lá bài tẩy nhiều nhất lanh chúa chính mình thất bại cũng đã chứng minh tất cả mọi người đều đánh giá thấp bọn họ người này nhìn vẻ mặt vô hại dáng vẻ trên thực tế là được cái âm mưu ra chí ít dồn nghẹo là nghĩ như vậy không thể để cho hắn lại nuốt trong bóng tối thực thi âm mưu của hắn dồn n a tuyệt đối là không đồng ý rút quân coi như đem người bính hết cũng phải tìm đến hạ nam không giết chết hắn mình tới nơi nào đều khó chịu hắn biết một ít tiểu tin tức d t chỉ cùng b à rổ quẹ thông ra thế nhưng hắn xác thực cũng không đủ coi trọng bọn họ phụ thân chúng ta là được đến làm thịt hạ nam ta nhất định phải tìm tới hắn dù mà c ố không được nhiều như vậy c a m tức cầm một đan đồng k í n h viễn vọng tự mình tự bỏ đến một chỗ điểm cao nhất hắn không tin hạ nam không ở càng không tin hơn hắn không ló đầu ra không ở trong tối nơi quan sát dù sự kỳ thực có chút muốn rút lui xem tình huống liên quân rất khó đánh đi vào những n à y chiến sĩ tạo thành hợp đủ sức để uy hiếp đến hắn an toàn hắn là cái người cẩn thận không cần thiết làm một cái độ khả thi đi mạo hiểm trời biết hạ nam đến cùng có ở hay không trong thành nếu như mình liệu mạng làm đi vào lại không tìm được người không phải nao tàn sao trừ phi hắn xác thực biết hạ nam vị trí bằng không hắn không muốn liều mạng lại không phải chuyện của nhà mình vì bọn họ chảy máu không đáng một mao tiền hắn giết hạ nam đơn giản hai điểm một là vì báo thù càng quan trọng vẫn là hắn trưởng thành rất có thể sẽ uy hiếp đến thất hải bá chủ trên biển bá quyền h ả i yêu thực lực không thể nghi ngờ bọn họ chỉ là vô tâm tranh bá thôi bằng không bọn họ hoàn toàn có thực lực và cha của chính mình tranh cướp thất hải bá quyền hạ nam tên tiểu từ này tuổi còn trẻ nhưng tâm cơ rất sâu hạ yêu nếu như bị hắn trưởng kỳ dẫn dắt không dám nói hoàn toàn chống đỡ hắn chỉ ít chút trợ giúp hắn lần này hắn tuyệt đối mang đến hải yêu này đã chứng minh chính mình suy đoán hạ nam ngươi cái này tiểu hữu đ à n nếu không là ngươi ta hay là đã chiếm được hải yêu tín nhiệm dù s a o nhớ tới đến liền k ý muốn chết thế nhưng hắn là cái rất lý trí người tình huống như thế rất khó tìm đến hạ nam còn không bằng k h á c tìm cơ hội huống hồ hạ nam bên người còn có người mặc áo đen hắn q u a y đầu nhìn ám ảnh đại sư đại sư bằng không chúng ta lại tìm cơ hội chứ không cần thiết vì bọn họ những n à y thẻ nhạt nhân sĩ lãng phí chúng ta tinh lực ta nhất định sẽ cho ngài tìm cái khác cơ hội tốt bảo đảm có thể tìm được tay háo chung người m à c áo đen để ngài cùng hắn phân cao thấp đại sư đối với hạ nam cũng không phải hiểu rất rõ nơi này đối với hắn mà nói xem như là xa lạ thổ địa đang lúc này chuyển đến một thanh â m hưng phấn ta thấy hắn hạ nam d i ỏ chi hắn liền ở trên chiến trường r i n g ư ờ i không ngừng quan sát hắn biết nếu như mình không tìm được hắn dù sẽ không thể sẽ giúp hắn cũng còn tốt thần là đứng ở bên phía hắn hạ nam trung quy vẫn để cho hắn tìm tới kích động nhìn cách đó không xa dù xẹo dù x è o mấy cái đi nhanh liền đến đến rộ mẹo bên người cầm kính viễn vọng xem đi xem lại khoe miệng lộ ra âm h i ể m c ư ờ i ha ha ngươi vẫn đúng là ở a thắng lợi trong tầm mắt rốt cục ngồi không yên hôm nay là được giờ chết của ngươi Quy tuy Ta tay một chăm ám nam cảm ném ra một tầm ám tầm thế hết giọt Ta chặt tiện chương sức chú cách chi. được chứ. chủ không hai nhìn không ảnh hạ khóa hắn, hệ hắn phong, sư, sư, đúng ngài ứng rằng xa ra đại đại bài, lập. là Dù Dù sẽ sẽ đó đã ha ha ha là được hắn a còn trẻ như vậy bị ta khóa chặt ngươi chắc chắn phải chết đại sư cười gần hai tiếng ám ảnh lần theo theo một tấm đen kỵ ị tạp bài t h i ế u đốt hạ nam đã bại lộ ở ám ảnh đại sư hỏa lực hắn nếu như đồng ý một phát viễn trình ám ảnh tiễn l i ề n có thể làm cho hạ nam uống một bình không quá hạ nam cùng hắn có quan hệ gì đây hắn muốn chính là cùng một tốt đối thủ phân cao thấp bây giờ hắn đã tiến vào bình cảnh hắn cần một trận chiến đấu đến lĩnh n ộ cấp độ càng sâu hạc ám dạng ánh mắt biến đến mức dị thường sắp bén hắn rốt cuộc tìm được để cho mình bất ăn đầu nguồn quan trọng nhất chính là người này đã khóa chặt hạ nam ba giặc làm ra một cái đen kịp như mực thủy thủ ánh mắt hiện ra hơi hồng quang lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó lại rút ra một tấm màu đen t ạ p bài theo ở trên mặt đất một bộ đại chiến sắp tới nghiêm nghị vẻ mặt đại sư làm sao xuân sợ hết hồn không biết giặc tại sao bỗng nhiên biến thành như vậy nhớ kỹ lời của ta nói giặc vững vàng nhìn chằm chằm một phương hướng ha ha ha rốt cuộc tìm được ngươi ám ảnh đại sư ở giặc phóng thích năng lượng bóng tối trong nháy mắt liền tìm đến hắn có chút hưng phấn liếc mắt nhìn thủ hạ tiện tay rút ra một cái trường kiếm màu đen người này ám năng lượng thực sự là mạnh mẽ chẳng trách đánh lụ tiểu tiểu l ạ n sở có nhân vật như vậy đại sư ngài tìm tới người mặc áo đen du s ẹ o vô cùng thật lòng nhìn hắn đây là chúng ta sự ngươi đi làm ngươi sự đi hắn là ta con mồi có điều ta hội giúp ngươi nói tiện tay cho gọi ra một con vực sâu ác mà nó có to lớn hai cánh cầm trong tay hung hăng thiêu đốt đại lao xem ra phi thường bị mãnh ta muốn cùng hắn một quyết sinh tử chuyện khác không có quan hệ gì với ta nếu như, như vậy ngươi đều làm không xong tên tiểu tử kia chỉ có thể trách chính ngươi ám ảnh đại sư vững vàng khóa chặt giặc hắn muốn hậu phát chế nhân dù sẽ có chút hưng phấn nhìn nhảy vào chiến trường ác ma con nó gây ra hỗn loạn chính mình cũng có thể đi tìm hạ nam phiền phức có thể trên chiến trường sự cùng hắn có quan hệ gì đây đối với mình đệ đệ dô dô đi theo ta lên ha ha ta sớm đều không kịp đợi dô dô nhẹ nhàng liếm liếm t r ư ờ n g đ a o sớm đều muốn giết chết hạ nam ác ma triệu hắn s a ý lỗ lúc này cùng c ặ t lư lệ đồng thời ở trên bầu trời kinh ngạc nhìn cho gọi ra đến cao đẳng ác ma trên thực tế trận này đến từ lạn sơ biên thủy nơi tiểu chiến tranh đã sớm vượt qua bọn họ mong muốn đã hoàn toàn xem không hiểu chiến tranh không ngừng thăng cấp này đã không phải một tiểu lãnh chúa nên có thực lực nếu như l ạ n sợ lãnh chúa đều là như vậy quốc gia này liền thật đáng sợ hiện tại liền cấp cao ác ma đều đi ra thực làm không thể n h ẫ n nhịn thánh điện cùng ác ma xưa nay đều là không đội trời chung những n à y đến từ vực sâu sinh vật đều là ô huế kết quả bọn họ từ nhỏ ngay ở phía đối lập đang lúc này chuyển đến âm thanh để xa ủy rồ l ử a dận càng tăng lên xa ủy rồ các hạng ta tìm tới tôn nghèo ở nơi đó hai chúng ta xác nhận quá tuyệt đối là bản thân của hắn trên bầu trời hai vị đến từ thánh điện người quan sát rốt cục nhiều lần xác nhận mục tiêu của bọn họ hơn nữa chúng ta phát hiện người đứng bên cạnh hắn là được triệu h o á n ác ma ra hỏa hắn có siêu cường năng lượng bóng tối tiểu tiểu lánh chúa làm sao có thể có mời đến người như vậy h ừ ha ha chẳng trách hắn dám như thế hung hăng đừng tưởng rằng có ác ma trợ giúp ta liền không thể trừng phạt hắn cắt lệ các hạ khó chúng ta trả lại phải tiếp tục xem sao s a ý đồ lựa giận hung hăng nhìn phía dưới cái này ác ma、e、sợ thực lực mạnh mẽ hắn phải đến cắt lệ trợ giút cắt lệ yên lặng nhìn phía dưới bình tĩnh không nghĩ tới tiểu tiểu dô len lại là che giấu đám ác ma cũng dám thượng tây đại lục mặt bàn chúng ta thật nên ở lại thánh điện kỵ sĩ đồng thời đến có điều không liên quan cũng còn tốt hai chúng ta đều ở nơi này đã xa đọa đến nước này nhất định phải quét sạch những ngày k h á c loại ta sớm đều không thể chờ đợi được nữa cuộc chiến tranh này xem ta lòng ngứa ngáy h à n h xạ ý rộ rút ra q u a n kiếm cánh ánh sáng năng lượng không ngừng tỏa ra này thành quang sức mạnh cắt lệ tiện tay cho hắn đ ố i liền cấp cao quang minh c h ú c phúc để hắn trong nháy mắt tăng cao một cấp độ ác ma đều nên bị tinh chế xạ ý rộ đại kỵ sĩ để cho các ngươi biết không nên tới đến trước mắt của ta hắn hét lớn một tiếng phi như thế nhằm phía cấp cao ác m a h à n h cặn lệ tiện tay rút ra một tấm tạp bài trên không trung một vệ tia sáng trói mắt hướng phía dưới phát tán một con thánh quang một sừng thú bị kêu gọi ra hắn cưới chiến mã trường thương ở tay mục tiêu chỉ có một phía dưới ám ảnh đại sư chiến mã ánh sáng trên không trung lưu lại một rõ ràng dấu vết dị thường hoa lệ ha ha giặc vốn là dự định tiên hạ thủ vi cường đ ỗ n g nhiên ngừng lại năng lượng bóng tối trong nháy mắt biến mất không còn một ống đúng vậy nơi này còn có thánh điện người cái tia đầu ngu lại còn triệu hoán á m a này hoàn toàn là gieo gió gặt bào a lần này Ám、ảnh đại sư không nghĩ tới đối diện lại chủ động tiêu tan chính mình năng lượng phải những n à y sở kỳ hiệu đều là có làm l ệ n h hắn như vậy không phải muốn chết sao có điều hắn rất nhanh phát hiện vấn đề một luồng mạnh mẽ thánh quan g sức mạnh chính đang hướng về hắn vào tới này sao có thể có chuyện đó nơi này còn có thánh điện người hơn nữa thực lực không tầm thường tinh thần của hắn toàn bộ tập trung ở giặc trên người phản ứng chậm nửa nhịp thế nhưng không thể nghi ngờ nói do hắn thua giặc một bậc c h ỉ ít trước hắn vẫn không có chú ý tới trên không lại còn có người đang nhỏm ngó vẫn là hắn kẻ đáng ghét nhất một đám mạo trang nghiêm ngụy quốc tử k h ô n nạn hắn nhìn trên không cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực c ặ t lễ bây giờ đã vào tới phần lớn đều nhìn thấy hắn bởi vì là chuyện này thực sự là quá bắt mắt trói lọi toàn thân chiến mã sắc bén trường t h ư ơ n g từ trên trời giáng xuống phía sau trả lại theo một vị có vẻ như đại thiên sứ như thế nhân vật đây rốt cuộc tình huống thế nào a rất nhiều người thậm chí đều dừng lại chiến đấu không hiểu ra sao nhìn bầu trời nhìn vừa đạp ra chiến trường đại ác ma đầu h ố c đã chấm dứt vận chuyển l i ê n d u xeo đều chạy trở về không hiểu ra sao xuất hiện thánh điện người mục tiêu không phải bọn họ mới là lạ đây rốt cuộc là chuyện ra sao a hạ nam người này liền thánh điện đều liên thủ tiểu từ này có năng lượng lớ Ta ít. hạ nam tự nhiên là hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình có điều hai người kia hắn đúng là mới vừa từng thấy không phải là thánh điện new bê hò hét hai vị đại nhân vật sao có điều liền trung địa bộ này new bê một hồi là có thể nhìn rằng dấp bọn họ tựa hồ là tìm l i ề n quân p h i ề n phức kẻ địch kẻ địch là được bằng hưu chí ít hiện tại hắn đột nhiên cảm giác thấy bọn họ rất hợp mắt lập tức cao to thượng không ít anh dễ bọn họ muốn làm gì a lặn sợ đã đa biến thành m á n h sư đỉnh cái đầu to nói tiếng người để hạ nam rất là không nói gì nói chung bọn họ không đánh chúng ta là được thắng lợi đang ở trước mắt quản hắn nhiều như vậy hạ nam thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên lại xuất hiện cái mọi người suýt chút nữa đem hắn dọa sợ có điều xem địa bộ này thánh điện người khẳng định không thích những này xem ra như là ác ma sinh vật không thế nào xem tiểu thuyết hạ nam n ế u biết thiên sứ ghét ác ma ha ha không nghĩ tới chính mình ác độc nguyền rủa lại trở thành sự thật đối diện thật sự có lợi hại người những này thánh điện gia hỏa thật đúng là cùng bọn họ làm lên nếu như có thể lưỡng bại câu thương là tốt rồi c ó rút lại phòng thủ xem bọn họ muốn như thế nào hạ nam đã cùng rô đã gật gật đầu chuyện đặt mệnh lệnh bây giờ liên quân sĩ khí đã cực kỳ hạ đứa ngốc đều nhìn ra những này từ trên trời giáng xuống đại nhân vật là đến đả kích bọn họ thêm vào bị b ạ rổ q u e đoàn đội luân phiên sung kích đã sĩ khí tan giã quân lính tan giã tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến thánh điện cùng ác ma lập tức sẽ bắt đầu đại chiến đều rút lui cho ta không muốn tán loạn p h ờ dĩ l i ề u mạng chỉ huy đội ngũ lui lại thế nhưng lòng người đã bị liên tiếp đả kích vỡ bản bây giờ đội ngũ đã hoàn toàn không khống chế được hắn nhìn cách đó không x a như tử đã triệt để xem không hiểu hắn nếu như nói dù sợ hắn trả lại có thể tiếp thu mà sau này liền để hắn thừa không chịu được đây là kiếm hai lưới coi như ác ma giút hắ chỉ sợ sẽ có phiền vai lớn hơn nữa trên đại lục có thể làm cho những thứ đồ này trên bản tiệc chỉ có vòng tẩy đế quốc á m tinh linh cùng một ít tín ngưỡng hắc cám tiểu quốc gia quốc gia khác cho dù lén lút đều biết thế nhưng không ai dám trắng trận cùng ác ma làm bạn như vậy bằng đem hắn đẩy ngã lò lựa thượng nướng a sau đó ai dám hợp tác với hắn đây chỗ chết người nhất chính là thánh điện người lại đang ở trước mắt lần này hắn thực sự là t r ă m miệng cũng không thể b ả o chữa r ố t n g h è o ngươi đến cùng làm sao ngươi phải cho vi phụ một câu trả lời hợp lý thờ gì nhìn hắn hô to dốt ngơi hiện tại so với hắn trả lại loạn hắn vốn là chỉ là muốn làm xong liền đi thánh điện người làm sao chút biết hắn mang đến đến từ b ò n g tẩy đại sư đây trên thực tế đánh trận trước hắn mới biết rủ s è o đến rồi lúc đó vốn là hắn đã muốn chạy đường hạ nam tên khốn kiếp này liền cái này đều tính tới không thể a lần này làm sao bây giờ nếu như đại sư thất thủ chính mình chết chắc rồi bởi vì là người là hắn mang đến ác ma ở tây đại lục vẫn là trong mắt mọi người hóa thân của ma quỷ đại sư tác gió mượn tiền đồ cùng vận mệnh nhưng là đều ở trên tay ngươi hạ nam ngươi tên khốn kiếp này hắn oán n i ệ m đã sắp đột phá phía chân trời thế nhưng hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở ám ả q một chương một trăm tám mươi ám ảnh đại sư ta sự không có quan hệ gì với ngươi ngươi mang ngươi người mau mau khốn nạn ta không phải cái gì xì xố cổ ta là ta những người này đều là ta mang chúng ta đã không phải phụ tử dỗ nghẹo lớn tiếng đối với cha mình gọi hắn đối với người đàn ông này có oán nghiệm thế nhưng thời điểm như thế này cũng đừng kéo dài hắn hạ thủy ngươi nói cái gì ngươi muốn cùng những này ác ma làm bạn p h ờ gì cô không được nhiều như vậy đội n g ũ tan tác trả lại có thể tập hợp lại thế nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn mình yêu nhất nhi từ sa đoạn vậy thì thế nào ác ma không nhất định là gắt thiên sứ nhất định là được thiện ta vốn là không thích cái này tẻ nhạt địa phương kỳ thực ta suýt chút nữa muốn ám sát người chỉ là không có cơ hội thôi r ồ i mẹo lanh khóc liếc mắt một cái phụ thân nói nhiều như vậy có ích lợi gì đi nhanh lên người đi nơi này đã không phải thuộc về hắn chiến trường ha <cười> ha <cười> nói có lý a ta đ ố n g nhiên muốn đem ngươi mang theo bên người chờ ta đem bọn họ đều làm thịt đại sư lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên người tử đều là các người mấy tên khốn kiếp này đầu độc hắn phờ gì tức g i ậ n đến suýt chút nữa mất đi liều mạng hướng về ám ảnh đại sư vọt tới có điều hắn mới đi mới bức liền phát hiện nơi này áp lực đã không phải hắn có thể định được dẫn h đại sư đối với rủ x è o liếc mắt một cái hắn hừ một tiếng mang đi rổ ngựa tiểu tiểu sân bãi chỉ còn dư lại đại sư cùng bị sức mạnh sung kích không đứng lên n ổ i phơ di dỗ n g h è o nhìn cha của chính mình trong lòng tư vị rất là phức tạp ai bảo ngươi không đi đây vậy thì không trách ta hắn cắn răng ánh mắt trở nên càng ngày càng nhạt định mở ra trận pháp mắt thấy cặn lệ đã vọt xuống tới đại sư đối với thủ hạ hô to cũng còn tốt hắn mang đến đ o à n đội coi như trong truyền thuyết thiên sử đến, đến rồi không có gì đáng sợ bốn người vây quanh hắn đem tạp bài ấn tới trên đất màu đen trận pháp bắt đầu không ngừng lan tràn a cặn lệ hơi nhũ mày tiệm tay rút ra một tấm màu vàng tạp bài nhất thời ánh sáng máy liệt cả người đều đã biến thành màu vàng chen lẫn này sức mạnh khổng lồ đâm đi đối phó người như thế liền muốn dùng mạnh nhất màu đâm thùng hắn mới có thể quét qua mù mịt hay mở đại sư cái cuối cùng theo ở trên mặt đất nhất thời hắc khí lở l ờ một màu đen lồng không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng không người nào có thể ngăn trở thành quang trừng phạt cắt lệ t r ừ n g lớn hai mắt t r ư ờ n g mâu chen lẫn này khí thế mạnh mẽ đâm tới hai cố năng lượng tiếp xúc mặt đất đều chìm xuống phía dưới một đoạn thờ gì hoàn toàn không ngăn được sóng trùng kích trọng thương bị hất bay ra ngoài a cắt lệ không nghĩ tới chính mình một đường ra Phối h người tấm bài cho rằng ta dễ dàng đối phó như thế sao cắt lệ hét lớn một tiếng thánh thuẫn đã ra chỉ ở trên người không ngừng dùng trường mâu về phía trước một thứ tầng này lồng nếu như không đánh tan được liền không đả thương được hắn nửa cái mau hắn đã thấy có một tia tổn hại nhất định phải đứng vững chính mình tâm c h ắ n không ngừng bị ám năng lượng ăn mòn bắt đầu chậm rãi bị thẩm thấu đây là già sao âm a lại có thể thẩm thấu q u a n thuẫn ha ha ha ngươi nếu không chạy liền muốn chết rồi ta trận pháp dựa vào một mình ngươi biết đánh nhau pha sao đừng nằm mơ thánh điện người đều là chút không khai hóa đồ ngu hắn trào phúng để cặt lấy lệ nộ không thể kiệt thế nhưng hắn sắc thực sắc không chịu nổi theo tốc độ này chính mình khẳng định không có hắn nhanh liết mắt một cái cách đó không xa xa y r ổ hắn đang cùng ác ma chiến đấu đã chiếm cứ thượng phong thế nhưng trong thời gian ngắn không giúp được chính mình tiện tay vũ cái thương hoa khẩu súng rút về g ụ c ngựa lui về phía sau hai bước nhất thời khó có thể công phá hắn không thể ngây ngốc kiên trì thế nhưng ám ảnh đi theo để hắn không thể không về phía sau lui lại ha ha ngươi cho rằng ngươi chạy sao thánh điện người đều là như thế sợ chết ngươi bính một thương không chừng trả lại có thể một trận chiến ám ảnh đại sư đưa tay ra từ trong pháp trận đi ra hắn cảm giác mình có chút đánh giá cao nơi này thánh điện người còn lâu mới có được cùng h ò n g t ả y đế quốc đều là đối nghịch đám gia hỏa lợi hại c h í ít cùng bọn họ ý chí chiến đấu có khoảng cách không có ngươi chết ta vong khi thế không được hắn miệt thị i nhìn cắt lệ đem những ngày năng lượng bóng tối sáng tạo ra một không gian để hắn nhất thời không cách nào phá tan lao tù ta muốn làm sao giết ngươi đây ta thích nhất dằn vặt các ngươi này còn đồ ngu hắn tiện tay rút ra một cái hạt kiếm m ị c vợi nhìn cắt lễ ánh mắt sắc bén để cắt lễ đều sản sinh hoảng sợ mắt thấy hắn một thân hắc khí đi tới c á thế lệ biết thời gian của chính mình không nhiều a hắn nhất định phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp ha ha ha ta cũng không phải cho ngươi cơ hội ngươi đi chết đi ám ảnh đại sư bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ run du này n thân hình gầy gò trong nháy mắt liền vọt tới nơi này lại không phải địa bàn của hắn sớm giải quyết sớm xong việc cũng không nên lưu lại hậu hoạn trọng yếu nhất có thể có một khán giả lại theo dõi hắn vậy thời gian lâu như vậy hắn khẳng định đã sở kỷ khôi phục nếu như hắn ra nhập vào chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm giác sơ sơ m ú duyên hiến lặng nhìn bọn họ có vẻ rất bình tĩnh đại sư này người này xuân phi thường khi hôm nay chiến trường thực làm vượt xa sự tưởng tượng của hắn n à y đều là những người nào a hắn đối với hắc cám lý giải đã cao siêu như vậy không kém ta thế nhưng chúng ta đi chính là không cùng đường tuyến hắn là vòng vẫy đế quốc người ngươi học tập cho thật giỏi giặc yên lặng quan tâm chiến c u ộ c hiện tại hắn là cuối cùng người quan sát hắn đứng vị trí này cũng đã thắng hắn đúng là có thể ở vừa nãy đ ỗ n g nhiên xuất hiện một kích thành công thế nhưng có thánh điện cùng nhiều như vậy con mắt ở hắn không muốn cho dột chỉ gây phiền phức hiện tại trả lại không phải thò đầu ra thời điểm nếu như thánh điện thắng tốt nhất nếu như bọn họ thua chính mình sẽ ở thời khắc cuối cùng r ế t đi vào đối với đến hắn nói chiếm cứ tiên cơ mang ý nghĩa thắng lợi đương nhiên hắn tin tưởng đối thủ này muốn lấy được hắn khẳng định đã nghĩ kỹ kế hoạch thoát thân đến trình độ này hắn nếu muốn chạy chính mình ở thời điểm toàn thịnh hay là khả năng ngăn cản thế nhưng hiện tại e sợ rất khó khăn khe khe thở dài giắt liếc mắt một cái xuân nhìn ra hắn hoàn g lên đại sư ngài có dặn dò gì a hắn tử không nhìn thấy giặc như thế vẻ mặt nghiêm túc người muốn thêm ít sức mạnh thiên phú của ngươi thậm chí ở trên ta ta không biết máu mủ của ngươi đến từ nơi nào t hạ nam có thể hay không điều động hắn liền xem bản lãnh của hắn thế nhưng giặc cho là mình nhất định phải dốc túi dạy dỗ bởi vì là hạ nam muốn tranh bá đại lục nhất định phải có một so với mình mạnh hơn những cái bóng sù dùng bất kể là đầu vóc ý chí vẫn là thiên phú tiềm lực đều là to lớn mình đã lao t h ư ớ c c n g ngày càng lợi hại không khỏi không cảm khái thời gian mới là mạnh nhất hồng thủy manh thú không ai có thể trốn tránh cái này quy luật tự nhiên xuân đương nhiên biết giặc lại nghĩ cái gì hắn rút ra truy thủ ta xuân g không phải người tốt không muốn làm người tốt thế nhưng hiểu được c h i ân báo đáp một ngày sư phụ trung thân vi phụ ta hắn thậm chí muốn chém chỉ là thể tốt rồi đừng nói ta không muốn nghe ta quyết định ta muốn đem ta hết thẻ kinh nghiệm cùng tâm đắc thậm chí còn có tạp bài truyền thụ cho ngươi ta muốn ngươi ba năm bên trong nhất định phải vượt qua ta ở ta vẫn chưa hoàn toàn tiến vào suy yếu kỳ trước chuyện sau đó ta mặc kệ cưỡng cầu không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi chỉ cần nhớ tới ta đối với ngươi phần này ân là tốt rồi mỗi người đều có vận mệnh của mình ta tin tưởng hạ nam sẽ trở thành nhân vật vĩ đại lại như năm đó hắn tin ta cũng như thế giặc nâng lên m g ũ duyên lại tiến vào trạng thái phản phất t ử chưa từng nói qua thoại như thế xuống nuốt một ngụm nước bọt một bụng thoại đều nhét tiến vào có thể gặp phải giặc là hắn may mắn để hắn có báo thù hy vọng một lần nữa tìm tới làm người tôn nghiêm phần này lại ân thực sự là không cần báo đáp lúc này ám ảnh đại sư cùng cắt lễ kẹo đến cùng một chỗ bao trùm hắn năng lượng bóng tối chậm rãi tiêu tan a ngươi cũng thật là kiên cường a ta coi thường ngươi ám ảnh đại sư hiếp mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm cắt lệ trong tay hắc kiếm từng điểm từng điểm hướng phía trong sượt dòng màu không ngừng ra bên ngoài mạo c thế ngàn cân treo sợi tóc giúp hắn chặn lại rồi vết thương trí mệnh thế nhưng vẫn là đâm vào chỉ là không có đâm tới chỗ yếu hai tay vững vàng nắm bắt h ắ c kiếm trên tay háo giáp đang không ngừng b ư ớ c hơi lên cái cảm giác này thực sự là rất thoải mái à từng điểm từng điểm cắt tiến vào thân thể của người ơ i n g ư n g o à i xem các ngươi ngăn nắp cực kỳ trên thực tế đều là một đám rác r ờ i ám ảnh đại sư không ngừng dùng lời nói tan dã ý chí của hắn sân hắn hô hấp khoảng cách đều sẽ hướng về hắn khởi s ư ớ n g tiến công sấn n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi không thể cho những này thánh điện cặn một cơ hội nhỏi bọi bọn họ trị liệu năng lực vẫn là rất mạnh hô thanh một mạnh mẽ quang chém hướng bên này quét tới xạ ý rô trợ giúp rốt cục đến hành ám ảnh đại sư còn có dư lực rút ra tập bài một năng lượng màu đen tâm chắn bị têu gọi ra quang chém trong nháy mắt liền phát sinh chết đi a cắt lệ trong nháy mắt giảm bớt áp lực cực lớn rốt cục thoát khỏi khống chế hướng ra phía ngoài rút lui đi ra ngoài vết thương để hắn đau đến không muốn sống nhưng may mắn thay hắn có mạnh mẽ năng lực hồi phục sa o ý đồ rốt cục giải quyết ác ma vào tới vừa lên đến liền làm lên có thể đem c ặ t l ư lệ áp chế thành như vậy người này thực sự là quá mạnh mẽ nhất định phải nhanh lên một chút hồi phục hai người cùng tiến lên mới có thể đánh bại hắn a không cần thật hắn ngươi cẩn trọng một chút c ặ t l ư lệ làm ra thánh liệu khôi phục nhanh chóng vết thương hắn thật sự quá khiếp sợ nhất quán cao cao tại thượng hắn thực sự là suýt chút nữa liền t r ô n vùi ở tiểu tiểu r o l e n lúc này hạ nam cùng tất cả mọi người đang chăm chú bọn họ trong lòng hắn rất khiếp sợ thế giới này cường nhân thực sự là nhiều ai chính mình đánh trượng đều không hiểu ra sao bước lên nhiều như vậy hắn đã quyết định lần này trở lại bế quan nỗ lực bất kể là hẹn ở svê k vẫn là tập bài một mùa đông làm sao cũng phải luyện được điểm dáng vẻ đến theo tình huống bình thường không phải muốn cho mình điểm luyện cấp thời gian sao n à y không phải vua hô sao trả lại tốt đã vận khí không tệ có người đến chuyến thương thế nhưng hiện tại vấn đề là những n à y chuyến thương ra hỏa không một chút nào ra sức đừng nói đồng quy vô tận rõ ràng là đánh không lại a tình huống bây giờ là thánh điện người không thể thua những n à y người kỳ quái khẳng định là tìm đến b à rổ quẹ phiền phức thánh điện tuy rằng hạ nam nhìn bọn họ khó chịu thế nhưng chí ít trả lại không phải kẻ địch không được chúng ta nhất định phải giúp một chút thánh điện m u ố nghĩ n biện pháp hạ nam quay đầu nhìn đại gia ta sở kỳ h i ệ u tốt rồi ta có thể phụ trợ bọn họ nghĩa cái thứ nhất đứng dậy nghi cố lệ đại sứ người còn chưa khỏe sao hạ nam bây giờ mạnh nhất sức chiến đấu là được hai cái hải yêu tốt rồi nghi cố lệ tiện tay rút ra tạp bài kỳ thực hắn đã tốt rồi một trận hạ nam không nói hắn sẽ không ném các người giút giúp bọn họ giút bọn họ là được giút chúng ta không thể để cho bọn họ bị đánh bại bằng không hậu quả rất nghiêm trọng hạ nam phi thường nghiêm túc nhìn bọn họ thật sự cần sao n g cố lệ có vẻ có chút xoắn suýt ngươi cho rằng ta ở xem chuyện cười sao ngài cũng không thể ở vào thời điểm này cùng ta đùa g i ỡ n hạ nam vững vàng nhìn chằm chằm n g cố lệ quản hắn là cái gì triệu h á n nhất định phải lấy ra làm được rồi n g cố lệ rất bất đắc dĩ ném đi ra ngoài trong lòng loạn tung tùng, tùng phẹo lá bài này hắn chưa từng có dùng qua ngươi tiểu t ử này rốt cục nhớ tới ta theo một rất căng tức âm thanh một phi thường anh tuấn đàn ông bị kêu gọi ra hắn ăn mặc một bộ rất tinh xảo áo giáp có vẻ Mồ hạ ô không i cái phải ta tưởng rất ra sao? còn rằng Này gì là đây? uy h xem vũ nam nghi hoặc vẫn không có hỏi nghi cố lệ ca ca trước tiên phát ra tiêu k h ố n nạn ta vì trợ giúp ngươi không tiếp rèn luyện linh hồn của chính mình cái tên nhà ngươi lại chưa từng có triệu hoàn qua ta các tộc nhân thế nào rồi ta cảm thấy vượt qua tháng năm dài đằng đắng các tộc nhân vượt qua cửa hại khó chúng ta kiên cường còn sống chúng ta xin thể cũng không tiếp tục cùng bọn họ làm bạn t h ì thế rất nhiều năm vì lẽ đó ta không muốn đánh q u ấ y nhiều ngươi anh linh nghỉ cổ lệ đi ra vô cùng thật lòng nhìn ca ca của chính mình trả lại như hạ nam giới thiệu hắn là ca ca của ta h ệ dừng đã từng là chúng ta mạnh nhất nam chiến sĩ so với ta nhưng mạnh hơn nhiều đáng tiếc vì trợ giúp tộc nhân hy sinh chính mình đồ ngu không q u ấ y dày ta anh linh ngươi khẳng định là câu cá sớm đem ta đã quên chứ hên không một chút nào cho đệ đệ mặt m ũ i à ha ha hạ nam nhẹ nhàng cười cận n g u y ê n lai、like、nghỉ cổ lệ câu cá từ lúc n năm trước cũng đã bị người nổ nước bọn hắn là ai hên nhìn chằm chằm hạ nam nghĩ hoặc cái này nhất thời rất khó cùng ngươi giải thích thế nhưng hắn là đại tế ti các hạ thừa nhận nhân loại ta triệu hắn ngươi đi ra là hy vọng ngươi trợ giúp ta chiến thắng một cường địch nghỉ cỗ lệ hiếm thấy đầu chuyển nổi bật một lần lại còn nói để tài chính tới xem ra ca ca đối với hắn áp lực là quá lớn đại tế ti các hạ thừa nhận nhân loại chúng ta cùng nhân loại làm bạn này hắn vững vàng liếc mắt nhìn hạ nam rất nhanh sẽ bình tĩnh lại bất luận làm sao đại tế ti đều là chính xác hắn đương nhiên chút trợ giúp chính mình đệ đệ đã lâu không có chiến đấu đáng tiếc ta đã không có thân thể trở thành một trường tập bài tìm không đi từ trước sức mạnh có điều mạnh hơn ngươi Ta tuyệt đối tin tưởng Bất ta sao nhiều luận đều vậy hệ đệ đối đệ. ngươi vẫn là như cũ hết, mỉm, cười như nắm vẫn như rừng nhìn mình h đệ mỉm đệ. làm là cũ k ô n nào cùng ngươi. Ừ, ngươi là được lại không g cách được có là lại Ừ, ta h nhà nhớ e o đuổi cái tên nhà ngươi,、nhớ、tới tên s u triệu đó h nhớ ơ ngươi, n như ca ca dễ dàng Hẹn không nhìn được, cuối cùng hắn giận lên. n ta ta rốt ta ca ca sao. à làm vì vệ bảo được cuối h cuộc dễ Ô, kỹ có điều có thể gặp ngươi lần nữa thật không t ệ hết dần để nghĩ cổ lễ đặc biệt cảm động hắn nói không sai mình thích tiến t ĩ n h thời gian dài rằng giặc để hắn quên rồi rất nhiều chuyện suy nghĩ một chút t r ả lại thật là có chút hổ thẹn ở thế giới loài người ở lại một quãng thời gian để hắn dần dần tìm về một vài thứ hạ yêu tương so với nhân loại thực sự là quá mức lạnh nhạt tình cảm của nhân loại so với bọn họ cực nóng nhiều lắm có thể bởi vì là vội vã mấy chục năm quán cảnh để bọn họ không nhiều thời gian như vậy đi lắng đọng k a k a ta sai rồi ta thật sự suýt chút nữa đem ngươi đã quên có điều sau đó ta sẽ xin ngươi câu cá ta phát hiện một chỗ tốt ô ô âu nhỉ cố lệ không sẽ nói láo đặc biệt chân thành nhìn hề không phải không thừa nhận hạ nam cùng g i t chỉ thay đổi h ắ n không ít Tốt rồi, ta ố t t rồi, sẽ vì ngươi mà cũng h thủ Hãy nhẹ nhàng i đối người ế n nào. ấn ấn là m giáp, đã c h u ẩ bị kỹ c à n Là lợi lệ bào được đen cái mặc có cổ còn nhắc cũng áo kia, hại không an ra hỏa, an Ta thân hắn nhỉ quên nhắc nhở hắn. một thể rất sẽ trợ giúp ngài m i n g đi theo hệt mặt sau rất chăm chú nói nàng trải qua lần chiến đấu này tỉnh táo biết được chính mình không đủ đợi được lần chiến đấu này kết thúc nàng cũng phải nỗ lực tu luyện ngài là hết cảm giác được nghĩa là cái hải yêu nàng là đại tế ti con gái nghỉ cổ lệ để hắn rất khiếp sợ không nghĩ tới đại tế ti con gái lại cũng ở nơi đây vậy hắn nhất định phải toàn lực ứng phó không tiếc bất cứ giá nào bảo bảo vệ bọn họ ha ha hãy đồng ý là ngài ra sức lên hắn hét lớn một tiếng rút ra một cái hải xoa cấp tốc và tới nghĩa liên tục sử dụng phụ trợ bài không chỉ tăng mạnh hệ d ừ n g cũng vì cùng ám ảnh đại sư chiến đấu xạ ý r ổ cùng c á t l ệ đưa đi chúc phúc a đây là c á t lệ vừa khôi phục xong xuôi tập trung vào chiến đấu tinh lực của hắn mức độ lớn khôi phục nhìn cách đó không sang nghĩa hơi gật gật đầu a có chút vướng tay chân ám ảnh đại sư phát hiện lại có hai người r a nhập vào có chút không chịu nổi một người đánh một cái hơn nữa đều có rất mạnh sức khôi phục muốn làm đi bọn họ nhất định phải một lần giải quyết và không không để yên không còn h à n h hắn tiện tay rời ra xạ y đô đại kiếm phiêu giật lui về phía sau hắn phải về đến trong trận pháp dùng chính mình bí k ỹ chọc giận hắn ai cũng đừng nghĩ dễ chịu đừng làm cho hắn trở lại cái kia trận pháp sức phòng ngự mạnh phi thường cắt lệ hô to vang xương lao t ủ hển chỉ cùng hắn quá mấy chiêu đã biết đối thủ này không đơn giản nếu như cho hắn cơ hội rất khả năng uy hiếp đến đại gia an toàn một tường băng từ ám ảnh đại sư phía sau vụt lên từ mặt đất cấp tốc hợp lại kim cương kết tinh lại một tấm màu xanh làm tạp bài thiêu đốt hên từ trong tay phun ra óng ánh long lanh một phấn bao trùm ở tường băng trên băng xương lao tù trở nên liền hướng một tác phẩm nghệ thuật chạch chạch rực rỡ lại như một đại kim cương đem ám ảnh đại sư giam cầm ở bên trong nhanh một chút dùng các ngươi thủ đoạn mạnh nhất hên hô to chính mình ở tích chữ năng lượng hắn không nói s a o ý rô cùng c ặ t l lệ biết làm thế nào s a o ý rô rút ra một tấm tạp từ trôi kiếm mặt đến mũi kiếm toàn bộ thân kiếm càng ngày càng sáng cắt l ệ cùng chiến mã đã hỏa làm một thể chờ đợi ba người hợp lực một lần xung phong hô các ngươi những ngày cặn đang lúc này Theo g ầ mọi lên dẫn người này mới nhìn rõ ràng hắn tướng mạo một vị xem ra hơn ba mươi tuổi khoảng trừng đàn ông sừng chứng minh hắn ác ma thân phận đây là một vị cao đẳng ác ma chẳng trách sắc bén như thế a ha ha các người chết chắc rồi Hắn căm tức rơi mất trên đầu vải, miệt thị nhìn nhiên trên người. Người quả nhiên là đến căm tức trước mất miệt mắt mọi từ xe rơi vải, đầu quả là ba người đồng thời hình thành hợp lực cần phải một đòn bắt hắn hô ám ảnh đại sư lần này không muốn cùng bọn họ liều mạng cấp tốc về phía sau triệt ở tại bọn hắn sông lại trước đã lui về trong trận pháp một khi đ ư ợ phá năng lượng khổng lồ chút để trong này nổ tung thời điểm như thế này cũng không bao giờ có thể tiếp tục do dự không phải hắn chết là được t a vong ha ha ha ha thời gian đầy đủ các ngươi chờ chết đi hắn đối với thủ hạ của chính mình liếc mắt ra hiệu pháp trận này có thể phòng thủ đương nhiên có thể tiến công là hắn nhiều năm nghiên cứu tinh hoa vị trí cũng còn tốt dẫn theo đoàn đội lại đây bằng không cũng thật là muốn bị té nhạo Âu hiểm cười rút ra một tấm tạp bài kẹp ở hai cái ngón tay trong lúc đó nhất thời hắc khí lượn lờ rất hứng thú nhìn bọn họ chuẩn bị tiếp thu vĩ đại ác ma lãnh chúa ạ n phật thẩm phán sao còn kém một chút xíu cắt lệ mắt thấy muốn đột phá phòng ngự thế nhưng tâm nhưng chăm chú sốc lên q một chương một trăm tám mươi hai thắng lợi nhật、à. hắn đang chuẩn bị đem những n à y đ ồ ngu môn đều một lưới bắt hết thì nhưng t a o mày đ ỉ n h hạ thủ giặc lúc này đã chuẩn bị kỹ càng toàn lực ứng phó một khi hắn ra tay p h á cháo giải quyết đi thánh điện người chính mình sẽ vỗ ngông ngựa chạy tới chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đây là cảnh cáo đối diện muốn lựa chọn như thế nào liền nhìn hắn cá nhân ý chí nói chung ở hắn phật lá bài tẩy dùng hết tình huống hắn không chết cũng phải đi lấp ra a ác ma lanh chúa vẫn ở chú ý giặc hướng đi hắn xoắn suýt tiến vào ngắn n g i suy nghĩ giải quyết đi những n à y chán ghét ra hòa sau hắn chẳng phải là muốn môn hộ mở ra. không được mình không thể mạo hiểm như vậy hôm nay thẳng thắn chấm dứt ở đây đối thủ này tuyệt đối mạnh mẽ không có chất pháp ở rất nhiều sở kỳ hiệu đều ở làm lạnh lại nằm ở bị động cục diện tình huống cân nhắc hơn thiệt hắn thu hồi tạp bài quay về dù sẹo gọi nhanh lên một chút lại đây ta không đánh không muốn ở lại chỗ này cũng sắp điểm dù sẹo vốn cho là đã chiếm cứ rất lớn ưu thế hắn muốn không phải sợ đại sư cố mặt mũi thậm chí đều chạy tới giúp hắn đông nhiên liền muốn đi âm thầm suy nghĩ một chút hắn hiểu được đại sư chỉ sợ là kiên kỵ mặc áo đen đánh lên chứ mặc kệ như thế nào hắn đi thôi chính mình ở lại đây không phải chịu chết sao. cấp tốc hướng bên này áp sát hừ hừ các ngươi những này r ắ t dời coi như các ngươi mạng lớn hắn phơ dực k i n h bị nhìn mắt thấy muốn đột phá phòng ngự ba người tiếp theo lại tự mình tự gọi lần sau ta nhất định cùng ngươi quyết một trận thắng thua tiện tay lấy ra tập bài trong n g á y mắt mang thủ hạ cùng bay đến rủ s ẻ o biến mất ở tại chỗ chỉ để lại nhàn nhạt năng lượng bóng tối thật lâu lái đi không được ác ma pháp trận chết tiệt nếu như giáo chủ đại nhân ở là tốt rồi hợp ba người chúng ta lực lượng khẳng định có thể lưu lại hắn cắt lễ thở dài một tiếng thậm chí ngồi trên mặt đất hắn đã lâu không có chật vật như vậy hắn tại sao phải đi a ta cảm giác hắn còn có rất khủng bố lá bài tẩy xạ y rổ cao mày suy nghĩ đúng rồi hắn muốn cùng ai quyết một trận thắng thua khó nơi này còn có người nào các tứ lễ b ô n g nhiên nghĩ tới điều gì không ngừng quan sát chu vi vẫn luôn đem sự chú ý phóng tới ác trên ma thân hắn không cảm giác được vấn đề gì hô thực sự là không dễ dàng chặn lại rồi là tốt rồi hề dừng thở phào nhẹ nhõm mặc kệ trước mắt xoắn suýt hai vị hướng mình đệ đệ đi tới À đúng rồi còn muốn cảm ơn ngài à, còn có ngài triệu hoán giả xạ y rổ đang muốn tặng hắn đã bị mình đệ đệ chiêu trở lại bởi vì là hạ nam thở dài một cái cuối cùng kết thúc bất luận làm sao. Hắn cùng là những ngày d i ụ c huyết phân chiến chiến sĩ còn có hy sinh anh linh nhìn trên chiến trường cũng không có thiếu t ú n năm t ụ m ba tán loạn quân địch từ lâu không người lãnh đạo hạ nam liền cảm thấy đánh trận thực sự là không dễ dàng được làm vua thua làm giặc từ xưa như vậy ư chúng ta thắng không biết từ nơi nào nhô ra tiếng la kéo tất cả mọi người bạn rổ quẹ các con dân thậm chí đều bay lên đầu tường khắp nơi đều đầy dây tiếng gieo họ trong thành ngoài thành đ ì n h thai nhức góc ha ha c ả m ơn ngài hạ nam các hạ không có ngài chúng ta bạn rổ quẹ khẳng định luân hám rổ đã lấy xuống mũ giáp từ đằng xa đi tới đặc biệt chân thành nhìn hạ nam làm i n h hữu có thể làm được đích thân tới chiến trường đến cuối cùng đứng ở tuyến đầu tiên phần này thành ý đủ để cảm động bất luận người nào ha ha xấu hổ a hạ nam hơi lắc lắc đầu nói một lời chân thật hắn đến hiện tại không có xem h i ể u hắn cảm giác mình ở trong trận chiến đấu này cũng không phải nhân vật chính cũng còn tốt có không ít người chống đỡ hắn nói cho cùng vẫn là hắn vận khí không tệ có một ít ghê gớm người quay chung quanh ở bên cạnh hắn lần sau hắn hy vọng chính mình trở thành nhân vật chính đi chân chính bảo vệ chính mình thổ địa cùng con dân ai chúng ta liền không nên k h á c h khí chúng ta thắng lợi nên tốt đã xong trở về chúc mừng hôm nay là cái đáng ra nhớ kỹ tháng ngày hạ nam hăng hái giơ tay lên cánh tay đánh thắng trận. không cần thiết xoắn suýt nhiều như vậy không phải hắn những người này tụ tập không đứng lên không cần tự ti sau đó thêm đem lực là được ha <cười> ha được hôm nay chúng ta nếu bàn về công được thưởng d ẫ đã rất là hưng p h ấ n kéo hạ n a m tay hắn thậm chí muốn đem hôm nay định vì b à r dỗ quẹ ngày lễ tên liền gọi thắng lợi n h ậ n bởi vì là hôm nay đối với b à r dỗ quẹ tới nói thực sự là quá trọng yếu có thể đem những này tự cho là quý tộc các lao ra đẩy lùi trả lại đánh chạy ác ma trong truyền thuyết thực làm như nằm mơ như thế xì s ì xô cộ lén lút liên hợp ác ma đã ván đ ạ đóng thuyền cuộc sống của bọ e sợ muốn đến cùng bạn ỗ quẹ danh tiếng sẽ cực kỳ tăng mạnh hắn đ hiện tại thậm chí đều không sợ cái gì d o lên hắn đối với hạ nam tin tưởng không nghi ngờ thế muốn cùng hắn cùng đi đến cùng coi như hắn ngày mai tự nói với mình muốn tự lập môn hộ hắn đều không một chút nhíu m ẩ y với hắn làm quá lớn nhất cửa h ải khó nên cái gì không sợ bởi vì là những thứ này đều là kiếm lời chân trần không sợ sỏ dày ha ha z o đã lãnh chúa ngươi để ta nhìn với cặp mắt khác xưa cảm tạo bằng hữu của ngươi thời khắc mấu chốt giúp chúng ta khó khăn thật không nghĩ tới tiểu tiểu xỉ sổ cỗ lại dám liên hợp ác ma xâm nhiễm tây đại lục ta nhất định sẽ đem tình huống này hướng về giáo hoàng báo cáo các ngươi anh dũng chống lại á Ta cũng sẽ như thực chất cắt hơi hơi một hồi, rất hữu hảo đi tới. Trên thực tế thức một thực thân thể thế nam, của cũng được có nước như phản ứng nghỉ ngơi hắn muốn nhận hắn không ràng phận hắn như khẳng định không đơn giản. sẽ sự sư, hơi hơi hồi, hữu hào hồi hạ hại hệ lệ làm lại lợi đi đại rõ ở vị này chính là hạ nam dột chỉ các hạ chúng ta bạo dồ quẹt tôn kính nhất minh hữu m ặ t khắc ngại như vậy anh dũng đẩy lùi ác ma mới để chúng ta mở mang tầm m ắ t ta d ẫ đã đương nhiên nhìn ra c á t lệ ý nghĩ đối với vị này thực lực mạnh mẽ trọng tài t r ư ở n g hắn không dám thất lễ dốt chi dốt chi là cắt lệ đối với cái họ này vẫn có một chút ấn tượng hắn là tổ phụ của ta hạ nam chỉ có thể thành thật trả lời À, thì ra là như vậy hóa ra là phong c h i đại công tức t ử tôn chẳng trách không tầm thường cặp lưới lệ ánh mắt có chút p h ậ t phù ẩn giấu ở trong áo choàng vẻ mặt thậm chí có chút quỳ dị đã như vậy chúng ta liền không q u á y d ậ y các ngươi chúc mừng b à rổ quẹ hôm nay để ta nhìn với cặp mắt khác xưa chờ mong hữu duyên tạm biệt hắn lúc gần đi còn không quên lần thứ hai liếc mắt nhìn hạ nam để hạ nam âm thầm có chút không thoải mái nhìn bọn họ bay về phía bầu trời hắn hơi bĩu m ô i đại lục thực sự là phức tạp chính mình vẫn là trước tiên ổ định chờ làm được đại ca lại nói đại ca lại nói đem đối phói thánh, thánh quang dễ nói chuyện trước tiên cao hưng lại nói cùng rồ đang ngầm hiểu ý cùng đi tiến vào tàn tạ không thể tả cửa lớn phụ thân các ngươi làm sao tại sao biết hắn đến từ gió chi ngài vẻ mặt ngưng trọng như thế đây từ phát thiếu nữ không nhịn được hỏi quên đi đều qua lâu như vậy rồi cái gì đều thay đổi hà tất xoắn suýt con cháu của hắn đây cắt lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn xạ ý rồ ân nói không sai đây là đời trước tần đoán chúng ta không cần thiết lại xoắn suýt xạ ý rồ khẽ gật đầu một cái lúc này cách xa ở r o l a n một vị trung niên chính lau mồ hôi trên đầu nhanh chóng đi ở tráng lệ trong hành lang đi qua mấy cửa lớn đi tới ngoài thư phòng chờ đợi triệu kiến nhanh một chút đi thông báo ta có việc gấp tìm lù lan đại nhân hắn rất lớn thanh đối với vệ binh gọi đủ để biểu hiện tâm tình của hắn lúc này ừ c h a t lơ. nhanh lên một chút đi và o nói đi dô len lúc này ngay ở cửa đi dạo n g h e được câm thanh tự mình tự đẩy ra cửa lớn hôm nay b ạ r ổ quẹ chính đang đánh trận thắng bại đối với hắn mà nói tuy rằng đều không quan trọng nhưng vẫn là không nhịn được chút suy nghĩ thiết tưởng các loại khả năng xuất hiện tình huống mình tới thời điểm muốn đi xử lý như thế nào bà rổ quẹ nên không chống đỡ được liên quân tiến công nhiều nhất liền kéo dài mấy ngày mà thôi trên thực tế rổ đại đối với bà rổ quẹ vẫn có nhất định hảo cảm dù sao bọn họ là thuế má nhà giàu hàng năm tận hết sức lực nộp lên kim tệ vừa xa chính mình cho bọn họ định hạn ngạch bằng không hắn sẽ không mắt thấy bà rổ quẹ phát triển không ngừng trở thành rô len thực lực tổng hợp đệ nhị đại l ã n h chúa thế nhưng nhiều như vậy l ã n h chúa liên hợp đ ã kích hắn chính mình rất khó không nể mặt bọn họ dù sao bà rổ quẹ xuất thân không được cố gắng nữa hắn rất khó chân chính chen vào cái này vòng tròn thưa cơ hội này để bọ lẫn nhau suy yếu một hồi được bà rổ quẹ ngã c h í ngay h mình có thể n có lại bồi d ư ỡ một một ngấm một tộc rất tên, nhất, bất trận không, cái gì không tốt. bà bọn là rổ rách đổi đổi quẹ quý đều nhiều đồng đánh đi đánh lấy lại, có cái người người hàng dùng không không họ h gì vì ý kỳ ha như cứ v ậ đi đạ ai ngươi rổ trách à, này cũng không nên ta, ai bảo ngươi phong mang quá thịnh. Ngay ta, quá bảo ở hắn suy nghĩ thời điểm chính mình thủ tịch phụ tá ở bên ngoài hô to muốn thấy mình hắn đã biết nói không chắc kết quả đã đi ra vừa vặn thương lượng với hắn một hồi phân chia như thế nào lợi ích mới có thể làm cho mình sử dụng tốt nhất lại có thể để các lãnh chúa thỏa mãn mịn cơi mở ra cửa lớn nhìn chắc lơ hắn kinh hoàng ánh mắt đầu đầy mồ hôi dáng vẻ để dô len như mày chính mình nhiều năm phụ tá hạ người gì hạ t ố i quá là rõ ràng bao nhiêu năm đều không thấy hắn như thế hoang mang khẳng định mang đến không phải tin tức tốt gì làm sao khó bạ dồ quay thắng thắng liền thắng không có gì ghê gớm dô lên thăm dò t í n h hỏi phiền thoái nhất độ khả thi cũng chính là như vậy nếu như bạ dồ quay thắng hắn kỳ thực sẽ không tổn thất cái gì đơn giản chính là mình ở thời khắc mấu chốt không có đối với bạ dồ quẹ cho thấy thái độ để bọn họ tự sinh tự diệt mà thôi nay có cái gì quá mức nói cho cùng hay là muốn xem thực lực hắn tùy tiện qua loa hai câu bạ dồ quẹ trả lại không phải muốn nên làm gì làm gì chính hắn đắc tội rồi các lánh chúa có thể đánh thắng là hắn bản lĩnh nhắm một con mắt liền quá khứ cũng coi như là rất cho bọn họ mặt mũi